chương bảy trăm m ư ơ i nhạc phi một trận chiến danh đã thành chương bảy trăm m ư ơ i nhạc phi một trận chiến danh đã thành binh pháp có nói về sư chờ ác v ề sư tất huyết giặc cùng đường chờ bách nói tóm lại định sách làm lưu một tuyến để tránh bức đối phương chó cùng dứt dầu cái gọi là đánh chó vào nghèo ngó hẻm át gặp phản vệ cũng dù sao nhân tính tự tư lưu này sinh cơ một tuyến mặc hắn thiên quân văn mã cũng không khỏi từ tâm đi tranh đoạt cái này đường sinh cơ kể từ đó tắt lại khó mọi người đồng tâm hiệp lực tranh nhau trốn chạy phía dưới chuyện gì hùng binh manh tướng đều hóa gà đất chó kiểng mà nhạc phi hôm nay hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược một người một t ư ờ n g chắn c h sân núi, dưới thế t một chút Thế hy vọng sống.、Thế、là ra luật dư đổ g i ậ n phát như cuồng dưới t r ư ớ n g chiến tướng quần công muốn đem nhạc phi xé cái vỡ nát nhưng mà bọn hắn hướng phía trước xông lên nhạc phi dơ thương đo lấy ra luật dư đổ lập tức rõ ràng nhạc phi tự tin ở đâu dưới chân trường thành rộng hai trượng có thể chứa mười người song hành nhưng nếu là đem binh khí huy động lên cũng bất quá hai ba người ba bốn người song vai liền là cực hạn mà nhạc phi trong tay đầu này thương so bình thường trượng hai thiết thương dài hơn rất nhiều cái này không phải là người viết hư cấu trước kia liền để qua thương này lai lịch không cạn c h í n h là lịch suối n ú i l g cái u n kêu kim n g đem nóng đội phá vây hung ác đánh tàn sát nhạc phi lại là không chút hoang mang một bộ thương pháp thi triển nước dội không vào ngẫu nhiên đánh trả liền dường như thiên ngoại phi tiên lệnh người khó đoán khó giỏ chiến không được hơn mười hợp hàn phúc nô chu a tám một chết một bị thương người bị thương kêu thảm lui ra đằng sau tự có người bộ vị nhạc phi cũng không để ý tới vững vàng cùng hắn nhóm chém giết quả nhiên là một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông ra luật dư đổ càng xem càng lo lắng chợt thấy nhạc phi một thương niên h dò xét đâm là xấu hòa thượng nhà mình hét lớn một tiếng để một cây thiết thương giết ra nhạc phi cũng không để ý tới giống nhau vững vàng đón lấy cái này lúc hà m ặ t vội vội vàng vàng chạy tới mắt thấy nhạc phi ngăn lại đường vội vàng tiêu to bắn tên à, bắn tên bắn hắn tiếng nói chuyên g a kim binh nhóm còn chưa kịp cơ lấy cúng tiễn trương hiển đã có to tốt g i a tặc người muốn ám tiễn đả thương người sao trước tạm nhạc các câu chiều, cùng tác, cung cái pháp. gia gia thương động dương tiết lời liêm Dứt một trận tên, trực tường thành. nhau chỉ Hà quân m bày t trở trương tiếng kinh hãi, trở lại liền đi, bên kia bên hiển quắt thả h chi thành ữ tiễn vũ vụt, trên tường bay l ậ phi tức ngã lật một ngã n m ả Nhạc h p thấy thế c ư ờ i to thừa dịp đối diện các chiến tướng một cái bối rối thả người v ọ t lên lịch suối thương đẩy ra các loại binh khí l a n g không nhanh lâm Gia luật hốt, dư đổ hoảng liêu quốc đại đô thống tiêu s ắ t s ắ t chi em rể thiên hy đế chi anh em đồng hào ngày xưa liêu quốc tiếng t â m lừng l â y đại nhân vật lúc trước kim binh binh phong sắp bén nhất cử đánh vỡ liêu lê n kinh bao nhiêu liêu quốc danh tướng vọng phong đổ trốn chỉ có người này lĩnh một c h i đội mạnh liên chiến thể sống chết cùng a cốt đả chu toàn bản sự có thể thấy được chút ít chỉ vì g i a luật diên hy nghe tin sam nôn cho rằng dư thấy dục đi phế lập sự t ì n h lập trong đó chất gia luật ngao lư bát là đế phái người hỏi trách đuổi bát dư thấy lúc này mới nạn lòng tài trí dứt khoát hàng kim thâm thụ a cốt đã coi trọng khiến cho làm tiên phong đánh chiếm liêu chu kinh lập xu người này hy u vọng sâu nặng liền lấy hoàn nha n tả giã như vậy quý thân phận cũng cảm giác khó mà chỉ huy vì vậy làm hắn độc thống nhất sư tới lấy c ư dung quan nhưng không ngờ gặp gỡ trung nguyên bất thế gia anh tài lấy ngược lữ làm đại quân chính tay đâm này tại trường thành phía trên dư thấy vừa chết hơn người lúc này lại bại chỉ vì dưới trướng hắn những này sĩ quan cấp cao như chu a tám tiêu khánh hạng người đều là lâu theo hắn chinh chiến bây giờ tại kim quốc đặc t h â n cũng toàn bằng gia luật dư đổ thể diện như không từng có hàng kim cái này m ộ t tiết chủ soái vừa chết tự nhiên ra sức tự chiến báo thù cho hắn nhưng là bây giờ trên danh nghĩa đều là kim tướng dư thấy vừa chết nhà mình tiền đồ còn không biết ở đâu bởi vậy trong lòng mịt mở mênh mông một phái trống rỗng liền ngay cả báo thù hai chữ đều cảm thấy mở mịt luôn cuống nhạc phi xem thời cơ cùng nhanh dù không biết những này chiến tướng ý nghĩ nhưng bản năng cảm nhận được đối phương chiến ý giảm mạnh lúc này quát o trương hiển lĩnh quân giết đi lên khẩu súng mở ra vung tay liền giết mấy cái chiến tướng còn không có đ ổ i qua đầu góc đến đã gặp hắn đâm k é xuống đất trương hiển quát o giết địch báo quốc chính lúc đó cũng dê ta nâng cao câu liêm thương vật lên sau lưng mấy trăm quân mắt thấy nhạc phi trương hiển mạnh mẽ đâm tới cũng đều vứt bỏ cung g ú t không để ý sinh tử đi theo mà tới khó khăn tụ lên hơn vạn kim binh bị nhạc phi dẫn mấy trăm người xông lên lúc này đ ạ i bại kỳ thật hắn cũng không tính không lưu một tuyến trường thành hai bên tối tăm rậm rạp sân lĩnh nóng vội đều có thể nhảy đi xuống mặc dù có vương quý thang hoài riêng phần mình mai phục giết người nhưng kim binh như vậy nhiều toàn bộ nhảy đem xuống dưới luôn có giết chi không kịp có thể chạy thoát nhạc phi cũng không để ý tới một người một thường chỉ lo hướng phía trước giết có khi gặp phải thiêu đốt lều cả đường một thương đánh bay tiếp tục tiến lên như thế cũng không biết giết bao lâu đ ỗ n g nhiên gặp được một đội nhân mã lực lưỡng bay nhanh chạy tới cầm đầu một cái đen xì thô hán hung thần á c sát đập ra nhạc phi trong lòng giật mình ra thương cho đi lại nghe đinh một tiếng k i a hán huy động một ngụm cực rộng trọng kiếm ngăn lại nhạc phi thấy k i a kiếm hoảng sợ nói ra ngôi m kiếm đối phương cũng nghẹn ngào kêu lên a nha lịch suối thương nhạc phi huynh đệ nhạc phi không khỏi không biết nên khóc hay cười bảo h ú c lao huynh ngươi như thế nào đem chính mình làm cho bùn quỷ giống nhau đối diện tia toàn thân bùn hắc hán từ túi đầu nhìn xem tự thân ủy khuất kêu lên người nói ta đây người sao không nhìn chính ngươi nhạc phi túi đầu xem xét a nha một thân sáng long lanh ngân giáp nơi nào còn có một tiêu ngân bạch tất cả đều là đen xì tràn dầu ô bùn hắc kiểm tra khuôn mặt một thanh bùn đen lập tức hiểu được một đường c h é m g i ế t máu nhuộm toàn thân t ă n g thêm hun khói lửa cháy kia trong lửa đốt đều là thịt người người d ầ u toát ra khói đen hun ở trên người cũng không phải như vậy nhan s ắ c lại nhìn bào húc sau lưng hai người da đen một cái làm xin hẳn là g i ả i chân một cái làm quỷ đầu đào cho là tàu chính không khỏi bông lỏng một hơi trong lòng biết chính mình đã đem kim binh giết đến xuyên bào húc lộ ra hai hàm răng trắng cười to nói lao bảo bình sinh giết người duy lấy tối nay g i ế t đến thoải mái nhạc huynh đệ bản sự coi là thật khó lường nhìn ngươi cái này nhã nhặn tướng mạo dụng kế ác độc rất đấy ta nhìn võ đại ca dưới trướng huynh đệ cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi so gặp lại sau võ đại ca lão bảo trùng điệp hướng hắn tiến cử ngươi bà húc trong lời nói này bên ngoài không lấy lòng nhạc phi hiểu được hắn là thô hán cũng không để ý t hởi mở cười nói võ mạnh đức dưới trướng hào kiệt đều có các bản sự liền dường như ngươi bảo lão huynh như vậy đã trận sát phạt tiểu đệ cũng không bằng ngươi tiểu đệ giờ phút này m ệ n mỏi muốn chết nhìn ngươi còn như vậy lòng tinh hộ mãnh tốt sinh ao b ả o húc nghe mặt mày tỏa sáng một mặt dầu đen đều tránh sáng lên luôn m i ệ n g nói ta lão bảo cũng chỉ có chút bản lanh này không phải khoác lắc ca chính là lại g i ế t một ngày một đêm cũng không chút nào cảm thấy mệt mỏi giải chân b u môi trêu đ ù a lão bảo đừng khoác lắc kiếm của ngươi còn làm động đ ạ i sao ta nhìn ngươi cánh tay đều phát run muốn hay không minh đệ giúp ngươi cầm b ả o húc nghe t r ừ n g mắt lên nhìn hàm hàm giải chân một lát sau đ ỗ n g nhiên xảo trá cười một tiếng thuận tay đem nặng mười mấy cân tăng môn kiếm nhét trong tay giải chân người tốt ta giải chân ca c a lão bảo giết người không mệt giết hết người ngược lại là có chút mệt mỏi khó được ngươi h ả o ý liền làm phiền thay lão bảo cầm đi ha ha ha ha dứt lời kéo một cái nhạc phi cánh tay nháy mắt ra hiệu thúc hắn đi mau giải chân trận mắt hốc mồm nhìn xem bảo húc như bay chạy dở khóc dở cười đối tàu chính nói cái thằng này đến cùng là tinh lãng ốc tàu chính cười ha ha nói lão bảo tuy là người thô k ệ n h tràn trọc giang hồ bao nhiêu năm nếu là thật xứng đốc giờ phút này sợ là xương cốt đều nát đám người chậm rãi về đi tới nửa đường sắt trời dần sáng một vòng mặt trời đỏ tự biển mấy bên trong dâng lên mà lên chiếu dọi trưởng thành nhưng thấy bảy tám dặm trường một đoạn đốt cháy đen một mảnh vô số hài cốt như mực. Tư thế h k á c n h a u v ẫ n p h là bà húc ó bậc này sát nhân ma vương thấy cái này như địa ngục tình trạng cũng không khỏi một thân mồ hôi lạnh chỉ có nhạc phi ngang nhiên mà đi thần xác tán nhạc liền dường như tại vườn hoa tản bộ không hai trương hiển huệ mấy lần nhịn không được hỏi nhạc đại ca ngươi không cảm thấy buồn nôn sao nhạc phi dừng bước nhìn xem trước người sau người t r ư quân cao giọng nói ta cũng là cha sinh mẹ dưỡng nhục thể p h à m thai ngươi chờ cảm thấy thảm liệt buồn ôn ta sao lại không phải chỉ bất quá hắn hít một hơi thật sâu khó nói lên lời không khí gắn đầy khói hắt trên mặt lộ ra yên t ĩ n h mỉm cười ta nghĩ tới nếu để chi này hổ làng chi sư đánh tới đại tống kia chờ thảm trạng chỉ sợ gấp mười gấp trăm lần nơi này liền lại cảm thấy vui mừng hắn càng nói âm thanh càng là to lớn vang dội chư vị huynh đệ ta trở dưới chân cái này trưởng thành vạn dặm đều là ba hoa tiên dân vì chống cự dị tộc vất vả xây thành tại cái này trưởng thành phía trên vô luận phát sinh cỡ nào thảm liệt chiến sự chỉ cần cản trở dị tộc không vào đều tính vạn g i ả m thần châu c h i phúc các ngươi nhìn những n à y dị tộc chết được thế thảm lại không biết được ta chờ để hắn chết như vậy thảm liệt kỳ thực là tạo phúc thương sinh như vậy nghĩ đến ngươi chờ còn cảm thấy buồn nôn sao hắn những lời này đình thái như cóc chúng con nghe tinh thần cũng không khỏi đại trấn quả nhiên không lại cảm thấy buồn n ôn bà o húc càng là cao giọng gọi tốt tốt lắm nhạc tiểu ca nói quả nhiên không sai ngươi lai ta lão bảo như vậy giết người vậy mà cũng là tạo phúc nói như vậy đến ta không chỉ không cảm thấy buồn ôn còn cảm thấy cái này đốt thịt người hương vị có chút phúng phún hương đấy một câu dứt lời nhạc phi nôn khan một tiếng cười khổ nói mẹ h ắ n lao bảo ngươi người này nếu là câm điếc có thể nói thập toàn t h ậ p mỹ đám người nghe thôi cười ha ha vừa mới bị cái này thảm trạng chấn n h ế p cổ quái cảm xúc đều hóa thành bình thường trở lại trong thành vương quý thang hoài chờ người đều hồi một phen kiểm kê trận đại chiến này cư dung quan sáu sáu trăm binh mã tăng thêm giải chân mang đến năm trăm n g ư ờ i cộng lại bảy một nghìn người hết t h ể chiến tử hơn bốn trăm n g ư ờ i tổn thương năm sáu trăm n g ư ờ i trong đó một nửa người chết trận đều là nhạc phi thủ thành lúc hai bên đối xạ lúc tạo thành năm vạn xâm phạm k i binh thiêu chết gần nửa giết chết hơn một và người c ò nhạc nói, được, có bảy, n g phi bên một trận chiến này bố cục tinh liệu vận chủ quả quyết đám người đến tận đây đều khâm phục đều chịu nghe hắn ăn bài nhạc phi liền lệnh bảo hút tào chính hai cái thủ đèm cư dung quan linh thăng hoài trương hiển vương quý giải trơn lý cổn hạ sung sáu tướng để quân hồi viên kế châu t ố t ở đây là bắc địa ngựa không ít quan bên trong liền có chiến mã ba nhạc phi liền điểm ba bình kỵ ngựa thẳng hạ quan xuyên qua thuận châu thẳng đến kế châu nhạc phi dẫn vương quý hai cái đi đầu một bước điều tra địa hình nhìn trộm ra kim binh chủ xoáy ở c h ỗ đó quay đầu l ĩ n h quân tự thiên vân sơn mà vào vây quanh b à n sơn về sau lúc này mới nhất cử dễ ra lại chính là kế châu đúng lúc chỉ mảnh treo chung hắn tuy chỉ ba người nhưng là hành quân cẩn thận tắt vào phương vị lại cực kỳ tính xảo kim binh ỉ vào sau l ư n g chính là trưởng thành không có chút nào phòng bị nhạc phi từ tiểu đạo quấn lại đây lại là đang chuẩn bị toàn quân công thành thời điểm bị nhạc phi thừa lúc vắng mà vào tự phía sau một kế thiên nhiên sát lập tức đại loạn nhạc phi sớm đã an bài thỏa đáng binh mã một khi giết vào lý cổn hạng sùng giải chân tam tướng dẫn bản bộ nhân mã lập tức xuống ngựa lý cổn hạng sùng dẫn năm trăm mới luyện bài tay chống cự bốn phương tám hướng đánh tới kim binh giải chân cũng linh năm trăm n g ư ờ i không để ý cao thấp chỉ lo phóng hỏa đem quân lương có k h ô đồ quân n u đ ề u hóa một trong bó đ u c nhạc phi dẫn ba cái tiểu hứng đệ lĩnh hai kỵ binh đánh lên nhạc chữ cờ hiệu vãng lai tung hành đặt loạn trận địa địch hán chi này binh luyện nửa năm, lại phương kinh đại Thắng. chính là nhuệ khí ngẩng cao thời điểm nhạc phi lại là hộ tướng dù là quân kim có thể chiến cũng bị hắn giết một cái rời sông lấp biển toàn bộ đại doanh loạn thành một b ầ y lý tuấn tại trên đầu thành trông thấy vui mừng không thôi thẳng đến trơ mắt nhìn qua nhạc phi đơn thương độc mã đem đồ đan ra hai cái đại tướng tuần tự đâm xuống dưới ngựa lại giết đến mấy ngàn quân sổ đ ổ lúc này mới quyết định chủ ý q u á t to toàn quân ra khỏi thành lại không phải đi cứu kia hai chi viện quân ra thành bắc phối hợp cái này họ nhạc tiểu tướng trước đem kim binh đại doanh giết lợt cầm hoàn nhan tả dầu chó bên kia vây khốn không chiến tự giải muốn nói lý tuấn dùng binh hoặc kém nhạc phi một bậc. nhưng là quả cắm chỗ chỉ có hơn chứ không kém giờ phút này cục diện cấy châu ở giữa phía đông nam tôn lập một chi binh mã bị vây phía tây nam đường b ầ n một chi binh mã bị vây đều là thế yếu chỉ có phía bắc nhạc phi đạp lật trại địch mạnh mẽ đ ô n g tới binh mã tuy ít tình thế lại là d u không thể đỡ thế là lý tuấn quả quyết số hạn dẫn toàn thành binh mã ra cửa bắt rết ra chính là lao giang hồ nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn không hai tâm đắc trong lòng của hắn cũng tự thấy rõ nhạc phi nơi này mặc dù nhìn như có lợi đều nhờ vào lấy rết ra đột nhiên đem dũng binh tinh hai đầu nhưng dù sao kim binh nhân số đông đảo một khi ổn định thế cục nói không chừng liền muốn chuyển bại thành thắng bởi vậy dứt khoát toàn quân để lên đem điểm này cơ hội thắng phóng tơi lớn nhất chương bảy trăm mười một man quân đều giống giết như g i ê cũng một chương bảy trăm mười một man quân đều giống giết như g i ê cũng một q u ố c hoa quân đình phong thời kỳ ủng binh hơn mười vạn chúng sớm nhất theo lý tuấn đi đánh ngọc ruộng huyện hai nghìn thủy quân chiến tử bất luận phàm là còn sống chính là trên thuyền đô bếp cũng chí ít làm được cái bách phu trưởng nhưng tự k h ố n thủ kế châu đến nay cùng kim binh mấy trận đôi cứng gãy gần nửa binh mã. vẫn tương đối có thể chiến gần、nữa. những người còn lại càng thêm sĩ khí châm thấp nếu không phải tường cao v â y hợp bốn mặt kim binh chỉ sợ ngày ngày đều có đ à o binh lý tuấn giờ phút này dù hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành nhưng cấp thấp sĩ quan tổn thất nặng nề đối bộ đội khống chế trình độ không lớn bằng lúc trước những cái tiêu táng đ ả m g cốt tốt ẩn nút t r á n h tránh chân chính chịu thúc đẩy r ế t ra thành cũng bất quá hai ba và người trong thành đại tướng đều mang thương trương thanh trước đây cưỡng ép xuất mã tương trợ đoàn tam lương ném cục đá lúc kéo nước vết thương mau chạy ồ ạt trở về khó khăn ngừng lại đồng bình tôn tân thương thế cũng là cực nặng bởi vậy chỉ có lý tuấn trương t ậ n cố đại tẩu châu yên nhưng không thể không thừa nhận lý tuấn cái này bất chấp hậu quả được gan cả ngã về không chân chính đánh vào kim binh uy hết lên hoàn nhan tả giã nguyên bản kế sách là muốn lấy thực lực tuyệt đối ngay trước c â châu trước mặt mọi người vây rết việt quân quân coi giữ không ra tắc giết hết viện quân về sau thừa dịp hán khí tự bốn mặt phá thành nay sách bằng tâm mà nói chính là huy hoàng dương mưu bởi vậy hắn b ả n sơn đại doanh binh mã đều triệu tập đến t r ư ớ c doanh tùy thời đều có thể đánh thành nhưng không ngờ s i n h s i n h nhiều ra nhạc phi biến số này nhạc phi dù n g binh cực nặng thắng mã suy bụng ta ra bụng người nhà mình hành quân lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí cố ý quân đến b ả n sơn phía sau núi lúc này mới dết ra toàn gia kim nhân dự kiến nhất thời đem kim binh đại doanh xoắn đến nắp bét chỉ là hắn dù sao người ít hoàn nhan t ả giã hao phí chút sức lực điều binh kiện tướng hợp mà vây chi chưa hẳn không thể đem này bất lui nhưng giờ phút này lý tuấn vừa ra kim binh hai mặt thù địch rốt cuộc cục diện toàn không phải nhạc ph trước mắt cũng là sáng lên đại hỷ khen khá lắm hôn giang long quả nhiên là kẻ kiên cường hắn đã dám ra nhóm này kim binh hợp diệt thừa dịp kế châu quân cùng kim binh quy mô giao chiến nhạc phi trưởng thương một chỉ dẫn quân nghiêng xuyên l á i đi tại trại địch bên trong quân cái vòng nhi thẳng bức trung quân x o à y kỳ hoàn nhan tà giã cái này lúc ngay tại một tòa núi nhỏ sườn núi thượng cấp chiến vọng nhạc phi nhân mã thẳng tắp đánh tới vội vàng điều hàn mong đợi trước tấn lệnh dẫn bản bộ binh mã một vạn thẳng đến nhạc phi đánh tới hắn lần trước ngăn cản sơn sĩ kỳ một bộ gây rơi chướng chiến tướng cao lớn bảo đảm nghiêm cũng đặc biệt lại điều mấy cái d i n g tướng với hắn chính là hắn quân đô thống lúc lập yêu phụ thánh châu tiết độ sứ lý sư q u ỷ tiết độ phó sứ thẩm trương quan sát làm bụi trách chớ nhìn là h à n g tướng từng cái đều có kinh người bản sự hắn mong đợi trước gặp nhạc phi binh mã không nhiều có tâm muốn tại chủ tử dưới mí mắt thấy công tự mình dẫn bốn cái đại tướng thúc ngựa múa đao đón nhạc phi đánh tới nhạc phi thấy âm thầm vui vẻ tự n g h i nói dưới trướng của ta những binh mã này chỉ tự mình thao luyện nửa năm giút khí cố nhiên mười phần sát pháp thượng cuối cùng cũng có khiếp bởi vậy nghi du kích tập kích không nên áp đấu loạn chiến. hắn mấy cái này c h ủ tướng không hợp xông ở phía trước ta như nhất cử giết chết n à y trận không khó đánh tan lập tức có chút những người ám lấy cung tiễn nơi tay nguyên bản thời không tống xử một bút minh ghi chép b a y sinh có thần lực chưa quan dương cung ba trăm cân nọ tám thạch học bắn tại chu đồng tận này thuật có thể chi phối bắn hắn sử dụng sắt cung còn là lúc trước thủ đem nhạn môn quan lúc tông trạch tặng cho giờ phút này xử x u ấ t thực học nhưng thấy cung kéo t r ă n g t r ọ n tiện bắn liên tiếp ào ào không ngừng kia tiễn đi dường như lưu quang hắn mong đợi trước lúc lập yêu lý sư quỷ tam tướng ứng thanh rơi đây chính là bên hôm trạm lô kiếm trên cánh tay hát thiết cung lâm trận bắn manh tướng s ắ t cơ lấm gió lạnh còn lại thẩm trương bùi trách nhị tướng cả kinh hồn bay lên trời lúc này liền muốn g ì m ngựa nhưng mà nhạc phi sớm c o đón trước nhấc lên dưới hông bạch long cầu tốc độ lập tức gấp thăng treo cung lấy thường tay nâng một chiều như long xuất hải thẩm trương chống đỡ không kịp đâm xuống dưới ngựa mà chết bùi trách hú lên quái dị nâng ba mũi đao đến phách nhạc bay đằng sau vương quý bắt k ị kim đao tìm tòi chống trọi binh khí nhạc phi thừa cơ dội tay trái một thanh kéo lấy bên hông dây lưng một tay t i u bùi trách tựa như như đạn pháo n ệ lật bảy tám con ngựa quân đằng sau kỵ sĩ r ì m ngựa không kịp dẫm tại tiền quân chiến thân người nã g ngựa đổ một mảnh nhạc phi thừa cơ giết vào thần thương trổ đến giết đến sóng mở sóng nước kim binh kinh hãi và phần đều hướng hai mặt chạy trốn hoàn nhan tà giã tại sườn núi thượng cấp chiến vạn không ngờ tới nhạc phi vừa đối mặt càng đem một cái vạn người đại đội sinh sinh giết ra một đầu đại đạo dù hắn nhìn quen mạnh tướng huyết chiến cũng không khỏi sắc mặt chắm bệnh cả kinh kêu lên cái này tiểu nam an như thế nào như vậy hung áp pháp nếu không sớm giết hắn tương lai tất thành nước ta họa lưỡ cũng Con c ủ a hổ ắ n hoàn nhan h A、hổ、bên trong dù sao trẻ tuổi bọn họ nhóm này tiểu nữ thật tự bắt đầu hiểu chuyện liền thấy phụ huynh nhóm đánh đâu thắng đó quán cảnh như vậy đại liêu cốt lại như thế nào không tầm thường ngăn bọn hắn giết đến tiêu tán bởi vậy tâm cao khí ngạo sau khi không nhìn được nhất dị tộc người đồng lứa lợi hại xuất chúng mắt thấy a hổ bên trong giết ra nghiêng cũng g i ậ n mình có tâm gây gọi lại, lại sợ nhạc i phi ha ha cười nói đầu liền ở đây có năng lực mặc cho người lấy đi a hổ bên trong tay làm một đầu lang nhang đồng phi mã chạy tới vào đầu đập đoạn nhạc phi khẩu súng lắp một cái cùng hắn giao chiến đằng sau a bên trong da giết tới vương quý trương hiển thang hoài ba cái tiểu hướng đệ cùng kêu lên hét lớn ngang nhau tiến lên nên địch a hổ bên trong một lòng kiến công một đầu lang nha bỗng khiến cho sắc màu rực rỡ nhạc phi cùng hắn chiến m ấ y hợp khẽ cười nói ngươi cái t h ằ n g này b ả n sự so hoàn nhan lâu thất lại kém xa a hổ bên trong giật mình đang muốn nói chuyện nhạc phi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn a hổ bên trong c h ỉ cảm thấy l ô thai ông một tiếng cây gậy quay lại hơi t r ư m an nhạc phi một thương chọn hạ chiến ngựa lại bổ một t h ư ơ n g đâm chết tại chỗ a bên trong r a thấy gây a hổ bên trong trong lòng thần trường ra sức vung lên đại đao đem vương quý ba cái cùng nhau trân khai đang muốn mở miệ quắc mắng đã thấy nhạc phi sớm đã đổi cung tiễn nơi tay chính chính đ ô i hán cái này kim đem trong lòng phát lệnh gấp r ụ t tránh lúc mắt trái đột nhiên kịch liệt đau nhức a n h a một tiếng xoay người rơi vương quý đại hỷ liên tục không ngừng xông về phía trước trước một đao đem a bên trong d a đầu chém thành hai nửa n g h ê n g cũng vọng thấy ái tử ái tướng song song chiến qua đời trong lòng cực kỳ bi ai vô cùng quát to một tiếng cơ hồ rơi n g h ê n g cũng k h ắ c một đứa con trai hoàn nhàn bậc cát giờ phút này chính trong quân đội chém giết bên người mánh tướng chỉ còn một cái da luật h ả n người này mắt thấy nhạc phi chờ người giết tán phe mình minh mã chính hướng dốc núi vào tới vội vàng đỡ lấy nghiêm cũ đại đô thống. Cái nhạc phi đã trận mà đến những cái kia kim binh sợ chính là nhạc phi lại không sợ hắn mang theo binh mã bởi vậy theo hắn từ hàn mong đợi trước vạn người trong trận rết ra cũng chỉ có hơn ba trăm kỵ những người còn lại đều ham ở trong trận khổ chiến nhạc phi nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều được liền dẫn ba cái tiểu huynh đệ hơn ba trăm kỵ nhân mã p hắn ó n ngựa sông lên sờ núi. Nghiêng cũng bên người cận bệ, chứng ngàn người, nhưng g hai, ba sờ h vệ, gặp hắn đem đều theo ta đi theo mâu một mối nam màn chiều, kêu sắc tiếng thù dết thể ta dết thủ. không không Hắn kia lên lên, con, báo, báo ở trên cao nhìn xuống sông trận binh mã lại nhiều tự nhiên đ ạ i chiếm t h ư ợ n g p h o n g nhạc phi lại là nghiêm nghị không sợ ở mỹ quần hô nói các huynh đệ giết như vậy ba cái tiểu huynh đệ cùng k ê u ba trăm kỵ cùng kêu lên hưởng ứng đều xé cổ họng khản cả giọng kêu to giết như, như vậy chiến trường dù lớn nhân số tuy nhiều Hắn gần 2000 hồ, gần người cuồng tiếng giết tầm ý bên trong, vẫn giết tại dù tầm là đã ì n như có, hấp dẫn vô số người Nghiêng cũng không khỏi biến sắc, giận dữ hết, khá lắm Nam An, khá lắm Nam An.、Hôm、nay lại nhìn h thai hấp chú khỏi hết, khá khá Hôm ai ai. lại dưới góc, sắc, dữ vô số ý. lắm lắm đ thấy nhạc phi một mặt phóng ngựa lên dốc một mặt r ơ lên cung tiễn n g h i ê n g cũng giật mình hai tay nắm mâu cẩn thận đề phòng nhạc phi nơi đó tay bung ra một t i ễ n bay thẳng trên trời n g h i ê n g cũng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ gầm h é t lên chó nam an lại là vô sỉ như vậy chiều số một mặt quay đầu nhìn lại quả nhiên hắn cố ý lưu tại trên sườn núi xoài kỳ bị nhạc phi một tiến bắn gãy cờ cờ u a không n h ngờ hôm nay quyết chiến thời khắc nhạc phi lại đem ra như vậy vô xỉ mánh khóe mà lại thủ đoạn tắt hơn ỉ vào lực lớn lại trực tiếp đem cột cờ bán gãy hoàn nhan tà giã cho đến lúc này mới giật mình rõ ràng tia tiểu nam man lĩnh người điền cùng gào thét giết như cũng hấp dẫn toàn trường ánh mắt nguyên lai、like、đánh cho chính là cái chủ ý này gia luận thẳng cũng là giận không kèm được mang to tiểu nam m an chỉ ngươi sẽ cung tiến sao đang khi nói chuyện ra sức một tiễn h ù n g d i ữ bắn về phía nhạc phi nhạc phi đem sắt c u n g vừa gõ chính đập vào sắt đám bên trên thuận thế tiếp kia tiễn khoác lên nhà mình trên dây cung đùng phản xạ trở về một tiễn này thế đi lại gần đây thế nhanh gần n ữ a ra luật thản không ngờ hắn phản kích như vậy sắp bén g ụ c tránh không kịp chính giữa bụng dưới kêu lên một tiếng đau đớn thân hình lung lay thiếu điều chưa từng xuống ngựa cái này lúc hoàng nhan tà giã ngựa đến rất mâu đâm về nhạc phi nhạc phi không chút hoang mang vẫn như cũ lấy sắt cùng chống đỡ tay phải tắt nhấc lên trường thương đắng n g ự trái cung thủ phải thương công thì c h u ể n ra một bộ hiếm thấy võ nghệ cùng n h i ê n cũng giết đến b xem quan bậc này sắp pháp lại không phải lao thương điệu đặt tống x ử một bút ghi chép bay trái mang cùng phải vân mâu sông ngang này t r ợ n tập l o ạ n đại bại chi lao thương tinh tế phỏng đoán hắn bậc này sắp pháp thậm chí hoài nghi hắn chém giết đến lúc này có thể trực tiếp đem trưởng thương bắn đi ra nói về chuyện chính vương quý thang hoài linh quân đại chiến nghiêng cũng hộ vệ chưng ơ h i ể n đem một cây câu liêm thương khiến cho phong thanh vi vũ đại chiến thương binh ra lập thẳng hắn nơi này sườn núi lên dốc dưới tiếng rết dung trời còn lại kim binh nào biết tình hình thực tế chỉ nghe giết nghiêng cũng thanh n m vang lên liên miên lập tức xoá lý tuấn bộ đội sở thuộc mấy vài người lúc đầu sĩ khí liền thấp lại bị chủ xoáy ép buộc giết ra thành đi quyết chiến nếu không phải kim binh bị đánh lén hỗn loạn chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn đại bại dù là như thế cũng tự chiến đến vất vả thẳng đến nhạc phi bắn gậy xoáy kỳ kim binh sĩ khí một rơi lúc này mới này lên kia xuống hơi có vẻ d ã n g ăn ra x u ấ t lâm long châu huyên nửa người trên vô tổn thương c ư ớ i ngựa trùng sát tại trước đ ỗ n g nhiên bên người một cái lao huynh đệ lại là năm đó đ a n g vân sơn theo hắn vào rừng làm cấp tự độ bắc đến nay đều tại châu huyên bộ h ạ cái này lao huynh đệ ngón tay một người cả kinh kêu lên đại trại chủ giết nhị trại chủ chính là người này châu v i ê n nghe vậy huyết sâu con ngươi nhìn một cái chính là kim binh nha tướng dấu hiệu nô đ ề một ngụm tiên hoa nguyệt i a n g b ú a dẫn mấy trăm con tốt đụng trận chém giết kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt châu v i ê n q u á t to một tiếng phóng ngựa liền lướt tới cố đ ạ i tẩu vợ chồng cùng hắn thúc cháu luôn luôn giao hảo giờ phút này cũng cách không xa nghe thấy châu v i ê n động tĩnh trong lòng biết có việc vội vàng giục ngựa đi tiếp ứng châu uyên một đầu phi hổ côn sử xuất hoa đến bùm bùm đánh rất hơn m ư ơ i người cường sắt đến dấu hiệu nô trước người thoáng nhìn hắn dịu tia lưới bú quả cái này đúng t h lúc cố đại tàu r ế t tới gần thấy châu huyên giận phát như cuồng cảm thấy nắm chắc liền vội vàng kêu lên huynh đệ tìm tới giết châu nhuận kẻ thù rồi châu huyên một mặt vung cây gậy liền đánh một mặt nhịn không được khóc dòng nói t ẩ u tử chính là cái này cậu tặc cố đ ạ i t ẩ u vốn là thân nữ như thể nam tử hào ruột nghe vậy mày giậm vẫn lên trận tròn mắt hổ quát chó nga tặc châu nhận trên trời có linh để chúng ta tìm gặp ngươi báo thù cho hắn lúc này giục ngựa tiến lên giáp công cố đ ạ i t ẩ u bùn tới khiến cho tốt xong đao cũng có thể dùng t h ư ơ n g chỉ hận lần t r ư ớ c thủ thành đại chiến lúc tổn thương cánh tay trái xương cốt bây giờ treo ở trước ngực chỉ có thể bằng hai chân ngựa ngựa một tay dùng đao một thân võng h ệ thi triển không ra ba bốn thành dù cùng châu huyên hai cái cũng một cái cũng tự khó chiếm thừa phong dấu hiệu nô vung đũa chiến hơn hai mươi hợp thấy địch tướng bản sự có hạn không khỏi càng thêm đắc ý cậu nam nữ dám tìm ra ra báo thủ hôm nay ra ra tiễn ngươi về tây tiên lại có đến báo thủ đều đưa đi gặp gỡ châu uyên nghe vậy chỉ cảm thấy cuồng nộ khó đẻ nén a kêu to một tiếng liền dường như váng đầu não bình thường để chống tay trái đi bắt dấu hiệu nô bổ tờ bữa tay phải đơn chấp không lương phi h ổ côn hoành rút đối phương sọ não dấu hiệu nô khinh thường cười một tiếng há chịu cùng hắn liều chết đũa hô quay lại dọc tại đầu chết đi cả côn hắn lại không biết châu uyên đầu này không lương phi hồ côn huyền cơ châu uyên đưa tay、ra. cây gậy kia hai phần ba chỗ đánh vào cán đúa bên trên phía trước đ ố n g nhiên g ặ p lại đ ừ n g quất vào dấu hiệu nô sau đầu dấu hiệu nô nếu không phải mang mũ sắt bên trong lần này không chết cũng chóng dù là có nón trụ ngăn cản cũng cảm giác ông một tiếng đầu hướng phía trước đột nhiên một rơi liên lụy cái gáy đều đau nhức chính là nói thì chậm khi đó thì nhanh cố đại tẩu gặp hắn chống đỡ tư thái liền h i ể u được muốn chịu côn hô tự lập tức đập ra đúng như một đầu phát uy h ồ mẹ chắn ngang đem dấu hiệu nô đập xuống ngựa tới dấu hiệu nô đệm ở phía dưới rơi kêu lên một tiếng đau đớn bách hải một nức cố đ châu ỉ đau đến đem đặt ra hoa run tuyên cắn răng lăn vòng, hắn người mình,、hét、lớn, mặt mày một hét dậy, lại dưới sức c phủ h ở huyên hai đầu lông mày nhỏ nhắn lông đ ứ n g đấy một đôi đậu xanh mắt trừng thành hai viên đậu nành thét dài tiếng kêu, kêu kỳ quái tự lập tức bay vọt mà xuống một đầu gối rơi vào dấu hiệu nô trên bụng dấu hiệu nô a một tiếng cho n g ờ mỹ h n cười sặc sụa hoa cúc b ư ớ c lên phân ruột cũng không biết tán hắn quỳ đoạn mất mấy cây châu huyên tay trái ở sau lưng sờ mở cái rút ra một thanh đ o n búa chính là châu nhuận khi còn sử dụng dấu hiệu nô hồn bay lên trời cần phải cầu xin tha thứ miệng đầy bên trong đều lẫn vào dịch vị thối cơm nơi nào nói được ra lời nói đến nhưng nghe châu h uyên thê lương giống to hung hăng một b ữ a đem đầu chặt rơi nửa cái chỉ là đại thụ dù báo châu h uyên cố đại tẩu lại ăn quân địch thừa cơ vây quanh châu h uyên vừa mới nhảy lên khiên đ ộ n g trên đùi thương thế cố đại tẩu cũng chạm đến cánh tay x ư ơ n g tổn thương các đau đến mắt nổi đòn đóm mắt thấy quân địch đánh tới đành phải đầy đất l ă n loạn t r á n h né mắt thấy chống đỡ hết nổi thời khắc c h ậ t nghe giống to một tiếng này ai dám tổn thương ta đệm vội cố đại tẩu trận mắt nhìn đi đã thấy một viên đại tướng mặt vàng dâu đen múa thương kéo roi đánh tới trong khoảnh khắc giết tắn một mảnh k cố đại tẩu trở về từ coi chết kinh h ỉ hô bà bá người giết bại quách dược sư sao tôn lập nhảy xuống ngựa đỡ dậy cố đại tẩu thượng chính mình ngựa lại kéo lên châu uyên mặt mày hớn hở nói ra mấy câu nói tới đây chính là b ă n g cử kỵ binh ra phía sau núi bế nước hảo hán qua trước xuyên m ã n quân đều giống giết nhưng cũng lại đem hận thù cùng hết làm chương bảy trăm mười hai kế châu vây giải huỳnh đệ tụ chương bảy trăm mười hai kế châu vây giải huỳnh đệ tụ tôn lập nói đúng lương sơn tiên phong binh mã đến vậy cố đại tẩu châu uyên nghe xong song song đại hỉ a nhà như thế nào bậc này nhanh pháp tôn lập cười to hắn đến giúp kế châu lên bờ hành chi chưa lâu quách dược sư liền dẫn quân đánh tới tôn lập tự nhiên không sợ quả quyết xua quân đ ư ớ n g chiến không ngờ hai quân chiến đấu lúc t r ư ơ n g lệnh huy lại dẫn một bộ nhân mã đánh tới trước sau một vạn đoán quân kính tốt bao bọc vây quanh tôn lập bộ đội sở thuộc liền ngay cả lui hướng trên thuyền cũng không thể được chính lo lắng thời khắc đ ô n g nhiên đỗ tại chiều sông thuyền biển nhao nhao đều hướng bờ nam tới gần tôn lập thấy càng thêm nản trí chỉ nói là lưu trên thuyền các thủy thủ thấy chiến sự không tốt khiếp đảm t r ư ớ trốn ai ngờ chỉ cách không lâu những thuyền kia chỉ lại quần quận đi tới bờ bắc hơn ngàn kỵ binh như lang như hồ tước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tác sinh được mày dậm mũi cao tinh mục phương miệng mặc áo bào trắng khoác ngân giáp vượt thừa bạch mã trong tay một đầu phương thiên hòa kích quả nhiên là hủy phong l ấ m liệt người này đem giữa sân tình hình quét qua q u á t to mộ là lương sơn thần tướng phương kiệt quân đội bạn lại hướng ta chỗ dựa vào địch nhân đều ngoan ngoan đứng vững đợi phương mộ đến chém đầu tôn lập nghe xong là phương kiệt đến lập tức đại hỷ hắn dù chưa từng là phương kiệt gặp mặt lại sớm đã nghe này vi danh thành công phương tịch cháo ruột lao tàu biểu cứu tử lúc trước minh giáo năm phương nguyên xoái đứng hàng thứ nhất quan phong trung ương tuất thủ đã từng trận trạm tây quân mánh tướng lưu trấn về sau thượng lương sơn ngồi đem thần tướng ghế xếp vội vàng hưởng ứng a nha nghe qua tiểu lữ bố dung danh như sấm bên thay tại hạ đăng châu tôn lập bị kim binh vây khốn ở đây xung đột khó ra phương kiệt cười nói hóa ra là tôn hình k i ự u ngưỡng đại danh lại đợi phương mô giết hết nhóm này kẻ địch lại từ từ tự thoại dứt lời dẫn quân bay thẳng hán chi này quân chính là lương sơn báo kỵ tuy chỉ ngàn kỵ lại là tinh nhuệ phi thưởng lại là sinh lực quân lập tức đem đ á n quân chiến đoàn xung loạn quách dược sư thấy giận dữ vứt bỏ tôn lập thẳng đến phương kiệt Hai người này, một cái tái bắt chém giết hán một cái giang nam hào hiệp n h ì một cây thương một đầu kích đều có tinh diệu chính là tôn lập cũng tự thấy sợ h ã i thản phục liên tục hai người lấy nhanh đánh nhanh trong n g á y mắt đấu hơn hai mươi hợp q u á c h d ư ợ c sư lúc trước lực chiến tôn lập hồi lâu cũng là kết lực phương kiệt lại là sinh lực kích pháp lại cao khí lực lại đủ q u á c h d ư ợ c sư một vòng điên cuồng tấn công không có kết quả dần dần rơi vào hạ phong cái này lúc đội tàu lại đi về phía nam b ở vận một lần nhân mã như trước vẫn là hơn ngàn kỵ binh lãnh binh một tướng thúc nhựa dương đao hét lớn lương s ơ huyền đem đồ hổ đao tư hành phương ở đây ai dám đánh với ta một trận q u á c h dược sư trong lòng giật mình thầm nghĩ không tốt mà thôi hắn nơi này hảo thủ tầng tầng lớp lớp không là thứ gì điểm tốt ta như một mực h a m chiến chỉ sợ phản muốn ăn hắn hãm liền cao giọng nói phương kiệt hôm nay tạm thời ngưng chiến đối đãi n g ư ơ i ngày mai người tề t á i chiến không m u ộ n trong miệng nói chuyện trường thương giả thoáng một chiêu dụ ngựa n g bại hạ trật đi dưới trường oan quân thấy chủ tướng bại lui lập tức đi theo liền đi giữa lẫn nhau thay nhau n h i ể m hộ lui được đâu vào đấy phương kiệt vốn định thừa cơ xông lên lại chưa từng chiếm được tiện nghi ngạc nhiên nói bại mà không loạn cái này bắc quốc binh mã quả nhiên lợi、hại. lại sông tôn lập cười nói t i ể u đ ệ lần đầu đến bắc địa vốn định t r ạ m hắn một cái đại tướng sáng sáng tên họ không ngờ gặp phải cái hung á c chiêu này thường p h á p quả thực bất p h ẳ m tôn lập gặp hắn lời nói lỗi lạc cử chỉ hiên ngang trong lòng rất có hào cảm cũng cười ha h à nói người này gọi là quách dược sư dưới trướng hắn binh mã gọi là hoàng quân vốn là người liêu tổ chức bắc địa chịu khổ hắn nhi muốn đối phó người nữ chân về sau phản hàng nữ chân chính là bắc địa nổi danh tinh m i n h quách dược sư bản thân cũng có tướng tài dũng lược dù là nữ chân manh tướng đông đảo cũng có một chỗ của người nọ phương kiệt yên lặng ghi nhớ cái này lúc tư hành phương cũng đến gặp nhau bộ hạ còn có hai cái thiên tướng, chính là đoạt mệnh tú tài thang phùng sĩ quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng phương kiệt liền đối tôn lập nói t h ự c không d á m dầu dếm triều tiên h vương đại quân bây giờ mới đến thương châu bị một ít chuyện giàn g bựa liền làm cho bọn ta bốn người lĩnh ba nghìn báo kỵ đem tối đi đường tới trước một bước lại không biết bây giờ cây châu tình hình chiến đấu như thế nào tôn lập biết cũng tự có hạn chỉ nói ta cũng mới đến bây giờ thành tây thành bắc tiếng g i ế t nổi lên m ộ n phía cũng không biết đến tột cùng như thế nào phương kiệt nhân tiện nói đã như vậy ta trở liền đi phía tây chiến đoàn nhìn một chút tôn huynh tắc hướng bắc đi chia binh viện bình hắn hai bên như thế nào tôn lập xúc động nhận lời hai quân liền phân tôn lập lãnh binh đánh tới thành bắc trông thấy hai mặt đại quân quyết chiến vội vàng xua quân giết vào chính mình xông lên trước chính cứu đ g h ệ mội cố đại tàu cùng châu viên kế châu quân thấy đến vệ i binh sĩ khí không khỏi phân chấn lý tuấn đại hỷ thừa cơ chỉ huy binh mã hướng phía trước tiến đánh kim binh bên trong hoàn nhan bột cắt dẫn năm ngàn nhân mã chính đang thét gào tác chiến chợt nghe giết nghiêng cũng thanh â m vang lên liên miên quay đầu nhìn lên xoáy kỳ ngược lại gãy lập tức khẩn trường không nghĩ ngợi nhiều được lúc này chia binh một nửa để dưới trướng thiên tướng thống lĩnh tác chiến chính mình tắc mang một nửa các hội viên hắn giết tới thời điểm. nhạc phi cùng hoàn nhan t ả giã đã c h i ế n đến năm mươi khép lại một cái nữ chân lao tướng một cái hán gia binh sĩ hai cây thương đấu thành một đoàn không gặp cao thấp hoàn nhan bột cắt hú lên quái dị p h u xoái hải nhi đến vậy đ e một m cây trường đ a o dùng ngựa thẳng đến nhạc phi vương quý thấy quát o cái này kim chó cũng dùng đao không t r ư ớ c tới b á i kiến đao tổ tông đem kim đao bay xuống ngăn lại bột cát bột cắt một lòng c i u cha tâm như lửa cháy k i a m i ệ n g đao xoay tròn chém loạn vương quý cùng hắn chiến bảy t h m hợp sắc mặt chắm bệnh tiểu ra cùng ngươi so đao pháp ngươi lại so với lên khí lực lớn tiểu ra cũng không phải tê giác g i a tượng để ngươi một ván ngại gì một mặt dục ngựa né ra một mặt không quên kêu to nhạc đại ca cẩn thận tiểu kim cho thật l ứ a lực nhạc phi kêu lên không sao vi huynh tự ứng phó hắn thương thế mở ra đón lấy bột cắt thế công nên biết chu đồng cả đời truyền nhân võ nghệ vô số đệ tử nhập thất cứ như vậy bấm tay mấy người vì sao độc yêu nhạc phi trừ nhạc phi bản tính cương chính bên ngoài cũng yêu hắn thiên tư phi phảm cho rằng còn tại lâm sung lưu tuấn nghĩa phía trên nếu theo nguyên bản thời không nhạc phi sống được cũng không lâu dài bất quá ba mươi tám độ xuân thu chỉ là như vậy ngắn ngủi của tác không nói khác thành thử chỉ nói võ nghệ liền truyền xuống nhạc gia tán thủ nhạc thức lệ u y n quyền ương tay quyền tâm ý quyền nhạc gia thương chở một chút tuyệt học thực có thể nói một đời thông sư bây giờ nhạc phi mặc dù tuổi nhỏ võ nghệ cũng đã lỗi lạc thành ra khó được thiên phú chưa hết còn tại tiến bộ bên trong thường thường gặp mạnh càng mạnh dù cùng hoàn nhan tà giã bậc này hãn tướng chỉ chiến đến tay mình nhưng thêm cái hoàn nhan bậc cát cũng là không đáng kể lập tức nhạc phi lấy một đ ị c h hai một cây lịch suối thương chiến hắn hai cha con áp lực đại tăng sau khi tại nhà mình thương pháp chỗ tinh vi càng phát ra trải nghiệm sâu trong lúc nhất thời tinh thần phân chấn càng đánh càng hăng hoàn nhan tà tự nghĩ nói thiếu niên này tuổi như vậy liền có như vậy võ nghệ chỉ sợ về sau hẳn là thông sư võ thánh nhất lưu nhân vật cha con ta không màng sống chết cùng hắn đại chiến hà không thành hắn đá mài đao cái này thiệt thòi lớn hà có thể ăn được lúc này quát bột cát đại cục làm trọng không thể cùng cái này tiểu nam man chiến đấu bột cát liên tục gật đầu phụ tử đồng tâm tề tiếng quát to một cái vung đao manh chạm một cái dơ thương cùng đ â m nhạc phi gặp hắn đột nhiên phát cuồng thần s ắ c run lên cẩn thận ứng phó cản mấy chiêu không ngờ đối phương hai cái bỗng nhiên lìm n g a mà chạy n h i ê n g cũng một bên trốn một bên quay đầu ngón tay dưới núi quát tiểu nam an nhìn ngươi thuộc hạ đều muốn giết hết cũ nhạc g n phi chính đổi u ngay vậy m a n h vừa quay đầu lại quả nhiên vương quý than hoài chỗ linh hơn ba trăm kỵ giờ phút này chỉ còn một nửa sườn núi hạ bị vây hơn một ngàn người cũng chỉ còn lại bảy tám trăm trong lòng tỏa ra trần trờ hắn như đổi u theo cái này hai cha con vương q u ý chờ người khó mà đ ộ c banh ra cụ coi như công thành nhánh binh mã này cùng mấy cái này huynh đệ chỉ sợ cũng muốn đưa chỉ này dừng lại công phu n h i ê n g cũng phụ tử đã trốn lên sườn núi nhạc phi p h u n một hộp khí không suy nghĩ nhiều phi mã định thương giết tán một đám thân vệ hồi mã lại thẳng đến gia luật thản gia luật thản gặp hắn đánh tới tay chân đều nhà chương h i ể n thừa cơ một thương đâm chết mấy cái tiểu huynh đệ hội hợp nhạc phi hồi mã x u n g trận những cái kia kim binh thấy nhạc phi rết trở lại kinh hô trở ra nhạc phi nhẹ nhõm tiếp ứng bị vây kỵ binh lại tìm nghiên cũng lúc sớm đã bóng dáng hoàn toàn không có hoàn g nhan b ộ t cắt theo cha thân chạy thoát thân mắt thấy phụ thân lược thi tiểu kế nghi ngờ nhạc phi không đổi không cưỡng nổi đắc ý nói h ử cái này nam man liền người hiền từ thì không nắm giữ binh đạo lý cũng không hiểu võ nghệ lại cao cũng chỉ đành làm đấu tướng n i ê n cũng giống như cười mà không phải cười nh một cắt r ụ c ngựa tới gần nghiêng cũng sắc mặt đ ỗ n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo đùng một bạt thai suýt nữa rút con trai xuống ngựa chỉ vào măng to xuân tại cái này tiểu nam an bước vào ta doanh thời cơ sát pháp l ã n h binh liên chiến lộ tuyến mục tiêu không một không hiện tài cắn ngươi nói hắn là đấu tướng nghiêng cũng một trận chiến này tốt đẹp thế cục hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng nghẹn một bụng tạ hỏa vừa vặn thừa cơ mắng nhi phát tiết hắn một tướng binh mã đều bị thân vệ quân q u â lấy chính mình một mình đuổi theo chưa hẳn có thể làm gì cha con ta thậm chí xâm nhậm chúng đây ham tự thân này mạo hiểm tri đạo không lấy chính là trí cũng h u ố n hồ hắn h c ta, ta à nhưng g t ê m m u cũng u thở dài hắn có lẽ chưa từng t ì n h kế chỉ là vô ý thức liền có thể lựa chọn ra câu trả lời tốt nhất bậc này thiên phú lại so với t ì n h kế một phen càng thêm đáng sợ nói lấy liên tục thở dài n h ư n cũng dẫn như tử cũng không có ở trên sườn núi lưu lại chờ thẳng đi trước trận đi một vòng sâu c h u i lên hơn mười tri binh mã cộng lại bốn năm vạn người dẫn thẳng đến tây doanh tia đốt thành biển lửa giống nhau bàn sơn đại doanh đúng là trực tiếp vứt bỏ cho đến tây doanh chính gặp hoàn nhan bổ ra nộ bại hồi nhưng cũng k h ỏ a nhánh binh mã này lại đi năm doanh đông doanh lần lượt tụ hợp quách dược sư hoàn nhan tông cán hoàn nhan tông bản lưu nạn tông các bộ sau đó toàn quân rút lui hướng ngọc ruộng huyện giàn xếp nhạc phi chờ người tụ hợp lý tuấn mọi người loạn r ế t một trận chỉ cảm thấy kim binh càng r ế t càng ít lại tụ hợp đ ư ờ n g b â n phương kiệt hai bộ nhân mã lẫn nhau một đôi biết tình báo mới suy đoán ra hoàn nhan tà giã vượt thành rét một vòng toàn quân trở ra tin tức lý tuấn mừng lớn nói mà thôi cái này lão kim chói binh cuối cùng giải kế châu chi vây nhạc phi mắt nhìn phía đông âm về sau mấy ngày quét dọn chiến trường một trận chiến này giết địch hai vạn có thừa ý vị này hoàn nhàn tả giá triệt hạ nhân mã y nguyên có m ộ ư ơ i vạn c h i chúng chúng tướng đều trong thành tụ hợp đến tận đây kế châu t ể tụ năm tri binh mã chính là ủ châu phạm dương một chi binh dẫn đầu sĩ quan cấp cao đường bân vương nguyên dương duy trung ngữ văn trung vũ ngọc lân kim đình hoàng việt bảy cái vốn là một vạn nhân mã đến rút một phen đại chiến còn thừa hơn bảy người thanh châu một chi binh dẫn đầu chính là t ô n lập mạnh khang bụi tuyên dương lâm chu phú hậu kiện sáu cái vốn là bốn nhân mã chiến hậu chỉ còn lại hai cư dung quan một chi binh dẫn đầu chính là nhạc phi lý cổn hạ n g sung vương quý trương hiển thang hoài sáu cái vốn là ba nghìn binh mã bây giờ còn dư hai nghìn lương sơn một chi binh dẫn đầu chính là phương kiệt tư hành phương thang phùng sĩ ô n khắc nhượng bốn cái linh đến ba nghìn báo kỵ cơ bản vô tổn thất rất lớn cuối cùng là kế châu lúc đầu binh mã dẫn đầu chính là lý tuấn trương thuận giải trân đoàn tam lương chu thông tôn tân cố đại tẩu châu uyên nhạc h ò a i chín cái lại có trước sớm tới tiếp viện đồng bình trương thanh hai người bàn sơ hơn mười vạn người bây giờ còn dư ba bốn vạn đám người gặp mặt có lúc trước quen biết cũng có chưa bao giờ thấy qua thậm chí từng có chức thủ thí dụ như vương nguyên dương duy trung cùng phương kiệt nhóm này giờ phút này đều từ lý tuấn lấy ra nháo hải long vương khí phái thay đám người lẫn nhau dẫn kiến giải thích ngược lại là tốt một phen náo nhiệt sau đó lý tuấn liền đề nghị y theo trước sau đến thứ tự các thuật kinh nghiệm để tất cả mọi người có thể hiểu rõ c ụ c thế trước mắt lập tức từ lý tuấn bắt đầu tự rút khỏi hoàng nhai quan bắt đầu từng cái kể ra nói đến gây văn đạt sơn sĩ kỳ châu nhuận một đám hảo hán đều than thở còn nói cùng đồng bình trương thanh cưỡng ép chiếm sơn sĩ kỳ thủ cấp trở về cũng không khỏi vô án gọi tốt. lại nhìn hai bọn họ lúc ánh mắt đều phá lệ bất đồng đường bân tôn lập ngược lại không có gì để nói nhiều cho đến nhạc phi nói năm vạn kim binh đến đánh cử dung q u a lúc giải chân lại là ghét bỏ hắn nói được g i ả lược nhà mình đứng ra đem hắn từ đi báo tin đến thủ thắng chứng kiến hết thể nói rồi một lần xen lẫn vương quý dương dương đắc ý bổ sung đám người nghe vô không kinh hô đều không nghĩ tới nhạc phi một cái thiếu niên tuổi đôi mươi lại có khí phách như thế bản sự chỉ là vương quý nói chuyện thời điểm chu thông mỗi lần trú mục dường như tại trên người người này trông thấy một chút quen thuộc cái bóng đợi d ứ lời lý tuấn mang thương đứng dậy đi đến nhạc phi trước mặt liền muốn nhạc phi kinh hãi hoàng được nhảy lên tướng đỡ hoàng sợ nói lý đại ca đây là muốn chết tiểu đệ có khô vạn vạn không được lý tuấn không kịp hắn lực lớn q u ỳ lệ không giới lắc đầu thở dài hiền đệ lý tuấn bình sinh tự phụ anh hùng xong lần này cùng kim nhân giao thủ khắp nơi chịu hắn cả tay nếu không phải hiền đệ trước lấy một mình bại đại địch lại không ngại cực khổ đ ê m t ố i đ ế n cứu tấn công bất ngờ được trại bước lui hắn chủ x o á i bây giờ kế châu ai thuộc còn tại cái nào cũng được nơi này h u y n ệ cũng không biết có bao nhiêu muốn tán thân xa trường hiền đệ lý tuấn trước đây đồng nhân nói về ngươi bởi vì ngươi trẻ tuổi vô danh có nhiều khinh thường ngữ liệu bây giờ bắt đầu biết gì vì anh hùng xuất thiếu niên cũng biết ta võ đại ca nhãn lực quả nhiên tinh chuẩn vô cùng nói xong lời cuối cùng cảm xúc kích động tung xuống mấy giọt anh hùng nước mắt tới nhạc phi liên tục k h o á t tay âm thanh không d á m sừng như không có các ca ca lục lực chém giết tiểu đệ mấy cái liền toàn thân là sát có thể đánh mấy cây cái đinh ca ca chớ tại k h a i ta không phải vậy tiểu đệ đặt chân vô c ù n g lý tuấn điểm gật đầu một cái phấn chấn lên tần h sắc còn nói ra mấy câu nói tới chương bảy trăm mười ba hôn giang long khẳng khái thoái vị một chương bảy trăm mười ba hôn giang long khẳng khái thoái vị một lý tuấn đem ánh mắt đảo qua bốn phía hảo hán thần s ắ c trang trọng chậm rãi nói đang ngồi liệt vị huynh trưởng đều vì cứu hộ kế châu mà đến tình này lớn lao lý tuấn đại diện kế châu cái này em kết nghĩa minh tiếp nhận các ca ca ở nước dứt lời đệm bước đưa tay bao quanh hát một cái t ứ phương đầy trương thuận tôn tân cố đại tẩu chờ người đều dãy rủa đứng lên cùng nhau ô quyền phương t i ệ t tôn lập đường bân trời liền vội vàng đứng lên đ á p lễ nhao nhao kêu lên hôn giang long đều bình thường là võ đại ca giới trướng huynh đệ như thế nào còn như vậy khách sáo ngươi một bộ này một bộ muốn kiểm tra trạng nguyên không thành vương nguyên dương duy chung hai cái lẫn nhau rất cảm giác xấu hổ nghị thẩm ta hai cái có thể chính là mệnh quan t r i ệ u đình cũng không phải võ đại lang người chỉ là tình cảnh này cũng đành phải đi theo lung tung ôm quyền đ á p lễ chất lên đầy mặt đủ cười ồ ồ ha ha phát ra chút tiếng vang giả mạo nhạc phi lại là ngang nhưng bất động thầm nghĩ ta chịu võ đại lang nhờ giúp đỡ chiếu ứng hùng quan chính là trả lại hắn nhân tình lại nhìn quốc gia trên mặt lại không phải huynh đệ của hắn vương quý trương hiển thang hoài vốn muốn học vương nguyên dương duy trung p h a t r ộ n gặp một lần nhạc phi lập được như thương cán giống nhau kinh thẳng đều vội vàng thu tay lại đem cà eo lên chạm sau l ư n g nhạc phi túc nhưng bất động vương nguyên hai cái cũng trông thấy nhạc phi diễn xuất hai cái tây quân hãn tướng l i ế n nhau song song mặt đỏ lý tuấn cũng dò xét thấy nhạc phi diễn xuất lại không lên tiếng đi bãi lệ số giữa ngực cười nói nếu các huynh đài nói như vậy lý mộ phía dưới muốn nói lời liền không như vậy k h á c h khí hắn hướng đông một chỉ bình doanh hai châu tiết độ sứ trưng giác trước k i a không đánh mà thắng h à n g võ đại ca lại đem thủ hạ một nửa bình mã đem tặng võ đại ca quét ngang phía sau núi cửu châu cũng có hắn đại công còn có phát thiên điêu lý ứng quỷ kiểm nhi đỗ hưng hai cái huynh đệ cũng là võ đại ca nhiều năm bác cũ phụ mệnh thủ đem du quan bây giờ đều bị kim binh làm hại thủ này. gia cùng ở tại đại ca trở trướng, đã giới lý ạ i là k h ô n tuấn h reo lên, hôn giang à không thở ể không ra một hơi ánh mắt nhất thời tránh sáng lên nếu chúng ta miệng một mọi người đồng tâm Vậy tiểu i đệ l ề như nói t ẳ n g từ x a rắn không đầu đ không ư ợ có ta ngựa, chờ c người ở đây ngựa, có nhạc huynh dung quan binh cư đệ một ã có châu có có châu có có đường huynh lũ châu quân, có vương vinh, dương vinh quân, có châu quân, có phương vinh, vinh lương Như huynh quân, huynh, huynh quân, tôn huynh thanh quân, huynh, huynh sân quân. không tây lũ ti m cái dẫn đầu ra lệnh nắm toàn bộ binh quyền mọi người mạnh ai nấy làm đối tượng kim binh muôn vản khó khăn thủ thắng không biết các vị nghĩ như thế nào Đám người nghe đến đó, tỉnh đại người nghe vừng tỉnh ngộ, phương kiệt cười nói, hóa ra là nói binh quyền, chuyện cười kiệt hóa ha ha ha, ra là đương bân, bân chính là lương s ơ lao nhân xưa nay nghĩa khí mọi thứ không tranh tôn lập tắc cùng lý tuấn cùng cấp tại đàng châu làm quan giao tình thâm hậu lực lượng tiên nhiên dứt vương nguyên dương vi trung lướt nhau âm thầm như môi hắn hai cái tại phạm dương đóng quân hồi lâu sớm đem lão tảo bố trí tại trước núi bảy châu nhân thủ hiểu rõ hơn phân nửa hiểu được lý tuấn lúc trước chính là tầm dương sông tư thường đi theo lão tảo sau dần dần phát tích nhất là vương nguyên tự phụ mấy đợi nối tiếp nhau tướng môn thích công lý à đoàn là nào. m cam để một mình mấy mở miệng, đem được đại để đánh đều tư thương Phương người như công châu cái chính mình đánh Chỉ cái võ vị luyện dẫn trận. tình tình hình khăn, hắn thân phận giới lung túng tống đem nói Kiệt hai rơi phu, há khó khó thế quả l xứ trí, xử tuấn điểm gật đầu một cái ôm quyền ngỏ ý cảm ơn sau đó lại lắc đầu cười nói mấy vị các ca, ca tiểu đệ nói muốn tuyển cái chủ tướng phương dễ đối phó cố này kim minh lại không phải vì muốn chọn ra chính mình đến nếu nói hiệu lệnh trư quân nơi này đầy đường huynh đệ tiểu đệ trong lòng người chọn lựa thích hợp nhất chính là nhạc phi nhạc huynh đệ hắn chỉ một ngón tay đám người tất cả dân mình lập tức nhớ tới nhạc phi chiến tích nhưng lại không khỏi như có điều suy nghĩ nhạc phi cũng tự s ư ớ n g sốt lập tức cười khổ khoát tay lý huynh không được tiểu đệ như vậy tuổi tác như thế nào tốt có cái gì không tốt lý tuấn nắm tay một đám chặt đứng hắn lời nói hà không nghe có trí không tại lớn tuổi vô trí không dài trăm tuổi ta chờ đại trợ phu vì quốc gia phân thượng c ù n g k i a dị tộc t r ì n h chiến sát phạt đ a m chiêu chỗ trọng thuần nhiên một viên công tâm lý m ẫ đ ể cử ngươi chẳng lẽ cùng ngươi nhạc huynh đệ có cái gì tư nghị vậy ta sao không đẩy trương thuận chỉ vì ngươi nhạc huynh đệ chân chính có lần này mang binh bản sự cũ đến nỗi tuổi tác ha <haha> ha tuổi tắc tính cái chuyện gì nhạc phi nghe được quốc gia phân thượng dị tộc trinh chiến t ắ m chữ chính nói đến trong phế phủ không khỏi khẽ gật đầu chu thông nói rút vào ta lý tuấn ca ca lời nói quả nhiên có lý l ớ n tuổi nhỏ tính cái gì nếu nói tuổi còn nhỏ hà không nghe hoác khứ bệnh hai mươi mốt tuổi phong lang、Cư、tư tư chu du mười bốn tuổi điểm binh cam la mười hai tuổi bài tướng cái nào nhờ bảy tuổi n h á o biển khổng dung bốn tuổi để lê anh em hồ lô d á n g sinh liền có thể cứu r a r a hàng yêu phục ma nhạc phi còn không nói chuyện vương quý nhịn không được cười ha ha nói hại vị đại ca này cái gì cái nào thoát kia rõ ràng là na cha nhưng mà chu thông cỡ nào nhanh mới nhìn vương quý liếc mắt một cái t h ầ n s ắ c không thay đổi chút nào cười n h ạ t nói ngươi nói na cha chính là triệu thường trần đường quan thủ tướng lý t ĩ n h tri tử cả nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân c h i đồ vương quý ngẩn người ngốc ngốc gật đầu đúng đúng a chu thông nói à kia là na cha ta nói chính là cái nào nhờ cái nào thoát nháo biển có sự ngươi chưa từng nghe qua sao vương quý nghĩ chỉ chốc lát chân trờ nói ta chỉ nghe sư phụ nói qua na cha nháo biển chu thông lắc đầu cười nói ngươi tội còn nhỏ lại biết na cha nháo biển cũng coi như học rộng tài cao chỉ là biển học không bờ lại không thể nghe thấy vừa làm người đến mức gây người chê cười ngươi nói cái kia na cha nháo biển hắn nháo chính là đông hải giết long rút gân hạ i chết đông hải long cung tam thái tử na bính ta nói cái nào nhờ nháo biển nháo lại là nam hải mà hắn nháo biển mục đích lại là vì lấy nam hải lòng cung tiểu công chúa làm lao bà muốn ta nói na cha bất quá là cái ham chơi tiểu hải nhi cái nào nhờ mới thật sự là đỉnh thiên lập địa đại trợ phu vương quý nghe được kinh ngạc đến gây người trầm tư thật lâu đẩy nhạc phi nhạc đại ca cái thẳng này không phải là đang lừa ta cái nào nhờ nháo biển cưới long nữ cái này cố sự ngươi nghe qua sao nhạc phi nhìn chu thông liếc mắt một cái tự tiếu phi tiểu nói cố sự cố sự miệng môn mọi người truyền tụng giả cũng thành thật không người biết được thật cũng là giả theo vi huynh nhìn vị này chu huynh nói tới cố sự chỉ bằng vào cưới long nữ ba chữ liền có thể để trợ đũa dân chúng rất được hoan nen cũng chưa biết chừng đấy hắn lời nói này là c h â m biếng ngầm chu thông hiện biên điệp cố lừa hắn huynh đệ vương quý nghe vào trong thai lại là mơ mơ màng màng t a o mày nói nói như vậy đến coi là thật có cái cái nào nhờ chính là na cha trong lòng bản tay hỏa tiêm thương dưới chân phong hòa luân lại có cản k h t quyển hôn ti lăng cỡ nào anh hùng được cái này cái nào nhờ như thế nào có thể so hắn lợi hại chu thông cười to nói hiền đệ ngu m i n h dạy ngươi c á i n g oan cần biết thế gian nữ tử chỉ lấy công chúa vi tôn bởi vậy có thể cưới công chúa nam nhi mới có thể xưng nhất đẳng hảo hán cái nào nhờ cưới nam hải long cung công chúa tự nhiên so na cha tiểu nhi lợi hại người nếu không phục xa không nói chỉ nói ca ca ta võ mạnh đức võ đại lang thê tử của hắn bên trong liền có hai vị công chúa một vị chính là p h ụ t a g quốc công chúa ta mạ mùa no mạ ẹ、e, một vị chính là minh giáo v ĩ nhạc triều công chúa phương kim chi thử hỏi thế gian nam tử ai có thể cưới được hai vị công chúa ở nhà bởi vậy ta nói ta đại ca chính là là đương thời đầu thứ nhất hảo hán ngươi có phục hay không chương bảy trăm mười ba hôn giang long khẳng khái thoái vị hai chương bảy trăm mười ba hôn giang long khẳng khái thoái vị hai nghe chu thông nâng lên vĩnh nhạc chiêu công chúa năm chữ vương nguyên trong mắt hơi lộ ra khinh thường phương kiệt tư hành vương mấy người lại là ngang nhiên lỡ ư ngực vây mặt mấy cái minh giáo hảo hán ánh mắt nhìn gần ở trên mặt vương quý cũng chỉ đành gật đầu nói phục chu thông cười ha ha một tiếng lại nói dưới tay tướng mạnh không có binh hẹn ta đại ca cỡ hai cái công chúa đệ tử của hán linh cũng đều muốn tiến tới thí dụ như ta thạch tú ca ca giang hồ tên hiệu l i ề u mạng tam lang quan đến lai châu binh mã đô giám thê tử của hắn lại là nước tống triệu lão quan gia nữ nhi phong hào mậu đức đế cơ là được ta thạch tú ca ca chính là hào hán một lời đã nói ra vương nguyên không thể nhịn được nữa quái khiếu mà nói nói vậy mậu đức đế cơ không phải bị vương khánh tặc tử bắt cóc ăn hắn hại chết như thế nào rơi vào h u y n h đệ ngươi trên tay đoàn tam lương thử lạnh nói vương khánh k i a cái đầu chó dù có sát tâm lại không sát đảm cũng chỉ đánh nước hiếp lao nương có thể tính cái gì hào hán liền hắn lao vương ra cỏ khô cũng xứng cưới đế cơ chu thông cười t ù n tìm nói vương nguyên ca ca không nói năm đó thạch tú theo ta đại ca đi biện lương làm việc đế cơ tư gia hoàng cung thưởng ngoạn cảnh đường phố vạn trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta thạch tú ca ca từ đây lương tâm khắc cốt tương t ư về sau quan gia muốn hứa đế cơ g ả vào thái gia thạch tú ca ca nghe ngóng thương tâm muốn đ i ê n lại là chúng ta một đám huynh đệ vì nghĩa khí hai chữ cùng hắn liều chết lại phó đông kinh sông hoàng cung kiếp đế cơ nhớ kỹ khi đó trong thành binh mã tề xuất chính là tiểu đệ bằng vào dưới hông b ả mã trong lòng bàn tay hoạ kích thay đại gia giết ra đường máu rốt cuộc thành cựu một đôi danh mẫu phương kiệt mấy cái đều là thẳng tính hảoán nghe hắn nói phóng k h o n g chu ũ n g k ô n g k minh i t h u người trào, l đã nói ngươi võ đại ca là đương thời đệ nhất hào hán tia đế cơ vì sao nhìn lên liệu mạng tam lang chưa từng nhìn lên võ đại ca chu thông cả giận nói tiểu quỷ chưa từng nghe ta nói sao vạn trong đám người đế cơ liếc mắt một cái trông thấy thạch tú nếu không ha có chuyện của hắn trương hiển nghe còn không hiểu thang hoài vội vàng kéo lấy đưa l ô thai giải thích ngốc tử ngươi chưa từng thấy qua võ mạnh đức sao hắn cái kia đầu chớ nói vạn trong đám người chính là ta ba người cũng tự cản không thấy bóng dáng cũ trương hiển hiểu ra liên tục gật đầu chu thông mắt oan sớm nhìn ra lý tuấn muốn giúp lão tảo mời chào nhạc phi cố ý g i ó n g chống k h u ố c h i ê n g lại khoe con nói còn có ta lư tuấn nghĩa lư đại ca hà bắc tam tuyệt ngọc kỳ lân cũng là thiên hạ lừng lấy nổi danh hảo hắn thê tử của hắn là ai vĩnh nhạc chiêu trưởng công chúa phương lại là cái cưới công chúa vương quy chờ người nghe vừa mừng vừa sợ ba cái tiểu huynh đệ cùng kêu lên kinh hô a nha đó là chúng ta đại sư huynh chu thông sớm biết bọn hắn đều là chu đồng đ ồ đệ cố ý kinh ngạc nói lại có như thế xào duyên phận vậy ta nhắc lại một người ta lâm s u n g lâm đại ca tám mươi vạn cấm quân giáo đầu lương sơn uy tín lâu năm thần tướng người giang hồ sưng báo từ đầu ba thuyên giảm phát cả kinh nói a nha đó là chúng ta nhị sư huynh lâm sư huynh cũng cưới công chúa sao chu thông một chỉ đường bân các ngươi hỏi lão đường liền biết u châu trong thành đại liêu quốc thiên thọ công chúa đáp lý bột nhân phẩm tôn u nhã hiểu điệu phong lưu lập tức có thể làm song đao quả nhiên là văn võ song toàn bây giờ toàn tâm toàn ý đều tại ta lâm đại ca chiến thân chỉ mong hắn công thành trở về liền muốn thành thân ba tiểu nghe lại kinh lại áo ước vương quý nhịn không được đi đẩy nhạc phi nhạc đại ca lưu dừng hai cái sư h u n h đều có công chúa làm vợ ngươi lại há có thể yếu hơn bọn họ đối lại chúng ta càn quét kim quốc cũng hay ngươi cấy một cái kim quốc công chúa phương thấy các huynh đệ của ta thật tính đấy chu thông đợi tới lợi lui đợi đến lời nói này ha ha ha, ha, ha, ha cười to một tiếng toàn thân bốn vạn tám ngàn lỗ chân lông đều mở quả năm h i ê đó ta theo võ đại ca đi sứ kim quốc kim nhân nhóm cùng ta chờ khó xử chu mỗ bất tài kim điện diễn võ trấn nhất tại chỗ kim quốc công chúa hoàn nhan ố lộ một địa phương tâm nhất thiết tất cả tiểu đệ trên thân khăng khăng một mực theo ta hồi thanh châu nói đến đây hắn đem chân dẫn một cái tay thoáng dãy ruộng bày ra cái lực bà sơn hề khí cái thế khí phái sông nhạc phi kêu lên ta lý tuấn ca ca chỉ cần có tài làn ông tình nguyện phụng ngươi cái này tiểu ca nhi làm đại quân chúng ta thông soái cái gọi là bình tình như lửa việc nhân đ ứ c không ngừng ai ngươi liền chớ kính tiệu mau mau đáp ứng dẫn đầu ta t r ở nhanh chóng bình định nhưng cũng ta lão chu c ũ n g tốt công thành lui thân đi về nhà thấy ta công chúa nương tử hắn nói tới chỗ này đông nhiên mặt mũi tràn đầy thâm tình thở dài nói ai nàng vì ta ném ra vứt bỏ q u ố c sinh tử đi theo ta lại hãm tại bắc quốc một n ă m dư chưa từng cùng nàng gặp mặt thật s o như lang chức nữ còn khổ chu thông cái này bức g i bộ tươi mát thoát tục vương quý ba nhỏ không khỏi trận mắt ố c mồm vương quý một tấm mặt đỏ càng đỏ xô đẩy nhạc phi ca ca nhanh đáp ứng đi kia lão lang chủ nữ nhi chắc hẳn không ít ngươi nhặt một cái mị cơi còn lại các tiểu đệ cũng có thể được nhờ nhạc phi hơi đỏ mặt buồn b ự c n ó i đánh g i ắ m vi huynh tự có hiền thê tại thất ngươi chờ chớ có nói vậy chu thông thừa cơ nói nếu nhạc huynh đệ đã có danh ngẫu vương quý ngược lại tiện nghi ngươi tiểu tử này đến lúc đó ngươi đến trước tuyển chẳng phải là tốt vương quý hồng quang đầy mặt đang muốn gật đầu lại nghe trương hiển cười l ạ n h chu m i n h lời ấy sai rồi nhạc đại ca đi đầu đương nhiên vương quý cái thằng này trừ mặt đại ăn được nhiều đừng không có sở trường dựa vào cái gì hắn trước tuyển thang hoài cũng nói trương hiển nói rất có lý vương quý giận dữ không ngờ nhóm này huynh đệ vì một cái công chúa vậy mà đấu tranh nội bộ hát lớn ta đau đâu nhạc phi quay đầu giận dữ mắng mỏ ngươi ba cái im miệng cho ta ba tiểu gặp hắn trên c h á n gân xanh đều xuất hiện hiểu được thật sự nổi giận cùng kêu lên ngầm miệng túi đầu nhìn địa không dám có chút ngôn ngữ nhạc phi trong lòng lúc này quá sức phức tạp hắn thở nhỏ mông mẫu thân ân sư hai cái dạy bảo hắn trung quân ái quốc đạo lý trung nghĩa chi niệm sâu tận xương thủy tào tháo tuy là cái thế anh hùng nhưng đối đại tống lại không có chút nào trung tâm đáng nói nhạc phi bậc này người thông minh há có thể nhìn chi không ra lần trước lao quan ra tung hổ lâu thất đoạt quan mà vào tào tháo truy kích đi tới nhạc phi tông trạch thay hắn chấn giữ biên quan chính là dưới vạn bất đắc dĩ đại gia cùng ở tại người hắn trên lập trường một trận hợp tác nhưng hôm nay nếu là thật sự làm người cầm đầu này thống linh tào tháo dưới trướng huynh đệ khắp nơi tác chiến tương lai lão tào một khi phản thống chính mình như thế nào cùng hắn họa thanh liên quan chỉ là những lời này cũng không thể minh tuyên tại miệng lý tuấn trách lấy đại nghĩa để nhạc phi tốt sinh khó xử hết lần này tới lần khác chính mình mấy cái ngu huynh đệ không chút nào thổng xam nhà mình tâm tỉnh giam ba câu phản thành đối phương giút đỡ dù hắn luôn luôn khoan dung độ lượng cũng không khỏi thật sự lý tuấn nhìn ở trong mắt trong bụng cười thầm trên mặt lại một phái mây trôi nước chảy k h o á t tay một cái nói nhạc huynh đệ chớ muốn nổi giận nghe ngu huynh một lời như thế nào nhạc phi mạnh mẽ tính t ỉ n h ô m quyền nói lý huynh mời nói lý tuấn trầm tư một lát nhìn về phía nhạc phi nói ta t r ở dưới chân chính là là nơi nào nhạc phi nói cây trâu lý tuấn lắc đầu là cây trâu cũng không phải cây trâu huynh đệ ta t r ở dưới chân nguyên là hán đường c h i thổ sau bị liêu quốc chỗ theo hóa thành dị quốc bây giờ ta chờ bắt lại nhưng là triều đình lại không chịu mướn bởi vậy xem như một mảnh từng thuộc hán đường bây giờ nơi vô chủ này luận hiền đ ệ nghị có đúng không nhạc phi hai mắt tỏa sáng chậm rãi gật đầu lý tuấn cười một tiếng ta chờ nơi phát ra thiên đầu v ạ n tự hắn một chỉ chính mình cúc hoa quân một chỉ đường b â n tây phong quân một chỉ phương kiện lương sơn quân một chỉ tôn lập đăng châu quan binh một chỉ vương nguyên tây quân cuối cùng chỉ hướng nhạc phi n h ạ n môn quan quan binh tàn quân lý tuấn đem hai tay luôn cùng một chỗ ta chờ có nghĩa quân có các lộ quan binh mà ở cái này vô chủ tri thiên địa hán đường cố thổ nhưng lại có cùng một cái thân phận nhạc phi ánh mắt sáng rõ hán ra binh sĩ lý tuấn gật đầu một cái không sai hiện đệ có danh tướng chi tư tại cái này vô chủ c h i tiên tổ tông c h i nhưỡng l i n h ta chở hán ra đồng bào đem những dị tộc kia đổi tận giết tuyệt có gì không thể ngươi không biết nên dùng chuyện gì tên tuổi chuyện gì lập trường đảm đương việc này ta liền cho ngươi một cái tên tuổi một cái lập trường để ngươi l ừ a gạt một chút chính ngươi nhạc phi quả nhiên trung kế xúc động ô quyền nhận giáo lý huynh tốt một cái vô chủ c h i tiên tổ tông tri nhưỡng có thể cùng các lộ anh hảo đồng tâm lục lực lấy ứng hộ lỗ chính là nhạc mộ tri vinh hạnh vậy đã như vậy người cầm đầu này chi vị Tiểu tử n h ạ chư p vị huynh ư trưởng miễn lễ từng cái danh chấn giang hồ nhân vật cung kính hành lễ dù là nhạc phi bậc này trời sinh đem loại cũng không khỏi sinh ra đầy ngập hào hùng lập tức long hành hộ bộ đi đến nguyên bản lý tuấn chỗ theo đầu tiên nhìn về phía đám người trầm giọng nói hoàn g nhan tả g i á bộ đội sở thuộc còn có mười vạn kim binh dùng chi như thiện đủ để quét ngang thiên hạ ta trở dưới trướng binh mã chỉ bằng ngày n ữ a lại vàng to lẫn lộn nếu là bảy trận mà chiến không thắng chỉ bại bởi vậy phải dùng kìm m ê u lại hoặc là lại được đại vệ i binh Giang ba câu ly thanh tình thế nhìn về phía phương kiệt phương h i n h lương sơn triệu thiên vương binh mã ngày nào có thể đạt phương kiệt cười khổ nói thiên vương đại quân còn tại thương châu cách này năm trăm dặm ta dẫn báo kỵ đêm tối đi đường chỉ dùng ba bốn ngày nếu là đại quân sợ muốn mười ngày mới ngay chờ được nhạc phi trước có kết luận tiếp theo lại hỏi chỉ là triều tiên h vương vì sao lưu lại thương châu phương kiệt nói năm ngoái đồng quán cùng liêu binh quyết chiến hà bắc phái đại tướng vương bẩm thủ đem thương châu về sau đồng quán đại quân t a t á c thương châu liền thành cô thành liêu binh ngày đêm tiền đánh không thể khắc phá liền lưu quân n i ệ m trợ vây công còn lại xuôi nam vương bẩm liền như vậy thủ một năm có thừa trước đây ta quân đi qua giết bại vây thành liêu binh gọi hắn ra khỏi thành hắn lại không chịu công bố quốc gia chi thổ không được cùng liêu cũng không được cùng ta chờ ra cỏ nhạc phi nghe hảo cảm lại sinh phương kiệt tiếp tục nói triều tiên h vương liền nói cho hắn triều tống phong thiên vương làm vận tế hai châu tiết độ sứ đông thuận của tông bây giờ chính là phụng chỉ chính liêu về tình về lý hắn cũng làm dân ra thương châu hắn lại toàn không để ý tới chỉ nói chúng ta là giặc cỏ tung tin đ ồ n nhảm mơ mộng hao huyền gạt ta thành chỉ triều tiên h vương yêu hắn là hào h á n lại thương hại thương châu những n à y nghĩa dân bởi vậy một mực không bỏ tiền đánh chỉ là mỗi ngày thuyết phục nhạc phi vẫn là lần đầu nghe nói lương sơn bị t r i ê u an chấn động trong lòng âm thầm khổ nói thiên tử coi là thật không k ô n g a n lương sơn chính là võ mạnh đức chân chính dòng chính thủ hắn quyền hành lại cùng uống rượu độc giải khát có gì khác. Lại nghĩ, Quả châu lưu châu, nếu nhiên không có đại tài. Châu kim binh chính là thiên hạ chi hoạn. hắn lại vì thường thiết một người, đem tinh binh manh tướng thường này người chỉ có thể giang sưng chiến trường làm xoái, tất nhiên muốn thành hạ chi hoạ, thiết chỉ thể hồ hào, đại tài, kim lại lại tại xoái, đại kế có bậc có đem hại. một tất là là làm vì dương duy trung nghe vậy sung phong nhận việc đứng dậy đem chủ chư vị vương bẩm người này ta biết chi hắn tuy là đồng quán hai tướng kỳ thật lại là cái xương như tình cương nhân vật về sau bởi vì cương trực cùng đồng quán cũng sinh không nhanh không phải vậy như thế nào ném hắn đi thương châu hắn khốn thủ cô thành một năm có thừa can đảm có thể thấy được chỉ là bi p ẫ n sau khi chỉ sợ có chút ý nghĩ sinh ra ma chướng mẫu nguyện đơn kỵ vào thương châu nói này quy hàng nhạc phi nói kế này cực thỏa liền mời dương huynh tốc độ đi càng muốn chuyển cáo cho triều thiên vương chính là vương bẩm không hàng phái một đại tướng lưu binh dám nhìn thì có thể kim binh nơi này mới thật sự là đại địch dương duy trung gật đầu đ i lại lúc này ra sảnh mang mấy cái thân quân phi mã vọt ra thành đi đây chính là lý tuấn xảo nói nguyên x o á y vị chu thông lời lựa bịp cái nào nhờ có thể anh hùng nhất định phải c ư ớ i công chúa ba cẩn thận đầu trí khí đẳng chương bảy trăm mười bốn lao tàu giận g ữ mắng mỏ thiên vương không phải chương bảy trăm mười bốn lao tàu giận g ữ mắng mỏ thiên vương không phải dương duy trung tự cách cây châu đi cả ngày lẫn đêm thay ngựa không thay người hai ngày công phu đến thương châu thành thương châu dưới con t r ư ớ n g liên miên cờ sĩ pháp phới nhưng thấy lui tới con tốt từng cái h ư ỡ n ngược n i ệ t bụng áo giáp tươi sáng dương duy trung thấy âm thầm kinh ngạc cái này lương sơn lúc đầu cũng thuộc về giặc cỏ sao có thể luyện ra như thế tinh minh lập tức không dám thất lễ viên môn trước xuống ngựa thành thành thật thật s ư n g tên báo tin viên môn phòng thủ sĩ quan cấp cao chính là thân uy tướng đảng thế anh hồ uy tướng đảng thế hùng h u n h đệ hai người này năm đó đều là cao cầu dưới t ư ớ n g đại tướng về sau quy hàng lương sơn ngồi tiêu tướng gây xếp hắn hai cái lại là nhận biết dương duy trung thấy vừa mừng vừa sợ a nha dương đô thống luôn luôn đã lâu như thế nào được nơi đây dương duy trung cười khổ một tiếng nói cho tới đây mới lên do đảng thế anh liền để h u y n h đệ tương ngồi nhà mình chạy vội vào xoay trướng báo cho chiều cái đi không bao lâu chỉ nghe một tiếng p h o n g khoáng cười dài dương duy trung dương mắt nhìn lên hơn mười cái khi khái phi p h m t hảo hán vây quanh một cái áo mãng bảo đại hán đùng đưa mà tới đại hán kia xa xa ông quyền vẻ mặt tươi cười dương tướng quân tại hạ chiều cái lâu văn tướng quân u y danh bất kỳ hôm nay nhìn thấy mau mau mời vào trong danh đóng đã an bài h ế n hội cùng tướng quân bày tiệc mời khách dương duy trung thấy hắn như thế phóng khoáng thân mật được sủng ái mà lo sợ vội vàng ôm quyền đ á p lễ bị triều cái một thanh kéo lấy c ư ờ i nói ngươi ngày xưa huynh đệ vương nước d i ê u bình trọng mã công trực bây giờ đều là triều mộ huynh đệ huynh đệ của huynh đệ chẳng phải cũng là huynh đệ đại gia đã là huynh đệ cần gì phải đa lễ không nói lời gì ô m dương duy trung vào đại trướng muốn nói lương sơn binh tinh người ngoài không biết hư thực chỉ nói tinh tại hồ báo kỵ xông vào trận địa sĩ chi lưu chỉ có sơn trại người trong nhà mới biết tinh nhuệ nhất chính là đầu bếp quân vậy ngươi dường như hôm nay từ triều cái được đảng thế hùng bẩm báo hạ lệnh ti đ ế chiều n mình tự cái lôi kéo dương duy trung thân thân nhiệt nhiệt cùng án mà ngồi lại đem hàn ngũ một đám tây quân chiến tướng cùng không có phòng thủ hào hán đều mời đến tương ngồi tây quân chúng tướng cựu biệt trung phùng gặp mặt rất là thân mật cũng đều là bất thiện n ồ n từ chém giết hán đem một phen thâm tình đều ký thác trong rượu ngươi một bát ta một bát không bao lâu liền uống cái say chuyên chóng chiều cái lúc này mới hỏi kế châu chiến sự dương duy trung vội vàng đánh điện tinh thần vớt thẳng đầu lưỡi đem chính mình biết từng cái nói cho chiều cái nghe thôi không khỏi nhữ mày đem đùi vỗ hối hận nói vâng há biết cái này làm kim chó lại như thế được nói như vậy đến nếu không phải kia nhạc phi tiểu ca nhi hoành không xuất thế chính là phương kia đi cũng nan giải được chúng đây ai vì cái này khu khu thương châu cơ hồ lầm đại sự dương duy trung thừa cơ hỏi thiên vương không dối gạt ngươi nói phương kiệt huynh đệ ngược lại không từng nói đến vương đức mấy người đã vào lương sơn dưới trướng dương m g ô nghĩ đến theo lý mà nói hắn mấy người cùng vương bẩm giao tình cũng không yếu dường như dương m g ỗ như thế nào chưa từng nói được vương bẩm đến hàng vương đức ở một bên cười khổ nói lao dương lời này nếu nói lên lại là quỷ dị không hiểu người nghe ta nói nguyên lai、like、lương sơn binh mã công thành bật đất một đường bắc thượng đến thương châu cảnh nội trinh sát hồi báo tin tức đạo là liêu binh hai vạn bao quanh vây thành lĩnh quân đại tướng tiêu cha ngượng ngự á không chính là gia luật đại thạch bộ hạ ai tướng chiều cái biết được nơi này cô thành khốn thủ hơn năm không hàng không phá cực kỳ khiếp sợ khiếp sợ sau khi lại sinh khâm phục lập tức liền nhận định thủ thành hẳn là hào hán nên biết tháp tháp thiên vương cả đời không ham tiền tài không tham nữ sắc chỉ thích kết giao thiên hạ hào kiệt cùng nhau uống rượu khoái hoạt đã biết trong thành có bậc này hào hán như thế nào không đi giúp hán lập tức tự mình xua quân tiến đánh liêu binh vương đức hàn ngũ xong chiến tiêu t r a ngượng nghịu a không trận chạm tại chỗ vây khốn đã giải chiều cái liền lệnh người bị rượu ngon dê béo muốn vào thành cùng hào hán tự thoại không nở mới vừa tới dưới thành trên đầu thành tan t à n h bắn xuống tiến đến thiếu điều đem triều thiên vương bắn chết chiều cái kinh hãi xin hỏi duyên cớ trên thành thủ tướng lạnh lùng trả lời các ngươi diễn trò g ụ c lừa dối ta thành bậc này t r y ế t kế có thể giấu cái nào chiều cái liền cùng hắn giải thích chính mình không phải là diễn trò mà là lương sơn hảo hán toàn h ò a bất thượng thu phục sơn hà không n ờ người kia nghe giận quá miệng nói liêu c h ó phạm ta cương thổ cũng còn mà thôi ngươi chở những này giặc cỏ vốn là người tống như thế nào tại lúc quốc gia nguy nan nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chiều cái liền lấy ra thánh chỉ ấn tín và dây đeo triện báo ra nhà mình trước quan tức lộc kia thủ tướng càng phát ra thông tin cười lạnh nói vương khánh điện hổ phương tịch cái nào không phải đại khấu ta theo đồng xoáy nam trinh bắc chiến lật tay ở giữa liền tự bình định ngươi chiều cái so với bọn hắn dài hơn ra cái chìm đến quốc gia mù tâm muốn phong ngươi làm công hầu chiều cái cả giận nói nếu ngươi không tin sâu hạ rổ đến ta thả trên thánh chỉ đi ngươi nhìn c h ấ n dữ đem cười to nói ngươi nghĩ tại cái này giả trên thánh chỉ hạ độc lửa gạt ta mắt lửa nghĩ mù ngươi tâm cũng tiếng nói vừa dứt lại nghe mã công trực buồn bã kêu lên vương bẩm là vương bẩm huynh đệ sao ngươi ngươi sao thành bộ dáng như vậy dứt lời g ụ c n g a hướng về phía trước ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vương bẩm năm đó dung quan b i ệ lương cỡ nào khỏe mạnh một tên đại hán bây giờ đứng ở đầu tường hình tiêu mạnh rẻ cũng không biết có hay không một trăm cân gây yếu thân hình phủ lấy một thân rộng rãi đung đưa thiết giáp thẳng cùng bộ xương không hai nơi nào còn là năm đó uy phong bắt diện đều thống trị rõ ràng là leo ra cựu h u địa ngục du tẩu cùng nhân gian một đầu chiến quỷ vương bầm hai mắt đỏ sậm p h ả n phất giống như quỷ hỏa nhìn chằm chằm mã công trực nhìn chỉ chốc lát cắn răng mắng họ mã ngươi cái thẳng này cũng hàng ra cỏ ngươi tạm trờ đợi ta ra khỏi thành chém giết ngươi cái này bất trung bất nghĩa cầu tặc dứt lời hạ thành không bao lâu cửa thanh mở cầu tre vương bẩm kỵ thất g ầ y như que tuổi chiến mã ngược lại tốn t r ư ờ n g thương dẫn mấy trăm quân tốt chính xác giết ra thành tới mã công trực k h ẽ t ăn ngôi đối chiều cái nói cái thằng này khốn thủ cô thành đã lâu tựa như trong lồng g i a thú ta nhìn hắn n u ô n từ có dị chỉ sợ thần chí đều không rõ ràng lại cầm hắn lại tìm lương ý chậm rãi trận trị điều dưỡng chiều cái nói t ố t cái thằng này đã là hào hán chúng ta không muốn tổn thương hắn mã công trực gật đầu một cái rút ra hai đầu mái ngói mạ và giản phi mã thẳng đến vương bẩm tại hắn nghĩ đến vương bẩm bây giờ như thế gậy gò chỉ sợm đã bệnh đói đan sen trên tay có thể có mấy phần khí lực bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí sợ một cái thu tay lại không ngừng làm bị thương đối phương ai ngờ thương giản gặp lại một đạo hồn nhiên cự lực chuyển đến mã công trực song giản cơ hồ rời tay không khỏi giật này cả mình vương bẩm c á i t h ằ n g này chính là mạnh nhất lúc cũng còn kém ta nửa bậc bây giờ đã thành bậc này bộ dáng như thế nào ngược lại lợi hại lên vương bẩm lại là đúng lý không tha người một chiêu chiếm tiên cơ chiêu chiêu không b ô n g lỏng mã công trực như vậy mạnh tướng hơi không lưu ý lại bị gắt gao đặt ở hạ phong diễu bình trọng thấy kinh hãi vội vàng rục n g a tiến lên tương trợ trong miệm kêu lên vương tướng quân nhà mình đồng đội như thế nào hạ như vậy tử thủ một bên nói một bên dùng thương đi cách vương bẩm một đôi như quỷ hỏa đôi mắt rời đến lành lạnh cười lạnh mã công trực đều theo t h ậ t ngươi cái này n h u y ễ đản tự nhiên không cần nhiều lời diêu bình trọng giận dữ quắt đánh rắm ai là n h u y ễ đản ngươi chớ có ngậm máu phương người lời còn chưa dứt vương bẩm thương đã đâm đến diêu bình trọng tính tình làm mềm điểm võ nghệ lại cứng rắn đâm quắt to một tiếng vương tay cùng hắn giao chiến vương bẩm lấy một đích hai không hề sợ hãi đầu kia thương đã xuất trùng điệp thương ảnh không rơi nửa điểm hạ phong chiều cái, thấy mặt đều nhìn, sợ hay nói, cái thằng này võ nghệ như thế nào cao minh như thế. p h ư ơ n g thất phật cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chăm chú tinh tế nhìn chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên c a o mày nói thiên vương người này dường như không thể dạy cũng hiểu lĩnh ngộ ra một bộ khó lường t à môn công phu ngươi nhìn hắn thân thể như thế gầy yếu nơi nào có thể có như vậy đại lượn đạo ta nhìn lại dường như tiêu hao nhà mình sinh cơ huyết đ ụ c thôi hóa vì tình lực nếu là như vậy đấu tiếp không lâu hẳn phải chết trong lúc nói chuyện vương bẩm thần sắc càng phát ra ngôn lệ trường thương mang theo phong thanh cũng càng ngày càng vang diêu bình trọng mã công trực hợp hai người trí lực còn có chút ngăn cản không nổi vương đức vội và nói nếu là như vậy lành phải nhanh chóng h à n hắn mới là thượng、sách. không phải vậy chẳng phải là mắt thấy hắn tươi sống mẹ chết thất phật tử giúp ta chờ một chút sức lực như thế nào phương thất phật gật đầu một cái cùng vương đức hai cái phân tả hữu giết tới trước dùng hợp bốn người chi lực tốc độ cầm vương bẩm để tránh hắn lại hao phí sinh cơ không n g ờ vương bẩm một thân võ nghệ tả khí mười phần đầu góc lại còn biết tiến thoái thấy hai người đánh tới m a n g to phương thất phật hoa nha nha vương đức ngươi c ầ u tặc kia quả nhiên hàng minh giáo lại nghĩ đến gạt ta thành tự hiến công đang khi nói chuyện một thương quét ngang chấn chân diêu ngựa bay đầu liền hướng trong thành bỏ chạy trong miệng vẫn quái hôn g nói các ngươi thắng không được ta bao nhiêu huynh đệ khí lực đều tại ta thân nhưng có vương m ỗ tại cái này thành chỉ ai cũng đoạt không đi kia tiếng giống vô cùng thê lương nghe được mấy trong lòng người phát lệnh đúng là không dám đuổi kịp đám người giàu dĩ không vui thu quân hồi doanh nói lên việc này đều cảm giác quỷ dị phi thường vẫn là ngô học cứu nhìn ra manh mối bật thốt lên quân liêu vây năm nào dư trong thành này dân chúng bây giờ ăn chính là cái gì một lời nói ra tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ thân sắc ngô học cứu thở dài nói thủ thành lâu ngày mà người t h ư ơ ăn trong sử sách có nhiều ghi chép nghĩ đến thương châu cũng không có thể bên ngoài vương đức hoàng sợ nói người này đào t ẩ u lúc công bố bao nhiêu h u n h đệ khí lực đều tại hắn thân chẳng lẽ là lại đem thủ hạ chiến tử quân tốt tán rồi nô học cứu lắc đầu nói đồng loại t ư ơ n g ăn quả thật nhân gian thảm kịch vương bẩm người này thế ra xuất thân chỉ sợ so với thường nhân càng nặng đạo đức luân thường đến mức tâm khó tự ăn tích lũy thắng ngày phía dưới dần dần phát cuồng phương thất phật chấm dãi gật đầu nói trí đa tinh lời nói thuộc về chính xác chỉ sợ cũng chính là hắn trong lòng bất an tri cực mới sinh ra chúng nhân tri lực tại ta tri thân ý niệm để cầu an tâm hoặc cũng chính là như vậy nghĩ đến xóa mới đánh bậy đánh bạn từ bên ngoài trở lại bên trong khai sáng ra một đường cực kỳ t à môn nội công đám người nghe đều cảm giác có lý suy nghĩ sâu xa phía dưới lại cảm giác bi thương chiều cái nhiệt huyết sông lên đầu đem bản vỗ kêu lên bậc này hào hán há có thể mặc hắn như vậy mơ hồ hồn mạng mọi người tiếp thu ý kiến của chúng tốt xấu cứu hắn một cứu mới tốt vương đức đem chuyện lúc trước tinh tế nói rồi nhìn về phía dương duy trung lào dương ngươi nói việc này nên làm như thế nào cho phải dương duy trung tinh tế tưởng tượng cũng cảm giác khó xử biết được vương bẩm như thế nên dại lại để cho hắn đi trong thành chiêu hàng kia thật là vạn vạn không dám cười khổ nói thiên vương chư vị huynh đệ bây giờ nhạc phi một mọi người tại kế châu cùng kim nhân quyết chiến sắp đến như không có lương sơn đại quân tương trợ muôn v ạ n khó khăn thủ thắng chẳng bằng lưu c h i quân đ i ể m trợ ở đây kiềm chế còn lại binh mã đi tới kế châu t ụ hợp n ô dụng lập tức nói thiên vương đây là lao thành c h i luận chiều cái thán miệng thở dài cùng dương duy trung nói kỳ thật ngô học y ế u thất phật tử mấy lần nhắc lên này nghị lại là chiều cái tâm ngắn chỉ nói phái ra phương kiện đủ để cùng kim binh rằng co ai mà thôi đã như vậy hắn đang muốn hạ lệnh chia binh chợ thấy đảng thế hùng lạo đạo lỗ mãng xông vào đại trướng thần tình trên mặt phức tạp lại như vui vẻ lại như e ngại phương thất phật c a u mày nói đừng muốn hoảng loạn có chuyện gì vụ từ từ nói tới đảng thế vùng kêu lên võ võ đại ca lánh binh đến vậy chiều cái nhảy lên một cái cười ha ha võ huynh đến rồi chúng huynh đệ đều cùng ta đi ngành đón nhanh chóng trọng c h ỉ n h yến hội thay ta võ huynh b ả y tiệc mời khách trong t r ư ớ n g hảo hán người người tươi cười rả rỡ đều phóng người lên nói đi đi đi đi tiếp võ đại ca đám người tranh ta đoạn theo sát chiều cái phương thất phật hai người nên ra cửa doanh bên ngoài quả thấy khói bụi cao quấn một chi binh mã quần quận ra một người cầm đầu ngồi ngay ngắn chiếu dạng ngọc sư tử một thân k h í thế so trước kia càng phát ra hùng hồn không phải lao t à o càng là người phương nào lao t à o mỉm cười nhìn mọi người tới tiếp tung người xuống ngựa bước nhanh tới triều thiên vương thất phật tử nghị sát tác vậy sau lưng một đám hảo hán cũng đều tuân ra tiến lên đây hô bằng gọi h ư u thân mật vô cùng một phen náo nhiệt chiều cái lôi kéo lao t à o tay nói võ huynh một đường vất vả lại hướng trong doanh tự thoại tào tháo dẫn quân vào lương sơn đại doanh tự có tiểu đầu mục can bài mới đến binh mã mắc lều dừng chân tào tháo cùng chiều cái chờ đến đại doanh q u t n hai bên yến h giao hào đến nay đây là chiều cái lần đầu thấy lao tàu mặt lộ vẻ không nhanh trong lòng không khỏi run lên chung quanh ồn ào một đám huynh đệ cũng trong nháy mắt không một tiếng động trước một cái chớp mắt còn náo nhiệt vô cùng đại trướng trong chớp mắt lạnh như băng hầm cây kim rơi cũng nghe tiếng chiều cái cùng tàu tháo đối mặt một lát cười khổ một tiếng ôm quyền túi đầu thở dài nói võ huynh chuyện này lại là ta sai lầm g dám ba câu đem vương bẩm sự tình nói rồi một phen một lòng muốn cứu cứu cái này hào hán ai ngờ bởi vì nhỏ mất lớn trong lòng cũng tự hối hận tào tháo sắc mặt không thấy tốt hơn nhìn về phía phương tất h phật n ô dụng triều tiên h vương bản tính phóng khoáng nhân nghĩa nặng nhất anh hùng hào hán cái này vương bẩm hôm nay như vậy tình cảnh hoàn toàn chính xác có thể mẫn khó trách triều tiên vương bởi vậy học việc chỉ là tất phật tử ngươi là cẩn thận lao đạo người nô học cứu ngươi cũng là có thấy sa đại cục như thế nào lại không thêm vào khuyên can hai cái lẫn nhau đứng dậy ô n quyền ca ca thực là tiểu đệ hai người có sai chưa từng khuyên được thiên vương tào tháo cười lạnh một tiếng đứng dậy đến ánh mắt bệ nghệ hung ác tự trong trướng trên mặt mọi người đã qua trầm giọng nói sai lầm của các ngươi không chỉ như thế ngươi chờ chân chính có sai lại là xem thường kim nhân đám người cùng nhau run lên riêng phần mình cúi đầu có phần giáo chiều cái nhân tiếp vương bẩm dũng lao tào giận dữ mắng mỏ thiên vương không phải trong trướng khẳng khái một lời nói và ạ dám tuyết quốc binh g i á p uy chương bảy trăm m ư ơ i năm anh hùng chưa hẳn tận vô tình chương bảy trăm m ư ơ i năm anh hùng chưa hẳn tận vô tình tào tháo đ ờ i này n à y thế tự giang hồ mà lên lúc đầu thành viên tổ chức phần lớn là hào kiệt du hiệp bởi vậy hắn đồng nhân kết giao xưa nay nhiều thi ân nghĩa thiếu lộ uy nghiêm nhưng mà hôm nay thiên hạ có được đem lửa dưới trướng nhân mã trải rộng bắc thiên nam lao t à o có khi tự nghĩ như luôn là một bộ nhân nghĩa đại ca tư thái dưới mắt người tốt ta tốt lâu sau các h u y n h đệ sinh ra k i ê u kiểu nhị khí chưa hẳn vì phúc bởi vậy bây giờ đại quân hội hợp chuyện thứ nhất chính là cùng chiều cái phương thất phật nội dụng ba cái hơi thêm phát tác quả nhiên trên dưới vì đó nghiêm một chút liền ngay cả ngữ cao lý quỷ bậc này xưa nay bại hoại cũng đều thấp đầu không dám nhiều lời hắn tuy là có ý gõ lại không phải t r ứ n g gà bên trong trọn xương cốt phát một hồi tính tỉnh thân đứng lên khỏi ghế mặt hướng đám người chậm rãi lời nói võ m ô cùng chư vị đang ngồi huynh đệ tương giao có lẽ có tuần tự chi phân nhưng vô luận tuần tự chắc hẳn đều nghe võ m ô lúc nào cũng nói lên đại họa đem lên phương bắc đám người riêng phần mình gật đầu đều nhớ tới lao tảo những năm gần đây quả nhiên thường xuyên đem nữ chân uy hiếp treo ở bên miệng chỉ là mấy năm trước hứa lâu dài nghe còn có chút xem thưởng thẳng đến năm ngoái chiếm đoạt liêu quốc mới hiểu được lao tảo tả tiếp tục nói năm n g o à i nữ chân b o biến diệt liêu lấy thay mặt nếu không phải võ mộ từ đầu đến cuối xem hắn là hòa lớn khắp nơi lưu tâm trước đem yến vân đ o ạ theo t bây giờ chỉ sợ rơi hết hắn tay như vậy vừa đến hắn chi tại ta hắn ra s â n hà liền thành ở trên cao nhìn xuống chi thế đám người nghĩ lại này tình hình cũng không khỏi có chút biến sắc lao tàu thở dài nhà hắn binh mã dung manh tuyệt luân một khi lấy địa thế hoàng hà phía bắc đều khó đảm bảo toàn nói mắt đảo qua đám người thấy không ít người trong mắt hình như có khâm phục lắc đầu cười một tiếng đương nhiên đang ngồi huynh đệ đều thuộc hào kiệt chưa từng mắt thấy nữ chân binh mã huy phòng khó tin cũng là tự nhiên lại nói như vậy thôi đông nhiên một chỉ phương thất phật minh giao t h a n h công trở xuống trái h ư u sứ người tứ đại pháp vương nam vương nguyên soái ngũ t á n nhân giang nam mười hai thần tám phiêu kỵ hai mươi b ố phi tướng chiết giang tứ long nếu bản về hào kiệt chi chúng tiêu ngạo lập tức lương sơn nhưng mà tây quân một tới to như vậy cơ nghiệp mấy tháng cho bụi thất phật tử đây là duyên cớ gì phương thất phật đối với cái này không biết phục bản qua bao nhiêu lần lúc này thản nhiên nói đem dù đủ dũng binh không đủ tinh tây quân tiên hạ trí duệ sát phạt chi lợi v ừ a xa ta chờ lúc ấy tưởng tượng tào tháo gật đầu nói nói như vậy đến tây quân không hổ thẹn thiên hạ tinh nhuệ một chỉ mã công trực dương duy trung thật định phủ một trận chiến ngươi chờ tây quân đối phó ra luận thuần quân n i ể m trợ an hắn một trận chiến liền giết đến quân lính tăng h an giã lại là cái gì duyên cớ mã công trực này xinh ác đ ộ c nói chủ soái tham công không để ý hà bắc kiệt sức nhưng cầu một lần là xong dương duy trung lắc đầu nói tây quân lâu tiêu không chịu nổi lặp lại ác chiến khó so liêu binh dùng bệnh chấm giết tào tháo gật đầu nói nói n h ư vậy đến đường đường tây quân dù xương tinh nhuệ nhưng là nếu bàn về t không bằng liêu quốc gia luật thuần tiêu c á n gia luật đại thạch nếu bản về cốt tốt không bằng liêu quốc lâu bại tà n binh mấy cái tây quân xuất thân chiến tướng đều là đầy mặt xấu hổ tào tháo vung tay nói nhưng mà g i a luật thuần tiêu c á n h ạ n g người để nữ chân mà biến s á c nữ chân còn chưa đánh xuống trung kinh hắn liền vứt bỏ nam kinh muốn cướp tống thổ đặc t h â n sợ ý chi sâu có cái gì tại chuột thấy mẹo gia luật đại thạch đều nói hắn là liêu quốc tôn thất vị thứ nhất anh kiệt ha h a hắn không phải trốn được nhanh sớm làm a cốt đà trước điện chi quỷ hắn vung tay tự cao cùng hạ khoa tay mấy cái cao độ kim binh q ấ t liều do cuốn mây tan, như bẻ c ả n h khô tống binh dẹp viên vương khánh đ i ề n hồ chờ cho dù vâng ngã thay hắn xuất lực cũng bất quá tiêu hao thêm chút thời gian có thể tự chống đỡ định đại c ụ dứt lời t r ừ n g mắt nhìn về phía đám người chư vị huynh đệ thiên hạ binh mã mạnh yếu chi thế như thế phân tích tại các ngươi có thể tính rõ ràng đám người nghĩ kỹ đều nghiêm nghị tào tháo gặp hắn từng cái thần sắc nghiêm nghị âm thầm gật đầu lại tiếp tục nói năm ngoái ta mới từ giang nam về nghe tin bất ngờ kim binh đại động không để ý thế tử suốt năm nghìn tỉnh tốt vào biển mấy phen n ả y lên giành lại chiếc núi phía sau núi mười sáu châu cũng cảnh loan doanh bình đặc địa lấy vì thiên hạ bình trướng. chính là h i ể u được kim binh lợi hại ai ngờ hắn đưa tay b ắ t chỉ thiên tổ đế hàng kim tại trước sát hổ khẩu tung kim binh nhập cảnh tiếp theo n a m chỉ triệu quan gia bán nước ở phía sau n h ậ n môn quan chấp tay để kim tặc hai tay một đám ha ha nam bắc hai nhà đại quốc đều lấy phế vật chiếm cứ đế vị đủ loại ngô mưu t ầ n g tầng lớp lớp nếu là tinh tế l u ậ n đến chẳng phải là thiên ý tại kim chi tượng nô học cứu nhẫn gật đầu không ngừng như không có ca ca vượt biển lấy hai vị kêu hoàng đế diễn xuất quả nhiên là thiên ý tại kim cũng tào tháo cất cao giọng thiên ý tung như thế ta cũng không muốn thuận thiên ý hắn đem bộ ngự vỗ lộ ra bệ nghệ thần thái triệu quan gia bán nhạn một quan ta liền hưng một mình mạo hiểm địa phục đoạt nhạn môn trở lại ngự khấu a cốt đả tên kia hùng tài đại lược kết minh tây hạ độc hại tây bắc kiếm chỉ thái nguyên võ mô liền ngàn dặm liên chiến tập kích bất ngờ lan châu liều chết qua sông hỏa thiêu hạ đều cho đến thái nguyên thành dưới một trận tốt nước chìm g i ế t tây hạ mười vạn quân lại đánh g i ế t hoàn nhan lâu thất ngân thuật hạ nội thuật chờ kim quốc trọng tướng tại dưới thành làm a cốt đả tình kế đều thành không sau đó hồi phục hà nam bình định lưu dự gia luật diên hy gia luật thuần chư tặc cảng có lý trợ lâm sung chờ huynh tao r u y k í tháo q u a nghe ờ i trong h lòng vui một chút trên mặt lại vẫn bình tĩnh như nước lắc đầu nói lời tuy như thế thiên hạ chi nạn dù sao không phải một người có thể cứu ta như không có các người huynh đệ giúp đỡ mấy chục kim chó liền đủ để giết ta ta hôm nay tại sao phẫn nộ chỉ vì ta đem các ngươi coi là c h ấ n quốc trọng khí nhưng mà các ngươi trong lòng một v ô gấp gáp chi niệm hai v ô cảnh giới chi tâm đem kim quốc đại địch như không có gì vì chỉ là một cái vương bẩm tốn thời gian phí này g há lại cho ta trong lòng không giận lời nói này nói ra triều thiên vương cái thứ nhất hổ thẹn vô địa tham dự quỳ mọc xuống đất ca ca t r i ề u cái sai vậy nhưng m ờ i ca ca t r á c h p h ạ t chính là chém đầu cũng không dám gọi cầu mãi tha phương t h ấ t phật thấy t r i ề u cái lần này diễn xuất liền bận bịu đi theo da quỳ bên cạnh không một lát đầy chướng minh đệ đều quỳ gối rất nhiều người nghĩ cùng chính mình khinh địch chậm đãi diễn xuất suy nghĩ lại một chút lao t à o chờ người cái này một hai năm nam trinh bắt chiến giang h ổ hổ thẹn sau khi cũng không khỏi lệ rơi đ ầ y mặt tào tháo liếc mắt qua thấy lư u tuấn nghĩa trắng trắng mập mập quỳ trong đám người hết nhìn đồng tới nhìn tây không khỏi quát lư u hiền đệ thiên vương trầm quân lại chuyện không liên quan ngươi ngươi q u ỷ có liên c á n gì g lưu tuấn nghĩa ngẩn người nói ta thấy thiết nhu quỳ khóc lớn trong lòng bất an cũng liền quỳ tào tháo nhìn về phía lý quỳ lý quỳ miệng rộng công lên quỳ gối tiến lên ô n lão tào heo khóc lớn nói tiểu đệ vô năng không biết ca ca bị cái này rất nhiều vất vả từ nay về sau ca ca vô luận đi nơi nào đừng hòng lại vứt xuống dứt lời gào khóc đem nước mũi đều l a u tại lao tảo và t á o bên trên tào tháo liên tục k h o á t tay đứng dậy đứng dậy tất cả đứng lên ra sức tránh thoát lý q u ỷ tự thân lên trước đỡ dậy triều cái phương thất phật thở dài một hơi vẻ mặt ôn hòa nói triều thiên vương thất phật tử đều là giang hồ đại hảo toàn lực giúp ta thành sự vốn nên cung kính đ ố i đ ã i chỉ là trong quân không thể so nơi khác có chút chậm trễ liền muốn liên lụy vô số tính mạng người bởi vậy võ mộ không thể không trách móc nặng người chi ngươi hai vị chờ yên tâm bên trong triều cái cười khổ nói nguyên bản chính là ta không phải nếu theo quân pháp giết ta đầu lấy chính quân kỷ cũng là phải phương t h ấ t phật cũng c ư ờ i khổ nói ta vốn là tướng bên vua võ huynh không ngại ta vô năng để ta làm lường sơn đứng thứ hai lại không thể giúp đỡ thiên vương này ta sai lầm l ư n t cũng tào tháo cười một tiếng cất cao giọng nói mà thôi nhà mình huynh đệ vô cách đ ê m thủ lần trước đủ loại nói qua liền tôi h lại uống rượu ăn thịt đợi cơm nước no nê ta đi gặp một lần vương bẩm chiều cái kinh hãi vội vàng kéo lấy tào tháo võ huynh ngươi bây giờ thân hệ thiên hạ chớ nên đặt mình vào nguy hiểm tên kia bây giờ điền không thể lẽ thường kế chi tào tháo cười nói trong lòng ta tự có so đo trước tạm uống rượu đám người thấy lao tào dừng dần, sau cơn mưa trời lại sáng đều bông ra nội tâm uống một hồi cùng vào đêm n ô dụng độc thân đi vào lao tảo trước trướng cầu kiến lao tảo vội vàng m ờ i vào tự mình châm trả diễn phần mình ngồi xuống nhìn một chút n ô dụng ha ha cười nói học cứu như thế nào không rất thế thiên vương thiên nhiêu n ô dụng cười khổ nói liền biết khó khăn trốn ca ca đáy mắt tao tháo mỉm cười nói vương bẩm bây giờ đã là nửa điên và ngươi ngô học cứu trong bụng cơm yêu hoặc giết hoặc cầm ha có không thể lý lẽ ngươi ngồi nhìn thanh bại trong đó nên có nguyên do n ộ dụng trầm mặc một lát ông cười nói ca ca ta cùng chiều cái tương giao nhiều năm giao tình thâm hậu sở dĩ không thay hắn thiết n i ê u liền là vì toàn hắn một cái mạng ngay trước ca ca không dám nói láo đành phải lấy tâm phúc nôn ngựa báo cho tào tháo c a o mày nói ngươi cảm thấy võ m ỗ lòng dạ dung không được một cái triều thiên vương nô dụng thở dài ca ca tiểu đệ tự dương quốc huyện kết bạn ca ca đến nay liền biết ca ca chính là phi phạm nhân vật tào tháo cười một tiếng nói tiếp chỗ lấy các ngươi lúc trước muốn g i ế t ta ta hỏi văn so võ so ngươi khuyên thiên vương đọc võ nô dụng nghĩ cùng chuyện cũ cũng tự vui một chút che miệng cười nói nhờ có thiên vương sĩ diện không từng nghe tử từ, không phải vậy hôm nay thần châu chìm trong đều là tiểu đệ sai lầm lao t à o lắc đầu chỉ vào hắn cười nói học cứu xem thường võ m ô người như đỏ võ ta một bước liền co lại về phòng xoay người bỏ chạy các người nhiều nhất giết phan kim liên cho hà giận vậy ta ngày sau tự nhiên nghĩ cách báo thủ cho nàng n ô d ụ n g gật đầu khen biết tiến thoái có lấy hay bỏ nay đại t r ư ở n g phu hành vi thật không hổ là ngụy võ đế chuyển thế thân cũ nhiều g n năm như vậy có rất ít người nhắc lên chuyển thế sự tình tào tháo cười nói kiếp trước ta cũng chưa từng lạm sát công thần a triều thiên vương cũng không làm được tuân văn ngựa n ộ dung thở dài mặc dù như thế nhưng ca ca tự khởi sự đến nay cùng lương sơn có thể nói chặt chẽ không thể tách rời chính là trên danh nghĩa lương sơn b ạ c chủ dù sao cũng là thác tháp thiên vương về sau ca ca thành tựu đại sự dưới trướng h u y n h đệ đều có phe phái liền lấy ta lương sơn nhất hệ cường thị nhất n h chiều thiên vương làm người cũ n g cũng không có gì hùng tài mưu sâu một lòng bên trong chỉ có nghĩa khí hai chữ cái gọi là đức không xứng vị tất co ương hay mới không chịu nổi đảm nhiệm át gặp này mệt mỏi ta sợ hắn sớm m u ộ n làm tức giận ca ca tao tháo ánh mắt l ó i lên là lấy ngươi rõ ràng có ngăn địch kế sách hết lần này tới lần khác không đề cập tới rõ ràng hiểu được hắn chậm quân có sai hết lần này tới lần khác không hỏi chính là muốn để ta bắt hắn sai lầ thừa cơ phát tác một giới minh phân chia cao thấp hai người cũng làm cho triều cái sinh ra nản trí t r i niệm để tránh ngày sau mơ hồ bị người đỉnh đi lên đụng vào vết đau của ta n ô dụng kéo một cái trường bảo thuần thế quỳ xuống tào tháo nhìn chằm chằm n ô dụng gương mặt biết ta kiếp trước người chỉ có một đám lao đệ huynh lao đệ huynh bên trong có học vẫn càng là không nhiều học cứu ngươi chính là bác học người có biết dương tu cái chết n ô dụng trên lưng b ư ớ c lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lao tào lấy xuống nhân nghĩa đại ca mặt nạ lấy ra một đời gian hùng bản sát lúc hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là huy nghiêm cũng may dù sao cũng là đá hoàng đế nhân vật hung ác sớm không là thứ gì nhu n h ư ợ c thư sinh trong lòng mặc dù từng đợt phát run trong miệng lại là chém đinh chặt sắt nói dương đức tổ cái chết thế nhân đạo này thông minh chỗ lầm tiểu sinh lại chưa phát giác này thông minh chỉ cảm thấy này ngu lao tào cười một tiếng tên kia hoàn toàn chính xác thông minh nhưng không biết đem thông minh dùng tại chính sử quả nhiên có thể x ư n g ngu xuẩn nô dụng thở dài nói tiểu sinh tự gọi là cũng không phải là người ngu tào tháo đem h ắ n kéo ngồi dễ nói chuyện kiếp trước võ mô đã từng tự xưng vương hiểu được thân cư người thượng quận cũ bé đời này hưu duyên kết giao cái này một đám nhiệt huyết nhiệt tâm hào hán trong lòng c h i nguyện là mọi người đến nơi đến trốn họ cứu c ngươi là người thông minh nên hiểu được ta lời nói này không phải giả ý nô dụng gật đầu lòng người dễ biến có khi không phải hoàng đế tâm biến mà là thần công nhóm biến tâm bậc này người chết cũng đáng lời t a o tháo lắc đầu không cần không dám nói tự xưng vương tự xưng là thiên tử thời gian lâu khó tránh khỏi không sinh công niệm rõ ràng lòng người chừa biến lại lấy làm người ta biến bậc này hoàng đế cũng là có chỉ là ta dù sao làm người hai đời rất nhiều chuyện thấy chỉ sợ càng mỡ chút dứt lời ngã t r à n ngụi thay nô dụng một lần nữa rót đầy họ cứu n g ư ơ i hôm nay đến cùng ta nói lời nói này ngư huynh quả thực vui vẻ n g ư ơ i cùng ta bình thường đều là người thông minh cuộc sống về sau thiết n h ư u nhóm chỉ cần hôn hôn đột đ ộ n qua liền thôi n g ư ơ i ta lại phải nhiều hơn tưởng tượng mới có thể tránh miễn rất nhiều việc khó chịu phát sinh n ô dung nghe ra lão tảo trong lời nói thanh ý vui sướng trong lòng liên tục gật đầu l ã o tảo vừa cười nói triều thiên vương sự tình ngươi cũng không cần phải lo lắng hôm nay ta g i a n dạy với hắn chỉ là muốn để lâu tại lương sơn các minh đệ hiểu được ta cùng thiên vương tuy là huynh đệ cũng có cao thấp để tránh bọn hắn ỉ vào thiên vương nghĩa khí làm ra chuyện gì chuyện ngu xuẩn đến nỗi thiên vương chính mình ta thường thường cho rằng triều tống có thể có x ả i ra ta triều tự nhiên có thể có triều ra hắn thích làm hảo hán liền đi thay ta chỉ huy lục lâm n ô d ụ n g nghe đại hỷ vội vàng quỳ gối tiểu sinh thế thiên vương tạ qua đại ca tào tháo đem hắn đỡ dậy võ mộ kiếp trước kiếp này đều không phải người vô tình cũ nội d ụ n g đứng dậy đến trong lòng lại là k h o a n khoái lại là cảm khái chậm nhớ tới một chuyện ca ca cái k i a vương bẩm tiểu sinh nơi này lại nghĩ mấy đầu đối sách lập tức từng cái đem mấy đầu kế sách nói tỉ mỉ lao tào nghiêm túc nghe hắn nói thôi trước gật đầu sau lắc đầu họ cứu Kỳ k thật h ô ngày c ầ kế tiếp lao tạo không để ý chiều cái chờ người khuyên can không mang tất sắt kỹ con ngựa trắng chỉ đem bốn tên tùy tùng bậy vệ gia doanh vọng thương châu mà đi bốn tên tùy tùng không phải người khác chính là viên lãng đảng kham đảng khôi ngưu cao bốn người này đều không được giáp chỉ là một thân áo xanh mang đem yêu đ a o trên tay bưng lấy hộp lớn lúc ra cửa lại làm cho cười lý quỳ thấy không mang hắn chết sống muốn tránh đi ngưu cao liền khuyên hắn ta bốn cái vừa lúc thành đôi nhiều ngươi một cái hà không mất thể diện lý quỳ liền lôi kéo mục hoàng nói vậy liền tăng thêm mục hoàng ca ca, sáu người bình thường là số c h ắ n ngưu cao lại đem đầu lắc hộp chỉ có bốn cái còn có hai cái tay không hà không mất thể diện lý quỳ nghĩ chỉ chốc lát chợt phát hiện mấu chốt kéo lấy n ư u cao nói nhưng không dễ dàng ngươi thoát y phục này cho ta t h a y ngươi đi là được vẫn là kiểu đạo thanh tê thiết n g u ngươi nghỉ tranh chấp có biết đông đảo h u y n h đệ ở đây ca ca tại sao điểm hắn bốn cái lập tức từng cái chỉ và o nói đỏ mặt hổ hạ sân hổ thực tượng hổ hát phong hổ kia vương b ầ m n ử a điên bán ma đang m u â n tịch mấy cái này h u y n h đệ hổ uy trấn nhiếp viên lãng bốn cái đều đem đầu n g ó p lên trong lỗ mùi phốc suy phốc suy sông già khí thô tới lý q u ỳ nghe cắn đầu ngón tay nói viên lãng ba cái liền thôi n h ư cao cái thằng này lại có cái gì hổ uy chẳng bằng đổi sáp xí hổ lôi hoành đại h ỉ ông quên ó i hảo huỳnh đệ lôi mộ tư tảng mấy vỏ rượu ngon trở về cùng ngươi cùng hưởng tào tháo lắc đầu nói lôi hoành mặc dù uy vũ lại vô q u á th Nhu sơn đều Cao cái, c mấy đông là tào trâu trên tướng, danh nghĩa quân tướng, nhất l viên lãng người, vốn người, lãng là ba h à i tháo â y à nào đó mà o coi cường, cũng như vương trình nói, từ độ đó bẩm q u khứ thăng tích. t à tháo lên tiếng lý quỷ không thể làm gì trông mong nhìn qua ngưu cao đi theo lão tào sau lưng đầu hẳn g cái đôi dao đi chưa qua một giây đến dưới thành lao tào ngựa đầu nhìn lại thành thương châu tường pha tạp trên đầu thành tống chữ đại kỳ phế phẩm v ế t bẩn theo gió có chút quân bảy quả nhiên là đầy dây thê lương lao tào thở dài một hơi lên tiếng kêu lên cố nhân tới thăm vương bẩm tướng quân ở đâu trên thành quân tốt nghe thấy không dám thất lễ vội vàng đi thông báo dây l ắ t gian vương bẩm đi vào đào tại đầu tưởng ở trên cao nhìn xuống trông lại một đôi ác quỷ mắt đỏ nhìn chăm chú lao tàu nửa này g trần trơ nói ngươi là võ mạnh đức tào tháo gật đầu ngửa mặt ông quyền thành khẩn lời nói tướng quân tây kinh từ biệt vội vàng vài năm không ngờ hôm nay trùng phủng lại là lúc trước lao tàu trà trộn lưu diên khánh dưới trướng từ đồng quán t r i n h phạt vương khánh trong lúc đó cùng vương bẩm chưa từng thiếu liên hệ ngược lại là có chút tình nghĩa về sau lạc dương từ biệt tào tháo tự đi đánh đền hồ từ vương bẩm góc độ hai cái lại chưa từng thấy qua m chỉ là năm ngoái trinh phương tịch lao t à o lấy lý đôn tử v ì danh xen lẫn trong võ thỏng lưa tuấn nghĩa rơi trướng làm tiên phong cùng đánh t ô châu lại đỉnh lấy tống giang tiết thổi chạy đi chợ giúp phương tịch trong lúc đó mấy lần đối tượng h vương bẩm trong tay hóa long đao cũng không biết chặt đ ứ c vương bẩm bao nhiêu bình khí bất quá hắn lúc ấy mang mặt nạ dưới hôm cái này thất thần tuấn bạch mã cũng bị đường bân kỵ đi lương sơn cầu viện hôm nay lại cố ý chưa từng đeo đao bởi vậy vương bẩm đối diện khó thức vương bẩm thấy lao tạo hành lễ cũng không nói chuyện chỉ lo nhìn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày lại ngẩm đầu tào tháo lắc đầu nói võ mô mệnh quan triều đình h t r i ệ u cùng giặc cỏ đồng bọn vương tướng quân mở cửa để ta đi vào nói chuyện như thế nào xem quan cần biết vương bẩm bị đồng quán phái đến thương châu lúc còn không biết tào tháo đi đánh đũ vân mười sáu châu đấy đến nội sau đó đủ loại hắn khốn thủ cô thành càng làm ộ t mực chớ nghe mà lại hắn lúc trước g ụ c ngăn võ tòng ẩu kích đồng quán bản tâm cũng là sợ võ tòng liên lụy lao t à o nguyên nhân có thể thấy được lẫn nhau giao tình lúc đầu không á t vương bẩm nghe hắn muốn vào thành trầm ngâm không nói tào tháo cười nói vương minh ngươi thủ đem thương châu hơn năm vương như bàn thạch có thể thấy được bản lĩnh hơn người bây giờ võ mô nơi này bất quá năm người hẳn là ngươi còn lo lắng không thành lại nói hắn b u ô n cái vốn cũng là ngươi người quen lập tức chỉ vào nói ngươi lại mạnh nhận viên lãng đảng kham đảng khôi có thể nhớ kỹ sao năm đó ngươi ta chinh phạt vương khánh hắn ba cái danh liệt kỵ sơn ngũ hổ cỡ nào hung mãnh cuối cùng bởi vì ngươi ta duyên cớ bỏ gian t à theo chính nghĩa cam tâm tình nguyện quy hàng đại tống lập xuống rất nhiều công lao bây giờ viên lãng làm duy châu binh mã đô g i đảng khôi làm duy châu binh mã đô giám đảng khôi làm truy châu đoàn luyện sứ cả đám đều có tiền đồ ha, ha nói đến trong đó cũng có ngươi vương tướng quân một phần ân tình cũng vương bẩm trên mặt lộ ra mỉm cười không dám không dám rõ ràng mấy vị tướng quân dụng trong lòng tiến vương mỗ lại sao dám g i à n h công tào tháo lại chỉ ngưu cao nói đây là ta thanh châu mạnh tướng ngày xưa theo ta đệ đệ đi chính phương tịch ngươi chờ trong quân đội cũng nên chiếu qua mặt vương bẩm đ ố n g nhiên quát ngươi huynh đệ kia coi trời bằng vùng dám ẩu đả đồng x o á y tào tháo cười ha h à nói vương tướng quân ngươi ta đồng đội ở giữa chưa bao giờ nói láo ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi kia đồng quán không nên đánh sao vương bẩm cả giận nói đương nhiên không không nên đồng xoáy chính là đem chủ trong quân trên dưới có khác nếu là lấy hạ phạt thượng quân uy còn đâu tào tháo thần sắc nghiêm lại kêu lên vương tướng quân nếu là nói như vậy võ mộ bây giờ càn quét liêu hạ hai nước lập như vậy đại công lao bậy hạ phong ta làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái ngươi đem ta cái này đại nguyên soái cản ở ngoài thành chẳng phải là lấy hạ phạm thượng vương bẩm lấy làm kinh hãi mắt đỏ lấp lóe nghi ngờ không thôi nhìn qua lao tảo càn quét liêu hạ lời này của ngươi thật chứ tào tháo ngạo nghễ cười nói tướng quân ngươi ta đồng đội một trận hạ không thấy ta b ả n sự nếu ngươi không tin thả ta đi vào đem vật chứng ngươi nhịn vương bẩm cắn răng d ã r ủ suy tư cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỷ vô nơi xa lương sơn c o n trại một đám huynh đệ đều đem tại cửa ra vào trông về phía xa lôi hoành mắt sắc chỉ vào cả kinh kêu lên mở cửa mở cửa chiều cái than phục nói không hổ là võ đại ca kia vương bẩm dù điên còn chịu nghe hắn lời nói cũ n g t a o tháo vào thành đến đi hơn mười bước từ cửa thành động bên trong chui ra vọng mắt xem xét ai nhưng thấy thạch đường vắng bờ cỏ xanh xanh cảnh hoang tàn khắp nơi bạch cốt canh ngày xưa phồn hoa thành luyện n g ụ c nhân gian ngõ hẻm mạch chuyển u minh chinh phu sinh tử ai từ nghiệm bắt chiến can qua này chưa ngừng thiên không đành lòng nghe trợt mưa rơi ố ấ còn dường như tiếng quý khóc nên biết lao t à o ngày xưa cùng sài tiến giao du đã từng tại cái này thường châu lui tới chính là bắc địa nổi danh phồn hoa đi chỗ nhưng mà bây giờ phế tích đầy d i y thi h ả i t r ố n g c h ế t liếc nhìn lại liền cùng địa ngục không khác dường như cảm ứ n g được lão t à o tâm tình đ ỗ n g nhiên từng ly từng tí mưa phùn rơi xuống nước mưa rơi xuống đất tràn lên một tầng mưa bụi để cái này toàn thành hoang v u cảnh tượng phá l ệ lại thêm mấy phần đ i ề u hiệu lao t à o thở dài một tiếng quay đầu nhìn lại vương bẩm mang theo mấy trăm chiến tốt lảo đảo từ thành bên trên xuống tới vật chứng đâu lao tàu vung tay lên viên lãng một cái nâm trong tay hộp lớn tiến lên một vừa mở ra vương bẩm thăm dò xem xét không khỏi s ư n g sờ những cái kia trong hộp đều là vôi ngâm dưa mối đầu người tào tháo chỉ vào nói này ra luật thuần đầu tiêu cán đầu nột nhàn q u a n đầu ra luật đại thạch tên kia mạng lớn an hắn nhất thời chạy trốn lâu sau tất bắt giết chi vương bẩm cả kinh há to miệng cái này mấy cái đầu người mặc dù mặt mũi tràn đầy vôi lại lờ mờ có thể nhìn ra quả nhiên là gia luật thuần chờ người tào tháo lại chỉ vào cái cuối cùng nói đây là tây hạ lý gặp xương đầu cúng vương bẩm xưng sờ nửa ngày ngạc nhiên nói tây hạ quốc tướng lao tào gật đầu lập tức đem tây hạ cấu kết k i n quốc thôn tính tây bắc vây khốn thái nguyên hắn như thế nào chẳng chọc đại phá nói tỉ mỉ một lần bây giờ tây hạ thái tử công chúa đều tại biện lương giam giữ nếu ngươi không tin quá khứ hỏi một chút liền biết vương bẩm cũng từng tại tây quân tác chiến nghe lão tào giải thích chiến sự rõ ràng trong lòng biết hơn phân nửa không giả không khỏi sợ hai than nói n g u y ê n lai、like、ngươi lại làm ra như vậy đại sự nghiệp khó trách bệ hạ phong ngươi làm binh mã đại nguyên soái tào tháo thở dài ai những n à y công tích nhìn như xuất chúng kỳ thật không tính là gì địa liêu quốc vốn là an kim quốc giết bể mật bao nhiêu tinh binh manh tướng đều tàng tại bắc cảnh không phải vậy há có tốt như vậy đối phó lại có tây hạ c ù nhưng g ta đại mà kim quốc binh hùng tướng mạnh so liêu chó hạ chó chung vào một chỗ còn, còn đáng sợ hơn bởi vậy ta mời thánh trị triệu an lương sơn đám người cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn ngươi lý giải vương bẩm cười khổ nói ngươi là đại soái ngươi làm việc trừ bệ hạ ai có thể còn ngươi Ta hiểu không hiểu, nhưng đại thế soái thực cùng ngươi nói đi thương châu cạn lương thực đã có hơn nửa năm ta chờ vương bẩm lao tạo thấy thần sắc hắn bắt đầu kích động nói chuyện càng lúc càng nhanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng vương bẩm s ữ chữ câu chữ câu, nghe vậy thân hình run rẩy nước mắt rơi như mưa sau lưng quân binh đều lác lư thân thể hào khóc những quan binh này đều là thắng nhanh quân xuất thân chính là đồng quán chủ trì tây bắc quân vũ lúc từ chư trong quân cố ý tuyển chọn dáng người khôi ngô võ nghệ siêu tuyển người tạo thành thân binh nay quân vốn có năm người trong đó ba đồng quán thả ở bên người về sau bảo đảm lấy triệu cắt đi c h ấ n giang phủ chính là nhánh binh mã này làm chủ có khác hai nghìn lại theo vương bẩm điều đến thương châu vương bẩm có thể khổ chiến đến tận đây nhiều bằng này quân chiến l ư ợ c nhưng mà bây giờ cũng chỉ thừa năm sáu trăm n g ư ờ i tào tháo tiến lên cầm vương bẩm hai tay nhà mình cũng đỏ mắt mục nhìn qua những cái kia gầy như que t u ổ i thắng nhanh quân dư bộ cao giọng nói chư vị huynh đệ không dối gạt các người nói bản xoáy trước đó không lâu phương tại ứng tiên phủ chém giết liêu q u ố c thượng tướng n ộ t nhan quang sau đó bà y tế trương tuần từ đường nhưng thấy thuốc la không ngừng hỏi người coi miếu mới biết những cái kia người liêu chiêm cừ nơi lấy lúc cũng ngày ngày thay hắn dân hương có thể thấy được dường như ngươi chờ huynh đệ như vậy trung thần liệt sĩ cổ kim nội ngoại đều muốn cùng n ư ỡ n g vương tướng quân nói hắn là tội nhân đánh giám ngươi chờ đều là ta ba hoa anh hùng vương bẩm cùng kia mấy trăm quan binh ngay vậy cảm xúc lại khó ức chế nhao nhao thả tiếng khóc thét nước mắt sen lẫn trong nước mưa bên trong không biết là là nước mắt làm ư a lao t à o tâm bên trong không đành lòng mạnh tắn r ă n g nói ta lần này đến chính là phải hỏi một chút các ngươi các huynh đệ thương châu chi vây đã giải ngươi chờ nếu làm ệ n m ệ n mọi liền đi ta thanh châu giải giáp vì dân ruộn đất dinh thự vàng bạc mọi thứ không ít quản dạy các ngươi từng cái đều làm tài chủ không vương bẩm sau lưng một thiếu niên đông nhiên cô lang giống nhau kêu lên lao tử không muốn làm tài chủ lao tử các minh đệ đều tại lao tử trên thân lao tử một thân đều là dùng không hết khí lực lao tử muốn giết tặc đại soái giết hết liêu tặc tây tặc liền dẫn ta chờ đi giết nữ chân tặc đúng đúng ta chờ muốn giết tặc ta chờ không giải giáp còn lại mấy trăm người đồng thanh hô to lao tào nhìn về phía thiếu niên kia mặc dù hình tiêu mảnh rẻ giữa lông mày lại có phần tiêu vương bẩm thấp giọng hỏi khá lắm khẳng khái thiếu niên hắn là người phương nào vương bẩm vớt một cái nước mưa quỷ giống nhau trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười toát miệng nói đây là ta tử vương tuân lập tức trở tay ôm lấy lao t à o tay ánh mắt sáng ngời nhìn qua hắn đại soái cùng ta bộ y giáp lương thảo quân giới ta quân nguyện làm tiên phong tào tháo ngưng tức một lát thật sâu gật đầu t ố t người cái này một tri quân về sau liền gọi thương châu quân không lâu sau đó lao t à o mấy người ra khỏi thành lập tức vô số quân tư lương thảo nước chảy giá mang đến trong thành lao tàu y tứ là để vương bẩm xuất lĩnh bộ hạ điều dưỡng chút thời gian lại bác thượng tụ hợp không muộn không ngờ vương bẩm trở thể sống chết k h ô n g tử ngày kế tiếp thấy lao tảo muốn xuất phát lập tức toàn quân ra khỏi thành một đám gầy trơ cả xương binh mã cưỡng ép mở đến phía trước nhất đảm nhiệm tiên phong lại nói hoàn nhan tà giã tự bại lui ngọc ruộng về sau lập tức phái ra t h n g mã lao tới lên kinh h ư ớ n g ngô k h ấ t mai báo cho chiến sự thỉnh cầu c h i viện đồng thời hao phi mấy ngày chỉnh đốn binh mã điều dưỡng sĩ khí ngày mười lăm tháng chín lên kinh phái tới một c h i binh mã nhân số chỉ có ba nghìn chính là kim nhân không tiết trọng kim luyện thành tinh n g u ệ n h â n mã đều xuyên trọng giác lập tại trên mặt đất liền dường như một tôn giống như cột điện kinh người danh xương thiết phủ、đồ. từ hai cái đại tướng song mục đà đỏ song mục đà c h ạ c h xuất lĩnh hoàn nhan tà giã thấy cao hứng mừng mừng a nha thiết phủ đồ tức đến nam an như thế nào làm ta m ộ t kích theo quân m à đến lại có một viên tiểu tướng không phải người bên ngoài chính là đại thái tử hoàn nhan nghiêm hãn tri tử hoàn nhan kim đạn tử là vậy kẻ này tại kim nhân cố đô nghe được phụ thân chiến tử cực kỳ bi ai k h ó c lớn liền khẩn cầu sư phụ phổ phong thả hắn hướng phía nam đến báo thủ mới vừa tới lên kinh không có mấy ngày đúng lúc gặp nghiên cũng cầu viện liền cùng thiết phủ đồ cùng nhau điều động tới kim binh được cương viện sĩ khí đại trấn hoàn nhan tả giã lập tức xuất lĩnh đại quân lại hướng kế châu đánh tới nhạc phi biết được kim binh lại đến vội vàng tập hợp trung tướng hắn nhanh như vậy liền c h ỉ n h quân đến chiến tất nhiên có chỗ ý lại ta chờ không thể nhẹ ra lại ổn thủ thành trì để xem này hư thực không bao lâu kim binh lâm tại dưới thành hoàn nhan tả giã triển khai t r ậ n thế hô lớn tiểu nam man nhạc phi lần trước đánh lén ta quân nếu có đảm lượng không ngại ra khỏi thành quyết chiến nhạc phi trên thành nghe cười lạnh nói xem ra hắn ngược lại không muốn công thành nếu như thế ta liền ra khỏi thành sẽ hắn một hồi như thừa cơ chảm hắn mấy viên đại tướng cũng trấn sĩ khí q u â ta dứt lời lên ngựa nâng h ư ơ n g đại mở cửa thành mà ra, nghiêm cũ lần trước giao thủ chưa từng giết người hôm nay lại đi tìm cái chết tới tới tới người ta lại ngay trước hai quân phân cái cao thấp trên dưới chương bảy trăm mười bảy ẩm ẩm truy c h â n kế châu thành chương bảy trăm mười bảy ẩm ẩm truy c h â n kế châu thành nhạc phi một ngựa g i ế t ra thành đến hoàn nhan tà giã mừng rỡ vội vàng chỉ vào cùng một bên cạnh kim đạn tử nói hảo hai tử ngươi nhìn tỉ m ỉ cái này tiểu nam an nghỉ nhìn hắn t u ổ i không lớn lắm võ nghệ quả nhiên xuất chúng ta cùng ngươi bột cắt thúc thúc hai cái cùng hắn còn không thể thăng chi ngươi nếu có thể làm việc hắn nam an cứ g y một cánh cũ kim đạn tử nghe nói hồ bỗng đáp n h ư n g cũng ra ra ngươi cứ yên tâm đừng nói là hắn cái này một thành nam man đều muốn giết hết mới tính thay ta phụ huynh báo thủ dứt lời lấy như vạc nước lớn nhỏ song truy một kẹp bụng ngựa bừng bừng v ọ o ra cái này kim đạn tử nguyên bản lớn lên liền không dễ nhìn mặt như h á c sư hết lần này tới lần khác lúc trước đối chiến s ử văn cung ngã xuống ngựa ngã đoạn mất mũi càng phát ra xấu xí nhạc phi đối diện xem xét thầm n g h ị hoác kim binh đây là mời ra cái nào sơn động yêu tinh cũng may nhạc phi tính tình ổn trọng nhìn hắn song truy quy mô liền hiểu được kẻ đến không thiện khẩu súng bãi xuống này đến đ ê m không biết họ tên nhạc ngỗ thương hạ không giết vô danh chi quỷ kim đạn tử hét to như sấm nhạc nam an lại nghe thật tiểu gia chính là niêm h ã n c h i tử thiết cũng n g ự a c h i đệ đại danh hoàn nhàn kim đạn tử là vậy nhạc nam an ngươi lại chiếu tiểu gia truy đi dứt lời lên tay một truy đổ ập xuống đập tới nhạc phi khẩu súng m ộ t khung một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức bóc kia cán thương hướng xuống khẽ cong ép thành một đạo hình cung nhạc phi giật mình lực sâu hai tay mượn cán thương có dán đột nhiên đầy đi đem đại truy cứ thế mà đẩy ra nhưng mà nơi này vừa mới đẩy ra truy tay trái đại truy đã nên ngược đẩy tới nhạc phi dựng thẳng lên cán thương cả người lẫn ngựa bị đẩy ra năm sáu bước đi lần này thôi nói nhạc phi chính là dưới hông bạch long mã cũng kinh ngạc t r ừ n g lớn mắt nhạc phi thuận thế nhấc lên dây c ư ờ n g phóng ngựa chạy đi mấy bước nghi ngờ không thôi dò xét đối phương ký châu trên thành đồng minh đem đầu lay động không tốt cái này tiểu kim chó võ nghệ kinh người bằng cử chưa hẳn địch nổi hắn đáng tiếc ta thương thế chưa lành không phải vậy h á sợ hắn quát tháo tôn lập cười nói đồng minh làm gì lo lắng còn cô ta chờ ở đây đi đi cho nhạc huynh đệ lập trận một tiếng trao hỏi một đám chưa từng mang thương chiến tướng toàn bộ ra khỏi thành cùng nhóm này vọt ra thành nhạc phi cùng kim đạn tử đã đại chiến hơn mười hợp nhạc phi cũng là tâm cao khí n g ạ o người sư phụ sư m i n h đều là danh khắp thiên hạ anh kiệt từ nhỏ mọi thứ đều học được chính là chưa từng học được nhận thua hai chữ mặc dù nếm đến kim đạn tử lực lớn vô cùng nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến võ nghệ võ nghệ trọng tại một cái nghệ chữ tiểu gia thở nhỏ học thường cho dù không thể so hắn lực lớn lấy x ả o thắng v ụ n còn không biết sao l i ê n đánh ngựa như bay vòng quanh kim đạn tử đại chiến cao một thương thấp một thương gấp một thương chậm một thương một thương tiếp một thương mỗi một súng đều từ không thể tưởng tượng chỗ đâm ra lại thường, thường ra tay lửa đường bỗng nhiên đổi Hư hư thật thật, thật thật giả giả quả thực đem một cái xảo chữ hiện lộ rõ ràng không bỏ sót nhưng mà kim đạn tử cái này hai ngụ truy quả thực quá chiếm tiện nghi hơi động đậy lượt có thể che chắn một m ả n g lớn không gian hắn lực lại lớn hai con đại truy quanh thân bay múa thủ được tròn trịa không thiếu sót chớ nói nhạc phi một đầu thương chính là nhiều mấy đầu lúc cũng chưa chắc cuốn lại vào hắn trong vòng hắn cũng không chỉ tự thủ ngẫu nhiên một truy đánh ra liền dường như chiến xa hoành động uy danh kinh người nhạc phi mỗi lần liên tục ngăn chặn mang tránh mới được đ ó lấy tôi lập chờ người để ở trong mắt ai không bóp một vệt mùa hôi lạnh hai cái truy đến thương hướng đ hô hô lực lực kim đạn tử cười ha ha gặp hắn ngựa nhanh cũng không đuổi theo đem hai con đại truy một kích ông một tiếng vang thật lớn truyền đền ra cười to nói nhạc nam man không gì hơn cái này hôm nay thả ngươi chạy trốn ngươi trong thành nhưng còn có hung ác đi ra chiến qua nhạc phi bại hồi mỗi trước kéo lại trường thương một thân mùa hối lạnh lắc đầu nói cái này kim chó rung rớt không phải một người có thể đ ị n h các ca ca lại về thành bên trong lại làm so đo tôn lập cắn răng nói lợi tuy như thế nhưng nếu như vậy nhẹ hồi há không bị kim chó đắc ý ta nhìn hắn đại truy nặng nề g h há có thể bền bỉ không bằng ta chờ xa luân chiến như thế nào nhạc phi hai mắt tỏa sáng kế sách này lại là có thể thực hiện chỉ là ra trận ca ca cần phải cẩn thận tôn lập cười nói ta cũng cùng hắn tranh đấu năm mươi hợp đổi lại người khác dứt lời gấp xiết chặt chiến giáp n g h i ê n g s ư ớ c trường thương phi mã ra trận kim đạn tử nghỉ ngưng cửng mộ ra bệnh úy chỉ tôn lập đến vậy không Lập ngờ một thương tâm tới an kim đạn tử đơn truy một đập một đạo quận trào cự lực thẳng lay động qua cánh tay đến kia thương cơ hồ rời tay may mã tôn lập võ nghệ tinh thục phản ứng được nhanh vận điệu làm cái trong ngực báo nguyệt ra sức đem thương hướng trong ngực vừa thu lại lúc này mới bảo trụ bệnh lý chỉ mặt mũi trong lòng không khỏi giật này cả mình cái thằng này sao có như thế lực lượng nhạc phi kia năm mươi hợp nhưng lại như thế nào chịu hạ kim đạn tử xấu xí cười một tiếng ngươi cái này nam an không trường những n à y sợi dâu bản sự còn không bằng vừa mới nhạc nam an dứt lời một truy đập tới tôn lập không d á m trọi cứng dùng ngựa tránh đi cũng hiệu nhạc phi trò cũ cùng hắn chiến đấu chỉ là mấy hiệp thoáng qua một cái tôn lập liền cảm giác không ổn nguyên lai thương pháp của hắn đi là cương mánh một đường nếu b ả n về sáu chữ thực không bằng chu đồng đ i ề u dạy ra nhạc bằng cử huấn h ồ nhạc phi kia thất bạch long mã cũng là hiếm thấy thần câu so với tôn lập toạc kỵ lại là thắng được rất nhiều bởi vậy tôn lập dù d ụ du đấu vừa đến ngựa không đủ thần tuấn thứ hai võ nghệ con đường không hợp ngược lại giống bị kim đạn tử đánh cho toàn trường chạy vội bình thường vô cùng chật vật như vậy một tới hai đi làm cho tôn lập tính phát gầm nhẹ một tiếng tay phải vung ra cắn thương cổ tay thượng treo lấy đơn roi lật ném lên đến một thanh bắt được roi trôi húc đầu lên i nệm tay trái vật thường đâm kim đạn tử móng ngựa h à n c á i này một đưa tới được đột nhiên kim đạn tử nhìn không rõ lai lịch chân trái một đá chiến mã ngày ra tránh né tôn lập đúng lý không thang ư ờ i quần quận hậu chiêu theo sát mà tới xử xuất thương bên trong kẹp roi đắc ý sát pháp nhưng thấy thương như dầm bay roi dường như hổ vỗ thế công đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. b ó、so、năm g r o đó kim đạn tử nghệ nghiệp chưa thành không chịu man lực làm truy đại bại cho sử văn cung cho rằng là vô cùng nhục nhã bởi vậy hai năm này đến nay gấp bội khắc khổ kim đàn tử xong truy, thông thông, truy trên giấy múa giữ vững quanh thân kiên nhẫn quan sát tôn lập võ nghệ tôn lập còn cho là mình bức ở đối phương càng giết càng là hứng khởi liên tiếp điên cuồng tấn công hơn mười chiều lại nghe kim đ ạ n tử cười ha ha một tiếng lắc đầu nói thì ra là thế ngươi cái thằng này trên chiến trường làm hoa xào sống như thế nào thắng được chân hào hán đang khi nói chuyện x o n g truy trên giới cùng bay chính là nhật nguyệt rực rỡ truy pháp rượu chiêu hai ngụ m đại truy nhanh như thiểm điện đồng thời đánh trúng tôn lập roi đoạn nhưng nghe ken k ế t hai tiếng tôn lập h ổ khẩu vỡ tan doi thương đồng thời rời tay không biết bay đi nơi nào kim đạn tử nếch miệng cười nói tôn nam an chết đi lật tay một cái búa rơi đập tôn lập chỉ cảm thấy đỉnh đầu dường như ép tòa tiếp theo n ú i đến một nháy mắt sợ vỡ mật hú lên bái dị cột ăn xuống ngựa đáng thương tốt một con chiến mã chỉ một truy nệ đến chia năm xẻ bảy huyết nhục bay tán loạn tôn lập nhìn cũng không nhìn xuống ngựa một cái ngay tại chỗ m ư ơ i tám lăn đứng dậy hướng bả kim đạn tử cười ha ha, phóng ngựa đ một thân thiên phú chín thành chín điểm tại võ học bên trên còn lại đều là kiến thức được đời a cốt đ ã từng lệnh bọn tử tôn đều học tiếng h á n duy hắn học được chấm nhất hiểu biết nửa về giờ phút này chỉ nghe được lực sĩ hai chữ không khỏi vui vẻ nói ngươi cái t h ằ n g này cũng là có khí lực vậy ta liền cùng ngươi so một lần khí lực đường bân tay cầm mâu sắt vừa mới đâm ra chỉ thấy kim đạn tử nghiến răng nghĩ lợi ra sức một truy quét nàng đến hắn có tôn lập tiền lệ tại trước nào dám đón đỡ liên tục không ngừng thu mâu né tránh kim đạn tử một truy quét sạch sẽ khó chịu trong lòng hét lớn nói tốt rồi so khí lực ngươi như thế nào dở trò lừa bịp chó nam man quả nhiên tâm hư nhìn đem nguyên n h ệ thành bùn hắn cũng không biết như thế nào khởi s ư ớ n g dẫn đến hai ngụm truy này lên kia rơi đ ậ p l o ạ n đường bân cùng hắn đối diện giao chiến kia truy lại như vậy lớn tránh được mở một truy hai truy cũng không thể truy truy đều cùng né tránh bất đắc dĩ cũng đành phải rất mâu ngăn cản nhưng mà nhạc phi có thể ngăn cản không chỉ có là bản thân lực lớn càng là trong tay đầu kia lịch suối thần màu chính là mãng xà biến thành tính bền dẹo phi thường đường bân đầu này màu sắc như thế nào bằng được nhưng thấy hỏa hoa về r a không ra mấy c h i ề u một đầu màu sắc nện đến bánh quai trẹo cũng dường như hai tay hổ khẩu c à n g là sớm đã đánh rách tả tơi máu tươi thuận vặn và vặn vẹo cắn màu chạy tràn kinh thanh k ê u lên thay người thay người chuồn chuồn sắc hữu văn trung thấy thấp giọng k ê u lên cái quái vật này không phải một người có thể thắng chúng ta buôn cái cùng lên tốt xấu kết liêu hắn các minh đệ trước mặt cũng tự có một phen thể diện ban đầu ở điện hồ chỗ hiệu lẫn lúc, lúc hùng y tướng vu ngọc lân lúc trước chính là dưới trướng hắn đại tướng thái nhạc song h ư n g kim đình hoàng việt thì là hồ quan quy hàng lao tả Tự theo tảo vượt lão kim đạn nay, hắn bốn cái tử nghe được nghiêng cũng không cho phép người giúp hắn ha ha cởi to vẫn là nghiêng cũng ra ra bếp ta cái này toa nữ văn trung đã giết tới tam tiêm lưỡng nhận đao vào đầu chém liền trong miệng kêu lên đường hinh mau lưu lại ta bốn cái tự vây giết hắn đường bân có tâm hỗ trợ nhưng mà hai đầu cánh tay liền dường như nát bình thường bụng rùn khó nói đành phải kêu lên các minh đệ cẩn thận ném tiêu cán quanh qua khúc hựu m u sát phóng ngựa lui ra kim đạn tử thấy đi đường bân giận dữ nói cái này xảo trá nam an ta hứa hắn đi rồi sao vũ ngọc lân quát lạnh nói mặt đen kim chó lưu ý n g ư ơ i nhà mình mệnh đi còn ở nơi này thả rất cuốn ôn kim đạn tử nghe giận dữ tay nâng một truy đánh vào vu ngọc lân thương bên trên vu ngọc lân a nha một tiếng kêu sợ hãi chỉ cảm thấy hai tay dường như bị xét đánh hai tay b t r ư ờ nữ g thương rơi xuống rơi bùi bằm. Văn, văn trung ba cái cực kỳ i bi hai m đào, hô to ngụm bút à ra sức mua binh khí loạn giết kim đ ạ n tử cản hai hiệp tay phải một truy rơi đập hoàng việt châm lửa đốt thiên hoành tích chống đỡ nhưng nghe răng rắc một tiếng cắn kích đứt gãy truy dư lực không hết đem đầu cũng nện đến v ỡ nát kim đỉnh cùng hoàng việt tình như huynh đệ mắt thấy g â y hoàng việt lập tức hồng hai mắt ra sức bổ ra một đao bị kim đạn tử chống chọi dứt khoát vứt bỏ trường đao hai tay mở ra hú lên quái dị liền lập tức hoành đập ra đến muốn đem kim đạn tử đập xuống chiến mã nhưng mà kim đạn tử và truy đã tới hóa cảnh kia trăm cân đại truy trong tay hắn linh hoạt như đoàn côn không khác thấy kim đỉnh lăng không đô vật sơ hở đại lộ ha, ha cởi quái dị một tiếng vây một truy trở tay rơi đập lại sinh đem kim đỉnh chặn ngang đệ đức kim đ ỉ n h nửa đoạn dưới rơi xuống bụi bặm nửa khúc trên lại là chịu lực tăng tốc quả nhiên ôm lấy kim đạn tử e o chỉ là kim đạn tử lập tức ngồi vững vô cùng hơi trao đảo một cái chưa từng xuống n g ự a kim đ ỉ n h hận ý trung thiên há miệng cắn loạn đang tiếp kim đạn tử giáp ra bên ngoài vẫn còn t hết i giáp kim đ ỉ n h chính là một ngụm cưng n h a cũng khó mài động nhưng hắn như vậy nửa thân thể ôm kim đạn tử đại cắn làm cho kim đạn tử sợ nhảy lên mở ra cánh tay liên hồi khiến trách cách đó không san h u văn trung tròn mở hai mắt có tâm thừa dịp hắn phân tâm đi lên bổ lên một đao nhưng nhớ tới kim đạn tử sấm xét vang hoàn g nha n b ộ t cắt cười lớn một tiếng phóng ngựa xuất trận một tay g i ắ t kim đỉnh bụi tóc một tay cầm đòn đao cắt lấy đầu đến lại đem ngón tay hắn cắt đước từ trên người kim đạn tử giật xuống cười trêu nói ngươi cái này hài nhi không sợ giết người còn sợ hắn cắn ngươi mấy ngục sao kim đạn tử một tấm hát sư mặt vẫn t r ắ n g bệnh lắc đầu nói ta chỉ nói hắn biến thành quỷ cơ hồ hủ chết ta cũng quay đầu nhìn về phía nữ văn trung đông nhiên cười gần nói đợi ta đánh giết người ngươi nhưng không cho biến thành quỷ làm ta sợ nữ văn trung a kêu to một tiếng hồi mã liền đi kim đạn tử phóng ngựa đuổi theo nhạc phi thở dài một tiếng dương c kim đạn tử đại truy nhấc lên ngăn trở mũi tên giận dữ nói nhạc nam an ngươi lấn ta sẽ không bắn sao nói thì chậm khi đó thì nhanh nhưng thấy cái thằng này đem phải truy nhất cử oanh ném đùm ra kia trăm cân đại truy phá không b a y tới nhạc phi chở người sắc mặt đều biến c h ơ mắt nhìn qua đại truy chính giữa nữ văn trung cả người lẫn ngựa nện thành một cục thịt bùn vương nguyên quái khiếu mà nói về thành về thành nhạc phi sắc mặt tái xanh nhịn không được liền nghĩ tiến lên l i ề u chết an tôn lập mấy người giữ chặt hàm thiết và dây cương mạnh kéo về thành ẩm vang quan cửa thành dưới thành kim đạn tử con ngựa tiến lên nhặt lên truy đứng ở dưới thành cười ha h a các ngươi nam an không gì hơn cái này lời còn chưa dứt liền nghe đ ô n g nghiêng bên trong có người kêu to vô s ỉ kim chó loạn thả cái gì của nôn nhận ra nước tống đại tướng vương bẩm sao đây chính là kim đạn điên cùng đảm nhiệm tung hành vô địch truy trấn kế châu thành chuồn chuồn gãy cánh gấu uy tán thái nhạc xong hưng thành cho t r ậ n chương bảy trăm mười tám quỷ khí trùng thiên bại đại địch chương bảy trăm mười tám quỷ khí trùng thiên bại đại địch lại nói lao tạo ngày đó mạo hiểm vào thương châu giả triều tống đại nghĩa thu phục nửa điền bán ma vương bẩm một chuyến đặt tên là thương châu quân vương bẩm chờ lúc này liền tự xin làm tiên phong lao tàu do chi vốn muốn lưu lại lương thảo khiến cho điều dưỡng nghỉ ngơi một đoạn vương bẩm chờ lại không chịu tầm ò bệnh lấy tiên phong chi trách tự xưng là đoạt đến đại quân trước đó mở đường lao tàu yêu hắn trung dũng binh khí khôi giáp đều ấn lên chờ tinh nhuệ phân phối lại cố ý gọi hơn sáu trăm con chiến mã cùng hắn đám thuộc hạ thay đi bộ còn đem lương sơn tinh nhuệ trong tinh nhuệ đầu bếp quân lấy kia nhất có bản lĩnh gọi mấy chục cái tại vương bẩm dưới trướng những ngày đầu bếp quân bản sự phi phạm ngày ngày lấy dê bọ thịt mềm thêm trứng gà rau xác thịt thay hắn đám người điều dưỡng thân thể. ngoài ra lúc trước an đạo toàn cất rượu thuốc cũng gọi mười đàn đi thương châu doanh để hắn những binh sĩ kia sắp ngủ trước đều uống một chén để cầu đêm có thể ăn ngủ như thế mấy ngày kế tiếp thương châu doanh hơn sáu trăm tướng sĩ tinh thần sức khỏe r ồ i dào rất nhiều lại cảm giác lao tạo như vậy từng ly từng tí chiếu cố tự thượng cùng dưới đều có hiệu lực chết chi tâm vương bẩm nơi nào có thể chịu như vậy kích thích lúc này cùng tính đại phát một đôi mắt cấp tốc n h i n m đỏ một mặt đề đao i ế t ra một mặt quát o vô s ỉ kim chó nghỉ cuồng luôn hơn có thể nhận ra tống đem vương bẩm sao kim đạn tử quay đầu nhìn lại thấy nhánh binh mã này khôi minh giáp lượng không khỏi đại hỷ cái này tất nhiên là việc quân thừa dịp quân coi giữ không dám ra thành ta mới truy nện giết nhánh binh mã này quân coi giữ ha không nhục trí nhất nghiệm đã động hét lớn một tiếng để truy phóng ngựa trực tiếp chạy vương bẩm đánh tới vương nguyên vừa mới lên đầu tường liền thấy quan cảnh như vậy không khỏi kinh hãi a nhà là vương bẩm đến vương bẩm thủ đoạn ta tố biết、rõ. hắn há lại cái quái vật này nói còn chưa dứt lời hai mắt bạo lộ lại là trơ mắt nhìn qua kim đạn tử một truy nệ xuống vương bẩm ra sức một đ a o b ổ ra, đao truy chạm vào nhau hai thất chạy vội chiến mã đồng thời dừng bước cùng nhau d i ê n gì, riêng phần mình rút lui không có khả năng vương nguyên nghẹn nào g tiếng kêu kỳ quái tuyệt đối không thể có thể hắn vương bẩm ăn cái gì tiên đan có thể cùng quái vật này liệu sức lực kim đạn tử cũng là giật này mình hắn tự trưởng thành đến nay nếu bàn về khí lực hai chữ trừ sư huynh sơn sư đà chính là trong núi lao hùng manh hổ cũng khó cùng hắn so sánh lẫn nhau mà trước mặt cái này nam tướng gây sống b u ỷ bình thường không ngờ lại cùng chính mình l i ề u cái cân sức nang tài vương bẩm cũng tự giật mình hắn mặc dù điên lại bị điên tự thành lo d i liền dường như hậu thế hồng công chiến thần đinh của bình thường cũng không phải là loại kia mơ hồ đ i ế n pháp trong lúc nhất thời cũng không khỏi h á i nhiên trên giới giò xét kim đạn tử cắn răng nói ta m ờ i cái huynh đệ lựa đạo mới cùng ngươi cái thằng này giống nhau trách không được thế nhân đều nói các ngươi người nữ chân lợi hại kim đạn tử nghe dương dương đắc ý gật đầu nói ngươi cái thằng này cũng rất lợi hại chẳng bằng đầu hàng ta đại kim ta đi cùng hoàng đế ra ra nói nói tốt phong ngươi cái đại đại quan nhi làm hắn vốn là có hảo ý không ngờ câu nói này chính chạm vào vương bẩm vạy ngược bên trên theo lý mà nói vương bẩm nguyên bản muốn nói cỡ nào c h u n g quân ái quốc kỳ thật cũng chưa chắc chỉ là hắn k h ố n thủ thương châu hơn năm bao nhiêu như địa ngục tuyến nguyệt toàn bằng một ngụm khí phép s i n h s i n h tới đ ỉ n h trong bất chi bất giác sớm đem trung nghĩa hai chữ thật sâu điêu khắc ở chính mình xương quốc bên trên cái này lúc ngươi muốn để hắn p h ả n quốc đó chính là chất vấn hắn một năm này luyện n g ụ c hợp lý tính càng là g i a o động hắn bây giờ còn có thể tồn tại còn có thể sống được trụ cột tinh thần bởi vậy vương bẩm lập tức giận g ữ điên dại tính tình đại phát chó thất tử ngươi sao dám để bản tướng quân đầu hàng bản tướng quân chính là đường trương tuần nhân vật bình thường sinh vì triều đình trung tướng chết vì quốc gia nghĩa quỷ người cái này đáng chết t h ắ t tử sao dám như thế nhục ta dứt lời đại đao vung lên dùng ngựa lại lấy kim đ ạ n tử kim đạn tử không biết hắn vì sao như thế của nộ gặp hắn chửi ầm lên cũng tự không căm l ò n g nên đón vung truy đập l o ạ n hắn hai cái lần này đại chiến trên đầu thành nhạc phi c h ờ người cùng nhau thấy ngốc nhưng thấy vương bẩm k i ê u miệng đại đao chiêu chiêu đặc công lực đạo thiên quân đ ụ c không kém dường như kim đại tử hai bên binh khí chạm vào nhau âm thanh văn vọng chuyển xa bên ngoài mới giảm có thơ chứng nói tay trái vương phòng phải qua đi như núi lên xuống kh cự linh cần kém ba phần lực ân chủ cũng thua sáu thất lương chú y c h ấ n k ê châu không đối thủ đao hành hà bắt cuốn hàn mang toàn thành huynh đệ trung hồn gửi mắt đỏ tướng quân lại họ vương hai cái này hung á c tướng liền dường như cộng công chiến trúc dung đánh cho đẩy trời thần phát kinh hai cái lấy mạnh đối mạnh lấy đối đầu lực đinh đinh đăng đăng đại chiến bốn mươi năm mới hợp vẫn khó gặp cao thấp tôn lập tại đầu t ư ờ n g t h ấ p giọng kêu lên vài năm trước đó ta cùng ca ca làm bắc quốc hoàng đình tranh tài là sử văn cung thắng kẻ này một trận bây giờ kẻ này tiến cảnh kinh người như theo ta thấy chính là sử giáo đầu cùng hắn tái chiến cũng khó tất thắng trừ phi võ nhị ca không phải vậy người nào có thể t h ắ n g h ắ n vạn không nờ g được vương bẩm võ nghệ nhưng cũng đến tình trạng như thế phương kiệt lắc đầu nói nhà ta thất phật thúc thúc ra tay hoặc là cũng có thể t h ắ n g h ắ n bất quá người này truy pháp tinh thục quái lực kinh người đến hắn mức này binh k h í thượng tiện nghi chiếm được quá lớn đồng minh vẫn nói thử nếu không phải đồng m ẫ có tổn thương há dùng võ nhị lan g phương thất phật xuất mã ta đồng nhất chàng liền hàng phục hắn luôn rồi trương thanh thở dài nói đều là nhà mình huynh đệ ngươi cùng ta chờ nói khoác đến tột cùng có ý nghĩa gì đồng minh giận g ữ nói ném thằng đá ngươi cùng ta sóng vai chém giết bao nhiêu lần còn không biết ta bản sự hắn chính nắm chặt t r ư ơ n g thanh ổ n nào lại nghe đoàn tam nương kinh hô một tiếng chỉ thấy dưới thành chiến cuộc lại sinh biến hóa lại là vương bẩm c h i tử vương tuân thấy này cha không thể thủ thắng xói chu một tiếng tiếng kêu kỳ quái phóng n g ự a đ o ạ n công tới hắn khé động thương châu doanh toàn quân đều đậu mấy trăm chiến tốt nhao nhao xuống ngựa điên cùng phóng tới kim đạn tử võ nghệ cao đến kim đạn tử mức này chỉ cần không có bị thương nặng mấy trăm cái có tốt nơi nào tại trong mắt nhìn lập tức đem truy vung lên liền nệ lật một mảnh ai ngờ những cái kia có tốt liền dường như sói đói đói h Nhìn cũng kim h h ô n n g ì n mạng đạn phương tử m xong hơi đi truy i động binh múa t đến xoáy như gió nhưng là hơn phân nửa đều bị vương bẩm hộp máu đã lấy bởi vậy ngăn cản không được bốn mặt đánh tới có tốt hắn càng đánh càng cảm thấy phí sức âm thầm kinh hãi muốn thúc ngựa lúc đi dưới hông con ngựa đau đớn mà rên lên liên tục túi đầu xem xét lại ngay cả bốn vó đều ăn người ôm lấy đám q u â n tốt kia kéo lấy hai cốt mặt mũi tràn đầy cả người la huyết như ác quỷ giống nhau loạn gầm móng ngựa cả kinh kim đạn tử trong miệng đều sợ hai không dứt nguyên lai、like、hắn thiên phú dù tốt võ nghệ tuy cao can đảm lại chỉ bình thường vừa mới kim đỉnh kéo lấy một nửa tàn khu ông hắn cắn loạn đã đem hắn dọa cho phát sợ bây giờ cái này hơn sáu trăm người người người đều dường như kim đỉnh bình thường kim đạn tửao trên thành đám người nhìn trợn mắt nhạc phi thì làn nửa mừng nửa lo luôn m i ệ n g nói vương tướng quân c h i này m i n h thật không biết như thế nào lượt đến mau mau nhanh đi điểm binh chuẩn bị xuất chiến kim đạn tử gặp nạn hoàn nhan tà giã tất nhiên thất thố này chính là bại địch cơ hội vậy quả nhiên hoàn nhan tà giã kêu toa thấy ham ở kim đạn tử sắc mặt đại biến vội vàng huy động đại quân muốn đi cứu viện không ngờ quân kim giết ra không lâu kế châu thành môn đ ố n g nhiên mở rộng nhạc phi phương kiệt tư hành phương đoàn tam lương tứ tướng đi đầu chu thông tham phùng sĩ ôn khắc nhượng dương lâm chờ chiến tướng theo sát phía sau dẫn một vạn có thể chiến binh ngựa cùng kêu lên hò hét chặ có p h â đại soái phía trước mười dặm hoàn nha tả giã hỏa lực tập trung kế châu điều động một viên manh tướng giết đến kế châu chư tướng đóng chặt cửa mèo đúng lúc giá trị vương bẩm tướng quân đội tới tới đại chiến hãm này tại trong trận kim binh xua quân điên cứu kế châu binh tướng bỗng nhiên dễ ra chặt ngang kích chi bây giờ chính là hoàn toàn đại loạn、Tốt. chẳng phải là trời cũng giúp ta tào tháo chính lãnh đại quân đi đường đ ỗ n g nhiên thám tử chạy vội đ ế n báo đem kế châu chém g i ế t tình hình từng cái báo cho tào tháo nghe vui mừng qua đỗi hạ lệnh thưởng thám tử ngân bài một khối phóng ngựa chạy vội tới một tòa dốc nhỏ bên trên đem tay nhất cử tam quân như rồng chậm rãi ngừng dưới sườn núi lúc này gió tây đã lên thổi đến một mảnh tinh kỳ bay lên lao tào mặt mũi tràn đầy t h ố c sát cao giọng nói kế châu một đám huynh đệ lấy ư ợ c lữ kích cường quân bây giờ rết thành đại loạn cục diện chính là chúng ta nhất cử phá địch thời điểm thoảng qua dừng lại nhìn xuống đi hàn thế trung diệu bình trọng lương hồng ngọc bản xuân ở đâu hàn ngũ bốn cái có m ặ tào tướng. t tháo một chỉ kế châu phương hướng làm ngươi bốn người lính phi kỵ xuất kích không cho phép tiếp địch đụng trận chỉ tại ngoài trận du kích ngăn kim binh k ế t thành đại trận đợi hắn tan tắt lúc lại đi truy sát hàn ngũ trở đồng nói mặt tướng linh mệnh bốn cái đồng thời kéo một cái dây cương dẫn dắt hơn ba n g à n phi kỵ hướng về tào tháo chỉ chỗ r o n g rồi mà ra gót sát âm thanh bên trong lao tào lại gọi vương đức vân tông võ đảng kham đảng khôi n g h e lệnh vương đức bốn cái vội và nói có mặt tướng tào tháo nói vương đức vân tông võ linh còn thừa báo kỵ xuất kích l bốn đem mừng rỡ có mặt tướng này tào tháo cười nói lấy người bốn người chỉ huy hộ kỵ đi c r ầ m rãi cho đến chiến trường bay thẳng trung quân đánh một trận kết thúc thắng bại tứ tướng lẫn nhau quan sát đầy mặt dân trào mặt tướng lĩnh mệnh bây giờ hổ kỵ tuy chỉ có hai nghìn năm trăm số lượng lại là người người đều xứng ba ngựa một ngựa người phụ trách một ngựa phụ giáp cho đến trước trận mặc giáp về sau lại đến thứ ba con ngựa xung trận hơn ngàn con chiến mã quần quật đi liền bên trong lại có hai chiếc xe lớn đều là bốn ngựa kéo thửa cực đại vô cùng che vải xanh có phần là thần bí trong nháy mắt mười hai viên sĩ quan cấp cao phái r a đều là thần huyền chi lưu lương sơn kỵ binh tinh nhuệ cũng đều đạp lên chiến trường tào tháo thoảng qua suy nghĩ lại điểm t ư n ó i lữ tuấn n g h ĩ phương bách hoa sử văn cùng v i lãng tứ tướng vội vàng ô quyền có mặt tướng tào tháo nói người bốn cái điểm một vạn kỵ binh trực đảo ngọc ruộng quân địch bại về đoạn mà dết chi mặt tướng lĩnh mệnh l ừ a c ô phụ tinh thần phân chấn đi tại cái thứ nhất lĩnh quân mà đi tào tháo tiếp tục hạ lệnh lại mời đầu tiên tống vạn huynh đệ trông coi đổ quân nhu áp trận chạy trầm trầm còn lại chúng huynh đệ truyền lệnh toàn quân khinh trang cùng ta cùng nhau đi vội hướng chiến trường lập tức đại quân hầm van g mà động nối b á t b ầ u bùn đại bao quần áo nhỏ đều vứt bỏ tại d i ệ đường tốc độ so trước đó lập tức tăng gấp đội lại nói nhạc phi chờ rét ra thành đến tuy chỉ mang một vạn binh mã lại là hội tụ toàn thành tinh nhuệ trong đó đỉnh đầu chính là Phương Kiệt Tăng thêm tôn lập thành châu binh, nhạc phi không m t h ngờ châu nhạc phi sớm có đề phòng binh mã dễ ra lập tức chia làm bốn đường hắn nhà mình mấy huynh đệ dẫn cư dung quan quân coi giữ phương kiệt tư hành vương lĩnh báo kỵ đoàn tam lương chu thông lĩnh thanh châu quân vương nguyên linh ú châu phạm dương quân bốn đường chia ra rào sát hoàn nhan bồ gia nô giết ra lại chỉ cắn phương kiệt một đường cái khác ba đạo nhân mã tư tán giết mở lập tức xông loạn kim binh trật thế riêng phần mình h ô n chiến người nào lo lắng đoạt thành có câu nói là người co vận chủ ta có mưu tranh nhau tính kế các vào đầu kế châu thành hạ tiếng giết giống lạnh t ấ u xương đao quang xạ đầu mưu hoàn nhan tả giã không ngờ nhạc phi vậy mà như vậy dù n g binh vốn là binh thiếu còn muốn chia binh ăn hắn giết cái thình lình bốn đường binh chui cắn tư quấn quả nhiên đem kim binh xông đến đại loạn nhưng nghiêng cũng, cũng có tự tin chính là nhà mình binh mã đông đạo lại tình lương có thể chiến cho dù loạn nhất thời cũng không đến ảnh hưởng đại cục đợi hắn tiền quân đánh tan thương châu doanh quay người một kích tất nhiên đ ạ i thắng bởi vậy không quan tâm trực tiếp lanh binh g i ế t vào thương châu doanh dưới trướng hai cái mới cất nhắc tiên phong răng v à n g trận răng ngà trận cắt đ ề một con sói răng đại côn song song chạy lấy vương bẩm vương bẩm gầm nhẹ một tiếng vứt bỏ kim đạn tử tới đón một đao b ổ tới chấn động đến răng vàng t r ậ n hổ khẩu toàn nước chở tay một đao răng ngà trận cả người lẫn ngựa ngã ra mấy bước hoàn nhan tả g ã lại là thừa c ơ một thương đâm tới làm cho vương bẩm hồi đao phòng thủ nhưng n g h n g h i ê n cũng kêu to cùng hắn du đấu, dứt lời r ụ c ngựa liền đi một cây trường thương mạnh mẽ đâm tới liền đâm mấy cái c u â n tống vương bẩm giận dữ đang chờ đuổi theo răng v à n g trận răng ngà trận cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái m ú a bổng ngăn lại ỉ vào giữa huynh đệ ăn ý lẫn nhau hô ứng quả nhiên không còn cùng vương bẩm liều n h i ê m cũng một lòng muốn cứu kim đạn tử nhưng mà thương châu doanh người người liều mạng liền là l í n h quen cũng dám vung lưới đao tướng cản hắn tuy là quen có thể đụng trận nhưng xông vào nhóm này tu lao đại khí lực mới có thể tiến về phía trước một bước đang lo lắng trận nghe kim đạn tử toạ k � đau đớn mà dây lên lại là một đầu móng bị nhân sinh sinh cầm đoạn liền ngựa dẫn người ngã ngựa trên mặt đất nhưng cũng thấy kinh hãi lại không biết kim đạn tử lần này ngược lại là nhờ hòa được phúc không có tọa kỵ liên lụy đem chân co r ụ t lại nhắm mắt lại cồn u vung mạnh s o n g truy ngược lại đem quanh thân hộ đến nghiêm mật vô cùng thương châu doanh tung như lang hổ nhất thời cũng là cận thân không được cái này lúc h o à n nhan bột cắt mang theo mấy trăm lao nữ chân từ phía sau sông rết đi lên nhóm này nữ chân đều là lúc t r ư ớ c ga cốt đ ã mới nổi lên binh lúc bộ hạ cũ quả nhiên dung mánh gan dạ vô cùng một khi rết vào lập tức á p chế động thương châu doanh trợ cướp bột cắt cũng phát rất tính nhảy xuống ngựa xuất lĩnh đồng tộc dũng sĩ bộ chiến một cây trường đao ra sức chém lung tung liên sát hơn mười người cứ thế mà mở ra một con đường máu đi vào kim đạn tử bên người kim đạn tử từ từ nhắm hai mắt đem truy loạn vung mạnh bột cắt muốn cho đao đệ lại hắn truy ăn hắn một truy nện đức trường đao không khỏi giận dữ trộ v ơ mắng kim đạn tử người tên chết nhất này người đến cùng có phải hay không con trai của niêm hãn không phải là niêm hãn ra đi đánh trận lúc lao nương ngươi cùng cái nào không có can đảm yêu đương vụ trộm sinh hạ ngươi đến kim đạn tử bị mắng xứng sở lúc này mới mở mắt ra chỉ thấy bột cắt nửa người máu tươi dẫn phát như cuồng cả kinh run lên thấp giọng nói người người nói bậy b ạ gì đó ta đương nhiên là phụ thân ta đứa bé bột cắt hung hăng một c ư ớ c đá ở trên người hắn đã như vậy lăn lên cùng ta giết ra ngoài kim đ ạ n tử chở mình một cái đứng lên theo bột cắt liền chạy ra ngoài thiếu tướng quân vương tuân mắt thấy chết nhiều như vậy đồng đội kim đ ạ n tử lại phải gặp người cứu ra nhất thời giận giữ phóng n g ự a lao vùn g vụt phá tan mấy cái nữ chân b i n h thẳng đến kim đ ạ n tử mà tới bột cắt nhìn hắn mã tốc đã suy tiện tay từ đồng bạn trong tay đặt lấy một thanh búa hai tay cầm đối diện một búa thật sâu chặt vào chiến ma cổ ra sức khé động c ắ búa muốn đem chiến mã chiến ngược lại. kéo vương tuần hú lên quái dị túi người một thương hung hăng đâm thủng bột cắt trọng giáp hai người kẹp lấy một con chiến mã đồng thời ngã xuống đất vương tuần g ầ y gò tay chân nhẹ nhàng thuật chiến mã leo đến bột cắt trên thân rút ra bội kiếm tay trái ấn lấy bột cắt đầu tay phải đem bội kiếm từ hắn bên gậy đâm vào bột cắt miệng đầy phun máu thét dài rú thảm kim đạn tử n h ị n xuống k i n h sợ tiến lên một truy đánh cho vương tuần bay ra năm sáu triệu đi rơi xuống đất không biết sống chết kim đạn tử còn muốn đuổi theo giết hắn b ỗ n nhiên cổ chân siết chặt túi đầu xuống nhìn lại thần sắc biến đổi vốn bã nói bột cắt thúc, thúc. b ộ t cắt năm lây kim đạn t ử mắt cá chân trong miệng từng ngụm từng ngụm bốc lên huyết hai mắt tròn trận tròn hắn dây d ù i nói ngươi là người nữ chân người nữ chân chết cũng không sợ không sợ chết mới mới sẽ không chết ngươi đừng sợ nhẹ b u ô n g tay hoàn nha n tà giã cái cuối cùng trưởng thành con trai như vậy khí tuyệt kim đạn tử c h ả y ra mấy giọt nước mắt hú lên quái dị vung truy đập l o ạ n những nơi đi qua người nã ngựa đ ổ ngay vào lúc này tiếng chân trấn địa chỉ nghe một người quát lớn nói lương sơn thần tướng bắt hẳn ngũ ở đây cái nào kim cho dám đến một trận chiến kim đạn tử nghe tiếng liền muốn chạy ra ngoài t i ế p chiến chật nghe có người quát lớn kim đ ạ n tử quay đầu nhìn lại lại là chủ x o á i hoàn nhan tà giã dết đến một thân vết máu mang theo mấy trăm người g i ế t vào kim đ ạ n tử kêu lên b ộ t cắt thúc thúc chết rồi nghiêng cũng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ bi hay thần xác lại là không thay đổi chết liền chết rồi chết tại chiến trường bên trên là nữ chân nam nhi phúc khí hắn lệnh người dắt qua một tất c ư ờ n g tráng chiến mã hắn đã chết rồi ngươi liền kỵ hắn chiến mã c h é m giết ngươi làm tiên phong trở về dết mở con đường để toàn quân xếp đại trận kim đạt tử gật đầu một cái lên ngựa múa truy vọng sau liền dết bốn mặt chung quanh là hơn một p không không không cụ thi hải nửa là nữ chân lao binh nửa là thường châu doanh có phần giáo t r ắ n g sĩ t ử trận bên trên hoa rơi cách nam nhánh lại gặp gió tây lên chính là quyết chiến lúc chương bảy trăm hai mươi dòng cuốn hổ t r ồ m chiến k ỳ dương chương bảy trăm hai mươi dòng cuốn hổ t r ồ m chiến k ỳ dương kim đạn từ một trận chiến này chân chính là tiểu đao vạch cái mông mở rộng tầm mắt vậy hắn chính là đại thái tử niêm h á n c h i tử quốc tướng t á t cai cháu huyết thống cực kỳ cao quý lại bởi vì thợ nhỏ lớn thiên phú kính người người trong tộc người đều thêm sủng ái luôn luôn không thế nào bị qua ngăn trở Hùng、hồ ú h hắn hiểu chuyện lúc nữ chân thế lực đã qua khởi mặc dù tịch c ư hội linh phủ lại được sưng tụng sống an nhàn sung sướng tính tình bên trong không khỏi có mấy phần ngây tơ không giống phụ huynh như vậy ương ngạnh cơ ư nghị n g cho đến hôm nay một trận chiến trước gặp kim đình sau gặp thương châu danh o đều là t h ả chết cũng muốn cắn kẻ địch một miếng thị thu ngác nhân vật để kim đạn tử tâm h thụ sung kích lại có hoàn nhan, nhan tả giã cô nén mất con thống k ổ thần sắc không thay đổi này mới khiến hắn mơ hồ ý thức đến nhà mình một cái nho nhỏ tộc đàn làm sao có thể thôn tính cường quốc thậm chí còn tung hoành thiên hạ và nhà nhà, nhà. kim đạn tử kìm lòng không được một tiếng tiếng kêu kỳ quái trong s á t na dường như có đồ vật gì phá s á t mà ra chỉ cảm thấy cảm xúc khói động vô cùng không n h ả ra không thoải mái hắn trừng trừng lên một đôi sứ mắt ra sức trở về liền liền giết kia hai ngụm đại truy trên dưới bay múa chính xác là tay dơ cao nhật n g u y ệ t nghệ sao trời thế gian lại vô như vậy người chính trùng sát gian đối diện gặp được đại tướng vương nguyên vương nguyên dù sao cùng vương bẩm có chút hương hòa tình thấy kim binh chủ xoáy tự mình hướng hắn bàn trận không yên lòng chuyên tới để t ư viện nhưng không ngờ cùng kim đạn tử đụng vội vặn nhất thời trong lòng hoảng hốt vội vàng d kim đạn tử chính là chiến ý bừng bừng phân chấn thời điểm quắp nam man chạy đi đâu phóng ngựa thẳng đuổi theo s o n g truy lên xuống nghệ đến vương nguyên dưới trướng quân tốt chia năm t r ă bảy hải cốt bay tứ tung một đường truy không dừng tay giết lật ba năm trăm người vương nguyên trước còn làm như không thấy chỉ lo chạy trốn về sau nghe được dưới trướng bộ hạ thảm kêu n g ú t trời r ố t cuộc khó nhịn tìm lại dây cương hồi xoay người lại chó thắt nô tốt vô lễ lao ra hôm nay cùng ngươi liều cái mạng này a nghiến răng nghiến lợi đánh ngựa vào tới đem hết toàn lực vùng đao c h é bảo kim đạn tử để truy đo lấy hai cái cứng đôi cứng c h i ế n ba năm cái hiệp vương nguyên chỉ cảm thấy từ bả vai cánh tay tới bàn tay đều là một mảnh tê dại ngực cũng là buồn bực được thấu không thơ khí không khỏi âm thầm nhục trí nghị không ra hôm nay chết ở chỗ này chính quân bách giang trận nghe một tiếng tiếng kêu kỳ quái vương tướng quân đừng sợ vương bẩm đến vậy vương nguyên đại h ỉ ai nha vương bẩm tướng quân mau mau cứu ta nguyên lai vừa mới răng bằng trận răng ngả trợ hai cái được nghiêng cũng chỉ điểm dù lấy vương bẩm chém giết dần giết xa dần đem hắn câu cách thương châu danh nhưng không ngờ đâm nghiêng bên trong chui ra nhạc phi một bộ nhạc phi ngựa nhanh tới trước tay nâng một thương chọn răng vàng t r ợ t răng ngả t r ợ t kinh hãi muốn trốn vương quý thửa cơm một đao một phát đánh chết nhạc phi thấy vương bẩm mặt mũi tràn đầy đậu nành đại h ă n g c h â u miệng mũi chảy máu không dứt không khỏi trong lòng khó chịu cực kỳ giữ chặt dây cơn ư g q u i nhủ vương tướng quân lại đi trong thành hơi rừng đợi mặt tướng giết lùi kim minh mời danh ý thay tướng quân điều dưỡng l ờ i còn chưa dứt vương bẩm đã giận dữ tiểu nhi lang khẩu khí thật là lớn ngươi chờ miệng còn hôi sữa còn tại chiến trường giết tặc ta chính là quốc gia đại tướng chẳng lẽ ngồi nhìn thành bại tránh ra chút đều không cần cản mô ra ta nhìn ngươi thương thế này đã là nói còn chưa dứt lời đã gặp nhạc phi đưa tay che ngừng nói cười bồi nói cái thằng này không phải cái biết nói chuyện tướng quân mạc ra để ý tới vương b ầ m biễu n ô i nói ta chính là đại tướng chẳng lẽ cùng ngươi chờ tiểu nhi đưa khí đông nhiên thân thể tìm tòi chọc chiếm vương quý kêu miệng kim đ a o vứt xuống chính mình bánh q u a i trẹo đại đao cười ha h a giết chuyển đi nơi khác nhạc phi thật dài thở dài bung ô ra tay vương quý kêu và nói đại ca tiểu lệ nói sai rồi sao nhìn hắn bộ dáng rõ ràng là giàu hết nét tắt thần chí bất tình cuồng cái này cũng mà thôi hắn còn đoạt ta bảo đao nhạc phi hai mắt Ký vương, vương, vương quý trương nhớ này v hiển thang hoài ngay vậy cũng cảm giác lòng chua sót diễn phần mình cúc một thanh nam nhi nước mắt múa khởi binh lưỡi đao theo nhạc phi trùng sát vương bẩm giết nhất c h u y ề n chợ thấy vương nguyên bị kim đạn tử đánh đến luôn cuống tay chân hét lớn một tiếng là xong giết tới trong tay kim đao chém loạn lập à m tức quyết tâm liều mạng còn hắn mê tâm không mê thừa dịp hắn như vậy có thể chiến lại hợp lực chạm cái này kim đạn tử đoạn hắn kim quốc một cánh lập tức hét lớn một tiếng vung tay tấn công mạnh trong lúc nhất thời vương bẩm vương nguyên hai miệng đại đao liên tiếp một cái chính diện đuổi cứng một cái tả hữu tú gọn đúng là đem kim đạn tử áp chế ở hạ phong hoàn nhan tà giã thấy kinh hãi đang muốn giết đi hỗ trợ chợt nghe phía sau một mảnh kêu thảm quay đầu nhìn lại lại làm ấy ngàn kỵ binh đều vượt khoái mã lấy giáp nhẹ mang s o n g cùng yên trước yên sau treo bốn ấm mũ tiễn chính đem m u i tên r ộ i mưa phong tới a nha thật là tinh nhuệ cung kỵ đây chính là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhưng cũng bậc này lao tướng liếc mắt một cái q u é t tới dù không biết được đây chính là lương sơn khổ luyện phi kỵ nhưng cũng nhìn ra được người không tầm tưởng nghiêng đầu nhìn chung quanh hét lớn tông cắn ta nữ chân dũng sĩ xạ thuật không sánh bằng nam mà sao hoàn nhan tông cắn xa xa nghe thấy cao giọng đáp lại nào có việc này lập tức l í n h bản bộ kỵ băng i n h b băng mà tới liền lập tức nhào nhào bắn tên hàn thế trung quả quyết quát to chia binh tiểu thái úy tiểu dưỡng do cơ đi đối phó đám tia kỵ xạ hồng ngọc lĩnh một n g h n phi kỵ dây dưa kéo lại trước mặt trì n à y binh dứt lời đơn kỵ rời đội thẳng xông ra lương hồng ngọc kinh hãi ngươi lại đi nơi nào hàn thế trung cũng không quay đầu lại kêu lên ta đi giết kim binh chủ xoái địch binh tự loạn diêu bình trọng hoàng sợ nói võ đại ca đặc biệt làm chúng ta không cho phép xông trận hàn thế trung đương nhiên nói phi kỵ chưa từng xông trận rồi là ta họ hàn đi xông trận vậy diêu bình trọng bàn g vạn xuân trận mắt hốc mồm cái này dội loại cái này liền như thế nào cho phải lương hồng ngọc thời khắc mấu chốt lại bảo trì bình thản cắn răng kêu lên nghe hắn dặn dò là được đến một người h ì n n g theo ta đi ba năm không không p h í kỵ trong nháy mắt chia làm hai cỗ lương hồng ngọc mang một ngàn đuổi theo nghiêng cũng bộ đội sở thuộc diễu bình trọng bàn g vạn xuân lướt nhau tể kêu lên dết à. xua quân đón hoàn nhan tông cán bộ đội sở thuộc đánh tới nhưng thấy vũ tiến k í c h chỉ, hai quân tướng xi、si、nhào nhào xuống ngựa cái này toa hàng ũ xông lên trước sông ra trên tay sắt cung liên s ạ n không c h ệ một tên một chuỗi nhi bắn lật bảy tám c á i nữ chân bay thẳng vào hắn trong trận vừa mới thu cùng đắc thắng câu thượng lấy xuống bút đao trong miệng trợt q u á t lên kim binh chủ xoáy ở đâu nhanh chóng đem đầu đến cùng hàn m ỗ hiến công nhất thời đao quang bạo khởi thẳng tắp giết ra một đường máu những cái tia nữ chân binh tướng trong miệng c n g thiếu nghĩ muốn thừa cơ vây hàn thế trung đằng sau lương hồng ngọc lại dẫn quân dính vào cái đôi u thượng bắn tên từng tầng từng tầng bắn giết kim binh cặp vợ chồng một trong một ngoài xông đến kim binh đại loạn hoàn nhan tà g ã bất đắc dĩ tự mình đến địch hàn thế vậy mà lại là một tên hổ tướng những n à y nam an như thế nào hảo thủ tầng tầng lớp lớp vương nguyên thấy đến cường viện càng thêm tỉnh lại trong tay đao càng thêm mau lẹ đang đắc ý thời khắc chợt n g h e bên cạnh vương bẩm thật dài thán xả giận thấp giọng kêu lên ta không được ngươi mau mau đi vương nguyên ngạc nhiên nhìn lại đã thấy vương bẩm cũng nhìn về phía hắn một đôi mắt đỏ rút đi huyết sắc thần sắc gian cũng không gặp điên ý khoe miệng bộc lộ một nụ cười khổ mỗ lực tất cũng dứt lời tay bung ra t i ê miệng kim đao kho lang lang ngã vào bụi bặm gục đầu chậm rãi nằm sấp trên lưng ngựa liền như vậy khí tán nhân tuyện hai lần đối chiến kim đạn tử một điểm dư lực triệt đề hao hết quả nhiên làm thỏa mãn tâm ý chết bởi cương trên t r ợ đây chính là tướng quân lực t ấ n cô trung tại t r ắ n g sĩ thân mệnh đại nghĩa tổn đ ộ c chiến cô thành hợp nước mắt huyết nam nhi đến tận đây báo c u ố c dân kim đạn tử một truy vung cái không nhìn một chút vương bẩm quay đầu nhìn về phía vương nguyên nghi ngờ nói hắn chết rồi sao vương nguyên trước gật đầu lại lắc đầu thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc hắn như lại nhiều càng cứng một lát chính là ngươi chết kim đạn tử mỉm cười nói nếu hắn không có chống đỡ vậy liền ngươi chết vương nguyên lại nhìn một chút vương bẩm cắn răng nói mà thôi vì nước giết địch dù chết như sinh l i ê n hét lớn một tiếng vung đao mánh bổ kim đạn tử kim đạn tử tự không sợ hắn lập tức liên tiếp mấy truy đánh cho vương nguyên chiêu thức lộn xộn mắt thấy liền muốn chống đỡ hết nổi hàn thế trung vô ý trông thấy giật này cả mình vội vàng vứt bỏ nghiêng cũng đánh tới khá lắm kim chó đến cùng hàn ngũ một trận chiến kim đạn tử vung truy đ o lấy hoàn nhan tà giã cũng tự phóng nhựa đánh tới hai bên lấy hai địch hai lăn lăn lộn lộn lại chiến hai ba mươi hợp hàn thế trung vương nguyên rơi vào hạ phòng chỉ có sức lực chống đỡ hàn thế trung cả đời kiến nạo lại là vạn vạn không ngờ tới kim đạn tử lợi hại như、thế. trong miệng không khỏi liên tục kinh hô mấy chuyến thi triển l i ề u mạng s á t chiêu đều bị kim đạn tử lấy cường lực hóa giải đúng lúc này trong một mảnh hỗn loạn đoàn tam lương cùng chu thông dương lâm mấy cái dẫn một hai ngàn thành châu binh đ ổ i theo lưu ngạn tông đi qua thấy hàn thế trung nguy cấp nữ tử này quả quyết vứt bỏ lưu ngạn tông kéo lại lang nha bồng phi m ã đánh tới trong miệng m a n g to họ hàn phê vật cũng đến rồi sao thậm chí ngay cả cái tiểu kim chó đều xử lý không xong nhanh chóng lăn đi chút lại nhìn cô nãi mãi thu thập hắn kim binh trong trận có niềm hãn giới trướng cụ tướng lúc này chỉ vào nhận nói nhị vương tử lúc trước vây giết đại thái tử cũng có nữ nhân này. kim đạn tử nghe xong lửa giận bừng bừng mà lên một truy cường thế quét ngang làm cho hàn thế trung vương nguyên liền lùi lại nhà mình phóng n g ự a hướng phía trước nhảy trộn s o n g chân đạp bàn đạp đứng lên tay phải đại truy dơ cao hung dữ đánh tới hướng đoàn tam lương hàn thế trung cực kỳ hoảng sợ hắn cùng kim đạn tử đối chiến hồi lâu hã không biết được đối phương thần lực kinh người doa đến n g ẹ n nào kêu lên tam lương mau tránh đáng thương lão hàn giờ phút này dưới tình thế cấp bách lại là quên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển lợi lẽ chí lý đoàn tam lương cũng là kinh nghiệm xa trường ngon nhân hôm nay trơ mắt nhìn xem kim đạn phi tất bại nhạc phi tất về sau càng là lấy một đ ị c h bốn liên sát hà bắc tứ tướng hà có thể không biết lợi hại nàng lúc đầu cũng là có ý muốn tránh lại bị hàn ngũ hét lớn một tiếng một nháy mắt cũng không biết cái nào gân dựng sai đông nhiên phát động ra đấy lòng kiên cường đến lại đem lang nha bồng nhất cử đi lên cưỡng ép chống đỡ nhưng nghe đương một tiếng nương theo đinh t h á i nhức góc tiếng vang nguyên vốn vô hình s ó n g âm theo đuổi bặm bốn mặt đãng suất lao hàn vương nguyên tính c ả n g h i ê n cũ đều cảm giác đầu ông một chút chấm đến liên tục hất đầu những người ngoài cuộc này còn như vậy đoàn tam nương thân ở trì dưới hà có thể tốt qua đi nhưng thấy đầu kia lang nha bồng sắt trôi đã vặn vẹo thành c u n g lỗ mũi hổ khẩu m á u tươi đều phun nhưng mà kim đạn tử một truy này phương n g n tôi một cái khác đại truy đúng là theo sát mà tới đưa một chút không giữ lại lần nữa nghện ở kia sắt trôi bên trên cái này một chiêu chính là phổ phong quốc sư bí thụ tại ái đồ sát thủ chiêu số nội danh gọi là truy phong đ ổ i n g u y ệ t một khi s ử x u ấ t chân chính là truy phong đ ổ i n g u y ệ t chớ dừng lại không đoạt tính mệnh không quay đầu đoàn tam nương mặc dù cũng là nữ bên trong lực sĩ lại há có thể đợi đến kim đạn tử như vậy trời sinh thần lực lại thụ cao nhân truyền thụ cho đáng thương cái này nữ tướng thứ một cái bướn này thôi nàng quanh thân ngưng tụ khí lực sớm đã không còn nhìn như còn dơ k i u đ ộ n g kỳ thật chỉ có vẻ ngoài m à t h ô i chú ý thứ hai đổi s ắ t theo nhưng nghe vang lớn một tiếng kia sắt trôi hô rơi xuống chính đâm vào tam nương trước ngực đoàn tam n ư ơ n g một ngụm xích hổng từ miệng phun ra to như vậy thân thể ẩm vang lật xuống dưới ngựa từ ngụm phun ra nói ít có nửa bồn u màu tươi a nha tam n ư ơ n g h à n ngũ mắt thấy đoàn tam n ư ơ n g liền muốn hương tiêu ngọc vẫn trong lúc nhất thời ngũ tạm như lửa đốt không ngờ đoàn tam lương đ ỗ n nhiên trong đất ngồi xếp bằng lên cưỡ ép nghiêng đầu đến xem h à n ngũ nói cái này kim cho xuất chúng ngươi phế vật này vạn vạn vạn không phải là đối thủ nhanh mau c ú t chớ để lão nương thấy ngươi buồn nôn hàng ngũ s o n g mắt đ ỏ bừng cắn răng nói thiếu nói những lời nhảm nhí này ta hôm nay nếu không báo thù cho ngươi coi là thật thuộc là nam tử hán đoàn cầu nhi chu thông các ngươi mau dẫn cái này bà nương đi dứt lời vung lên bút đao phóng ngựa g i ế t tới trước xử x u ấ t bú sữa mẹ lực liền bổ kim đ ạ n tử đoàn cầu nhi không cần hắn dặn do sớm nhảy xuống ngựa lệ rơi đầy mặt đem đoàn tam n ư ơ n một l ừ n nhanh chân chạy vội dương lâm cầm khẩu súng hộ vệ ở bên vội vàng hướng kế châu chệch ồ i chu thông lại là chưa từng rời đi. hắn thấy đoàn tam lương sinh tử khó giò sớm đã đỏ mắt há miệng quái khiếu mà nói kim đ ạ n tử còn nhận ra nhà ngươi cô phụ thi đấu bá vương sao cha ngươi niêm h ắ n ăn ta đâm xuyên cái mông có gan ngươi thay hắn đến báo thủ a n i ê m hắn bộ hạ cũng lập tức chỉ vào nhị vương tử chính là cái thằng này hạ được độc thủ kim đ ạ n tử nghe xong cùng tính đại phát đại truy lật một cái đẩy lui h ắ n ngũ trong miệng tiếng kêu kỳ quái liền vung truy đến nện chu thông chu thông đem cương ngựa kéo một cái đá mạnh bụng ngựa quay đầu liền chạy vẫn không quên quay đầu lại nói nhiều người ở đây không thi triển được tới, tới tới ngươi nếu là cái h ế u tử theo cô phụ đi cái chỗ không người Cô Phụ không đem ngươi bài bố ra theo. chương ô p ụ k ngươi bảy à trăm hai mươi một dòng quấn hổ trồm chiến kỳ dương hai chương bảy trăm hai mươi một dòng quấn hổ trồm chiến kỳ dương hai chu thông dụ đi kim đạn tử hạng ngũ lại một lòng muốn báo thù cho đoàn tam nương đánh ngựa như bay đuổi sát mà đi hoàn nhan tà giã liền hô vài tiếng kim đạn tử cũng không quay đầu lại khí được lắc đầu liên tục đang định đuổi theo vương nguyên hoành đao đem hắn cản lại cười lạnh nói ngươi cái thằng này r ụ t đi về nơi đâu lại đem đầu người lưu cho ta báo công hoàn nhan tà giã giận dữ cậu nhi m è o con đều đến l ớ n ta hôm nay tất sát ngươi cái thằng này d ơ thương thẳng đến vương nguyên hai cái đinh đinh đang đang chiến tại một chỗ chiến không bao lâu vừa mới bị đoàn tam lương truy sát lưu ngã tông không biết nơi nào vào về bên người còn nhiều ba năm ngàn nhân mã vương nguyên bộ hạ sớm đã mời không còn một chính cứ gọi được hộ đội tại nghiêng cũng quân sau một ngàn phi kỵ r d t ra lương hồng ngọc một tiếng quát tiến phát như mưa ngăn t r ở hai quân không thể hợp lưu lưu nạn g tông lại là cái có mưu chi thấy nhất thời khó mà thủ thắng phái ra hơn mười tên thiên tướng phóng ngựa tứ x u ấ t kêu gọi đại đô thống nghiêng cũng ở đây chưa quân mau tới tụ hợp kim binh dù ăn nhạc phi chờ sông đến loạn dù sao người nhiều hắn cái này một hô từng nhánh binh mã đều hướng nghiêng cũng chỗ dựa sắp vào trong lúc nhất thời bốn phía tinh k ỳ quân quận đều là kim binh cờ hiệu bốn mặt trận thế nhấp đô đem lương hồng ngọc xa xa xa a x ô ổ i vương nguyên thấy không phải đầu có tâm cũng muốn đi nghiêng cũng lại không chịu vương hắn một đầu thiết thương khiến cho như g i á n độc kéo chặt lấy không bao lâu nô k h ấ t mãi trưởng tử hoàn nhan tông bản xuất một đội nhân mã lực lượng giết tới miệng nói vừa mới gặp nhau nhạc nam an an ta một trận g i ế t lùi đi vương nguyên nghe càng thêm t i u k h ổ hoàn nhan tông bản đem hắn một chỉ tứ đệ ngũ đệ lục đệ đi bắt hạ người này lần trước nghiêng cũng cầu viện lên kinh nô k h ấ t mãi phái s á t p h ù đồ cùng kim đạn tử đến rút trừ cái đó ra mấy cái vừa trưởng thành con trai cũng lén chạy đến bây giờ đều tại tông bản dưới trướng nghe lệnh chính là lao tứ hoàn tông thu là ngũ hoàn nhan tông vĩ lao lục hoàn nhan tông anh ba cái tiểu tướng tiến lên trường thương đại đao giang sói côn bốn phía t r o hỏi đáng thương vương nguyên cũng làn đỏ mạnh hết đà nơi nào bù đắp được ở mấy cái này như lang như hổ tiểu nữ thật miễn cưỡng chu toàn mấy hợp hoàn nhan tông doanh một côn quét gãy đ u ổ i ngựa đem vương nguyên đập xuống ngựa đi tự có binh sĩ、si、đánh tới đệ lại cầm hoàn nhan t ả giã thấy mừng rỡ chỉ vào nói cái này nam an một lòng muốn giết ta là công đến cùng rơi vào ta tay lại không giết hắn đợi thắng này chiến tinh tế bài bố hắn giải hận cái này lúc phó đô thống hoàn nhan bổ g a nô lánh binh chạy đến, giết đến nhân mã đỏ tươi. t h ấ y n g h i ê n g cũng lắc đầu liên tục nam an bên trong manh tướng vô số vừa mới ta linh quân cùng hắn một chi kỵ binh đại chiến cầm đầu chủ tướng làm đầu họa kích liên c h ạ m ta bảy viên thiên tướng nếu không phải lý thạch cơ hồ gãy nhuệ y t khí n g h i ê n g cũng nghe vậy vọng phía sau hắn nhìn lại đã thấy một người đầu chọc trắng hán thần s ắ c bên nghễ trước ngựa buộc một viên nghe r ă n g trận mắt đầu người n g h i ê n g cũng thức trắng hán này họ lý danh thạch chính là bột hải hán nhi này tỉ mỹ mạo hơn người gả cho a cốt đả con thứ ba hoàn nhan tông phụ làm thiếp lý thạch bởi vậy có thể để bạn bởi vì võ nghệ cao cường tác chiến hung ánh phong làm hành quân manh an chính là bồ gia nô dưới chướng chiến tướng đắc lực nhất người. nguyên lai bồ gia nô phụng nghiêng cũng tướng lệnh dẫn đầu năm nghìn mãnh sĩ chuẩn bị tập phá cây châu không ngờ cây châu binh mã vừa ra, lập tức bốn mặt t ắ n đi hắn chỉ c u ố n lấy phương kiệt bộ đội sở thuộc báo kỵ hai bên đều là cường quân một trận đại chiến đều chưa từng lấy tốt đi phương kiệt một người một kích chém giết bồ gia nô bảy viên chiến tướng tư hành vương đại chiến bồ gia nô chưa từng phân ra thắng bại ngược lại là cái này lý thạch độc chiến quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng đoạn mệnh tú tài thang phùng sĩ ba người đại chiến hơn mười hợp lý thạch một đao chém xuống ôn khắc nhượng thủ cấp kinh sợ thối lui thang phùng sĩ phương kiệt thấy tình thế không ổn. dẫn quân giết ra bộ gia nô cũng không có lòng h a m chiến bận bịu đến tìm n g h i ê n g cũ lý thạch trước ngựa chỗ hệ chính là quỷ hòa thượng đầu người đáng thương quỷ hòa thượng xuất thân hàng châu hai mươi b ố phi tướng hàng châu mục châu mấy trận đại chiến giết đến thiên băng địa liệt đầu người quân quận hắn từ đó sống sót tính mệnh lại tán g thân cái này bắc quốc kế châu mắt thấy nghiêng cũng nhân mã càng tụ càng nhiều đống nhiên gót sắt trấn địa t ừ nam mà đến n g h i ê n g cũng kinh ngạc nhìn lại đã thấy một mưu kỵ binh cùng tập mà tới không chút do dự cắm thẳng vào kim binh trong trận n h ư n cũng hoảng sợ nói nơi nào đến cái này rất nhiều tinh binh nhưng thấy đối phương cầm đầu một viên đại tướng khoát t r ọ nguyên giáp, làm bữa lớn, đầy mặt sắc cơ, lên tiếng vương kim làm lớn, lên lớn, mặt bữa soa sao. a đầy đức hét thể thức sắc cơ, chó, có dạ đó đều đi để hơn những hơn chém chính Nhưng không khỏi nơi lớn, lớn ken lung tung, người tan cũng trong giận. trăm trăm tác. mắt, làm làm kỵ kép sĩ, sợ qua, u bữa bữa vừa vừa g cái xác ở lai vương đức am hiểu nhất luyện bộ binh tự tiếp nhận báo kỵ về sau cố ý tinh tuyển hơn trăm danh có lực chi sĩ truyền thụ p h ủ pháp bây giờ kết trận x u n g phong quả nhiên sắc bén đến cực điểm nhóm này bữa kỵ về sau vẫn tông võ tay trái răng cưa trường đao tay phải hộ thủ câu kiếm chiêu số tinh diệu sắp bén bên cạnh đằng thị hai hổ một làm tam tiêm lưỡng nhẹ đao một làm mắt hổ trúc tiết tiên sóng vai đụng trận như vào trốn không người hắn bốn người mang ba nghìn báo kỵ một mực rết tới trong trận phát một tiếng giống d i ê n phần mình chuyển hướng vương nước vân tông võ vẫn như cũ v õ tới trước đàng khôi đàng kham các lấy tả hữu hóa một là bà chia ra rết ra trận đi đến phía trước tụ hợp q u a y đầu ngựa lại lại lần nữa đánh tới nhưng cũng thấy cái này sắp pháp rõ ràng là muốn xông loạn hắn trận không khỏi giận dữ chỉ làm mấy ngàn người cũng muốn ngăn ta sao bộ g a ô người ta như thế như thế như vậy như vậy bộ da nô hung hang gật đầu lập tức phân phó đợi báo kỵ quay đầu xong một lần nữa để lên mã lực vào tới đại cổ kim binh bỗng nhiên một điểm thả đầu đại đạo mặc h ắ n xung đột đúng là không chút nào thêm ngăn cản vương đức dẫn một đám búa binh phóng n g ự a chạy băng băng mắt thấy kẻ địch nao n h a o nhường đường trước còn đạo là đối phương sợ nhưng mà nhìn những cái kia kim binh thần sắc c h à n đầy đều là ác ý hồn nhiên không giống bị phá tan e ngại bộ dáng vừa chuyển động ý nghĩ teo to hỏng bét gấp đợi hạ lệnh biến trận vì lúc đã trễ đàng thị song hổ mỗi người chia một chi binh như cũ hướng về hai bên phải trái dết chuyển kim binh lại đã sớm chuẩn bị đông nhiên không mở một mảnh mấy chục tất người cưỡi ngựa không để ý sinh tử trực tiếp đôi sông mà đến hai mặt kỵ binh đón đầu chạm vào nhau lập tức người ngã ngựa đổ một mảnh phía sau báo kỵ bất đắc dĩ nhao n h a u g h m ngựa xung kích chi thế mất hết hoàn nhan tà giã ngựa đầu cười to kỵ binh xung trận bại mà k í c h chi đây là ta nữ chân lập nghiệp bản sự các ngươi lấy chi đối phó ta quân nói nghe thì dễ mắt thấy ba nghìn báo kỵ chỉ vương đức chỗ lĩnh ngàn người không người hỏi đến thành công xung ra còn lại hai bên đều bị hãm ở trong trận vương đức quay đầu trong thấy, trong lòng đại lần đầu hướng hắn còn vô bị lại x ô n g lập tức có cách đối phó kim binh vậy mà như thế thiệt chiến vân tông võ vội la lên anh em nhà họ đằng hãm như thế nào cứu được hắn đi ra trong trận đ ằ n g kham ngã được đầu đầy lá huyết đầu góc mê mội bỏ lên mắt thấy mấy cái kim binh đánh tới bắt hắn hét lớn một tiếng huy động roi sắt đập tới mấy cái đầu người ứng thanh m à n đức bồ gia nô giận dữ q u ắ t bắn hắn bắn tên lập tức l ắ c đắc lưa thưa bắn ra hơn mười mũi tên đ ằ n g kham đem roi sắt múa tạo nên cản vòng tiếp theo mũi tên lập tức càng nhiều người mở cung phong tới đàng kham trong lòng tuyệt vọng cùng khiếu múa roi nhưng mà nhân lực có khi mà tuyệt, từng nhánh mũi tên. liên tiếp từ bóng roi bên trong xuyên bảo hiển nhiên hắn tiên pháp dần dần lộn x ộ t rốt cuộc roi sắt rơi xuống đất lộ ra thân hình chỉ thấy trên dưới quanh người cắm nói ít hơn trăm núi tên một miệng động kẽ h động hoảng loáng một cái ẩm vang đổ xuống có phần giáo ngũ hổ ngang nhiên ra kỳ sơn hùng y lạnh thấu xương động kinh nam giang hồ du mệnh mọi khoát trinh giáp quốc chiến hy sinh thân mình chết chưa tạm thượng một chương gián có sai cuối cùng hai hàng trọng mời trong vòng năm phút đồng hồ nhìn các ca ca hao tâm tổn trí đổi mới từng cái chương bảy trăm hai mươi hai dòng quấn hồ trồm chiến kỳ dương ba chương bảy trăm hai mươi hai dòng quấn hồ trồm chiến kỳ dương ba Hoàn chỉ n ứng tả giả là biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng trong quân như không có chết không trở tay kịp binh sĩ chủ tướng lại há có thể bắt được cái này trước mắt là qua cơ hội so sánh huynh đệ đằng kham huynh trưởng đằng khôi vận khí thì là rất nhiều hắn là một m đầu tam tiêm lưỡng nhận đau dù sao cũng là trường minh mắt thấy kỵ binh địch g i ữ tợn đánh tới vận điệu cây trường đau dò ra phấn khởi sức bình sinh là một m chiêu lay sóng dao sóng tiêu miệng đau trái b ả y phải nện xinh xinh đem trước mặt kỵ binh địch đẩy ra hai bên nhà mình từ hẹp trong khe xông ra đằng khôi một trái tim phanh phanh nảy loạn quay đầu nhìn lại chỉ gặp người kêu thảm ngựa đau đớn mà dê lên hai bên hơn trăm kỵ đụng đổ một chỗ nhà mình báo kỵ đều bị ngăn cách bởi về sau hai mặt kim binh rất mâu vung đũa hổ lang dết tới cũng có vài chục người đến giết đằng, khôi, đằng khôi dưới hông chiến mã lẹt lẹ xẹt nhảy lên dây lát gian liên c h ạ m hơn mười người những người còn lại sợ này rũ mãnh thoáng thư giãn đàng khôi thừa cơ liền xông ra ngoài lại nghe sau lưng báo kỵ tiếng buồn bã t â hô tướng quân dục vứt bỏ ta chở mà đi sao đàng khôi nghe vậy đem ngửa t ì m lại cắn răng rẫy rủa một lát hét lớn mà thôi đã cùng ngươi chờ sóng vai xuất t r i n h tự làm đồng sinh cộng tử quay đầu ngựa lại đánh thẳng vào kim binh trong trận đao bổ ngựa đụng cỡ ép giết về bàn trận hét to nói muốn ra tìm đường số người theo sát đảng mỗ về sau hành quân manh ăn lý thạch thấy đàng khôi lặp đi lặp lại chèm giết không ai cả giận dữ đại chiến n à hơn hai mươi hợp chung quanh kim binh như thủy triều tấn công mạnh thương qua đao kích như rừng rậm bình thường đ ằ n g khôi âm thầm kinh hãi chặn nghe vương đức kêu lên các minh đệ đều chớ hoảng sợ vương mộ đến vậy đàng khôi nghe được vương đức giết trở lại mừng rỡ trong lòng vội vắng đáp vương minh tiểu đệ ở đây lý thạch thừa dịp hắn phân tâm trung điệp một đao dựng thẳng bổ xuống đem đằng khôi kiêm miệng ba mũi đao bổ đến mở rộng đằng khôi cả kinh nói không tốt cần phải ngửa gỗ chạy trốn vì lúc đã trễ lý thạch lật tay một đao nhanh như thiểm điện tự đằng khôi dưới sương sườn nghiêng vung đi lên liền bả vai dẫn đầu một đao trẻ làm hai đáng thương đường đường thực tượng hồ hạ sơn hồ huynh đệ hai người nửa đời hào kiệt nơi này lật làm bánh vẽ đây chính là hạ sơn hồ đoạn về ư ờ i n ử ờ i n ơ t h vẽ đây n h hạ s hồ n người nửa hào ệ t đông đưa gió tây thổi ánh chiều tả anh hùng bất đắc dĩ khóc ly biệt lý thạ x u ố ngựa n g đem đằng khôi thủ cấp cắt cùng quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng đầu người cùng nhau đều thắt ở chiến mã loan linh bên trên phục lên ngựa đến đại đao chỉ vào báo kỵ nói đều giết hết nhóm này không lưu một cái lời còn chưa dứt liền thấy kim binh sóng mở sóng n ư ớ c vương đức huy động b ú a lớn lánh binh giết vào liếc mắt một cái trông thấy đằng khôi thủ cấp treo ở lý thạch trước ngựa không khỏi cực kỳ hoảng sợ tự nghĩ nói à nhà võ mạnh đức cố ý phân công đôi linh đệ này tới g i ú p ta bây giờ thủ cấp đều bị hắn cắt đi há không lộ vẻ ta thống quân vô phương có mặt mũi nào đi gặp võ mạnh đức nhất thời trong lòng tức giận vung lên đúa lớn g thay huynh đệ của ta để mạng lý thạch liên tục lập công chính là hăng hái thời điểm nghe vậy đáp đến một cái bảo ngươi chết một cái đến một đôi gọi ngươi v ò n g một đôi đại đao vung lên tiến lên nên chiến nhưng mà vương đức vương giả xoa d ũ n g quan tam quân há lại may mắn đến lúc trước trinh giang nam một ngụm đùa lớn chém giết nam quân bao n h i ê u manh tướng cái này lý thạch võ nghệ tuy cao so với vương đức lại không đủ nhưng thấy đao b ũ a đồng thời đại khai đại hợp mấy chiêu thoáng qua một cái lý thạch viên kia công danh tri tâm liền dường như một thùng băng tuyết nước tự thượng dội xuống âm thầm kêu khổ không tốt đao của ta nhanh cái thằng này búa càng nhanh đao của ta chìm cái thằng này búa càng chìm cái này còn đánh cái chim khiếp ý cả đời lại vô tâm hăng chiến một đôi mắt đông ngắm tay nhìn liền muốn chạy trốn vương đức kiêm miệng búa lại làm ộ t chiêu gấp giường như một chiêu không chịu thả hắn nửa điểm không nhất là phía sau hắn hơn trăm búa kỵ ra sức chém giết đem chung quanh kim binh đều làm cho phủ cận không được hai cái lại đấu bảy tám hợp lý thạch đao pháp càng chậm nhịn không được kêu lên mau tới g i ú p ta vương đức quát o cậu tặc đưng muốn đồ nào lại an tâm nhận lấy cái chết trong tay búao đự đem đao cản cản lại g hiểu vương đức giết ê u kinh ra trận t sau dẫn quân gấp đi chính gặp liêu quốc hàng tướng lựa bịp bên trong lần dẫn mấy ngàn binh truy sát lương hồng ngọc mà tới lương hồng ngọc bản bộ một ngàn phi kỵ giờ phút này tổn hại gần nửa bản thân cũng dết đến màu hồng đầy mặt mồ hôi ngán áo giáp đối diện thấy vương đ ứ c vội vàng kêu lên vương dạ xoa cứu ta vương đức thấy vui vẻ nói đang muốn tìm phi kỵ tương trợ lại là trời không tuyệt ta huynh đệ liền để vân tông võ linh ở báo kỵ nhà mình chỉ lĩnh một đám b ú a kỵ để qua lương hồng ngọc đối diện rết vào quân địch nguyên lai lửa bị p bên trong lần chi này binh cũng có một nửa đều là đao thoát thủ vừa lúc khắc chế phi kỵ nhưng m à như thế nào chống đỡ được vương đức nhưng thấy đua kỵ nhóm c ù n kêu lên ho hét một vòng đua lớn chém vào truy kích quân địch trời đất u ám vương đức thừa dịp quân địch thấy loạn con ngựa đột nhập, chính gặp được chủ tướng Giao trong cả người ngửa sóng tươi ba ra búa, lửa ra, thủ một chỉ hợp, sức cả bịp bên bổ đem máu lần lẫn lớn vương n nơi, con thắng g khắp địch đều thắng đảm. v đức thừa cơ hội mã tìm tới lương hồng ngọc nói ta vừa mới xông trận lúc một ngàn báo kỵ đi theo đằng tham bị nuốt vào kim binh đại chiến nếu có n g ư ơ i phi kỵ hiệp trợ ta hoặc có thể cứu hắn đi ra lương hồng ngọc xúc động nói đều là nhà mình huynh đệ phân cái gì người ta toàn nghe vương minh chỉ huy vương đức đại hỷ liền đem phi kỵ bao bọc tại bản bộ báo kỵ ở giữa xoay người tìm được n i ê n cũng đại bộ phận hò hét giết vào n i ê n cũng lúc trước bị vương đức cứu ra một đội báo kỵ đã tự tức giận vạn vạn không ngờ tới vương đức chém giết một vòng lại sát tướng lại đây d i ụ c lại an bài tử quân cưới ngựa đ ụ n g nhau nhất thời nơi nào đến cùng đành phải vội vàng hạ lệnh để chúng tướng tầng tầng ngăn cản hãn bên này lời còn chưa dứt vương đức kia toa đã giết vào lần này xung trận so lúc trước lại không giống nhau lại là những cái kia b ú a kỵ mấy chuyến trùng sát gân cốt đ ã mệnh vương đức liền cùng vần tông võ lương hồng ngọc ba người sóng vai vì phong sau lưng hai nghìn báo kỵ kẹp lấy hơn sáu trăm phi kỵ hãn tiên phong tam tướng dũng không thể đỡ đằng sau báo kỵ nhanh nhẹn thiệt chiến trung gian phi kỵ đều dẫm đạp đứng thẳng t hai quân sát người vật lộn bậc này khoảng cách phía dưới c u n g tiễn ra tay tức vào thân thể chính là trọng giáp cũng khó ngăn cản uy lực của nó so với báo kỵ độc sông đâu chỉ tăng gấp bội bởi vậy một mạch g i ế t thấu mấy tầng trận thế tìm tới lúc trước thất thủ báo kỵ giờ phút này chỉ còn lại ba bốn trăm người đang ôm đoàn tử chiến mắt thấy vương đức giết trở lại nhao nhao vui đến phát khóc cùng kêu lên k ê u l ê n vương tướng quân đ ế n c ũ n g vương tướng quân tới đón ta chờ c ũ n g vương đức vung đúa bổ bay mấy cái kim mình liếc mắt một cái trông thấy đằng kham con nhím giống nhau thi thể cũng tự ảm đạm quát o báo kỵ h u n h đệ theo ta xuất、trợ. đem đám tiêu báo kỵ khét quấn ngựa không dừng vó ra bên ngoài giết ra hoàn nhan tà giã gặp hắn lại lần nữa chạy nhất thời g i ậ n không kèm được hét lớn xong một đà đỏ xong một đà c h ạ y ở đâu nhanh để thiết phủ đ ổ xuất kích hai cái này kim tướng mang theo một đội xe ngựa l ề mà l ề mề đi theo toàn quân cuối cùng xuất kích hiện trường g i ế t đến hỗn loạn tưng bừng khó khăn vừa mới tụ hợp t r u n g quân từ trên xe lấy ra thiết giáp k h o á t mọi người mới vừa vặn lấy giáp hoa tất liền nghe hoàn nhan tà giã hạ lệnh không dám thất lễ liên thanh hô quát linh cái này ba nghìn thiết phủ đồ thẳng lao ra vương n ư c cái này toa giết ra c h ậ đến có tâm hơi chỉnh binh ngựa. lần nữa đục trận bỗng nhiên thấy trận địa địch mở ra tầng mấy ngàn giáp kỵ binh nhân mã đều là một mảnh thiết s á c nâng cao trường thường như núi l ở vào tới không khỏi hoảng hốt vội vang quát đi đi không thể cản hắn phong mang đây chính là liệt địa làm dạng núi nước chiến trận người s ắ t kỵ binh thiết phủ đồ tan tác tung hoành ai có thể đúng gào thét hổ kỵ hóa đốt lô chương bảy trăm hai mươi ba không gì không phá thiết phủ đồ chương bảy trăm hai mươi ba không gì không phá thiết phủ đồ vương đức là người biết nhìn hàng xem xét thiết phủ đồ như vậy quy mô liền hiểu được không có đánh không chút do dự lanh binh liền đi tiêu ba nghìn thiết phủ đồ cũng không đuổi theo hắn chỉ là để lại mã tốc c u ố n trận chém giết bây giờ cục diện kim binh tuy nhiều lại bị kế châu binh lương sơn binh trùng sắt tung hành đông một khối tây một khối r i ê n g phần mình c h i a c cát không được gặp nhau thiết phủ đồ vòng quanh lớn nhỏ trận thế chém giết những nơi đi qua làm người t a n tác liền dường như chất keo dính bình thường tán binh có thể tập hợp thành trận tiểu trận thừa cơ chuyển dung đại trận xem quan không khỏi muốn hỏi a nha hắn gái này thiết phủ đồ vì gì lợi hại như thế nguyên lai、like、hắn gái này một đạo nhân mã đều khoác xong giáp bên trong là một tầng lạc đà ra những i á p sấn lấy t ớ lụa bên ngoài khoát treo một bộ sắt lân giáp trên đầu đều mang theo mũ sắt bên ngoài nhân mã đều chỉ lộ ra hai mắt nay quy chế độ ba người thành hàng lấy xích sắt sâu chuỗi chiến mã giáp ngực hai cái trái phải kỵ sĩ đều làm t r ư ờ n g t h ư ơ n g trung gian một cái mang theo cường n ỏ lại xứng xích sắt gông hoặc là liên truy đúa lớn loại hình phàm lâm trợn trước lấy tên nỏ giết địch cận thân tắc dùng bình khí nặng chém lung tung nay cái gọi là dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh sơ tắc nỏ trường thương ngắn kế tác thương đúa g à n ngắn phối hợp lấy quanh thân thiết giáp vật gì không phá vỡ thiết phù đổ chuyển vòng thứ nhất lúc đụng vào rêu bình trọng bảng v cái này nhị tướng trước kia chia binh nên chiến hoàn nhan tông cán bộ đội sở thuộc cúng kỵ hai mặt đối xạ một trận riêng phần mình tổn thương không nhỏ diêu bình trọng không khỏi đau lòng liền học h à n thế trung độc thân s ô n g t r ậ n hoàn nhan tông cán thấy chỉ lệnh bắn một lượn diêu bình trọng múa t r ư ờ n g thường thượng hộ người hạ hộ ngựa đỉnh lấy mưa tên giết vào trong t r ậ n t a y năm chỗ l ậ t tung mấy chục kim binh tông cán kinh hãi gấp phái dưới trướng manh tướng cao đàn đoá ngăn cản cao đàn đoá chính là bột hải người xưa nay hung hãn hiếu sát lập tức làm một đầu trống sát đại chiến diêu bình trọng bang vạn xuân sợ hắn bị hãm tại trận địa đị diêu bình trọng thừa cơ một thương lấy tính mệnh tông c à n thấy kinh hãi dẫn quân thoát đi diêu bằng hai cái thừa cơ truy kích chuyển mấy vòng nhi đối diện chính đụng vào thiết phủ đồ hai cái này lại không giống vương đức lão luyện lập tức lệnh phi kỵ bắn tên một trận mưa tên thiết phủ đồ nguy nga bất động phát nỏ trả lại bắn tung bay kỵ một mảnh diêu bình trọng thấy giận dữ dựa vào võ nghệ còn thi cho nên kế đơn kỵ xuống trận hơn mười tổ thiết phủ đồ ba mặt với hợp nỏ xuống đông đem hắn vây quanh tàn sát diêu bình trọng vẫn không sợ hét lớn một tiếng một thương đâm thấu trọng giáp đâm vào một cái thiết phủ đồ thể nội kỵ sĩ kiệu hai tay ôm lấy c á n thương diêu bình trọng phát lực rút súng không đoán trung thương người hai cái trái phải kỵ sĩ đều cùng nhau đưa tay bắt được c á n thương không công cái này lúc hơn mười tri trường thương đâm tới diêu bình trọng kinh hãi đành phải vứt bỏ thương rút ra phía sau sông đao bốn phía ngăn cản bàng vạn xuân gặp hắn bị nhốt bay ngay lập tức đi cứu rút lập tức dương cùng c ả i tên liên tiếp chín mũi tên đều lấy thiết phủ đổ con mắt bắn vào dây lát gian liên sát chín người kia làm kim quốc thiết kỵ gặp hắn tiễn pháp kinh người như thế cũng là vừa loạn bàng vạn xuân quái khiếu mà nói lại không nhanh đi chờ đến khi nào cốt bởi hắn cái này chín mũi tên liên tiếp, đã lấy chính xác. lại lấy xa tốc có thể nói khó chi cực vậy giờ phút này ngón tay đều đang run r u dày trong thời gian ngắn lại nhiều bắn một tiết cũng khó d i ê u bình trọng cũng không có phụ lòng bàng vạn xuân liên tiếp thần tiễn đem song đao múa thành một cái q u a n cầu phóng lựa mạnh mẽ xông tới suốt trận trên c h á n phía sau đã là che kín mùa hôi lạnh không dám tiếp tục cậy mạnh dẫn dư bộ bại h ạ thiết phù đồ vẫn như c ũ không đổi vẫn là c u ố n trận mà đi lại chuyển l ử a vòng đụng vào phương kiệt bộ đội sở thuộc phương kiệt nhưng cũng là cái không kiến thức gặp hắn thiết kỵ như núi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng a nha chi này kim binh bể ngoài không tầm tưởng giết ha không đặc biệt đã tư hành phương vội vàng kêu rừng phương kiệt lại là mắt điếc ai ngờ xông lên trước giết ra ngoài tư hành phương bất đắc dĩ đành phải dẫn quân đi theo thiết phủ đồ tiên phong thay thế lập tức đứng vững bất động thẳng đem nọ xuống đâm ổn định chất cước đằng sau đồng đội tự tả hữu c u ố n lên đi lúc này đem báo kỵ vây quanh những cái kêu báo kỵ l i ề u mạng phản kích nhưng mà thiết phủ đồ một thân trọng giáp lại không phải bài trí nhưng thấy thương đâm một cái điểm đao chặt một đầu ấn nơi nào có thể được làm sao hắn trong lúc nhất thời nhưng nghe ào ào nọ vàng ào, ào mũi thương xẻ gió những cái kêu báo kỵ liền dường như kinh mưa đá nho liên tiếp không ngừng xuống ngựa phương kiệt vừa sợ vừa giận, phóng ngựa mô kích bốn phía xung đột liên tục bổ hơn mười tên thiết phủ đổ xuống ngựa hắn dù sao binh khí nặng nề g h sức lực lại lớn chính xác thi trẻ ra chớ nói hai trọng giáp tam trọng cũng tự bổ đ ấ u nhưng lại như thế này giết người chiêu chiêu toàn lực ứng phó lại là cực kỳ tố lực phương kiệt giết cái này hơn m ộ ư ơ i người lại so với trước đây đụng trận giết hơn trăm người còn mệnh thơ chút nhất thời hãi nhiên kêu lên mà thôi là ta không biết lợi hại l ĩ n h quân đụng vào cái này q u ỷ quân bên trong không công mệnh chết những n à y tinh nhuệ ta thả người chết cũng thường không được bậc này tội nhiệt tư hành phương gặp hắn tinh thần xa suốt nổi giận mắng phương kiệt bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng lúc trước đồng quán đánh vào bang nguyên động người ta chính là đáng chết người không công sống đến hôm nay mỗi một ngày đều là kiếm được cho dù hôm nay bọn mình cũng không thể gây minh tôn thể diện phương kiệt không cam lòng nói ta há để ý tính mạng mình chỉ là đau lòng những ngày báo kỵ lương sơn các huynh đệ thiên tân vạn khổ phương luyện ra như vậy đội mạnh chỉ vì ta không biết tiến thoái liên lụy họ chết cũng không mặt mũi gặp người tư hành phương nghe tôi thở dài một hơi đã như vậy người ta hợp lực giết đầu hết lộ cứu bọn họ đi đường là được phương kiệt cắn răng một cái giết hai cái này hảo hán cùng kêu lên hò hét một cây đao một đầu kích hợp lực liền hướng phía trước g i ế t nhưng mà thiết phủ đồ chém g i ế t tự có diệu dụng ba người một tổ tuần hoàn không đớt liền dường như một không chặn nổi quay vòng sát tưởng phương k i ệ t cùng tư hành phương ra sức g i ế t lật hơn trăm người vẫn như c ũ chưa từng đột xuất vây lại đông nhiên lại nghe phía sau một tiếng hét thảm hai người nhìn lại lại là đoạt mệnh tú tài thang phùng sĩ bị mấy đầu trưởng thường cao cao dựng lên giữa không trung tư hành phương thấy gãy thang phùng sĩ này thường luôn luôn mỉm cười trên mặt giờ phút này gắn đầy bi thường nghẹn ngào kêu lên nước canh trong lòng của hắn đau nhức khó tự đẻ xuống nhất thời c h ậ m đề phòng nhưng nghe vẹo một tiếng một mũi tên bắn vào e o bên trong tư hành phương kêu lên một tiếng đau đớn lại không lộ ra h ư ớ n g về phía phương kiệt quát g i ế t g i ế t ra ngoài phương kiệt cũng hàm hai mắt nhịp lệ cắn răng cùng hắn sóng vai tàn sát có thể hắn hai cái cho dù lợi hại thiết phủ đồ kia toa quay vòng không ngừng trừ phi đều g i ế t hết không phải vậy như thế nào mở ra được cái này lỗ hổng mắt thấy sức lực sắp sửa hao hết đang lúc tuyệt vọng lúc chợt nghe những thiết phủ đồ đó kêu thảm một mảnh liền thấy hai cái đại tướng tự sau lưng của hắn liên trảm hơn mười thiết k � một trái một phải môn hộ cũng dường như kẹt tại hai bên hét lớn, hảo huynh đệ, đi mau. đi mau phương kiệt tập trung nhìn vào lại là hàn ngũ chu thông hai người nguyên lai chu thông trước đây câu đi kim đạn tử hàn ngũ sợ hắn có mất theo sát phía sau đuổi đ o ạ n đường liền nhìn ra chu thông t í n h kế chu thông bây giờ mặc dù mất thanh tông b ả o mã nhưng là đầu góc hắn linh hoạt sớm nhìn ra kim đạn tử kia hai ngục truy thực tế quá mức nặng nghề tất nhiên liên lụy mã tốc bởi vậy tận lực dẫn này đến nơi xa tìm một cơ hội tăng tốc liền chạy kim đạn tử dù hận không thể một cái bướn nện hắn thành bánh chẳng lẽ xuống ngựa đuổi theo đành phải chửi gầm lên trơ mắt nhìn hắn cười tỏ thoát đi hàn ngũ theo ở phía sau thấy lúc này chuyển hướng cùng hắn tụ hợp hai người sóng vai chém giết đoạn đường chính thấy kim quốc thiết kỵ vòng quanh phương kiệt bộ đội sở thuộc vây g i ế t lúc này ra tay liền cái này phương kiệt tư hành phương chém giết phương hướng đến một cái thiên nhiên sát quả nhiên mở thiết phủ đồ cửa sau phương kiệt trở về từ coi chết vui mừng quá đỗi quát o báo kỵ huynh đệ nhanh chóng xuất trận hắn cùng tư hành phương cũng học hàn ngũ chu thông một trái một phải đứng vững trong ngoài bốn cái chiến tướng cùng nhau phát lực liều chết ngăn trở hắn trận thế tuần hoàn còn lại hơn ngàn báo kỵ thừa cơ xông ra vào đây cái này lúc thiết phủ đồ một phát dâng lên phương kiệt chu thông hàn ngũ vội vàng rết ra trận đi. tư hành phương cũng p tại trong trận trông thấy phương kiệt hồi mã lòng nóng như lửa đốt hắn giờ phút này vết thương kịch liệt đau nhức khí lực hao hết lại sợ phương kiệt chờ rét trở lại cứu hắn lại lần nữa xông vào trận địa quyết tâm liều mạng cao dọa quát phương kiệt đi nhanh hôm nay ta tư hành phương chết ở chỗ này ngang qua đại đao liền nhà mình trên cổ kéo một phát một sợi trung hồn đi thẳng đến thương k h u n g mà đi đây chính là đao quang như luyện hào đồ hổ vì hưng công bằng có thể p h ấ n võ trước bái minh tôn sau bái tạo một lòng dục cứu thương sinh khổ ngày xưa minh giáo năm x o á i nếu bàn về võ nghệ làm lấy phương kiệt cầm đầu tiếp theo thạch bảo lần nữa lệ thiên nhuận tiếp theo tư hành phương bàn g vạn xuân chỉ là bàn g vạn xuân cả đời sở trường toàn hệ cung tiễn một hạng võ nghệ thượng kém chút cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm bởi vậy chân chính lấy chiến lược mà nói đám người công luận đồ hổ đao tư hành phương chính là cuối cùng nhưng mà nếu bàn về làm người phương kiệt trẻ tuổi nhất lại là phương tịch con cháu ít nhiều có chút ngây thơ thạch bảo giả hoạt dã man lệ thiên nhuận quái gỡ lãnh đạo chỉ có tư hành phương nhất là nhiệt tình mọi thứ thiện trí giúp người lại cực trọng nghĩa khí bởi vậy vô luận tại minh giáo vẫn là tại lương sơn nhân duyên đều là vô cùng tốt l i ê n d ư ơ n g như giờ phút này hắn chủ động tự vẫn hiển nhiên là sợ liên lụy huynh đệ này chi tính tình có thể thấy được phương kiệt gào lên thê thảm đau đến không m u ố n sống liền muốn vung kích đi liều tính mệnh hắn ngủ một thanh n u lại cùng chu thông kẹp lấy hắn lao vùn vụt ngươi như vô ích chịu chết hắn có chết há có thể nhắm mắt lại lưu này hữu dụng thân thể tận huynh đệ chưa cạnh ý chí ba cái vội vã trở ra trong loạn quân gặp phải dương lâm nhóm này dẫn thanh châu tàn hàn thế c h u n g hét lớn một tiếng phóng ngựa g i ế t vào phương k i ệ t chu thông hai cây kích tả hữu tiếp ứng cứu tướng đi ra lại gặp sau lưng thiết phủ đồ quần c u ộ n giết tới cái này lúc đâm nghiêng bên trong chui ra nhạc phi một đám trông thấy thiết phủ đồ uy thế kinh người đều là ngẩn ngơ trương hiển đ ỗ n g nhiên h ư n g phần nói a n h a sư phụ chuyển ta câu liêm thương lúc nói ta thương này chính là liên hoàn mắt tinh hôm nay ha không nên ta lộ mặt hắn cũng không để ý cao thấp giết tiến lên liền đi câu người hệ ngựa xiến xích m ạ n một lần phát lực không nhúc nhích tí nào đối phương ba thất mã như sơn đánh tới trương hiển giục ngựa muốn chạy thương lại bị q u y trong đó nhất thời bông tay không mở. dọa đến kêu to cũng may nhạc phi hiểu được cái này h u y n h đệ không tốt theo sát mà tới trường thương quét qua đẩy ra kẻ địch thế công tay trái đoạt lấy câu liêm t h ư ơ n g vạn thương rút ra h ư ớ n g kẻ địch trên móng ngựa một câu phát lực m á n h thu lập tức câu lưới đao cắt đứt móng ngựa tiêu ngựa bị đau mang theo còn lại hai ngựa cùng nhau ngã xuống đất hàn thế trung phương kiệt chờ người nhìn hắn thủ pháp lưu loát cùng kêu lên lớn tiếng khen hay trương hiển vui vẻ nói đại ca thất câu liêm thương nhạc phi đảo ngược c á thương đánh vào hắn mông ngựa bên trên mang theo liền chạy miệ quát ngươi một cây cốt thường câu được hắn mấy thất ngựa lại cách hiểm địa, lại làm、so đo. hắn cái này mấy c ố quân hợp tại một chỗ chạy trốn đằng sau thiết p h ủ đ ổ thấy đuổi sát mà tới hàn thế trung quyết định thật nhanh cao giọng phát lệnh đều hướng phía nam khoáng đạt chỗ đi hắn trọng giáp kỵ binh như một mực gấp đuổi một khi mất mã lực ta c h ở vừa v ậ n phản xác nhạc phi nghe vui vẻ nói giỏi tính toán thật can đảm đại gia hướng năm đi chạy đoạn đường đâm nghiêng bên trong nhảy ra kim đạ tử hắn không biết nơi nào lại đổi một thất ngược khỏe lên tiếng quát chu thông chu nắm rớt ta tìm ngươi thật đắng ngươi lại cùng ta công bằng một trận chiến chu thông cao giọng ứng hắn t u t chúng ta trước so kỹ thuật lại so võ nghệ kim đạn tử tức giận đến g i ậ n sôi lên s a g một đà đỏ s a g một đà c h ạ c h thiết phủ đồ thống lĩnh sợ hắn một mình có mất cùng t ê u lên t ê u lên nhị vương tử cái này toa đến lại lĩnh ta bộ giết địch kim đạn tử thấy chu thông người nơi lâu ngửa cũng nhiều dứt khoát chuyển vào thiết phủ đồ trong trận dẫn trọng kỵ truy kích chính đội ở giữa chợt thấy phía trước hàn thế c h u n g chờ người cao giọng r e o họ dần dần tách ra hai c ố phân tả hữu kéo ra kim đạn tử không rõ ràng cho lắm chỉ nói hắn muốn chia ra chạy trốn tức giận đến mắng to nam man rào hoạt các ngươi đều nhìn kỹ chu nam rất đi về nơi đâu lời còn chưa dứt liền thấy nơi đó hai qu lập tức tiếng chân chấn địa không bao lâu một đội trọng giáp thiết kỵ tự trong b u i đất hiện ra thân hình nhưng thấy kia đội thiết kỵ người khoác sát hải người khoác tài khoản phụ chiến mã từ đầu đến cuối che khuất chỉ lộ bốn cái móng ngựa giờ phút này trùng trùng điệp điệp như tường chạy tới chính là lương sơn kỵ binh danh sách bên trong số một hộ kỵ s n g một đà đỏ s n g một đà c h ạ c h kinh hai nói a nha hắn như thế nào cũng có như vậy một chi thiết kỵ kim đạn tử lại gọi nói chẳng lẽ ta đại kim thiết kỵ liền yếu dường như hắn một phát động đồ chi này kỵ binh hạ nặng nhìn hắn còn thế nào cùng ta quân chống cự nói lấy xông lên trước liền muốn trước nện trên dưới một trăm cái hổ kỵ xuống ngựa thay nhà mình trọng kỵ lớn tiếng dọa người x o n g mục đà đỏ x o n g mục đà c h ạ y h song song xuất mã chạy vội tại kim đạn tử tả h ư u thiết p h ù đồ chính là kim quốc chấn áp quốc vận c h i trọng khí hắn hai cái có thể phụng mệnh thống lĩnh tự nhiên cũng là nước bên trong có số dung tướng mà đối diện trong trận bốn cái chế i n tướng cũng tự trổ hết tài năng phóng ngựa chạy tại trước trận chính là phương thất phận ma công trực taxiêu chu ngang nguyên lai hổ kỵ phụng mệnh chạy đến chính gặp phải vương đức bộ đội sở thuộc đạo là kim binh xuất động thiết kỵ thế không thể đỡ p hai ư dưới trướng ơ n nghe biết, vội vàng hạ lệnh ngừng quân, để dưới nhân mã khoác lúc này mới chạy đến, g thất Phật biết, hạ khoác chạy vội v lúc để mã mới lúc gặp p h ả thiết đồ đổi theo thế chung một phù hàn chung chuyến. Hai đổi đồ bên thiết kỵ đối xông chiến tướng dẫn đầu đối mặt cự linh thần chu ngang một lòng muốn làm đầu công rồi ngựa vọt mạnh tại trước đập trên bàn đạp đứng lên thân hét lớn một tiếng trong tay bữa lớn khai thiên tích địa chạy kim đạn tử trên đỉnh đầu bộ tới kim đạn tử thấy đến đem r u n g mãnh cũng tự lập thân mà lên đem hết bình sinh cùng lực tay trái truy đi lên một h u n g ngăn lại kiêm i ệ n g b ữ lớn tay phải truy đối diện đào đi vây một tiếng chu ngang cả người lẫn ngựa cơ hồ cùng một thời gian phương thức phật trong lòng bàn tay thanh long kích một tiếng kêu to long đụng núi thẳng thắn cương nghị cưỡng ép đẩy ra xong mục đà đỏ đầu kia đáng tin thường đem hắn tám thức dư thân thể đâm lật dưới ngựa có phần giáo bắc cảnh cố nhiên có m a n h tướng giang nam chẳng lẽ thiếu anh hảo thanh long kích giết gào hồ kỹ giống muốn hỏi cuối cùng bên cạnh cái cao chương bảy trăm hai mươi bốn dòng ngâm hổ gầm quỷ đêm khóc thượng chương bảy trăm hai mươi b ố dòng ngâm hổ gầm quỷ đêm khóc thượng hai nhà thiết kỷ đối xông lĩnh quân bảy tương n ê n diện giao p h ò n g vẹn vẹn vừa đối mặt liền c ắ p gãy một người lương sơn bên này gãy lúc trước danh mãn kinh sư tám mươi vạn cấm quân phó giáo đầu c ử linh thần trung ngang kim nhân kia toa gãy thiết phủ đồ đại thống lĩnh song mục đà đỏ hai cái này đều là riêng phần mình trong quân nổi danh mạnh tướng một khi v ỡ n lạc có thể nói thương gần độ cốt phó thống lĩnh song mục đ ạ c c h ạ c chết ca ca dẫn phát như cuồng làm một cây đục sát thang liền tìm vương thất vật liều mạng mã công trực bên tiêu tác siêu cùng chu ngang đều là triều đình hàn g tướng cũng đều làm bữa lớn luôn luôn giao tình rất tốt bây giờ gặp hắn ngựa đạp thành bùn sao không đồng nhất tâm báo thủ lập tức phấn khởi toàn lực vung búa hoành chặt kim đạn tử kim đạn tử thu truy địch lại một cái khác miệng truy đang muốn ném đúng ra phương thất phật một k í c h đâm tới hung mạnh tuyệt luân kim đạn tử bất đắc dĩ đành phải đi đầu che chắn hắn năm viên đại tướng giết làm một đoàn hai bên kỵ binh cũng như hai đạo dòng lũ hung giữ va chạm một chỗ trong khoảnh khắc thành hàng ngã lợt cái này hai quân đều là ưu chúng tuyển ưu mạnh sĩ đạm phách phá lệ xuất chúng dù thấy phía trước tử thương bừa bãi lại đều không sinh ý sợ hãi vẫn như cũ đi lên v à mạnh quả nhiên là chết không t r ở tay kịp thằng đến trận kia trước chiến tử nhân mã chất lên chừng cao hơn nửa người một đạo thi t ư ờ n g lúc này mới coi như thôi diễn phần mình hướng hai bên đường vòng chém g i ế t trong lúc nhất thời mạnh gặp mạnh cứng đôi cứng chỉ g i ế t đến mây sầu sương mù thảm cân sức ngang tài ngoài trận hàn thế chung chờ người cho dù thân kinh bắt chiến chưa từng thấy như vậy hai chi vô địch thiết kỷ đối sông cũng không khỏi lông tóc đều dựng thẳng nhìn mà than thở hai quân so sánh kim quốc thiết phù đồ áo giáp càng thêm kín dày x u ố n hồ ba ngựa thành hàng lực chủng kích càng thêm cường đại. lương sơn hổ kỵ tắc là lúc trước đại bại hô d i ê n trước đoạt rất nhiều tài khoản phụ sát hải dưới đây xây thành lẽ ra cũng có thể lấy xích s ắ t xuyến vì liên hoàn ngựa chỉ là ngại này mất linh hoạt bởi vậy không lấy cho nên hai quân sơ đụng hổ kỵ tổn hại so sánh thiết p h ù đồ càng nhiều nhưng rào s ắ t thành một đoàn về sau hổ kỵ tụ tán tùy tâm ưu thế nhưng dần dần hiển lộ rõ ràng phía sau hoàn nhan tà giã vừa đem đại quân tụ hợp liền nghe được trinh sát đ n báo đạo là thiết p h ù đồ ăn quân địch thiết kỵ địch lại nhất thời kinh hãi không kịp tinh tế chỉnh đốn vội vàng phá vỡ quân tiến lên phải thừa dịp hai bên chiến đấu nhất c kế châu thành bên trong thấy kim binh quy mô thẳng hướng nam đi lý tuấn không khỏi kêu lên đây là quyết chiến thời điểm trong thành phẳng có có thể xuất chiến đều mang ra thành đi thêm được một tia phân l ư ợ n g cũng tốt tô lập đường bân trước đây ăn kim đạn tử giết bại về thành sau chưa từng tái xuất giờ phút này nuôi hồi c h ú t khí lực vừa vặn linh quân lúc này đốt lên hai vạn bộ binh đại mở cửa thành đuổi theo đi lên lúc này đốt lên hai vạn bộ binh đại mở cửa thành đuổi theo đi lên lúc này phương thất phật, hợp. Phương thất phật đem kia thanh long dẹp loạn thập tam kích khiến cho phát chính xác là mũi kích dường như long nhà nguyện nhận như vớt rồng tiêu kích liền dường như một đầu rất sống động thanh long vòng quanh kim đạn tử chém giết g ầ m cắn lên xuống thời khắc càng có tiếng gió rít gào vang p h ả n phất giống như l o n g â m có một bài thơ đưa tán vương thất phật đầu này tốt kích viết là thiên nhân đông hải mộ long linh ly hỏa kim tinh xây kích hình toàn thân thuần thanh trường trường t ợ hai đại danh truyền thế thọ ngàn linh tướng h quân dùng võ hồ trần tịnh loạn thế k h a m bình can qua ngừng nếu có gian tả nghĩ n ị c h n â n nguyện nha nhận thượng nhìn lôi đỉnh tăng thêm tác siêu một bên cổ vũ dù là kim đạn tử dũng liệt cũng chỉ làm được ngăn cản chống đỡ rút không ra tay đánh trả bên cạnh chiến đoàn, mã công trực cùng song mục đà c h ạ c h cũng đã chiến đến lúc này mã công trực một lòng tiến công càng đấu tinh thần càng trướng kia hai đầu mái ngói mạ vàng giản gấp nệ nhanh n đánh một cái càng so một cái trọng mắt thấy địch tướng sức lực dần dần không thêm đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng ra sức một giản cứ thế mà đập ra song mục đà c h ạ c h muôn hộ một cái khác đầu giản hoành rút mà đi đánh cho mũ giáp băng liệt óc tứ lưu kim đạn tử nghe được song mục đà c h ạ c h kêu thảm trong lòng biết k h ô ổn thầm nghĩ cái này làm kích lại so mấy năm trước sử nam màn còn hung lại có hai cái manh tướng giúp hắn ta nếu không đi tất nhiên hại trong tay hắn khiếp ý cả đời lại không chịu Hắn cũng không hai thiết cũng quân kỵ để ý vừa ẫ n chiến đấu, đem hai ngụm đại truy không đầu không đuôi một trận vung mạnh, ép ra phương cùng ngựa tắc thúc hai thất phật cùng tắc siêu, thúc ngựa về sau liền chạy. đại đuôi siêu, liền đấu, đem đầu truy sau một ra về v ép đúng lúc này hoàn nhan tà giã đổi tới nhìn thấy kim đạn tử chiến bại kinh ngạc vô cùng vội vàng xua quân hướng về phía trước toàn lực tấn công mạnh phương thất phật vốn muốn đuổi theo kim đạn tử chợt thấy kim binh vô số binh mã têu loạn giết tới đầu tiên là giật mình sau đó vui vẻ nói phá địch liền tại hôm nay mau mau đẩy hồ gặp đến hắn hổ kỵ xuất phát lúc không phải mang theo hai khung xe n g a sao toa trưởng tàu thiên tướng nghe được tướng lệnh ra sức đem hai xe đẩy tới trong trận đem mông trên xe vải xanh chỉ kéo một cái lộ ra hai cái to lớn đại thiết lồng sắt trong lồng một xe một cái chính là hai đầu hình thể to lớn l o hổ hai hổ trước đó bị mông ánh mắt đẩy xe đi loạn sớm đã sao động bất an giờ phút này bỗng nhiên thấy quan minh trông thấy bốn phía đều là binh mã chèm giết không khỏi vừa sợ vừa giận nga ô một tiếng song song gầm hét h ổ gầm bốn có nhiếp nhân tâm phách chi uy lực xuyên thấu có thể nói mười phần bây giờ hai tiếng hổ gầm hợp tụ một chỗ càng là sông đến trên trời tầng mây đều t o á mở kia cổ đung đưa hộ uy chuyến ra và gi ai n g h e n g ó n g có thể không vì chi kinh hãi nhất là ngựa con ngựa sợ hổ chính là thiên tính cái này hai đầu cự hổ v ớ i hồ trừ lương sơn những n à y chiến mã cùng nhạc phi dưới hông bạch lòng câu trở số ít thần tuấn còn có thể đứng yên lập bên ngoài còn lại ngựa h i ệ n nhiên xương hông cùng nhau mềm lún vườn bã dê n gì còn có l á gan lại nhỏ chút nữa càng là cất đái này dưới lỗ thai dính sát đầu bốn vo liên tục phát run nhất là thiết phụ đồ những n à y chiến mã lúc đầu phụ trọng liền phá lệ lớn bây giờ liên chiến hồi lâu càng là mỏi mệt giờ phút này vì hổ gầm chỗ kinh lại là càng phát ra không tốt cũng có hơn p â n nửa tại châu ngã ngồi khó lên phương t h ấ t phật chờ người thấy thần hiệu như thế cũng không khỏi v ớ i mặt ha ha cười to cùng nhau hô lên một chữ đến giết xem quan nghe nói cái này hai đầu hổ không phải bên cạnh chỗ đến chính là là năm đó lao tảo loan đình ngọc lý quỳ ba người tiếp lý quỳ mẹ già trở về dương cấp huyện dọc đường nghi lĩnh lúc giết chết c ự hổ một đôi con non lao tảo tự mình lấy tên một cái a trọng một cái a khang trong phủ dưỡng đến cho ai sợ hắn đã thương người lại dọn đi lương sơn ngôi dưỡng ở chuồng ngựa bên trong cho g i n g vũ khí bí mật một ngôi vài năm cho đến hôm nay rốt cuộc có đất giục võ lúc trước hai cái hổ mới lên lương sơn chiến mã cả kinh mấy ngày không ăn không uống khó khăn mới dần dần thích ứng bây giờ mang lên trận đến một tiếng h ổ gầm đ ị n h ngựa đ ề u bại duy lương sơn chiến mã tinh thần không giảm như vậy vừa đến thắng bại lập tức rõ ràng lương sơn ba hộ kỵ lúc trước lao tàu vượt biển lính đi năm trăm còn lại hai năm trăm số lượng kim quốc ba thiết phụ đồ lúc trước trong trận mấy cuộc chiến đấu cũng gây mấy trăm kỵ cùng lương sơn hộ kỵ số lượng dường như trước đó thiết kỵ đối diện đ ố i cứng thời gian không dài độ chấn động lại là cực cao r i ê n phần mình tổn hại không dưới một nhân mã nhưng là nương theo hai tiếng hộ gầm cục diện lập tức hoàn toàn thay đổi hai phe sĩ khí chiến lược này lên kia xuống thiết phủ đồ chiến m ã nhau nhau ngã hoạt hổ kỵ đúng l u không thang người toàn quân ra sức hướng về phía trước máy đột vừa mới còn cân sức ngang tài kinh địch giờ phút này đã không chịu nổi hổ kỵ m ộ t kích hoàn nhan tà giã tuy là danh tướng nơi nào ngờ tới lại có như vậy biến cố nhưng nghe hai tiếng kinh thiên hổ gầm dưới t r ư ờ n g chiến mã ngã hoạt hơn phân nửa còn lại cũng làm ấ t ôn thuận vung r a móng chạy trốn chính không có chủ trương gian liền thấy lương sơn hổ kỵ bao phủ thiết phủ đồ ngựa không dừng vó đụng vào nhà mình đại trận hai chiếc chở láo hổ xe ngựa càng là theo sát hổ kị đừng nói là ngựa người cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn ổn định t r ậ ợ cước ổn định t r ậ ợ cước hoàn nhan tà giá khàn giọng kêu to nhưng mà hổ kỵ như núi lở sóng c h i ề u mà đến há lại hắn nói yên ổn có thể ổn định khó khăn tụ lên quần quận đại quân bị hổ kỵ x u n g lên thật tốt như sắt cày chuyến bùng não trong nháy mắt xé thành hai nửa phương thất phật rết ra trận đến cười ha ha chỉ cảm thấy hào hùng đầy bụng một mặt tìm ngựa một mặt hô to m ã huynh đệ t a huynh đệ ta ba người chia ra đột trợ mạ công trực cũng là khó được rết đến thoải mái cao g ọ n g linh mệnh ba cái máy tướng các dẫn năm sáu trăm hổ kỵ lại tiếp tục quay người rết trở nhưng mà lương sơn minh mã lại đâu chỉ chi này hổ kỵ phương kiệt vương đức các lính một chi báo kỵ thuận hổ kỵ rết ra lỗ h ổ n g đục vào hai bên x é rách d i ê u bình trọng bàn g vạn xuân hàn g thế trung lương hồng ngọc hai đôi tướng lĩnh các lính một chi phi kỵ thuận quân kim hai cánh chạy vội đem trong túi vũ tiến thỏa thích b ắ n ra nhạc phi mục thả dị sắc nhanh chóng đem nhà mình cư dung quan tàn quân thanh châu tàn quân ưu châu phạm dương tàn quân chỉnh vì m ộ t c ố tự thân vì sắp bén chu thông ở bên trái dương lâm bên phải hợp lực che đậy dết tới đến tận đây kim binh mặc dù y nguyên t h ấ chúng nhưng đại thế đã mất không đến một n không có khả năng hoàn nhan tả giã kim nón trụ rơi xuống đất giống như liên c u ồ n g hắn tay cầm t i ế t thương hung hăng đâm chết một tên báo kỵ cùng giận d ữ hết không có khả năng nhanh chóng truyền ta tướng lệnh chúng quân ngay tại chỗ tử chiến lui một bước chạm này toàn đội hắn chính khàn giọng t ê o to chợt thấy phía nam cờ xí như nước thủy triều mấy vạn nhân mã nối liền trời đất che đậy r ế t tới không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối khàn giọng hoảng sợ nói nơi nào lại tới đây rất nhiều binh liền nghe bốn phía vô số nơi hẻo lánh đám người cùng têu lên đáp lại lương sơn hào hán toàn hỏa đến đây hoàn nhan tả g ã nạp phía dưới đến không bao lâu Đám kim ê u b n h ã mạnh mẽ đâm gần, tới giết tới chó ầ đầu m một tướng, k o á giáp, sát c bạch kim mã, vượt tay rất s ta thức thời thúc thủ chịu c h ó i n h ư lại ngoan cố chống lại đem các người đầu lâu tận xây kinh quan lấy nhét i và quốc một lời uống thôi toàn quân gieo họ lương sơn binh mã sĩ khí đại thịnh như chém dưa thái r a u loạn giết kim binh l i ê n thấy loạn quân trong trận lưu ngạn tông đang chạy trốn đối diện gặp được tắc siêu chiến không số hợp tắc siêu gầm lên giận dữ một đứa bổ lưu ngạn tông hai mảnh dưới trướng hắn những l i u quốc đó hà binh nhao n h a u quỷ xuống xin hàng lại có hoàn nhan tông cán chính l i ề u mạng thẳng hướng hoàn nhan tà giã đối diện gặp được bách t h ắ n g tướng hàn thao thiên mục tướng bành kỷ nhị tướng ba cái đại sát một trận khó khăn xung đ ư ợ t qua lại bị thần uy tướng đảng thế anh hổ uy tướng đảng thế hùng ngăn lại tông cán anh dũng chém giết hàn thao bành kỷ phía sau đ u ổ i theo bành kỷ mở cung một tiễn bắn chúng bắp chân nhảy xuống ngựa đảng thị huynh đệ hàn thao tranh nhau tiến lên g i ế t bành kỷ sợ tranh công hư rồi nghĩa khí hét lớn huynh đệ đều chớ tranh trước coi như ta bốn cái công lao như thế nào Đảng thị huynh đệ đâm đoạn đều đệ. đâm huynh song sóc tế xuất, riêng phần mình đâm đoạn một cánh tay, cười nói, liền mời hàn huynh hạ thủ. Hàn thao vui vẻ nói, đều nhờ ngươi tỉnh huynh đệ. Gỗ táo sóc chỉ một chút, đâm xuyên tông cán Gỗ thị tề xuất, một tay, thủ. thao táo một chút, hết hạ chỉ vui hậu. sóc sóc cười mời vẻ quân kim phó xoáy hoàn nhan bồ gia nô sức đầu lang n h a đồng muốn ra bên ngoài xô r a giết tới nửa đường gặp phải mấy trăm lương sơn quân xoắn tới cầm đầu nhị tướng tuyên châu hổ ra dư khánh tiểu vô thường lý thiểu cái này ra dư khánh ngày xưa tại minh giáo lúc quan cư tuyên châu kinh được làm lý thiểu chính là giới trướng hắn thống nhất q lý hai người thượng được lương sơn vẫn là trường làm một chỗ hôm nay đại chiến nói tốt rồi muốn tranh phần đại công bây giờ vừa lúc đem b g i a n â ngăn lại b g i a nô một lòng cầu sống một thân bản sự t h i t r i ể n ra mười hai phần ba cái đại chiến hơn mười hợp một gậy trước đem lý thiệu đánh giết gia dư khánh kinh h ả i gọi to các minh đệ mau tới cái này kim đem được lời còn chưa dứt b g i a nô một gậy quét hắn xuống ngựa phục một gậy đánh chết đang chờ đi đường đã thấy một đầu hắc đại hán trần trùng chạy vội đến trong miệng kêu lên được kim đem ở nơi nào bố da nô cả giận nói một cái bộ tốt cũng tới chặn mô ra đường phóng ngựa làm bổng liền đánh kia hắc đại hán tay làm hai ngụm lưỡi bố to cứng rắn c h ố n g đỡ mây chiêu võ nghệ lại rất là bất phảm mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói ngươi cái này kim đem quả nhiên ghê gớm lập tức lại một cái hắc hán kỵ hắc mã khoác giáp đen dẫn theo s o n g giàn chạy tới xa xa quái khiếu mà nói thiết nhu ca ca ăn một mình kéo không ra phân lý quỷ vung b ú a đẩy ra một gậy đ ô n g nhiên nhỏ giọng nói kim đem nghe thật cái kia hắc hán là ta quân nổi danh t h ư ợ n g tướng ngươi như ăn hắn cản hẳn phải chết không nghi ngờ bồ r a nâu nghe hắn cản ngữ dường như giấu dếm một chút hy vọng sống vội vàng nhỏ giọng nói hào hát tử ngươi nếu chịu thả ta đầu này bắt bảo đai l lý quỳ ỷ v u bàn ta liền nhìn ngươi chân to đạp ở hắn n lang nhang h thoát, đồng người hát hát nói n g ư người cái này nữ chân người thô kệch hạ thức ta thanh châu thơ tiên diệu kế dứt lời một búa đem đầu chặt xuống tóc thắt ở chính mình trên núi tóc nhìn về phía ngưu cao nói ngươi cái này hát tư hữu i dung vô ngưu h ạ n g người cũng muốn cùng ta tranh công ngưu cao tức giận đến q u á t to một tiếng tức chết t a vậy nhất định phải giết cái x u ấ t chúng gọi ngươi chịu phục dứt lời bốn mặt nhìn loạn liếc mắt một cái trông thấy kim đạn tử khua lên hai ngụm đại truy một đường người cản giết người mắt thấy liền muốn xông ra vây lại lập tức hớn hở ra mặt chỉ vào nói nhìn nơi đó lại có cái x u ấ t chúng ngươi lại nhìn ta đi giết hắn lập công dứt lời vô dưới hông hát mã đâm n h i ê n bên trong giết tới hét lớn kim chó đừng muốn phết lối nhận ra hát phong hầu ư u cao sao đồ ập x u ố n g chính là một giản kim đạn tử vô tâm h a m chiến thuận vung tay lên truy nhu cao kia giản vẻ một tiếng rốt cuộc vô tung vô ảnh nhu cao a i n h a một tiếng ngựa không dừng vó chạy trở về cho lý quỳ nhìn hắn đâm m á u tay cái này kim c h ó quá mức xuất chúng trừ phi ngươi ta hợp lực không phải vậy như thế nào giết đến hắn lý quỳ c h ơ mắt nhìn xem kim đạn tử đánh bay nhu cao sắc giản liền dường như tùy ý cơ cơ con rồi cũng tự cả kinh ngốc nghe nhu cao nói chuyện lắc đầu nói cái này kẻ hưng hãn sợ là muốn ta nhị ca đến phương có thể đối phó ngươi ta muốn đối phó hắn đành phải d ụ kế nhu cao liên tục gật đầu thất mau nói kế hoạch thế nào ta không chê thắng mà không võ chương bảy trăm hai mươi lăm giống ngâm h ổ gầm quỷ đêm khóc hạ một chương bảy trăm hai mươi lăm giống ngâm h ổ gầm quỷ đêm khóc hạ một lý quỳ hai viên trong mắt tại trong hốc mắt liên tục chuyển lưu cao chờ hắn nửa ngày thấy chỉ lo đảo mắt c h â u không gọi buồn bực lên teo lên ta nếu muốn nhìn người chuyển trong mắt không bằng đi xem tiêu đ ĩ n h kia mới gọi hoa văn trồng c h ế t ngươi đổi tới đổi lui đến tột cùng kế hoạch thế nào lý quỳ bừng bừng hai bước ngồi ngay đó hư phủ cái đầu nói mà thôi ta chỉ nghe người ta nói nhãn trâu xoay động nảy ra ý hay bây giờ chuyển đầu cũng c h á n g sao trong lòng đất còn không một kế n ư u cao giận dữ đang muốn mắng to lý quỷ trợt đem đuổi v ô vui vẻ nói ai n h a có kế ngưu cao lập tức đổi giận thành vui kế hoạch thế nào m o u nói ta nghe lý quỷ vui mừng hớn hở nói ngươi quên ô lộ là nữ chân công chúa không nếu nói là ô lộ nhờ ngươi ta cứu hắn lừa hắn thả truy nhi một búa chém chết xong việc ngươi đ ạ o cái này một kế như thế nào ngưu cao kinh ngạc nói ca ca chính là ra các k h ổ n g minh phục sinh chu công cần c h u y ể n thế liệu đến không gì hơn cái này lý quỷ mừng rỡ ta nhà mình cũng thường thường cảm thấy nên xuyến một cái lông vũ phiến nhi dùng dùng ồ kia làm truy nhi đây này hai cái mở mị tứ phương loạn quân minh ông người hâu ngựa hí nơi nào còn có kim đạn tử thân ảnh trong cuộc chiến lương hoàn nhan tà giã nhìn qua c h ư đường binh mã đại bại không khỏi chán ngán thất vọng đang muốn liều chết một trận chiến c h ậ n có hoàn nhan tông bản tông thuận tông vĩ tông anh bốn huynh đệ toàn thân tắm huyết s á t tướng tới tông bản quá to n h ư n g cũng thúc thúc còn sưng sờ ở đây làm gì chất nhi nhóm bảo đảm ngươi giết ra đi gặp cha ta triệu tập lên kinh binh mã lại đến báo thù chưa trễ nghiêng cũng bị hắn vội uống đột nhiên thanh tỉnh không sai mỗi liền chết ở nơi này cũng bất quá thay kẻ địch thêm minh dự lại giết ra trưởng thành còn có ngóc đầu trở lại cơ hội chính nói ở giữa quách dược sư đồng tiểu sửu liêu quốc h à n g tướng triệu hạc thọ các lính mấy ngàn người g i ế t tới quách dược sư gấp vội kêu lên đại đô thống như thế nào còn ở chỗ này dừng chân quân địch đánh tới cũng hoàn nhan tà giã nhìn mọi người một cái đều là có thể chém giết hạ tướng dũng khí cũng tự một chân lập tức lệnh tông b à n huynh đệ bốn cái làm tiên phong chính mình cùng quách dược sư ở giữa đồng tiểu sửu triệu hạc thọ hợp về sau thẳng đến phương hướng đông bắc đánh tới tào tháo nhìn hắn trung quân lui về phía sau cười lạnh nói bây giờ muốn chạy lại làm ở cũ truyền lệnh huynh đệ nhóm cùng hắn chiến đấu chính đi ở giữa chợt thấy khất nhan bộ nguyên soái kỳ nắm ấm thiết mộc chân dẫn hắn bản bộ dũng sĩ lại có hai viên chiến tướng ha di đồ cấp lý cường áp giải tù binh vương nguyên đang bị năm sáu viên địch tướng mang binh về giết là cái nào nằm sau cái chính là mục hoàng mục xuân huynh đệ hai người đạo nguyên liên giáp phản thụy một đôi tăng đạo cùng lương sơn hai cái biểu tướng đều là lúc trước điển hổ chỗ quăng tới nhất đoàn hỏa phùng dựng cùng chúc diệp thanh ngư đắc nguyên n g h i ê n cũng không phải cái thấy chết không cứu chỉ tay một cái nhanh chóng cứu hắn mấy người hoàn nhan tông bàn bốn huynh đệ liên đối quách dược sư lĩnh quân một ngàn lập tức sát tướng ra ngoài đ ặ n g nguyên d ấ t quát mấy cái bọn t r ố n nhát đợi phật ra siêu độ quý thiên đại giải bước lên đón vung lên thiền trượng đập l o ạ n móng ngựa quách dược sư quát khá lắm giết người phóng hỏa m ã n hòa thượng ta đến chiến hắn ướn một cái trường thương ngăn lại bảo quang như lai phan t h ụ cười lạnh nói cái thằng này nhóm đều là khó siêu độ ác quỷ hàng yêu ph đưa tay rút ra phía sau hôn thế ma vương kiếm trong miệng thì thảo có tử thanh kiếm một chỉ đất bằng h ắ t phong cố lên hơi lạnh ung tủm những cái kia kim binh đều bị kinh ngạc cùng kêu lên kêu lên tắt mãn pháp thuật hắn là nam man bên trong t ắ t mãn phan thụy lại lấy tụ thú kim bài s ử kiếm sao động mặt bài một mặt niệm tụng cầu quyết sau lưng ba trăm ma binh vọt ra đều đem trong ngực cắt bay thú chạy túi c ả n k h ô n lấy ra thuận gió bung ra lập tức trận trận vàng cắt theo gió càn quét vô số manh thu hóa hình mã sinh đều gầm thét hướng những cái kia kim binh đánh tới đáng thương những ngày kim binh lúc trước nghe thấy a trọng trong đầu không khỏi vào trước là chủ giờ phút này thấy những này trong báo cắt đánh tới mánh thú đều nói là thật không khỏi hồn phi phách tán trở lại liền đi q u á c h dược sư thấy đánh ngựa liền đi cùng hoàn nhan tà giã nói cái này phiền nam an nam đó theo võ đại lang tới làm sứ giả yêu p h á p được như đi trễ lúc cần ăn hắn ngăn trở hoàn nhan tà giã tưởng tượng quả nhiên dù sao khất nhan bộ cũng không phải người nữ chân dứt khoát b u ô n g tay không để ý nên ngang rời đi thiết mộc chân thấy viện binh đến lại đi trong lòng lại vô trông c ậ y vào vứt bỏ binh mã mặc kệ một mình múa đao pha vây h ắ n có khí vận mang theo không sợ phản t h ụ y pháp thuật những cái kia quái mang g o i một khi cận thân đều hóa giấy trắng nguyên hình cái này lúc lao tào tự mình dẫn quân đánh tới thấy một tên uy vũ phiên tướng một mình chạy giết không nguyên do hào hứng phóng ngựa rất sóc tiến lên chặn đứng đại chiến hắn quanh người có công tôn thắng trương tuấn trương ba phấn trương trọng hùng mấy cái lực trượt không có sợ hãi thiết mộc chân lại là tâm hoàng ý loạn ỉ vào l ự c đạo đem đao chém loạn tào tháo đâu vào đấy từng cái nó lấy cái này lúc nhạc phi chúng tướng che đậy rết đi lên thấy tào tháo đồng nhân giao thủ đều g ụ ngựa quan sát thiết mộc chân càng hoàng đao pháp tán loạn tào tháo lắc đầu nói, chỉ có tốt sinh không thú vị nhìn cái sơ hở vung sóc hành k í c h đem thiết m ộ t chân đánh xuống ngửa đến lập tức phân tâm một sóc đâm tới nhưng thấy bạch quan loại lên sóc vào không được không khỏi ổ một tiếng lúc trước đồng bình cùng người này giao chiến k i ế m đâm này bụng không vào chính là bởi vì hắn có cái ô yếm k h a y b ạ c nhét vào bên hông được bảo đảm tính mệnh người này sau khi trở về sợ không thôi về sau lại đến trận dứt khoát đem kêu b ả n nhét vào ngực làm hộ tâm kính làm quả nhiên hôm nay lại bảo đảm một mạng tào tháo nơi nào biết những này hư thực một sóc không vào rất là kinh ngạc công tôn thắng nhúng mày chỉ tào tháo ấ nghe u đại kỳ xuống ngựa vây quanh thiết mộc chân đi vài vòng hỏi hắn nói ngươi chính là cái nào tộc hào hán thiết mộc chân vội vàng bờ báo tôn quy tướng quân ta là phương bắc khất nhan bộ thủ lĩnh tào tháo lại chưa từng nghe qua cái này bộ lạc cũng không biết cái này khất nhan g bộ chính là về sau tộc mông cổ thủy tổ bộ lạc những mày ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi bộ lạc của ngươi bình thường dừng ngụ tại phòng nào có bao nhiêu có thể đánh trận tộc nhân thiết mộc chân nghe lời này chỉ nói lao tảo cũng như người nữ chân bình thường muốn chiêu mộ bọn hắn đánh trận không dám tướng dấu thành thật nói ta bộ có ba nghìn nam nhi tốt đều có thể lên ngựa sát phạt tới gần c h ắ t đ á p lan thái xích ô mấy cái bộ lạc cũng có thể kiếm ra mấy ngàn dũng sĩ chúng ta những bộ lạc này thế hệ ở lại v á t k h ó sông bất nhi h i hữu núi một vùng tào tháo nghe gật đầu hỏi công tôn thắng nói đạo trưởng đều ghi lại rồi công tôn thắng liên tục gật đầu tào tháo lúc này mới n h ẹ n miệng cười đợi quán trung trở về cha rõ rằng kia vác kho sông bất nhi hy hữu núi đều ở nơi nào phát một chi giết hết tộc. nói ả y tộc. n đến chỗ này lao t à o sát cơ lộ ra ta ba hoa đã có t h ở i đừng nói a bảo cơ a cốt đả chính là nguyên hạ o bậc này người cũng không cho phép hắn lại xuất hiện dứt lời rút ra bên hông hóa l o n g đao chỉ một đao đem thiết mộc chân đầu lâu đ á n h xuống đầu đoạn trong nháy mắt mọi người tại đây cũng nghe được gần gần một tiếng thê lương s ó i chu chỉ thấy đầu lâu kia lăn trên mặt đất mấy lăn chừng hai mắt nhìn về phía lao t à o dường như đến chết không rõ người hắn này đại tướng vì sao đột hạ sát thủ chương bảy trăm hai mươi lăm g i n g ngâm hộ gầm quỷ đêm khóc hạ hai chương bảy trăm hai mươi lăm g i n g ngâm hộ gầm quỷ đêm khóc hạ hai c、so、ông trời ô n nếu g n h là không thích tương t lai không thành í ngày ta tự trèo lên thái sơn và thiên phú nói một lời nói ra ba khí bột phía công tôn thắng tâm linh bành trướng cái thứ nhất xuống nhựa quý xuống tiểu đạo nguyện theo ca ca thủ cương hộ dân thành tựu bất thế công lao sự nghiệp cái khác trung tướng vô luân chu thông dương lâm những ngày lao huynh đệ vẫn là trường tuấn ba phấn trọng hùng những ngày mới huynh đệ cũng không khỏi quỳ xuống hét lớn chúng ta nguyện theo ca ca thành tựu bất thế công lao sự nghiệp nhạc phi xuống ngửa đến mê mang vọng hướng về hai bên phải trái liền nhà mình mấy cái tiểu huynh đệ cũng quỳ trên mặt đất giống được mặt mũi tràn đầy cổ nhiệt càng làm cho hắn không biết làm sao tào tháo nhìn về phía hắn ánh mắt ôn hòa bằng cử ta trước đó vài ngày tại thái nguyên một trận chiến chém giết tây hạ hơn mười vạn đại quân nhiều đến lệnh sư trợ g ú t ta chính miệng đối lao nhân ra hứa hẹn bằng cử hiền đệ có x o á y tài tương lai bảo vệ quốc gia khai cương thác thổ vương hầu mong muốn tất có tốt danh truyền tại sử sách lao tông sư không cần lo lắng dứt lời hơi chậm lại chỉ hướng phương bắc tương lai binh phát toát khó sông khắc đá bất nhi hy hữu núi sự tình nguyện hiền đệ vì ta gánh chi nhạc phi quanh thân chấn động chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu k h u ấ y động toàn thân hận không thể kim đạn tử phục đến cùng hắn đại chiến một trăm hợp mới có thể tiết trong lòng cỗ này không biết nơi nào dâng lên được hào hùng vương quý đại hỷ nhảy người lên ôm lấy nhạc phi nhạc đại ca võ đại ca phái ngươi làm、xoái. Tiểu đệ nhạc a y phi trong mắt đã rưng rưng mỹ môi gật gật đầu nhảy tuất lên ngựa tào tháo cũng lên ngựa cao giọng nói chúng minh đệ lại giết địch nhạc phi đệ xuống trong lòng ngàn vạn ý niệm cắn răng một cái cùng chu thông chờ người cùng kêu lên quát giết địch lại nói thiết mộc chân vứt bỏ quân mà chạy thủ hạ binh mã quần long vô chủ như thế nào ngăn cản kia làm đại trùng làm trận tiếp theo h ô u chiến mục hoàng thương chọn ha di đồ đặng nguyên giác trượng nện c ắ p lý cường còn lại nhân mã đều bị giết chết cứu ra trói gô vương nguyên vương nguyên nhặt về tính mệnh vui vô cùng liền chiếm ha di đồ đao ngựa cùng hắn đ á m người hợp b i n h một chỗ tiếp tục đuổi giết kim binh lại có lương sơn đại trại chủ triều cái t r i ề u thiên vương mang theo lưu đường lôi h à n h nguyễn tiểu ngũ ước bảo tứ mấy người thủ lĩnh dẫn hai ba ngàn người đuổi sắt đến h o à n nhàn tà g ã bản trận đem đoạn hậu đồng tiểu sử triệu hạc thọ triều thiên vương hôm nay trang phục được uy phong l ấ m liệt khoác treo một bộ kim lân chiến đến giáp tay cầm một ngụm rội phong đại đao chiến ý khá cao hét lại các h u y n h đệ tự mình đại chiến đồng tiểu sửu nhưng mà đồng tiểu sửu chính là toán quân bên trong nổi danh chiến tướng nếu bàn về võ nghệ chỉ kém q á c h dược sư cùng năm đó hàn thường được bậc triều thiên vương dù cũng yêu múa thương làm đồng nhưng tại lương sơn mấy năm này chém r ấ t yếu uống rượu nhiều riêng là thịt mỡ liền trường bốn mươi năm mươi cân ngồi trên lưng ngựa không giống thác tháp thiên vương giống như một tôn tháp sát lúc đầu mười hợp thiên vương ỉ vào nhậu nhẹt dưỡng đủ được đại lực còn có thể có xem con hỏi hắn thêm cái gì nha dễ nói cũng bất quá là trong phổi thêm thở trên trán thêm mồ hôi trong miệng thêm thắn trên tay thêm chậm đồng tiểu sĩu cũng là đại đao tướng hai cái đại đao đối đại đao một cây đao càng ngày càng chậm khác một cây đao lại là càng lúc càng nhanh càng ngày càng h u n g hiển nhiên sát cơ l ệ n h t h ấ u xương giết đến thiên vương hoa hoa tiếng đ ê u kỳ quái a nha sớm biết không cầm cái này đao nếu là làm ta quen dùng phát đao sớm cắt xuống cái thằng này đầu đến a nha lôi hoành lưu đường ta không muốn huynh đệ các ngươi giúp đỡ một mình cũng có thể xử lý cái thằng này lôi hoành cơ khổ quát to ca ca giết gà chỗ này dùng mổ c h â u đao ngươi là sơn trại c h i chủ không thể khinh động lại đem công lao để cùng tiểu đệ dứt lời phi mã cầm đao đón lấy đồng tiểu sửu chiều cái thở hồng hộc lui ra đều là hảo huynh đệ phàm là ca ca có ngươi muốn cái gì không cho ngươi thắc tháp, tháp thiên vương cuối cùng một đời đại hảo võ nghệ mặc dù lui bước ánh mắt lại tại nhìn ra được đồng tiểu sửu h u n g ác gọi qua lưu đường thấp giọng nói huynh đệ ngươi cùng sáp xí hổ xong chiến kẻ này ta quân bây giờ cục diện đại ưu không muốn gãy nhuệ khí lưu đường gật đầu một cái bay bước xông về phía trước rất phát đao liền đâm hai cái lập tức bước xu triệu hạc thọ thấy vội vàng đến rút nguyễn tiểu ngũ hét lớn đ o à n m ệ n h nhị lang ở đây ai dám làm cản muốn lên phát đao tiến lên bước đấu ước bảo tứ cũng đem búa lớn một đánh chuyến chuyến sông lên phía trước giáp công triệu hạc thọ chiều cái nghỉ ngơi một hồi cảm thấy nhịp tim chia sinh ra đấu tâm đang muốn tiến lên chợt thấy mai triển mai đại lang đâm nghiêng bên trong đánh tới bên cạnh theo s á t lấy thái phúc thái khánh không khỏi lại hỉ đều, mai đại lang lao tiết độ nơi này có cái đầu người cũng phần người một phần mai đại lang cười lớn một tiếng cao giọng đáp thiên vương phải ý mai mộ sao dám công tử chạy vội tiến lên t r ư ợ n tam tiêm lưỡng nhận đao Đối ra sao được đến. không ra người n hợp đã là luôn cuống tay chân hét lớn chậm đã chậm đã ta chính là toán quân danh tướng đồng tiểu sửu hôm nay quả bất được chúng tình nguyện quy hàng chiều cái cười lạnh nói ngươi cái thẳng này họ đồng rõ ràng là cái người hán trước hàng khiết đan lại hàng nữ chân bây giờ còn muốn hàng ta lương sơn cần biết đại t r ư ở n g phu trùng nghĩa vi thượng ngươi không sợ làm ba họ gian ô ta lương sơn lại gánh không nổi người này nhanh chóng giết đồng tiểu s u giận dữ giận dữ đến giết t r i ề u cái lưu đường một đao chặt rơi hắn chân trái lôi hoành mai triển xong đao tế xuất liền lập tức chém thành tứ lại khối triệu hạc thọ thấy vừa kinh vừa sợ kêu lên ta chỉ hàng qua một lần lời còn chưa dứt úc bảo tứ một đứa chém đứt xương của sống thái khánh vọt lên một đao xoay phía dưới tới chiều cái a nha một tiếng lắc đầu nói hàng qua một lần ngược lại không phải không thể suy xét chỉ là nếu chết rồi cũng chỉ đành tính ngươi vô phúc ăn không được ta lương sơn đại yến vô luận như thế nào có hai cái này làm gãy đôi hoàng nhan t ả giã vẫn là chạy ra ngoài lại tại kế châu thành dưới đụng vào tôn lập đường bân chố lanh binh ngựa kim đạn tử so hắn còn sớm đến một bước chính khua lên hai ngụ m đại truy lặp lại trùng sát tôn lập đường bân sợ hắn võ nghệ cũng không dám tiến lên hoàng nhan t ả giã thấy thế tự thân lên trận tính cả quách dược sư hoàng nhan tông b ả n bốn huynh đệ sau tướng dẫn quân sóng vai tề sông trước tụ hợp kim đạn tử kế châu những binh mã này dù sao khó nhịn khổ chiến ăn hắn đại sát một trận phá tan một con đường máu đi nhưng cũng qua kế châu lại chạy trong vòng hơn mười dặm tự cho là chạy thoát thoáng hạ xuống ma tốc mắt thấy muốn tới ngọc dũng huyện chợt thấy cản đường hơn vạn kỵ binh như dãy núi giống nhau che kín con đường không khỏi kinh hai nói đến tột cùng là cái nào nam man làm chủ soái lại đem chuẩn bị ở sau giải đến nơi đây các minh đệ đến tận đây cũng không khác đường đi giết không được bọn hắn ta chờ chết hết nơi này chỗ vậy kim đạn tử kêu lên nhưng cũng ra ra không cần nhiều lời t ạ p t h ầ y đại quân mở đường a、Tốt. nhưng cũng kéo lấy hắn mà an sơn k ở i xuống túi rượu còn có nửa túi cái vũ rượu ngươi lại uống nuôi một dưỡng khí lực một phát giết tàn hắn kim đạn tử tiếp nhận tay, uống một lời còn chưa dứt đối diện trong trận bốn viên đại tướng cưỡi ngựa mà ra chính là lưu tuấn nghĩa phương bách hoa sử văn cung viên lãng kim đại tử quách dựa sư thấy sử văn cung song song nghẹn ngào kêu sợ hãi a nha vậy mà là hắn đây chính là kế châu chiến tự du quan bắt đầu đạo đạo khói lửa đốt không ngưng hôm nay hai quân đấu ngọc ruộng lao tảo h a n g hái lại tây chỉ chương bảy trăm hai mươi sáu thiên hạ khoái thương làm họ lư chương bảy trăm hai mươi sáu thiên hạ khoái thương làm họ lư kim đại tử quách dược sư thấy sử văn cung song song tức giận một cái cả giận nói cái thằng này đoạn mất tam mũi thù này hôm nay tập báo một cái cả giận nói cái thằng này chiếm ta thần khí không phải vậy đại chiến đến nay đã thu bao nhiêu đầu người hai cái cái này toa nghiến răng nghiến lợi bên cạnh hoàn nhan tông bản bốn cái h u n h nệ gào thép một tiếng phóng nhựa tể xuất cái này bốn cái đều là con trai của hoàn nhan ngô khất mãi đại kim quốc vương tử đều tại t r ư ờ n g hai mươi ba mươi không đến niên kỷ chính là h a n g hái dâng trào thời điểm mặc dù binh bại đến tận đây vẫn nhuệ khí không gãy sao gặp hắn cái này bốn cái vương tử anh hùng chỉ gặp hắn huynh đệ bạch hồ hai đuôi bên thai rủ xuống huyền thiết hắc anh trên đỉnh nón trụ đại tiến cung điêu yên s a u mang anh hùng bảo mã trước t r ậ t bay bên hông bảo kiếm h à n h thu thủy trong tay trường đao chiếu n g à i huy thiên tiêu đều hệ hoàn nhan loại sa trường hăng hái hồ sĩ uy hoàn nhan tông bản hoàn nhan tông thuận hoàn nhan tông vĩ hoàn g nhan tông anh bốn cái ra t r ư ợ đều cầm một ngụm chạm đồng đao quát to ngươi nơi đó tư tướng lại đến cùng huynh đệ của ta một trận chiến như thắng được ta mặc ngươi cầm đi r ế t giấc thịt như chống cự không nổi huynh đệ của ta lúc ngoan ngoắn để mở con đường phương bách hoa nghe mỉm cười kéo một cái lư t u ấ n nghĩa t h ấ p giọng cùng hắn nói võ đại lang lần này liền chiến bắc quốc t â y hạ dưới trướng lại thêm rất nhiều hào kiệt ngươi cái này ngốc một đầu chẳng phải trước mắt hiển bản sự công lao sổ ghi chép thượng chiếm không được trước về sau hảo hán như thế nào phụ ngươi lư cô phụ nghe xong liên tục gật đầu ký hư nói đây thật là ra có hiền thê không lo thị vượng nếu không phải phu nhân chỉ điểm, lư u mỗ há biết những đạo lý này liên đối với nóng lòng muốn thử xử văn cung viên lăng nói ta lão bà ghét bỏ ta không tiến bộ đấy một trận này có lệnh hai vị huynh đệ để ta à phương bách hoa mày l i ề u đừng đấy c ắ n chặt hai hàm răng trắng ngà sẵn g r ọ n g cái này khờ h à n g người ta giữa vợ chồng vốn riêng lời nói n h ì tuy là các huynh đệ thân mật vô gian cũng không có lấy ra đi nói đạo lý lư u tuấn nghĩa lắc đầu nói cái gì vốn riêng lời nói n h ì ngươi lúc trước cùng ngươi chất nữ nói ta hoa văn nhi thiếu ngươi cháu gái nói cho tống bảo liên bảo liên nói cùng lý thiết như thiết như há to miệ bốn phía truyền bá các huynh đệ thơi ta người người đều nói muốn chuyển ta mấy cái mới thế ta làm sao từng trách người đến một lời nói nói được bách hoa hai gò má ửng hồng dẫm chân nói kim chi cái này tiểu đề tử nên chết rồi ta chưa từng là ý tứ này lại là tào tháo lúc trước cùng phương kim chi tân hôn yến ngươi chưa lâu liền vượt b i ể n t r i n h chiến phương bách hoa đau lòng chất nữ lại sợ nàng ngây thơ ngây thơ cứ thế tương lai thất sủng vì vậy thường thường cùng nàng nói chút khuê bên trong sự tình âm thầm dạy bảo nàng chỉ vì có chút sự tình không tốt nói rõ cho nên xá ra trượng phu đến đánh sát làm câu chuyện nhưng không ngờ quả là c h u y ể n ra lưu t t r ợ n g p h ra m ặ tuấn nhất sinh hận, thời hối thầm kích tốt lại l âm cảm ư nghĩa thấy í n t ì có người tán thành hắn mừng rỡ trong lòng lập tức diệu võ dương o ai ra trận quát to người muốn đâu ta buồn cái lại không phải con cóc đánh áp khẩu khí thật là lớn hôm nay ta ngọc kỳ lân lưu tuấn nghĩa ở đây nhìn ngơi ư bốn cái có thể có thể làm gì ta hoàn g nhan tứ tử cùng kêu lên cười lạnh mập mạp này sợ là bị điên đã muốn tìm chết lại đưa hắn q uy thiên bốn huynh đệ tâm ý cùng một cùng nhau phóng ngựa đem lưu tuấn nghĩa vây quanh bốn miệng c h ả m đồng đao tung chặt bổ ngang nghiêng gọn đâm thẳng phối hợp không chê vào đâu được lưu tuấn nghĩa lại không để ý khẩu súng làm cái thủ đoạn thu ôm vào trong ngực cái này một chiêu nổi danh gọi là chờ thời chỉ thấy mùi thương nhi nhắc chuyển đẩy ra vào đầu đao thương nắm nhi một rơi đập mở nghiêng ngọc đaoái bổ ngang đâm thẳng hai đa cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không lưu tuấn nghĩa một thương cũng còn chưa ra đã gọi đối phương phối hợp tinh diệu lập chuyển vô công kim đại tử quách dược sư đều là chấn động giữa sân hoàn nhan tứ tử càng là không dám thất lễ đang muốn lại công lưu tuấn nghĩa quát tháo một tiếng làm một chiêu tứ di phục tỏng ra sức đâm ra một thương đem eo b ố n éo một thương hóa thành bốn thương đông tây nam bắc đồng thời đâm về bốn người hoàn nhan tứ tử giật mình vung đao riêng phần mình ngăn cản chỉ cái này chặn lại bốn cái hợp kích chi thế không giải quyết được gì l ư tuấn nghĩa đúng lý không thang người một bộ k h á i thương xử suất sao thấy đến k ị liệt lại có chim tràng vị tiên một đầu đúng lúc đạo tận thương này được viết là thiên thủ la hán đập loạt trông vạn quân truyền lệnh hào mở cung mỏng mây đánh tan qua ngàn n g dặm sóng lớn sông mở biển và trọng kinh c h ư ớ mắt g i ậ n sinh phong hồng nhạn lược ảnh đã vô tung trong n g ọ c lỗi lạc thanh sang khách tỉnh lại vô giang tóc tràng ông xem quan ngươi liền nói thương này nó bao n h a n h a lẽ ra hoàn nhan tứ tử từ nhỏ khổ luyện võ nghệ tôi luyện dân cốt bây giờ lại giá trị lực mạnh đều là nhất đảng mạnh tướng cùng ai không chịu nổi đánh một trận hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp gỡ ai không tốt gặp phải vừa t r e o đến lao bà sinh khí đang muốn đem ân cần h i ệ n lộ rõ ràng hà bắc ngọc kỳ lân đoạn đường này k h ó e thương lại là hắn đem lão ân sư chu đồng truyền lại la ra thương luyện đến đỉnh phong hoàn cảnh tiến không thể tiến về sau vừa lúc kết duyên phương bách hoa được thức đồng căn đồng nguyên hiến đem hoa mai thương c h i diệu lại nhận nàng truyền minh giáo bên trong vận khí chuyển l ự c bí pháp hai cái thường thường tại kia miệng lưỡi một tấc vông anh, anh em em giao đấu thương pháp bởi vậy nộ ra thương pháp bên trong gấp rung động run đạn q u ấ vô thượng diệu đế tiến tới dung hội vào trường thương bên trong liền thành cự một cái nhanh chữ. sử văn cung chính là là chân chính biết hàng một bên l ự c t r ậ n liên tục gật đầu mà thôi viên ngoại ca ca tường h hoàn toàn thoát lại nguyên bản thể xác đã là chân chân chính chính tự thành một phái về sau võ lâm thiên thu vạn đại tất có lư ra k h ó i thương một chỗ cắm rủi lời nói này nói đến phương bách hoa trên đầu trái tim lập tức mặt mũi tràn đầy gió xuân s á n lạ diễm quang tứ xạ nhìn xem lư tuấn nghĩa thi triển k h ó i thương ánh mắt đậm đặc cơ hồ kéo sợi nàng nơi này thấy như si như say hoàn nhan tứ tử lại là đánh cho như sắc như a o lư tuấn nghĩa cái này đường thương pháp nhanh chóng nơi nào là hắn bốn cái cũng một cái lư tuấn nghĩa Rõ ràng là lưu tuấn nghĩa một đám người hầu bốn người bọn họ năm cái lăn lăn lộn lộn đ ấ u ba bốn mươi hợp q u á c h dược sư thấy lưu tuấn nghĩa tinh thần càng trướng nhìn không được nói không tốt ta nhìn người này vận lực phát kính tất có độc đáo phát môn lại là cái cực tiện h ác chiến lại không giúp đỡ bốn vị vương tử nguy rồi lập tức vô ngựa định thương mà ra này béo kỳ lân chớ sinh xuất chúng dám lại chiến ta một cái sao hắn mới vừa nghe lưu tuấn nghĩa tự xưng ngọc kỳ lân lại thấy hắn sinh được mà bạch nhất thời miệng bầu gọi hắn làm béo kỳ lân p ư ơ n g bách hoa nghe giận dữ mang to thiên đao n ắ n bất tử thủ phạm người dám lục lao công ta hôm nay không c ta cũng không tính đỉnh thiên lập địa nương môn nhi vừa mắng một bên g i ế t tới trận đi một đường hiến đem hoa mai thương dùng ra đại chiến đoán quân chủ tướng quách d ư ợ c sư hoàn nhan tà giã thấy không khỏi thầm nghĩ bà nương đều lên trận còn lại hai cái chiến tướng sử nam man tất là chuẩn bị ngăn cản ta chỗ này kim đạn tử thừa kế tiếp hơn phân nửa không tốt ta ra tay độc các tốc độ giết hắn lại cùng quách d ư ợ c sư hợp lực cũng kia bản nương h á không nắm vững thắng lợi lập tức phi mã giết ra quát to nam an kim quốc đại đô thống hoàn nhan tà giã ở đây ai dám chiến ta viên lãng nghe xong hắn tự báo chức q n liên tục không ngừng kêu lên xử giáo đầu cái này quan lớn huynh đệ lệnh ngươi một bước phóng ngựa múa qua tiến lên đón ó i kinh nam hảo hán đỏ mặt h ổ viên lãng ở đây bình sinh yêu nhất giết đại con nhi kim đạn tử gặp hắn giữa sân c h í n người giết thành ba đám các tự xuất thủ đều có kinh người võ nghệ nhất thời cũng không khỏi chiến ý sôi trào chống chống hai tay cơ bắp cảm thấy khôi phục rất nhiều nhặt lên hai con đại truy khiêu chiến nói sử nam an ngươi năm đó may mắn thắn g ta nửa chiều hôm nay gặp lại một cái cao thấp sử văn cung mục hiện dị sắc phấn chân nói chờ ngươi nhiều năm vậy nhấc lên dây cương chiến mã vào ra liền cùng kim đạn tử giao phong hắn hai người mấy năm trước đó từ đó về sau kim đạn tử ngày đêm khổ luyện rốt cuộc võ nghệ đại thành hai ngụm truy mặc dù hết sức trầm trọng vận dụng thời khắc lại không còn toàn bằng nhà mình lực lớn mà là đầy đủ lợi dụng này còn tính từ lấy lực ngự truy tiến tới vì lấy truy ngự truy bởi vậy càng thêm có thể đánh lâu cũng tịch này giảm bất ngờ gánh vác đến cảnh giới này ai như lại nghĩ bằng du đấu kéo đổ hắn lại là vạn vạn khó có thể cho nên tại kim đạn tử trong lòng gặp lại sử văn cung ít thì ba năm truy nhiều thì ba mươi năm mươi truy vạn đều thắng lý lẽ hắn lòng mang tất thắng chi niệm mắt thấy hai cái đánh ngựa đối mặt hô một truy thẳng đ ợ p tới tại hắn nghĩ đến sử văn cung cái này một chiêu tất nhiên né tránh như vậy một cái khác truy lập tức q u ắ t ngang cho dù không chúng cũng muốn cướp hạ thiên cơ ai ngờ sử văn cung gặp hắn truy đến hai tay nhất cử một chiêu châm lửa đốt tiên o a n h nhưng trọi cứng nhưng nghe một tiếng v a n g lớn một truy này đúng là cứ thế mà bị hắn trống trọi kim đạn tử có chút n g à ngơ n sử văn cung thong dong cười một tiếng chẳng lẽ chỉ có kim đạn tử biết hổ thẹn sao dũng hạ khổ tâm luyện võ sử văn cung nam trinh bắc chiến hẳn là liền từng nhà nản rỗi sử giáo đầu vốn cũng là lòng dạ cực cao người lúc trước bị kim đạn tử một truy đánh nước hộ khẩu đành phải làm xảo chiến đấu nhà mình trong lòng làm sao không cho rằng vì n ụ n chỉ là lực lượng rèn luyện cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất sử văn cung hiệu được nhà mình luyện thêm cũng so không được trời sinh thần lực chi tử bởi vậy tại trên những kỹ xảo khổ tâm suy nghĩ một lòng đi ra một cái khác đầu cương mánh lộ tuyến rốt cuộc tại biện lương một trận chiến có thể đ ạ i thành chính là toàn lực ứng phó sau khi từ đầu đến cuối không ngừng một điểm hồi lực có cái này một tia hồi lực liền có chu toàn ứng phó không gian dường như hắn vừa mới hoành thương giá truy nhìn như lấy cứng trọi cứng k ỳ thật truy thương vừa mới từng dao hắn lập tức mượn lực c h ỉ n thương chạm vào nhau thời khắc hóa đi chốt lực chầm xuống ở giữa lại hóa chốt lực lập tức lại đỉnh thương cắn lại hóa chốt lực lập tức lại chìm phục hóa chốt lực người bên ngoài xem ra trong h khoảnh khắc liền chìm liền lên phân mấy chục cổ tan đi kim đạn tử cự lực những lời này nói đến phức tạp kỳ thật tại giữa sân không qua điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt mà võ nhân bản lĩnh trí tuệ tài hoa chân chính trói mắt chỗ cũng chính là cái này điện quang thạch hỏa trong né mắt nếu không tại sao nói người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo i m đạn tử một truy chưa từng k i ế n công trong lòng kinh ngạc trên tay phản ứng lại là càng nhanh ngay sau đó truy thứ hai liền rơi xuống đúng là hắn truy pháp bên trong truy phong đổi nguyệt tiệt chiêu trước đây đ o à n tam lương chính là gậy ở dưới một chiêu này sử văn cung hai mắt trừng trừng hét lớn một tiếng áo giáp phía dưới quanh thân cơ bắp nổi lên khẩu súng ra sức một đỉnh vẫn như cũng là bắt bí lấy toàn lực ứng phó sau khi tiêm ộ t tia hồi lực tại trong k h o n h khắc liên tục t i ế t lực phát lực xem mẹo vẽ hổ đem truy thứ hai cũng tiết được có hay không thứ ba truy không có kim đạn tử cái này một chiêu oanh liên tiếp hai truy nhanh chóng tuyệt luân kỳ thật hai truy tương hố là trọng tâm vận dụng giữa lẫn nhau có tính lúc này mới có thể nhanh như vậy nếu muốn lại oanh thứ ba truy trung gian tình thế tất nhiên vừa đ ứ c tương đương với một lần nữa thi triển một lần truy phong đội nguyệt nhưng là kim đạn tử còn có hậu chiêu chỉ gặp hắn hai truy liên hoàn nệ thôi nhân thể tả hữu huỳnh bảy hô đáng s u ấ t cái này một chiêu vừa vạn tục tiếp trước chiêu chi lực nổi danh cứ gọi là đáng biển hoành sơn trước mặt chính là một ngọn núi cũng tự dẹp tiến đi ngay tại lúc hắn hai truy tương giao giục ã n g hai bên bảy đi trong né mắt sử văn cung hét lớn một tiếng vạn eo phản cánh tay phát lực đ ô i thương đột nhiên đập xuống bình một chút chính giữa đại truy vượt lên t r ư ớ c đem hắn truy thượng chưa phát lực đạo h ó a đi lập tức thuận thế một đ ỉ n h thân thương nắm nhân thể trực đạo kim đạn tử trước ngực kim đạn tử giật mình vội vàng giơ lên đại truy ngăn trở s ử văn cung một đá bụng ngựa r i ê n g phần mình tách ra giao thủ ba hợp s ử văn cung sát pháp khác lạ dĩ vãng cương mạnh kịch liệt để kim đạn tử lấy làm kinh hãi lúc trước tự cho là tất thắng tín nhiệm cũng tự lặng yên biến mất hai người diêm phần mình đánh n g a dạo qua một vòng chạy hồi lần nữa đối mặt xử văn cung giành nói kim đạn tử người mấy năm này sống kim đạn tử giận dữ hắn mấy năm này truy pháp tiến triển là lưu bao nhiêu mồ hôi đổi lấy ngay cả sư phụ phổ phong cũng làm i ệ n g đầy t á n dương như thế nào tại sử văn cung trong miệng lại so với trước kia còn không bằng chỉ là nghĩ lại lần trước sử văn cung đều là trốn tránh đánh vòng quanh đánh lần này lại là cứng đôi cứng nếu không phải mình kém chẳng phải là nói rõ sử văn cung tiến bộ lại tiến bộ trình độ vượt xa chính mình hắn võ nghệ tuy cao dù sao trải qua c h u y ệ n ít, chém giết kinh nghiệm cái nào cùng sử văn cung mười một sử văn cung lời nói này trộn đổi rất nhiều khái niệm kim đạn tử lại là cái thành thật người nhà mình tưởng tượng nhuệ khí ngừng lại tự sử văn cung nhìn hắn một xẹp miệng lộ ra hủy khuất thần sắc trong lòng biết đắc kế nhịn xuống cười lộ ra g i ữ tợn thần thái lần trước ngươi ta đấu tám mươi hợp hôm nay tám hợp bên trong ta tất sát ngươi câu nói này nói được lòng tin mười phần kim đạn tử khỏe mắt giật một cái thần sắc càng phát ra cổ quái lại như không tin lại như kinh hoàng sử văn cung hét lớn một tiếng ra sức một thương đ â m tới kim đạn tử gặp hắn sát cơ lộ ra hai hùng k ế t vĩa vội vàng múa truy đi cản lại nghe ho nga ô giống một tiếng rít lên chỉ cảm thấy mảng nhị sẽ rách khó chịu trong lòng bỗng nhiên, nhiên mất lực yên một truy đúng làn âm chi không kịu liên tục không ngừng nghiêng người t r á n h gấp suy một tiếng thương từ trước mắt đi không kim đạn tử lần này càng là k i n h sợ a một đời kêu to liền muốn hồi mã sử văn cung quái hống nhất thanh trong tay quỷ khóc thương đột nhiên bạo khởi b á ba ba ba b bá vụ vụ liên tiếp b ả y thương nơi đây tiếng quỷ khóc liên miên trói thai kim đạn tử kêu sợ hãi nghẹn à o nỗ lực hiện lên bố thương chỉ nghe phốc phốc phốc ba lần tiết hầu ngực bụng dưới cắt thêm một cái lỗ máu phanh phanh hai tiếng hai n g ụ n đại truy rơi xuống đất kim đạn tử cổ họng chảy máu nỗ lực n g ầ đầu vẻ mặt đưa đám lắc đầu thở dài vẫn là vẫn là so ra kém ngươi như vậy khí tuyệt cái này cái thế d ụ n g tướng chỉ có một thân tuyệt nghệ chỉ là tâm niệm không kiên đúng là trước sau bất quá mười chiều liền chết tại thần thương sử văn cung c h i thủ ngay tại lúc đó lưu tuấn nghĩa cao kêu một tiếng lấy có câu nói là h ả o hán chớ có khen võ nghệ cao anh hùng đ ấ y lòng tự t ă n g đao thiên thu đạo nghĩa chống trọi trên bay bắt đầu thấy thần phong lập cựng nào chương bảy trăm hai mươi bảy võ mạnh đức bố cục quyết chiến chương bảy trăm hai mươi bảy võ mạnh đức bố cục quyết chiến l ư tuấn nghĩa đại chiến hoàn nhan tứ tử một tay khoái thương ép tới bốn người chỉ có sức lực chống đỡ năm cái đại đấu hơn sáu mươi hợp l ư tuấn nghĩa lệ quát một tiếng x o ẹ n một thương đâm hoàn nhan tông anh ở dưới ngựa cái khác tam tử cùng kêu lên kêu khóc lão lục chỉ cảm thấy tay sức ép lên đều là chầm xuống lại là lưu tuấn nghĩa đâm chết phía sau một người thương tốc độ đột nhiên tăng lên hai ba thành tại đ ấ u hai hiệp một thương ngóc nghiêng đúng như linh dương ngóc sừng tại hoàn nhan tông vĩ trong cổ vừa chạm vào t ấ c thu tông bản tông thuận thấy lại gây một cái huynh đệ vừa giận lại sợ điên cùng múa đ ạ i đao nhưng mà theo lão ngũ đổ xuống hai người đối mặt thương tốc độ quả nhiên lại càng thêm mau lẹ tông bản cả kinh nói không có khả năng đây là thương thuật vẫn là yêu thuật lời còn chưa dứt tông hài lòng trong n i ệ m thương Thảm xuống ngựa. tông ê u xuống thảm t ngựa. b à n quát to một tiếng toàn lực vung đao hành chém tới nghĩ liều cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g lưu tuấn nghĩa khẩu súng tại hắn trên trôi đao một điểm phong bế đao thế đi lên nhảy một cái đâm vào hết hầu tông b à n ánh mắt dần dần đủ ám ngưỡng xuống ngựa đi lưu tuấn nghĩa khẩu súng vung lên vứt bỏ đi màu tươi mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn tán thắng nói khó được cái này bốn cái hào thủ chịu theo giúp ta thử súng thoải mái thoải mái sử văn cung l ư tuấn nghĩa liên tiếp thủ thắng kim binh nguyên bản liền bại mị sĩ khí không còn sót lại chút gì trong lúc nhất thời trong trận lặng ngắt như tờ chỉ có trên trận mặt khác hai cặp đối thủ vẫn âm ố quát tháo đau khổ kịch đấu hoàn nhan tà giã thấy nô g k h ấ t mãi bốn con trai còn có kim đạn tử cùng nhau chết ở chỗ này không khỏi nạn lòng phải trí liền sinh lòng quyết muốn chết duy nhất ý niệm chính là muốn chém giết địch tướng hơi c h ấ n uy phong nhưng mà viên lãng cái này hai đầu thép qua đã là binh khí nặng lại thuộc ký môn trôi thượng thép quyền cầm bút như qua dò xét chỉ dường như x i ê n g ồ m cả x i ê n thương b ú a truy qua đảng chi diệu dùng vung mạnh rời đi chỗ khác đến nước tắc không lọn lao nghiêng cũng đầu này thích thương cho dù khiến cho phát cũng bất quá đổ thêm một mạnh xào sắt thanh em viên lãng cái t h ằ n g này lại là cái có trường lực hai đầu qua vung đến mối đi chỉ thủ không công cùng nghiêng cũng đại chiến ba bốn mươi hợp cho đến đối thủ mồ hôi khoác lượt thở lúc này mới giục ngựa chạy sộc trước người phát lực tấn công mạnh đáng thương hoàn g nhan tà giã một tâm mệnh hai người l ự c t ẫ n một vòng điên cuồng tấn công không có kết quả nơi nào còn bị được đỏ mặt hổ phản công b ấ t quá ba năm hợp viên lãng đem trái qua chế trụ t h i ế t thương tay phải s á t qua chỉ cằm xuống hai cây thép chỉ t h ẳ n g đâm vào nghiêng cũng hớp mắt ồ con ngươi vỡ toang n h i ê n cũng trường tiếng kêu thảm thiết viên lãng lại là cười ha hà hôm nay cắm bạo mắt của ngươi để ngươi hiểu được ngươi vốn không nên xâm phạm k a k a ta lại càng không nên cùng k a k a ta là địch dứt lời phải qua vào đầu một chút đánh cho thiên linh vỡ vụn ngược lại đụng dưới ngựa mà chết viên lãng nhảy xuống ngựa c ắ t đầu cái chốt tại bên hông nhất thời vây mặt quách dược sư thấy một đám kim quốc đại đem bị chết sạch đâu còn có chút chiến ý ra sức một thương ép ra phương bách hoa dục ngựa liền muốn đi đường phương bách hoa nơi nào có thể tha hắn đi a cười một tiếng thiên thiên tay ngọc dơ lên một vệ kim quang loẹ loẹm dây thừng bày ra dây thừng tia phảng phất giống như sống rắn bá mà mặc lên trên người quách dược sư dây thừng thượng vô số mảnh câu ken két ôm lấy g ắ p mảnh khẽ hở bách hoa nhân thể kéo một cái q u á c h dược sư vội vàng không kịp chuẩn bị c á c h t i ê n m à lên cả kinh kêu lên không được tiện phụ sao dám ám t o á n ta hắn nếu không gọi một tiếng này tiện phụ chân thật bị phương bách hoa cầm đi đến lao tảo trước mặt hiến công lao tảo là cái ái tại q u á c h dược sư cái thằng này trí dung song toàn dùng binh t à n độc lại có hy vọng nói không chừng liền được đầu nhập vào tương lai phong hầu bài tướng cũng chưa biết chừng nhưng hắn cái này vô ý thức một tiếng tiện phụ lại là chọc giận phương bách hoa phương bách hoa mày liễu một d ự n thẳng làm cái thủ pháp đem kia khốn ti chúng điệp đem q u á c h rượu sư ném xuống đất trong lúc nhất thời khí đều ngã đóng chặt chắp tay trước ngực xin chân dãy rủa không d ậ y nổi phương bách hoa phóng ngựa để đ o ạ n hung hăng một thương thẳng đinh vào trong trái tim q u á c h rượu sư gào lên thê thảm trong miệng mũi t u ô n ra mấy cỗ máu đen v ặ n vẹo d â y rủa một lát hai chân đạp một cái nhi như vậy đoạn khí cũng những cái kia kim binh t h ấ y thế xoạt một tiếng ngay tại chỗ tứ tán phương bách hoa hét t o nói giết tuyệt hắn không thể bỏ qua một cái lưu tuấn nghĩa sử văn cung viên lãng cùng nhau phóng n g a sau lưng một vạn kỵ binh ở vang phần bó dường như hồng thủy tiết trường d, bốn phía truy sát mà đi. Kim đại quốc quân, đông đường đại quân, đến tấn đại, đại phu truy kim、so、nói h nhân hướng lần lượt tụ đều châu kê hợp, pháp một là đoàn tam nương dù sao có lực bao nhiêu lực căng cứng căng cứng chưa từng ăn thực truy hai là áo giáp kiên l dày ba là nhờ vào trước ngực cao ngất hai ngọn núi lớn quả thực tiết ra rất nhiều lực đạo bởi vậy mặc dù bị thương nặng đoạn rất nhiều s ư ơ n g sườn phế phủ lại vui không ngại chỉ tiêu cẩn thận điều dưỡng không khó khỏi hẳn đám người biết được vui mừng quá độ việc này còn có một cái hồi cuối chính là đoàn tam nương biết được nhà mình không chết được đ ỗ n g nhiên hại lên xấu hổ đến đem tiêu đại phu đổi ra môn đi chỉ chịu để đoàn cầu nhi thay nàng tiếp nhận gãy xương đoàn cầu nhi tốt một trận bận đ i u hồ lúc đi ra ngơ ngác ngác mặt đỏ tới m a n h a i hồi cuối sau khi lại có một cái chứng màu lại là hàn thế trung dẫn quân vào kế châu biết được đoàn tam n ư ơ n g chưa chết vui mừng quá đỗi chạy vội đến quan sát đoàn tam n ư ơ n g nghe nói trong phòng mắng to đoàn cầu nhi bế lên cửa phòng không cho phép hàn ngũ đi vào hai cái thấp giọng tranh chấp hồi lâu đoàn cầu nhi bỗng nhiên ra quyền đánh cho hàn thế t r u n g mặt mũi bầm r ậ p lảo đảo mà đi theo duy nhất người chứng kiến chu thông nói hàn ngũ chịu năm quyền bạc c ư ớ c từ đầu đến cuối chưa từng đánh trả vẫn là chu thông nhìn bất quá kéo ra hỏi hắn cơ gì không hoàn thủ cũng không chạy hàn ngũ nói thẳng ngủ người ta bả nương lâu như vậy không cho cái thằng này hả giận tương lai hắn cùng tam lương kết thành vợ chồng, đám người bắt đầu biết đoàn tam lương lần này hiểm tử h o à n sinh đúng là quyết ý muốn gả cho thợ nhỏ đi theo nàng phục thị nàng trung bộ c đoàn cầu nhi thổn thức sau khi cũng cảm giác vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt lao t à o biết được cũng tự mừng thay cho tam lương lúc trước hắn đ o ạ n tây kinh đoàn cầu nhi bỏ bao nhiêu công sức chính là cái có đảm đương có quyết đoán nam nhi cũng không tầm thường tôi tớ có thể so sánh vung xuống việc này lao t à o liền nghe lý tuấn nhạc phi đường vân tôn lập chờ người phân biệt tinh tế trình bày r i ê n phần mình đối chiến kim binh đi qua đối nhạc phi tài hoa càng thêm coi trọng mấy phần đối với đồng bình trương thanh trợ lập xuống đại công cũng đều tốt sinh an ủi một phen ban đêm lại gọi tới nhạc phi đem chu đồng độc thân hướng thái nguyên công tích tinh tế giảng thuật một lần nhạc phi nghe tôi h khóc lớn một trận nguyên bản ngu t r ú n g chi tâm càng phát ra m ở n h ạ c nhất là này chiến bắt hạ rất nhiều kim binh tù binh khảo vẫn biết được du quan thất lạc chi từng người cũng biết trưng giác ly ứng hai cái chưa chết an đồng quán bắt đi nhạc phi nghe nói việc này cả kinh tức sủi bọt mép nửa ngày không nói gì ngay kế tiếp chiều cái xuất lĩnh một đám tinh nhuệ đầu bếp quân tiếp quản kế châu vương phủ sau bếp một trận trên xào nấu nổ sắp xếp hạ cánh công đại yến la nhưng thấy trong hành lang anh tài nhiều ngồi đầy khách và bạn tận hệ hảo kiện đều có người nào ư thứ một cái bàn lớn ngồi m ộ ư ơ i hai người là tào tháo triều cái phương tất h phật công tôn thắng n ô dụng tiểu đạo thanh l ư tuấn nghĩa phương bách hoa sử văn c u n g hàn thế trung lương h ồ n g ngọc nhạc phi t ấ m thứ hai bàn lớn ngồi m ộ ư ơ i hai người là lý tuấn diêu bình trọng vương đức phương kiệt đồng bình mạ công trực viên lãng trương thanh đặng nguyên giác bàn g văn xuân dương duy trùng vương nguyên tầm thứ ba bàn lớn ngồi m ư ơ i hai người là trương thuận đường vân trương ba phấn trương trọng hùng mục hoàng tôn lập tắc siêu t r ư ơ n g tuấn lý quỷ lưu đường lôi hoành ngưu cao tờ thứ tư bàn lớn ngồi mười hai người là vương tuần vương bẩm tri tử chu thông giải t r â n phản thụy vân tông võ mai triển nguyễn tiểu ngũ nguyễn Định Quốc, Đơn đình n Đơn quê lang t r ấ n hàn thao bành k ỵ thứ năm chương bàn lớn ngồi mười hai người là châu uyên tôn tân cố đại tẩu nhạc hòa vương quý trương hiển thang hoài mạnh khang bùi tuyên dương lâm chu phú hậu kiện tờ thứ sáu bàn lớn ngồi mười hai người là mục xuân chu quý hàn b ạ c long Chính tầm h i thứ bảy bản lớn ngồi một mươi hai người là vương định đảng thế anh đảng thế hùng văn trọng dùng thôi giã phùng kỷ phan ngọc minh phùng dực ngư đắc nguyên phó tưởng mai ngọc kim trinh t ấ m thứ tám bản lớn ngồi m ộ ư ơ i hai người là khấu sâm ứng q u ỷ vệ hanh đinh đắc tôn cung vượng tiêu nhượng kim đại kiên đoàn cầu nhi lý đô tử a bất lãi ngải khấu tử trường lương lại có chín m ư ơ i lượng mở lớn bản mặc dù bình thường điện đầy rượu đồ ăn nhưng cũng không có người ngồi xuống chỉ viết một số linh bài tại này bên trên chính là giải bảo đỗ hưng văn đạt sơn sĩ kỳ châu nhuận ngữ văn trung vũ ngọc lân kim đỉnh hoàng việt ôn khắc nhượng đảng tham đảng khôi tư hành phương thang phùng sĩ trung ngang gia dư khánh lý thiệu vương bẩm trong bữa tiệc lao t ả o trước dẫn đám người tưởng nhớ này trước khi chiến đấu sau chiến tử huynh đệ lại đem tự vượt biện phạt liêu đến nay mọi việc tinh tế cùng đám người nói chi đám người nghe tôi h cũng không khỏi khiếp sợ mới biết hôm nay thiên hạ một nửa đã ở lao tàu tri thủ triệu tống dù theo trường giang nửa bên nhưng phương tịch l ộ trí thâm bọn người ở tại kia lượng hắn ha có thể an tâm nói xong chuyện lúc trước lao tảo lan g t i ế nói g n bây giờ nhìn như phong hỏa nổi lên bốn phía kỳ thật đại định chi thế chưa vì xa cũng dường như triệu cát gia l u ậ t đại thạch lý càn thuận hạng người hắn hoặc đều có dã tâm lấy ta nhìn tới bất quá mộ bên trong xương khô không đáng để lo duy nhất có thể lo người a cốt đã vậy lý quý nghe nhảy người lên nói ca ca người l i n h ta trở đến giết kim minh cũng chỉ một trận giết đến hắn mười vạn người hóa thành cho tản kia a cốt đã cho dù lợi hại bất quá ít nhiều hai trận mà thôi đây tính toán là cái gì tao tháo cười nói ngươi cái này hát tư lại hướng kia hai cái bản chống thượng nhìn nếu là kim nhân vô dụng như thế nào g â y ta rất nhiều huynh đệ huống hồ hoàn nhan tả giã dù sao chỉ là quân n h i ể m trợ a cốt đ ã kia một đội binh mã manh tướng như mây tinh binh như mưa há lại người dễ dàng giao thiệp há không nghe tiêu binh thất bại n ô d ụ n g đứng dậy tiếp lời nói ca ca nói không sai ta cái này một hai ngày khảo vấn rất nhiều kim chó a cốt đ ã dưới trướng hoàn toàn chính xác còn có thật nhiều dũng tướng chỉ nói hắn hoàn nhan ra liền có vát lỗ cổ bà l ư hỏa tập cổ lãi h o t lỗ tập bất hất tông vọng khi doãn đồ mẫu a ly hợp mượn hoàn nhan trung hoan đô hồn chuất mạn đô hà mông thích bồ trà đồ thóc tốc bồ lư hồn a lô bổ bôn đổ chờ một chút lại có bồ sát thị tà mão thị các loại bộ manh tướng đều là trong núi thây biển máu giết ra thanh danh nhân vật lại có rất nhiều liêu quốc hàn g tướng các ca nói hắn manh tướng như mây tuyệt không phải quá khen hắn kia tây lộ quân so hoàn nhan tả giã chi này đông lộ quân càng muốn mạnh hơn rất nhiều đám người nghe ngô dụng nói được trịnh trọng cho đến bảo giống nhau báo ra chuỗi dài tên người đều biết không giả từng cái lúc này mới nghiêm túc lên tào tháo tiếp lời nói không sai phía sau núi cựu châu chiếm cứ địa thế địa thế thuận lợi trước có quan hệ đại đao bậc này đại tướng trần ấn dữ sau lại phái nhà ta nhị lang tiến đến giúp đỡ nhưng mà cho tới nay không thấy tin chiến thắng a cốt đả chi nạn q u ấ n có thể tưởng tượng được phương thất phật đứng dậy cao giọng nói ta từng nghe đường dù xa đi mà sẽ đến ta chở những minh đệ này lúc đầu trải rộng nam bắc đồ vật bây giờ đều tụ tại võ mạnh đức dưới trướng nói một tiếng hán ra hào kiệt tận tập trung vào đây nghĩ đến cũng không đủ có võ mạnh đức bậc này anh hùng làm chủ soái các minh đệ đồng lòng hợp sức lo gì không thể phá kia a cốt đả hắn lời nói này phóng khoáng khẳng khái tất cả mọi người cảm giác bành trướng cùng nh tào a ai chờ sức, có cản. hợp thiên hạ ai có thể đồng lòng t tháo cười to muốn chính là các huynh đệ lần này hào khí nữ chân nhất tộc dù gặp tạo hóa báo biến bắc quốc nhưng một đường chém g i ế t đến tận đây cũng hao tổn rất nhiều nguyên khí như không có chúng ta cũng còn m à thôi đã coi chúng ta chính là định trước hắn quốc vận như sao băng l o é lên m à tức thì vỗ bàn một cái mạnh khang huynh đệ ở đâu mạnh khang nghe thấy cái thứ nhất điểm tên hắn vui mừng q u á đỗi ô m quyền cao r ộ n g thét lên ca ca tiểu đệ ở đây tào tháo hướng đông một chị l à ngươi mang một chi tàu nhanh hôm nay liền xuất phát hướng phụ tàng nói cho ta quán trung minh đệ cùng nhạc phụ ta vừng dần thiên thời đã tới binh ra phụ tàng để hắn thay ta trực đạo kim quốc hội linh phủ trước đ ê m nữ chân căn cơ tất cả đều đ ắ g d i ệ t tiểu đệ l i n h mệnh tào tháo nhảy lên ghế dựa miễn cưỡng nhìn xuống cả sảnh đường anh hảo ta lại muốn một viên đại tướng linh ba vạn tinh binh thẳng ra hoàng ngai quan đi đánh trúng kinh lên kinh tiêu diệt hoàn nhan ngô k h ấ t mãi bộ đội sở thuộc đoạn tuyệt ta cốt đả đường về vừa nghe lời ấy tự hỏi có thể cùng đại tướng dính lữ quan hệ hảo hán cũng nhịn không được hướng phía trước chạm đến cả đám đều toát ra bệ nghệ tư phương ngoài ta còn ai thần thái. lý quy mặt đỏ tới mang hai đem người trung quân đẩy nhảy chân gọi to ca ca cái này đại tướng quân vị trí xa thiết ngưu này a i ngươi cho tiểu đệ một ngàn cái có thể chém giết tiểu đệ chém nát kia v ứ t thập tử thượng kinh thành đem nô khất mãi chặt thành nô xì bán tào tháo chỉ một ngón tay người tới kéo cái này hắt tư xuống dưới tỉnh rượu chu thông ngưu cao hai cái hợp lực một cái ô m đầu một cái ô m chân đem uống toàn thân h ắ c bên trong đỏ lên lý quy kéo ra ngoài lao t à o hai mắt tại chúng tướng trước mặt từng cái đỏ qua có chút chấm âm hàn thế trung hàn thế trung mặt lộ vẻ cuồng hỉ tiến lên một bước ô n quyền kêu lên ca c a tiểu đệ ở đây lao t à o nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ngô hình dục để ngươi nắm giữ ân xoái thay ta đánh chiếm trung kinh lên kinh cắt đứt đồ vật đường xá ngươi có dám đảm nhiệm trước này hàn thế trung ra mặt trong nháy mắt đỏ lên r u n giọng nói ca ca ngươi liền để ta đánh tới chân trời tiểu đ ệ cũng là một cái dám chữ lao t à o gật đầu một cái t ố t chính là hàn huynh đệ nắm giữ ân xoái ngươi muốn bao nhiêu huynh đệ giúp đỡ có gì cứ nói hàn ngũ cười ha ha đem hắt đầu nhìn về phía chung quanh một đám hào hán chương bảy trăm hai mươi tám giang nam khói lựa dần lên lúc chương bảy trăm hai mươi tám giang nam khói lựa dần lên lúc tào tháo điểm hàn ngũ làm、xoái. đ Vương Vương về sau ngồi lương sơn thần tướng ghế xếp tư lịch nhưng lại không như rừng sông tần minh hoa vinh đường bân đám người cũng không thể so phương thất phật thậm chí giang châu lý tuấn đăng châu tôn lập thiên nhiên liền có thành viên tổ chức nhưng mà tại lao tảo tâm bên trong nhưng thủy chung xem trọng hàn ngũ liếc mắt một cái lúc trước giúp thạch tú kiếp đế cơ hai cái hưu duyên kết bạn chính xác là mới quen đã thân yêu hàn ngũ phong khoáng khẳng khái cùng nhau thảo phạt vương khánh hàn ngũ nhiều lần dành trước dũng quan t ă n g quân càng hiếm thấy hơn lâm chiến quả quyết không bám vào một khuôn mẫu thấy mỗi cùng lao tàu không bàn mà hợp lao tàu luôn lấy xoáy tài tướng hủ cho đến t r i n h phạt phương tịch hàn ngũ một mình đạm đường một phía lĩnh quân giành được nhật u châu càng chịu lao tàu tin cậy từ đó phàm lao tàu võ tòng không tại trong doanh trại mọi việc nhiều nhờ và hàn ngũ làm chủ một phen tin trọng có thể thấy được h u ố hồ hắn dù sao võ nghệ cao minh nhân duyên lại tốt lao tàu điểm hắn làm người bên ngoài có lẽ nhất thời kinh ngạc lấy lại tinh thần nhưng cũng không quá mức bất mãn đều cười ha hạ kêu lên h à ngũ không ngờ hôm nay là người phát tích h à ngũ ngẩng đầu làm được ý trạng bốn mặt nhìn xong một vòng a một tiếng chất lên đầy mặt vui cười bao quanh hát cái đại ầy khiêm tốn nói nếu bàn về tiểu đệ bản sự há có thể cùng các ca ca so sánh chỉ là các ca ca đại tài đối phó a cốt đả tên i kia mới tính thép tốt làm tại trên mũi dao dường như tiểu đệ như vậy cũng chỉ đành vừa l i ề n l i ề n đi làm kia ngô khất mãi đám người nghe đều cười có chút cái trong lòng vốn có chút h ừ ý nghĩ gặp hắn nói chuyện như vậy cũng tự khó sinh ra bất mãn hàn ngũ lại cười hì hì nói nô khất mãi tên kêu b ả n sự tự nhiên kém xa a cốt đả chỉ là đại ca điểm ta xuất trinh không những là đối phó hắn càng làm u ố n một đao chặt đức kim quốc cà eo đoạn tuyệt hắn đồ vật liên quan bởi vậy tiểu đệ chuyến này không dám tự coi nhẹ mình muốn thỉnh mấy vị xuất chúng huynh đệ giúp đỡ mới tốt chiều cái cười nói huynh đệ võ đại ca đã để ngươi một mình đạm đương một phía ngươi lại không cần quá khiêm tốn để ý ai chỉ lo nói đến chính là điểm ngu huynh đi ngươi dưới chướng ngay lệnh cũng tuyệt không một chứ không có chiều cái lời nói này tất cả mọi người đi theo cười nói đúng vậy à hàn đại soái chỉ lo điểm tướng ta chờ không có bất、tuân. hàn ngũ đại h ỉ ôm quyền nói đã như vậy tiểu đ ệ cảm ơn thiên vương cùng chư vị huynh đệ liền mời k i ể u đạo thành phương kiệt vi n lãng đặng nguyên giác lưu đường bàn g vạn xuân tắc siêu vương định phùng kỷ lang chấn giải trân nhạc hòa cái này mười hai vị huynh đệ hao tâm tổn trí cùng hàn ngũ đi một lần mười hai người theo thứ tự đứng dậy đều cười nói nguyện theo hàn huynh cùng đi lao tàu nhìn hắn điểm tướng cảm thấy âm thầm gật đầu hàn ngũ quả nhiên là cái có tâm tây quân chúng tướng đúng là một cái chưa từng lớn chính là quan quân xuất thân cũng chỉ mời tắc siêu vương định lang chấn ba cái tác siêu người này tuy là quan s ắ p xuất hiện thân một cái chức vị không cao so với hàn ngũ lúc trước cũng chỉ dường như nhất là tính tình bằng thẳng chịu phục hảo hán lấy hàn ngũ bản tính tình tự nhiên được hắn coi trọng mấy phần hai người ở trên núi liền rất là thân cận đến nỗi vương định chính là tác siêu phụ tá tự nhiên càng không cần nói lăng chấn cùng hàn ngũ cũng vô giao tình nhưng lăng chấn bậc này kỹ thuật lưu sĩ quan lúc đầu phục tủng tính liền bậc cao hàn ngũ ven đường nghe láo tào nói rồi lăng chấn bản sự hắn muốn đánh trúng kinh lên kinh tự nhiên có thể dùng tới người này đến nôi cái khác mấy cái cũng thấy hàn ngũ dụng tâm đầu tiên kiểu đạo thanh chính là pháp sư lại có m ư u đoạn mời trong quân đội c h ầ n ấ n giữ đủ để áp trượt i ế p theo phương kiệt chính là lương sơn có đếm được hổ tướng khó được chính là tâm tư đơn thuần vô cùng tốt ở chúng điều khiển bảng vạn xuân cũng là bình thường đến nỗi viết lãng từ ban đầu trinh vương khánh liền kết bạn xem như không đánh nhau thì không quen biết giao t ì n h nhất là gây đàng khôi đàng kham viên lãng nhất thời thế cô chính là tốt mời chào thời điểm đặng nguyên giác lưu đường hai cái xuất chúng bức tướng tuy là minh giáo lương sơn nguyễn lão nhưng đều là chân chính phóng khoáng giang hổ tính tỉnh cùng hàn ngũ rất là hợp ý mà phùng kỳ ban đầu ở đoàn tam lương chóc gian triển đến dịch kịp thời mời đến chiều cái lao tàu làm cứu binh xem như h ẳ n ngũ người một nhà cuối cùng giải chân nhạc hòa hai cái thì là coi trọng này lâu tại bắc cảnh biết rõ địa lý nhân văn còn có một cái chưa từng nói ra xinh đẹp quan hưng ơ lương hồng ngọc vợ chồng một thể tự nhiên cũng là muốn theo hàn ngũ trinh chiến lao tàu tâm bên trong tính toán một hồi h ắ n gái này đội hình có ngựa có bước có xa có gần rất là cân đối liền gật đầu nói lương sơn minh mã phát ngươi hai vạn kế châu quân cũng để lý tuấn tuyển một vạn có thể chiến cho ngươi cái này ba vạn người ngươi chỉnh đốn một phen liền có thể xuất phát hàn ngũ ô m quyền lĩnh mệnh lại nói ca ca bình thường là đánh trúng kinh ta lại d i ụ c từ du quan giết ra không biết có thể lao tạo vốn là để hắn ra hoàng nhai quan nghe lời này có chút nghĩ lại cười nói ngươi muốn thu ô mình doanh hội binh không đợi hắn trả lời liền gật đầu nói ngươi đã làm x o á i một chút sự vụ chi bằng tự chủ n g u h u n h chỉ cần t r ú n g kinh lên kinh dứt lời hàn ngũ sự t ì n h lao tạo lại nhìn về phía lý tuấn hiền đệ lấy ngược lữ làm cương địch thật lâu cố thủ vô mất mới có ta nhất cử bại địch cơ hội ngươi chờ công lao không thể bảo là không lớn bất quá kế châu đã tan tạ người lợi thương thế hơi tốt liền có thể rời đi u châu lại làm u châu đại tổng quản thay ta chấn giữ trước núi t r ư châu lý tuấn trên mặt hiện lên một bôi k h u ấ y động d â y r ù a đứng dậy đến ô m quyền nói định không phụ ca ca nhờ vả cùng lao tào dường như có lời muốn nói lý tuấn trong lòng k h ẽ động đoạt trước nói ca ca tiểu đệ lần trước tại kế đàn hai châu đại khai sát giới đây là kế tạm thời bây giờ ca ca để tiểu đệ tổng quản u châu đến tiếp sau làm việc tất nhiên sẽ không càng rỡ cong cong cong để khôi phục dân sinh g à n xếp dân chúng làm chủ tào tháo vốn là sợ hắn lại đại khai sát giới giờ phút này gặp hắn chủ động đưa ra đến tiếp sau thi chính cương lĩnh chính hợp ý không khỏi rất là vui vẻ liên tục gật đầu nói có ngơi ư lời ấy n g u minh có thể an tâm bây giờ liêu quốc đã diệt những cái kia k h i t đan hệ nhân xương sống l ư n g t ậ n gãy lại không cần quá khắc khe hắn chỉ dạy hắn xuyên hắn áo nói tiếng hắn mấy lời về sau lại không khác biệt đều ta hắn ra tri tử dân cũ n g lý tuấn cười nói ca ca yên tâm tiểu đệ cũng không phải trời sinh hiếu sát người quay đầu liền thả ra lời nói đi lý vô địch trương thiết gan đều đã chế tử bây giờ tổng quản l cho người lương sơn hôn giang long lý tuấn lang lý bạch điều trương thuật cũng Tào Tháo cười to. cười sau đó an bài nhân sự quả nhiên lệnh trương thuận vẫn như cũ vì lý tuấn phụ tá làm phó tổng quản chức vị tôn tân cố đại tẩu châu uyên a bất lai bốn người cũng tại lý tuấn dưới trướng phân công ngoài ra cố ý mời được thánh thủ thư sinh tiêu nhượng làm ú châu thái thú giúp đỡ lý tuấn q u ả n dân lại b ù i tuyên h ầ u kiện chu phú trịnh thiên thọ bốn người cùng nhau lưu lại lợi dụng đồng tức thương hội anh hùng lâu các sản nghiệp đã thông chức núi các châu cùng hà bắc sơn đông thương đạo bù đắp nhau huệ tế dân sinh còn có đồng bình trương thanh chờ bị thương trung tướng cũng đều lưu lại điều dưỡng đợi đến thương thế càng có thể đ ề u hướng lao tảo châu nghe lệnh nhất thời mọi việc r ứ t lời đám người tận tình uống rượu đ ề u vui mừng mà tán sau ba ngày hàn g thế c h u n g chờ người lĩnh quân ba vạn vọng đông mà đi lao tảo nơi này t ắ t nhất thời đi không thoát một là đại thắng về sau mọi việc phong phú lý tuấn mang theo thương thế khó chú ý chu toàn đều là lao tảo mang theo ngô dụng nhạc phi chờ người xử lý hai là bây giờ dưới trướng hắn binh mã lai lịch khác nhau tây quân hà bắc quân thanh châu quân u châu mộ quân kế châu mộ quân lương sơn quân có thể nói đủ loại trước đây từ người tự chiến cũng còn mà thôi bây giờ đều muốn thống nhất dùng binh nếu không thêm tinh tế chỉnh đốn lại muốn trôn xuống hỏa lớn lao tạo vốn là biết binh hiệu được bỏ công ngoại giao sẽ giúp trẻ tuổi nhanh hơn mỗi ngày mười thành tinh lực tám thành đều dùng tại chỉnh quân b ê n trên ngay tại lúc đó giang nam khói lửa lại lại nổi lên lại nói trước đây tháng tám thời điểm tống kim nghị hòa đồng quán vì biểu thành ý thay quách d ư ợ c sư vận binh phá du quan bắt trưng giác ly ứng hai cái muốn bắt hướng ngự tiền khen công hãn t h ừ a thuyền biển đi về phía nam xa xa vòng qua sơn đông t h hải môn vào tới trường giang dọc theo tính hải huyện sông âm vân trấn gia phủ một đường đi ngược dòng nước cho đến kim lăng lúc đã là tháng chín toàn thành hoa quế phiêu hương thuyền đến bến tàu lão đồng quán không để ý đi đường mệt mỏi vội vã mang quốc thư lễ vật thủ binh hướng kim l ă n g hành cùng cầu kiến triệu cát triệu cát ngay tại mở tiệc chiêu đãi mấy cái tâm phúc đại thần nghe được b m báo cũng không chậm c h ễ vội vàng triệu kiến đồng quán bay bước kim điện rơi lệ hạ bài nói vậy hạ nghĩ sát lao thần vậy lao thần lần này đi cuối cùng không có nhục sứ mệnh cùng kia kim quốc ký minh nước dứt lời đưa lên quốc thư trên có kim quốc hoàng đế lại ấn ước định kim tống hai nước từ đây minh tốt diện liêu bình võ chia đều thiên hạ triệu cát nhìn xong trong lòng vui vẻ lại đứng dậy đi xem lễ vật những lễ vật kiêng nô khất m ã i tiện tay đặt mua vua ở ngoài đông châu sừng hiệu lông trồn áo lông trồn chi thuộc triệu c ắ t nhìn khắp thiên hạ quý hiếm nguyên vốn không nên để vào trong mắt giờ phút này lại là cao hứng bừng bừng liên tục gọi kim quốc hoàng đế hầu chấm dị thành quay đầu nhìn lại lại gặp c h ư ơ n g giác lý ứng hai người hai cái này đều là mai hùng trợ phu bây giờ dù khốn đốn chật vật cũng không khó gặp hào kiệt bản s á c triệu c ắ t đại kỳ liên hỏi đồng quán hai người kêu phạm tội gì như vậy trói cô đồng quán nghe hỏi tinh thần phân chấn chỉ vào hai người nói bệ hạ nếu nói lên hai người này không thể coi tưởng b ậ y hạ lại nhìn người này người này họ lý danh ứng chính là sơn đông nổi danh đại hảo lúc trước võ thực cầu tặc không được thế lúc liền cùng người này t ừ n g giao các loại chuyện làm ăn n h i ề u đến người này tương trợ cùng sai tiến bình thường đều là giúp đỡ võ thực đại tài chủ bất quá người này lại so sai tiến càng xuất chúng một thân tốt võ nghệ trên giang hồ có cái lợi hại phỉ hảo gọi là phát tiên điêu lý ứng là được triệu các nghe nói là lão tào phía sau tài chủ hận thấu xương trên giới giò xét lý ứng nghiến răng nghiến lợi nói quả nhiên là một thân tặc xương ái k h a n nhóm các ngươi nhìn cái thẳng này cỡ nào đáng ghét chấm là thiên tử hắn lại muốn nào tiên quả nhiên là lòng lan g dạ thú đồng ái khanh lại nói tỉ mỉ cậu tắc kết như thế nào bị ngươi bắt được đồng quán làm bệ nghễ thái độ ngạo nghê nói võ thực tên kia tiểu nhân đắc ý gà chó lên trời hà không muốn báo đáp sau lưng của hắn tài chủ hắn đem bình châu doanh châu loan châu cảnh châu lao đại mà bản đều giao cho này tặc chuẩn bị nói đến này tặc cũng là có bản lĩnh tự mình thủ đem du quan kim quốc phái đại tướng quách dược sư ngày đ ê m tiến đánh bao nhiêu ngày cũng không thể khắc phá may mắn được lao thần đi qua biết được việc này lão thần nghĩ đến trường thành không phá kim minh như thế nào nhập quan kim minh không nhập quan như thế nào đi giết này võ thực bởi vậy lược thi diệu kế nhất cử đánh vỡ hùng quan bắt hạ người này đến ngự tiền hiến tù binh triệu cắt nghe xong kim nhân đều không đánh tan được quan hải đồng quán vậy mà đánh vỡ không khỏi vừa mừng vừa sợ vội vàng hỏi đi qua đồng quán cũng không hàm hồ xoay tròn chính là một cái thổi thổi đến triệu cắt tâm hoa nộ phóng cười ha ha thái kinh một đám người cũng đều là nhìn mặt mà nói chuyện tuyệt thế cao thủ thấy triệu cắt hào hứng ngầm cao cho dù đấu kỵ cũng đều thầm tàng trong tim trên mặt đều nắm ra bội phục t h ầ n s á c thuận hoàng đế lời nói nhi khen lớn đồng quán uy trấn h o à n vũ nhân tài kiệt xuất vui vẻ một hồi triệu cắt lại chỉ vào chữ giác hỏ này tặc lại là lai lịch gì đồng quán vội v à n g đáp bệ hạ nếu nói lên người này lại so với lý ứng c à n g xuất chúng người này họ trương danh cảm giác vốn là liêu quốc tiết độ sứ c h ấ n thủ bình doanh hai châu trước đây gia luật thuần tên i kia tận lên nam kinh đạo binh ngựa xâm phạm nước ta lại không điều động được dưới trướng hắn một người một ngựa gia luật đại thạch tiêu cắn n h ư n g cái tia ngon nhân cũng bắt hắn thúc thủ vô sách có thể thấy được lợi hại sao triệu các nghe liên tục gật đầu nói như vậy đến quả nhiên lợi hại đồng quán tiếp tục nói võ thực tên kia thừa dịp lao thần cùng gia luật thuần quyết chiến đánh lẽ nữ châu cái này chưa giác nói lý lẽ vốn nên tận trung báo quốc đối phó võ thực mới là ai ngờ hắn cũng là lòng lang dạ thú thế mà như vậy hàng võ thực cùng lý ứng cùng nhau thủ đèm cây trâu một phát bị lao t h ầ n bắt giữ đồng quán chính nói hăng hái triệu cắt sau lưng đột nhiên xông ra một người một cước đá ngã lăn trưng r á c huy quyền liền muốn n ổ kích triệu cắt thấy vội vàng kéo lấy hoàng đệ e m đẹp đây là làm gì bị hắn kéo lấy đại h ắ n mặt mũi tràn đầy giận dữ vẫn muốn kéo phi cước đá người miệng đầy kêu h o à n nói hoàng hình ngươi đạo cái t h ằ n g này đáng xấu hổ sao hắn đã là ta đại liêu quốc tiết độ sứ lại cam tâm vì võ thực tên cậu tặc kia hiệu lực nếu không dốc thịt người này thế gian ha có người biết trung nghĩa hai chữ chỉ đáng ngưỡng mộ triệu c ắ t nghe cười ha h a đập đại hán kia bả vai nói hoàng đệ nói như vậy đến ngươi đối cố quốc lại là đầy cõi lòng trung nghĩa cũ n g đại hán nghe vậy s ư n g sở lập tức đem đầu máy dao hoàng huynh sai vậy liệu quốc quốc phúc đã hết sớm thành quá khứ mây khói thần đầy ngập trung nghĩa tận đều thuộc về đại tống thuộc về hoàng huynh trương giác d â y r ụ a bỏ dậy nhìn hàm hàm đại hán kia phi một ngụm nôn tại trên mặt hắn gia luật diên hy người cái thẳng này coi là thật hoàn toàn không có ra mặt ngươi ra luật gia lịch đại tổ tông thể diện một phát bị ngươi mất hết、cũng. nguyên lai đại hán này không phải người bên ngoài chính là liêu thiên tổ đế g i a luật diên hy trước đây lão tào đánh vỡ biệt lương g i a luật được vinh g i a luật được chung hai cái hoàng chất thấy g i a luật thuần khứ gây tại trận bên trên nhất thời sợ hãi vô chủ liền thừa dịp trong thành náo động cấp g i a luật diên hy bỏ trốn mất dạng hai cái này hoàng chất bản ý là phải che chở g i a luật diên hy quay về liêu quốc cố thổ triệu tập người trung nghĩa phúc hưng quốc phúc g i a luật diên hy lại có khắc kỷ lớn giải mang theo hai người hướng nam trực tiếp đến ném triệu cát triệu cát vốn là thích việc lớn hám công to tính tình người khác nhìn ra luật diên hy chính là chó nhà co tang hắn lại đem hắn coi là liêu quốc hoàng đế tống liêu trăm năm minh tốt luôn luôn là liêu hinh tống đệ bây giờ gia luật diên hy cam tâm tình nguyện tới làm hắn tiểu đệ tư vị kia chính xác là sảng khoái vô cùng gia luật diên hy bị trương giác nhổ một ngụm cầm tay h á o bay sượn nhưng cũng không giận chỉ là nhìn qua trương giác cười lạnh nói n g ư ơ i cái này bất trung bất nghĩa c h i đồ tự nhiên khó hiểu trong lòng ta đối đại tống trung nghĩa triệu cắt mừng rỡ cười nói hoàng đệ quả nhiên trung tâm cái thằng này đối ngươi vô lễ chấm muốn đem hắn ngũ mã phanh thây vì hoàng đệ xuất khí lúc này truyền lệnh đem trương giác lý ưng áp vào từ lao ngày mai tại thập tự nai h miệng đem hai người ngũ mã phanh thây lấy cảnh giới thế nhân bất trung bất nghĩa nôi u g i á o cho giặc kết cục tin tức chuyên gia lập tức kinh động m ấ y cái hào kiệt đây chính là hàn ngũ xua quân trinh bắc địa lao đ ồ n g vượt biển trở lại kim lăng triệu cắt vui nạp thiên t ộ i đế ngã tư phố quấn huyết tinh chương bảy trăm hai mươi chín nữ công c ầ n lập kế hoạch cước người chương bảy trăm hai mươi chín nữ công c ầ n lập kế hoạch cước người kim lăng phủ một vùng khí hậu luôn luôn nóng bức tuy nhập tháng chín nắng gắt vẫn ương ngạnh khiến người tâm phiền khí nóng này người vị nắng gắt quấy thu là cũ sông tần hoài bờ h á n thủy hầu phủ hậu hoa viên bên trong khúc nước thanh thanh mép nước mọc lên lao đại một gốc cây quế hoa chính mở mùi thơm nào ngạt lại khó được c ả n h lá rầm rạp đem ngày đều che khuất dưới cây mát mẹ chỗ một tấm bàn nhỏ bảy mấy đạo tinh x á o thức nhắm dâu thực vật nấm hương xào ngó sen đinh hoa tiêu sợi gừng sắc cá con trưng củ hấu sắp m é t tôm một đĩa mảnh cắt vịt muối một chén lớn mật giọng bột c ủ sen ngoài ra còn có một bình hoa quế rượu đặt ở bằng bạc chú trong chén dùng vụn băng tinh tế để lấy băng tâm mà nói à rượu này cái này đồ ăn nhìn xem liền sướng miệm tư thái nhưng mà nhìn bên cạnh bàn theo lý thuyết ba người này bây giờ trôi qua không tệ vì sao như thế phiền não lại là hôm nay đồng quán đi sứ trở về đi tới yết kiến lão quan gia không bao lâu tống kim kết minh cắt nhường cương thổ tin tức liền truyền ra lập tức triều chính khiếp sợ Gần đ â quỳ hướng dương biết được vội vã chạy đến cầm được rượu ngon một bình tự mình thay váy vàng nấm gốc lấy thích thuốc mang váy vàng không nghi ngờ gì uống mấy chén vào trong bụng ai ngờ lại là rượu độc dù chính là hoàng thành ti bí tàng độc dược vô xác vô vị nhất thời phát tác đứng dậy quỳ hướng dương thừa cơ ra tay đem vay vàng đánh thành trọng thương lấy quỳ hướng dương nghĩ ký đo vốn là có năm chắc đem này đánh chết ai ngờ váy vàng bậc này kỳ tài không thể độ chi theo lẽ t h ư ờ n g h ắ n bị lao tàu l ừ a bịp tại linh nam trà trộn một hồi công phu lại có không nhỏ tiến bộ mang thương chạy ra kim lăng hành cung như vậy không biết tung tích cái này cũng m à t h ô i mẫu chốt là đồng quán nghị hòa liền nghị hòa cắt đất liền cắt đất lại vẫn tốt xinh xinh giúp kim nhân đánh du quan bắt võ thực dưới trướng từ tặc lý ứng trương giác hai cái hoàng đế ngày mai liền muốn đem này ngũ mã phanh thây trước mặt mọi người hình phạt bình thường ba người chỗ sầu người chính là chuyện này tia lý ứng trương giác đều là lao tàu huynh đệ nếu là thấy chết không cứu tương lai lão t ạ o trước mặt như thế nào bàn ằ n g h giao nhìn ở trong mắt người ngoài cũng là mất nghĩa khí nhưng nếu là muốn cứu đi bây giờ kim lăng phủ tụ tập các lộ c ẩ n vương binh mã mang giáp hơn hai mươi vạn ba người hắn dưới trướng cũng chỉ có mấy ngàn thủy quân h ú n g hồ thủy quân lên mở, chiến lược giảm đi bởi vậy b ự k h ổ suy nghĩ thật lâu người nổi tiếng thế sùng đ ố n g nhiên nhấc lên bầu rượu cô cô cô uống một hơi cạn sạch sắt một thanh đầm địa rượu nảy sinh ác độc nói cứu cùng lắm thì dựng vào ta ba cái mệnh đi vô luận như thế nào nghĩa khí hai chữ cũng không thể mất hồ hiển nói ta ba cái dựng tính mệnh ngược lại là không ngại chỉ là như đem tính mệnh đều dựng、vào. còn cứu không ra người đến chết cũng không nhắm mắt người nổi tiếng thế xung đạo ta có một cái so đo bây giờ lão hoàng đế đem tiểu hoàng đế bắt được kim lăng ở tại thanh lương sơn bên trên so như t h ủ khốn ta chở nếu là chia binh hai đường một đường đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu đi thanh lương sơn cứu tiểu hoàng đế lão hoàng đế tất nhiên sốt ruột cái này lúc này vỗ bàn một cái teo lên kế hay bây giờ lão hoàng đế muốn phục hồi nhi tử mới là họa lớn trong lòng ta cùng hồ hiện liền đi đánh thanh lương sơn ca ca ngươi đi cấp pháp trường trong lòng ba người đều hiểu đối với triệu các thậm chí thái kinh đồng quán chờ người mà nói so sánh cướp phát trường thanh quân chắc mới thật sự là đại huy kỵ cũng muốn nguy hiểm được nhiều người nổi tiếng thế sùng lúc này khoác tay bậc này đại sự hai người các ngươi chưa hẳn nằm ở vẫn là ngu m i n h tự mình đi phương tốt hai người các ngươi chỉ lo đi cướp phát trường hồ h i ề n cười lạnh nói ca ca như vậy khinh thường chúng ta hừ ta hai người hết lần này tới lần khác muốn làm thành việc này cho ca ca nhìn xem ta hai người bạn sự người nổi tiếng thế sùng nơi nào chịu nghe nhất thời ba người tranh chấp khó h ạ cái này lúc một cái thân binh bay bước xâm nhập hậu viên vội vã bẩm bảo nói, hầu ra ngoài cửa có mấy cái nhân vật giang hồ nói là ngưỡng mộ hầu ra huy danh ý muốn cầu kiến người nổi tiếng thế sùng cả giận nói ta cái nào có thật nhiều nhàn rỗi ánh sáng thấy cái gì nhân vật giang hồ ngươi đi hồi hắn nói ta không tại thân binh kia vội vàng đi không bao lâu sầu mi khổ kiểm lại trở về nói hầu ra người kia không chịu đi ta chờ đ ổ i hắn a n hắn tay nâng đổ nhào hơn mười cái nói cái gì h ắ n thủy long vương bây giờ phát tích thật là ghê có nhà ngươi lại đi hỏi hắn một tiếng có gặp hay không ta cựu văn long người nổi tiếng thế sùng nghe nói đánh hắn người lúc đầu giận dữ chấm nghe cựu văn long ba chữ mừng rỡ giận dữ biến mất hoàng sợ nói cựu văn long s ử tiến hắn lại đến rồi ai nha nhanh nhanh nhanh nhanh theo ta đi đón hắn hộ kính hồ hiển cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ liền vội vàng đứng lên theo người nổi tiếng thế sùng hướng cổng chạy vội trước đây còn tại b i ể n lương lúc triệu cắt sợ thành trì có mất ngày nay ở trên thuyền tùy thời chuẩn bị chạy trốn người nổi tiếng thế sùng liền đi thỉnh giáo kiều đạo thanh nên làm như thế nào làm việc kiều đạo thanh lúc ấy liền nói cho hắn trưng hành hai đồng nếu đi hoàng hà thủy sư cùng lao tàu bên ngoài quan hệ liền đã đức mở lại an tâm nghe triệu cắt sai khiến dù cho thật đi g a nam về sau hoặc cũng có tác dụng lớn Lại đặc biệt đem láo tạo biệt tại i đặc đem g a người Nam bố cục nói cho với hắn, miễn sông Long Miếu bố cục cho cho với v lũ lột ơ n n g g ư t r o nổi g xung Người nhà n chỗ có đột. tiếng thế sùng cũng là bởi vì này hiểu được s ự tiến chờ người chỉ là vạn vạn không nghĩ tới hắn bây giờ lại kim lam phủ lại trực tiếp tìm được chính mình p h ụ thượng hắn đang lo muốn làm đại sự không ai giúp đỡ bây giờ trên trời rơi xuống cái cựu văn lòng sao không hân hoan làm hạ một đạo khói đi đến ngoài cửa phủ chỉ thấy nhà mình thân minh vẫn nằm đ ấ y đất trước cửa đứng thẳng bốn nam một nữ đều là khí khái hào hùng bừng bừng khí khái bất phàm người nổi tiếng thế sùng thật sao quyền thuộc hạ vô tri có mắt không biết thái sơn đắc tội mấy vị hảo huynh đệ còn mời đại nhân đại lượng đừng nên trách vị nào là cựu văn long năm người kia bên trong c ư bên trong một cái hai mươi mấy tuổi đại hán rộng chiều dài cánh tay t ư ớ n g mạo anh tuấn nghe vậy lộ ra ý cười ôm q u y ề nói n người nổi tiếng hầu ra tiểu tử là được chỉ vì có đại sự muốn gặp hầu ra những huynh đệ này hết lần này tới lần khác không cho phép đi vào nhất thời bất đắc dĩ đành phải nháo đem đứng dậy còn mời c h ớ trách người nổi tiếng thế sùng tiến lên kéo lại tay d ở khóc g ở cười nói huynh đệ tại hạ mặc dù bất tài trên giang hồ cũng coi như có cái chữ hảo luận tuổi tác cũng so ngây lớn thêm không ít còn đảm đương không nổi ngươi s ư n g một tiếng người nổi tiếng huynh sao cái này đ ồ bỏ hầu ra ngươi sử đại lang như cũng như vậy s ư n g hô lại không phải đánh mặt ta sử tiến gặp hắn cử chỉ n g ô n ngữ quả nhiên là giang hồ h ả o hán diễn xuất cảm thấy một rộng cười ha h a quả nhiên ôm y ề nói n người nổi tiếng ca ca ở trước mặt lại tha thứ tiểu đệ có nhiều vô lễ người nổi tiếng thế sùng hai mắt tỏa sáng hắn chính là trên nước thành danh hào kiệt nhưng làm binh khí lại là phương thiên hỏa kích công phu chi cứng rắn có thể suy ra như vậy cứng rắn thân thủ vừa mới dắt sử tiến hai tay sử tiến lại dễ dàng liền tránh ra khỏi ô n quyền trong lúc lơ đạm chiêu này công phu đại s u ấ t người nổi tiếng thế sùng sở liệu kinh ngạc sau khi tăng thêm vui vẻ huynh đệ không cần đa lễ tới tới tới ta lại là n g ư ờ i giới thiệu hai cái này là ta tâm phúc huynh đệ một cái nuốt thuyền ngoan hồ kính một cái chống sóng đả hồ hiển hồ kính hồ hiển liền ô q u y ề n gặp qua sử huynh sử tiến cũng liền vội hoàn lễ lại chỉ vào bên người mấy người nói ta mấy vị này huynh đệ chính là bạch hoa xà dương xuân khiêu giản hồ trần đ ạ n nữ công cẩn dư nam bà kim tiêu dư hóa long mấy người riêng phần mình gặp nhau người nổi tiếng thế sùng đạo khó được gặp gỡ các vị huynh đệ nơi này không phải nói chuyện chỗ lại mời vào thư nội t h n g nói l i ê người dẫn n mấy vào nổi tiếng thế n sùng cũng nghiêm mặt nói n hiền đệ cũng không dối gặt ngươi n g ư ờ i hôm nay đến lại giải ta khẩn cấp cũng có một cọc đại sự giục cầu hiền đệ tương trợ giữ năm bà tuổi chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi không thi phấn trang điểm làn da hơi đen lại là thiên nhiên xinh đẹp một đôi mắt như điểm sơn nhìn quanh tầng bay người n nghe đ ợ c cái c hai nhiên ngôn ngữ, đống ư nổi ó i hai phe muốn làm chuyện, sợ không phải cùng một kiện.、Đám、người chúng chuyện, cùng phe không nghe muốn sáng lên, người n ta một mắt làm Đám đều sợ tiếng thế sùng sử sức sở, sùng tiến đồng thời thấp giọng nói, phát trưởng. Một tiên tức tiếng thế giọng nói, lời nói người cười Người nổi đồng đẻ đã đám đầu ha ha. cướp lập ra, là bội phục nói hiền đệ đồng quán hôm nay phương bắt kia hai vị nhân huynh đến ta cũng là mới biết được không lâu không nghĩ ngươi không ngờ nghe nói sử tiến lắc đầu nói tính kia hai vị huynh đài bệnh không có đến t u y ệ t lộ chuyện này nói rất dài dòng nguyên lai sử tiến chờ người lúc trước phụng lao tàu mệnh lệnh lưu tại sông nam tương trợ phương tịch đối phó mộ dung b á c phản dương hồ một trận đại chiến mộ dung b á c t â m hơi không gặp về sau được mã linh thông báo mới biết viễn p h ò ưu yến chết tại lao tàu c h i thủ cái này lúc phương tịch đã từ từ trọng chỉnh lên một bộ phận binh mã như trước vẫn là để hắn mấy cái giúp đỡ mà đối đ ạ i tương lai quy mô nam bắc hưởng ứng sử tiến chờ n g ư ờ i hai ngày trước ngay tại sông â m quân hoạt động vừa lúc đồng quán đội tàu đi qua đỗ tiếp tế thời điểm trên thuyền có minh giáo mật thám truyền xuống tin tức đạo là bắt hai cái vo thực dưới trướng đại tướng sử tiến biết được trực tiếp đi theo đội tàu đi vào kim ngày mai liền muốn hành hình lập tức gấp đến độ i trào nóng con kiến minh giáo tại kim lam phủ mặc dù cũng có ẩn nút thế lực nhưng là cho dù bỏ được toàn bộ lôi ra cũng bất quá hàng trăm hàng ngàn người lại trong đó phần lớn đều không biết võ nghệ muốn cứu người lại là rất khó suy đi nghĩ lại nhớ tới mã linh trước đây để cập qua người nổi tiếng thế sùng liền tìm tới cửa xin giúp đỡ người nổi tiếng thế sùng nghe tôi gật đầu nói quả nhiên võ đại ca r ớ i trướng đều là nghĩa khí chi sĩ ta chỗ này vốn định một đầu mưu kế bây giờ có các ngươi mấy vị huynh đệ tương trợ lại là tăng thêm năm chắc lúc này liền đem chính mình chia binh hai đường lấy thanh quân chắc tên tuổi chế tạo thanh thế thừa cơ cướp đạo trưởng kế sách nói ra x ử tiến nghe tôi h liên tục gật đầu nhưng không nói lời nào chỉ nhìn hướng dư năm bà dư năm bà nhữ mày c h â m trước một lát nói khẽ người nổi tiếng huynh trưởng kế này vốn là kế hay chỉ là các ngươi cái này một chi binh mã rất được triệu các tin trọng ngày sau có lẽ có thể có tác dụng lớn bây giờ lộ mặt mũi phía trước rất nhiều công phu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát hà không đáng tiếc người nổi tiếng thế sùng nhớ tới nàng này tên hiệu nữ công cẩn trong lòng hơi động liền vội vàng hỏi không biết dư ra ngội tử nhưng có diệu pháp dư năm bà nói kỳ thật đầu này kế sách minh tu t h ụ đạo ám độ đã trần thương, đã 10 phần dư n g đ ợ c chỉ là tiểu mội cảm thấy, h là tiểu rất mội k ô năm g cần phải thật phí thật khổ t huynh chỉ tiêu có 500 chân trưởng trướng dưới có tâm chính phúc, liền đủ để l à m v i ệ cười Hồ Hiền nói, n Cao Mày g n g ư ờ i c ó t h ể tế c huynh ệ gì? Dư năm bà cười Nam nói, Bà ồ Minh, cái gọi là thanh quân chắc bất quá diễn trò diễn trò chú trọng chính là hát nghiệm làm đánh làm gì thật chứ huống hồ bây giờ kim lang phủ cần vương c h i binh đủ loại đều có thể đục nước béo cỏ như là tiểu mội đi việc này nói nàng cầm lấy trước mặt chén rượu một bên nói tỉ mỉ một bên từng cái bông xuống trước muốn một trăm cái tinh tế đi thanh lương sơn t r u n g quanh bốn phía phóng hỏa lại muốn hai trăm cái hết hầu lớn chân nhanh chia hai mươi đội r i ê n g phần mình đánh lấy bất đồng binh mã tên tuổi hô to thanh côn c h ắ c cứu t i ể u đế trấn triều c ư ờ n g lấy tạo thanh thế lấy triệu cắt đảm khách đồng quan chi số chỉ này ba trăm người đủ để cho hắn mất hồn mất vĩa tin là thật lại có hai trăm người lại là cần chân chính có thể chém giết hảo hán đều đánh ta minh giáo danh nghĩa theo chúng ta đi cấp pháp trường việc này liền có thể thành cũ người n g nổi tiếng thế xùng ba cái nghe thôi vừa mừng vừa sợ hai mặt nhìn nhau nói nói như vậy đến ta chờ lúc trước lại là nghị phức tạp đ ơ n cái này bội tử bố trí làm việc hạ không càng thỏa dư năm bà dứt lời kế sách vừa mới kêu phong khoáng tự do khí thế bỗng nhiên vừa thu lại vẫn như cũng là ôn hòa bộ dáng k é o léo khẽ cười nói ba vị huynh trưởng đều là hào hùng cái thế nam nhi bởi vậy vô ý thức chính là lên đại quân đánh đại trượng làm đại sự không giống nữ tử chúng ta trong lòng chỉ có nhà ở sinh hoạt tiểu ý niệm bởi vậy nghĩ ra kế sách cũng đều là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trưởng nàng những lời này nói phải có bên trong có mặt người nổi tiếng ba cái nghe hết sức ấ m lòng người nổi tiếng thế sùng không khỏi cảm th chắc không được gọi là nữ công c ậ n quả nhiên danh nghĩa vô hư cũng không biết nhà nào binh sĩ may mắn có thể lấy được m ộ i t ử bậc này hiến thê hắn lời này vốn là vô tâm nữ điệu không ngờ sử tiến ai nha một tiếng sắc mặt đ ỏ cả đứng người lên lảo đảo nói c á c ca ca uống rượu uống rượu hôm nay ta chờ mới quen đã thân làm không say không nghỉ Dư năm bà thanh tú hai gò má cũng là hơi đỏ lên thấp giọng s ă n g giọng cái gì không say không nghỉ ngày mai c ư ớ p pháp trưởng ngươi còn muốn mang theo say rượu đi không được sử tiến sắc mặt càng đỏ vội vàng g ô n xuống rượu cười ngây nô nói đúng vậy a đúng vậy a mỗi tử nói đúng lắm chúng ta phải nên thương nghị thật kỹ lưỡng ngày mai như thế nào cấp cái này đạo trường dư hóa long ở một bên một mực không lên tiếng giờ phút này thấy sử tiến một bộ chư ca nhìn nhau tỉ tỉ của hắn cuối cùng không chịu nổi đứng dậy kêu lên ngươi kêu người nào n g ự tử tỉ tỉ của ta rõ ràng so người đại hai tuổi người nổi tiếng thế sùng nhìn mặt mà nói chuyện giờ phút này trợt i ế p lời nữ đại nhị kim đời bình sử gia hiền đệ h ả o nhãn lực dư năm bà sắc mặt c à n g đỏ thân thể khẽ run cường tự nói các minh trưởng chớ có dễu cợt lại nói rõ ngày đại sự tiểu mộ ý tứ ngược lại không ngại như thế như thế như vậy như vậy như vậy nếu á bàn về kim lăng thành này núi bị nước bao quanh tuấn địa thế thuận lợi thiên nhiên sản vật lại p h o n g nhân tình lại dày quả nhiên có thể xưng vong ưu ở chỗ đó vì vậy triệu các bậc này nghệ thuật ra tự chạy đến trấn giang phụ lên tâm tâm nhiệm nghiệm chính là muốn rời đi kim lăng trong thành kim lăng hậu thế phố mới miệng chi phía nam chính là ngày xưa nam đường cung thành ở c h ỗ đó nam đường truyền thừa ba đời một đế hai chủ đế là khai quốc hoàng đế lý biện một thân chiêu hiền đại sĩ nhẹ phu dịch thít thuế má liền làm nam đường đại trị giáp tại mười quốc lý biện truyền vị con cháu lý cảnh lý dục cái này hai cha con cái lại là không có phúc làm cha đụng vào sài vinh đương lúc đụng vào triệu k n g giận hai đời từ tông diệu thủ đụng vào hai đời a i hùng đế vương binh quang một phát đánh cho nam đường hoài nghi nhân sinh liền tuần tự hướng chu tống thượng biểu xưng thần tự đi đến vị đổi tên giang nam quốc chủ bất quá hai vị lý quốc chủ đã có từ t ô n g chi tài thẩm mỹ phẩm vị tự nhiên phi phạm thế là cái này nam đường cung điện tất cả kiến trúc diên anh điện thang nguyên điện ung c u n g điện t r i ê u đ ứ c điện mục thanh điện ngọc n ế n điện trăm thước lâu chờ có thể sưng dụng hết kỳ diệu kinh hơn trăm năm mưa gió điêu lan ngọc thế còn tại mà triệu các người này tài hoa tính tỉnh đúng như lý hậu chủ truyền thế bình thường nghệ thuật thẩm mỹ cũng là cực cao hắn bây giờ mất thiên tân vạn khổ truyền thế bình thường nghệ thuật t h m mỹ c n g c ự n b â i ờ m ấ h i ê tân v n khổ chế tạo cấn nhạc liền đánh lên nam đường cung đ i n chủ ý tự đ n chấn n g chưa Đại Thịt chi hình, đều ở chỗ này. mùng ba tháng chín giữa trưa chưa đến tam sơn đường phố đã là người ta tấp nập lại là tối hôm qua liền có bố cáo gián ra đạo là đồng quán đại xoáy bắt được hai cái đại nghịch bất đạo phản tặc đều là thanh châu cự tặc võ thực dưới trướng ngày kế tiếp buổi trưa muốn chạy nước chi hình gian đe ngũ xa phanh thây tức năm ngựa lái xe đem người lôi kéo phân thây bậc này hình phạt tản nhẫn vô cùng tự đường mạt mạ tuyệt bây giờ chịu cắt vậy mà chuyển ra tái diễn chẳng phải là cực kỳ hiếm thấy đại nhiệt á o rất nhiều người nghe nói về sau một đêm đều kích động ngủ không được trời chưa sáng liền chạy đến một lòng muốn chiếm cái vị trí tốt tinh tế quan sát là ngày sáng sớm quan phủ liền có người tới tam sơn đường phố thập tự nhai miệng nước sạch r ộ i đường phố đất vàng điện đạo thu thập sẵn sàng lại có hai ba trăm l ư u loắt có thể làm b u khoái đi hướng tử lao trước cửa dự bị tức người cho đến giờ tị kim lăng đại nguyên xoái trương chỗ phụng thái thái thượng ho đ i ể minh b ba nghìn cũng hướng tử lao chỗ trở chết trong lao tự có tiểu lao tử d ắ t trương giác lý ứng hai cái c ắ t cùng hắn đổi được một thân áo tang thái dương cắm một đoá giấy hoa đưa đến mặt xanh thánh giả thần ăn trước cùng hắn một b á t trường nghỉ cơm một bình vĩnh biệt rượu để hắn ăn uống mà thôi lên đường nếu là bình thường t ử tù tính mệnh sắp đến nơi nào còn n u ố t trôi trương giác lý ứng hai cái lại không phải hắn hai cái tự du quan bị bắt trên thuyền phiêu bạt đến tận đây hơn tháng cảm thấy sớm biết không có đường sống hai cái trên đường liền thương lượng xong ta hai cái lần này chắc chắn phải chết lại không thể trước khi chết mất thể diện hắn chính là róc thịt ta hai người lột sống cũng cắn h ặ trương ă kêu chỗ tắt h y là c h đem binh mã bốn phía hộ vệ như thế tiền hô hậu hùng không lâu đến được ngã tư đường nhưng thấy năm chiếc ngựa sa nhi đã chuẩn bị chỉ đợi buổi trưa ba khác dám t r ạ n g quan đến vãi áp hành hình trương giác từ trong tù xa đưa đầu quan sát cười to nói không ngờ ta cùng lý tổn hiếu giống nhau t i ể u chết cái gọi là vương bất quá hạng tướng bất quá lý cái này lý chính là đường mặt đời thứ năm đệ nhất manh tướng lý tổn hiếu chính là ngũ xa phanh thây mà chết nghe nói hành hình thời điểm năm n g ự a kéo xe phi nước đại lý tổn hiếu nhất thời bị đau nổi giận g ầ m lên một tiếng thu cánh tay c o lại chân ngạch cổ năm cỗ xe ngựa cùng nhau bị hắn kéo lợn như thế liên tiếp đổi mấy đám xe ngựa đều không làm gì được hắn sau tới vẫn là hắn chính mình phiền chán nghĩ cây nói sức lực trời sinh ta có thể làm gì nếu muốn giết ta trước tạm đoạn cân xương v ỡ lại mời d t chi dám chẳng quan nghe tôi h quả nhiên lệnh người cắt đứt hắn g ầ n tay g ầ n chân đập nát xương bánh trẻ sau đó lại đổi ngựa tốt lúc này mới đem cái này mãnh tướng phân thây lý ứng cũng biết cái này để cố lập tức cười nói kia không bằng ta hai người lại so một lần nhìn ai c h ố n g lâu chút kim lăng đại nguyên x o á y trương chỗ chính là cái tuổi quá một giáp lao tướng từ hôm nay được sớm một đường ngồi ở trên ngựa có chút mê mẩn trừng trừng mệnh g rời được nghe hai người nghe hai người các ngươi nói chuyện hào hùng đảm phách bất phảm như thế nào không vì đại tống hiệu lực hết lần này tới lần khác đi theo kia võ thực lý ứng liếc xéo lao tướng liếc mắt một cái thản nhiên nói đại trượng phu chuyện nói cùng ngươi lao thất phu này ngươi cũng khó hiểu chừng chỗ thai thuận chi niên nghe lời này chỉ là c ư ờ i trừ bên cạnh lại có cái mười bảy mười tám tuổi tiểu tướng quân cáu giận nói phi bọn chuột nhát sao dám nhục ta phụ thân lý ứng nhìn lại hai mắt t ỏ a sáng kia tiểu tướng sinh được lại là vô cùng tốt trước phát tề lâm mày đi sau s ó n g vai m ặ t như trăng tròn mục đôi mi thanh tú thanh đầu đội đầu hồ tam xoa kim q n nhị long đoạt châu bôi chắn trên người mặc một lĩnh đỏ chót đoàn hoa chiến áo k h á c mềm kim mang xích đ ngồi một thất đục h ư n g mã vẫn mặt giận dữ lý ứng vốn muốn mắng hắn vài câu nhưng mà thấy hắn như thế tuổi tác cũng muốn lên chính mình thời niên thiếu nhất thời tiêu h ỏ a khí lắc đầu thở dài ngươi tiểu hài nhi ra hiểu được cái gì ngươi có biết đồng quán cùng kim quốc như thế nào nghị hòa kết minh hắn muốn đem trường giang phía bắc thổ địa đều cắt cho kim quốc đi ngươi cũng là tướng môn binh sĩ biết được thủ sông tất thủ hoài đạo lý hẳn là như vậy đạo lý c h ị u cắt đồng quán không biết không phải không biết cũng hắn chỉ sợ không thể tận s í n h kim nhân chi ý kim nhân không chịu hết sức đối phó ca ca ta võ đại lang trương giác ũ n g ở một bên nói ta vốn là l i u quốc hắn nhi theo lý cùng hắn nước tống hoàng đế toàn không có chim tương quan nhưng ta người ngoài này ngược lại thấy rõ ràng thiên hạ tốt đẹp non sông lúc đầu đều là ba hoa h ắ n ra tất cả cũng không phải hắn họ triệu nhà mình thế giới hắn dựa vào cái gì liền bán tại người ngoài vị này lao ca hỏi chúng ta vì sao đi theo võ thực hắc hắc ta lại hỏi ngươi thân là nam tử hán ngươi là nguyện thay kia tần hoàng hán võ đường thái tông bán mạng vẫn là nguyện ý đi theo tấn huệ đế thạch kính đường thiếu niên kia cả giận nói đương kim thiên tử há lại thạch kính đường chi lưu có thể so lý ứng cười hắc nói ngươi nói đương kim thiên tử là triệu cát vẫn là triệu hoàn t h ạ chương kính đ bảy trăm ba mươi náo loạn giang nam đệ nhất châu thượng hai chương bảy trăm ba mươi náo loạn giang nam đệ nhất châu thượng hai chương chỗ thấp dọn có nói t h ư ơ n g hiến im ngay nhà mình thở dài một tiếng túi đầu không nói cái này lúc hiện trường đã là người ta tấp nập chương chỗ đem binh mã triển khai bốn mặt ngăn lại xem náo nhiệt dân chúng đều đệm lên chân ôm lấy đầu trong mắt tỏa ánh sáng muốn đem trận này náo nhiệt quan sát tình cảnh này có thơ làm chứng bởi vì cái gọi là đạo trường vừa mở phố xá sâm vất dầm dĩ tranh khen năm ngửa gót sắc tiêu vội vang bốn phía đầu người tôn u không gặp năm đó nha nội cao không bao lâu bốn cái dám chạm quan viên mang ba năm trăm tùy tùng dương dương đắc ý ngang nhau mà tới cầm đầu một cái chính là thái kinh thứ tư tử thái thao còn lại ba cái thì là dì rót mầm phó lưu chính nạn tam tướng hắn ba cái đều là đồng quán gần đây để bạt nghề t r ọ n lại có đánh du quan chiến công vì vậy để một cũng đến g i á m t r ạ m nhìn xem thời khắc sắp tới thái thao tăng háng một cái đem ra văn thư đến lớn tiếng nghiệm tụng trưng giác l ý ứng hai người chỗ phạm tội qua nói hắn hai cái như thế nào cùng v õ thực một đảng như thế nào chiếm đất làm vua như thế nào đối kháng liên bang tiên minh như thế nào lòng mang ý đồ xấu bốn phía một chút rõ ràng chút lý lẽ càng nghe càng là như mày cảm thấy chuyện này không đúng l ắ m à. thái thao nơi này lại nhảy bên trong lại nhảy xối nghiệm đến hơn phân nửa lúc bỗng nhiên nghe thấy đám người sao động lên thái thao không khỏi xứng sở còn chưa bắt đầu mũ mã phanh tây đâu làm sao nhanh như vậy liền cào trào rồi đang m u ố n lệnh người hô yên lặng chợt thấy vô số người đưa tay chỉ một chỗ trong lòng hắn khẽ động thuận đám người chỉ quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương hướng tây nam lửa lớn rừng rực b ố t lên thái thao cái này lúc còn không có kịp phản ứng ngạc nhiên nói ồ lại là nơi nào đi nước sao dị rót thì l à quát không tốt nhìn kia lửa cháy chỗ lại không phải thanh lương sơn thanh lương sơn tại cung thành phương hướng tây bắc thái thao tưởng tượng quả nhiên một chút lấy lại tinh thần ai nha không xong cái kia ai cái kia ai chẳng phải là tại thanh lương sơn lời còn chưa dứt liền nghe phương hướng tây nam tiếng la nổi lên không bao lâu tin tức kinh người chuyển đến hoài nam tây đường cần vương quân đuổi g i ế t thanh lương sơn nói muốn cứu ra hoàng đế thanh quân chắc thái thao kinh hãi còn không đợi hắn có phản ứng lại có tin tức g ấ p chuyển muốn thanh quân chắc chính là giang nam đông đường cần vương quân lập tức một cái tiếp một cái ly kỳ tin tức theo nhau mà tới có nói giang nam tây đường binh mã phản có nói phúc kiến đường binh mã phản nhất thời còn nói gai hồ nam đường cần vương quân chính tiến đánh cung thành giữa sân một đám quan tướng từng cái cả kinh nốc dì rót đôi mắt hơi đổi đ ỗ n g nhiên kêu lên a nhà bậc này đại loạn thời khác ta nên đi đồng đại xoái chỗ theo hắn cần vương hộ g i á mới là thái đại nhân lưu tướng quân miêu lúc này lúc một cái tiểu hoàng môn cưới con ngựa tự cung thành phương hướng chạy vội đến trong miệng xa xa cao giọng thét lên chứng chỗ trương đại soái ở đâu thánh thượng triệu ngươi nhanh đi cùng trong thủ vệ cửa cung t r ư ơ n g chỗ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng giờ này khắc này trừ trong cung cấm quân liền số hắn nhánh binh mã này li cung thành gần nhất một khi có việc điều hắn đi lại là mau lẹ nhất hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua lý ứng t r ự n giác g thấy hai người này cũng là một mặt hoang mang âm thầm lắc đầu lập tức đối ấu tử trương hiến nói trong thành xem ra muốn ra nhiễu loạn lớn vi phụ phụ mệnh đi cửa thủ cung ngươi nhanh chóng về nhà nhất định không thể chạy loạn trương hiến liên thanh đứng trương chỗ không dám chỉ hoãn lãnh binh liền đi chỉ có mười mấy gia đình chen trúc tại trương hiến bên cạnh trương chỗ cái này ba nghìn binh mã vừa đi hiện trường còn thừa lại liền chỉ có mấy trăm công nhân bộ khoái vội vàng bốn mặt ngăn lại đạo trường cũng may xem náo nhiệt dân chúng nhìn thấy náo động lớn nghe toàn thành có người kêu to thành quân chắc cũng tự k i n h sợ nhắc gan chút nhao nhao về nhà chỉ có một ít chợ búa vô lại thừa cơ đi theo n ào không phải nói ngũ mã phanh thấy sao nhanh phân a đợi lát nữa làm lớn chuyện lại không có cái này thật náo nhiệt nhìn cái này thanh em nói chuyện chưa rơi liền nghe một người t r ợ q u á t lên này triệu quan ra cái thằng này bắn nước còn muốn đem hảo hán giết chóc ngươi chờ cũng đều là ba hoa con dân không thay hảo hán kêu hoan phản muốn nhìn hắn náo nhiệt b phanh phanh mâm phó, phó vội vàng lấy xuống yên bên cạnh trường thương quát to nột kia tập nhân ngươi là muốn cấp pháp trường sao kia công tử ca nhi nện giết hai mươi mấy cái vô lại nhàn hán quay đầu chống lại cười lớn một tiếng hà tiểu gia cùng bạn bè ngẫu nhiên đi qua không ngờ ngươi nơi này muốn khuất giết hào hán cơ hồ tươi sống bị ngươi chờ tức chết ngươi nói ta muốn c ư ớ p pháp trường vậy liền kiếp một kiếp lại gì dứt lời vung lên kim truy nhưng thấy kim quang nở rộ sớm đem bổ khoái đánh g i ế t vô số lần này đạo trường triệt để lại loạn kia công tử ca nhi chớ nhìn trẻ tuổi truy pháp lại là cương liệt vô s o n g một người ra sức thẳng hướng xe trở t ủ mầm phó lưu chính nạn nhìn nhau song song lấy binh khí dễ ra sau lưng hai ba trăm quân sĩ cũng đi theo cùng nhau tiến lên mầm phó muốn tranh công cực khổ phi mã tiến lên một thương đâm thẳng ra ngoài kia công tử ca nhi vung truy mô có một tiếng đầu kia thương sớm bay đi trên trời run lấy chạy máu một đôi tay hét lớ ngươi cái thằng này đến tột cùng là ai bên cạnh lưu chính nạn đang muốn giết tới gặp một lần mầm phó n g một chiêu liền bại vội vàng t i ì ngựa chợt nghe bên cạnh có người khen khí lực tốt tốt truy pháp hắn bay đầu nhìn lại nói chuyện chính là trương hiến lưu chính nạn nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu hét lớn trương công tử phụ thân ngươi phụng mệnh coi trường đạo trường nếu là có mất sợ hắn không khỏi muốn kéo dài liên quan tương lai lan truyền ra ngoài người ta cũng muốn cười cha n g ư ờ i t ử vô năng trương hiến dù sao trẻ tuổi nghe lời nầy mướn mày âm thầm gật đầu nói không tệ phụ thân mặc dù đi cửa tội tù quay đầu lại nói nhấc ta thương đến lập tức hai cái gia đình nhấc được một cây đầu hổ chấm kim thương đi ra kia cán thương có chén trà phẩm chất lưu chính ngạn nhìn ở trong mắt mừng thầm trong lòng ta đến kim lăng lâu văn đại x o á y trương chỗ trong nhà ấu tử võ nghệ kinh người nhìn hắn thương này chỉ sợ quả nhiên có chút bản sự tiểu tử này vô quan không có trước thật giải quyết tạp nhân chẳng phải là công lao của ta kia làm truy một chiêu đánh bại mầm phó chính phải s á t nhập đi cứu người chật nghe móng ngựa gấp vang bên thai nghe được người gọi tạc tử chiếu thương hắn nhìn trương hiến tuổi nhỏ cũng không để ý vũ mạnh truy chính là một chút nhưng nghe một tiếng vang lớn, kim truy đụng kim một cuộc cự lực chuyển đến chấn động đến đạp đạp liền lùi mấy bước trong lòng kinh hãi bên kia trương hiến cũng không được tốt chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi cả người lẫn ngựa đều lui lại mấy bước ánh mắt lại là càng sáng trong miệng cứ gọi tốt nói quả nhiên khí là tốt ngươi cái t h ằ n g này họ gì tên gì có dám b ẩ m báo kia làm kim truy nhìn hắn vài lần cười lạnh nói nói cho ngươi cũng không sợ các ngươi xuống biển bắt văn thư bắt ta tiểu ra nghiêm thành phương người xưng ta kim truy công tử sớm muộn cũng là muốn tạo phản người dứt lời quay đầu hét lớn ngũ thượng trí ngươi cái này không có nghĩa khí như vậy nhiều người đánh một mình ta ngươi không giút ta sao lại nghe trong đám người một cái tuổi trẻ to con từ phía sau lưng cũng k ở i xuống thật dài bao k h ỏ a vừa đi vừa tung ra lại là một xì hẹ sáng sáng ngân kích trong miệng quát to ngân kích thái tuế ngũ thượng trí ngẫu du kim lăng nhất thời khởi ý lại muốn kiếp cái đạo trưởng đùa dỡn một chút trong đám người sử tiến cùng người nổi tiếng thế x u n g l ư ớ c nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều là một phái mê mang hai cái trong miệng một lời hỏi hai cái này hảo hán chính là các ngươi an bài giúp đỡ sao đây chính là mệnh chưa nên t u y ệ t lộ chưa ngừng tiếng rết quần q ậ n sâm ngày dưới kim t r u ngân kích đến gặp lại bắt đầu tin rằng nam tốt bao nhiêu hãn chương bảy trăm ba mươi mốt náo loạn giang nam đệ nhất châu t r u n g một chương bảy trăm ba mươi mốt náo loạn giang nam đệ nhất châu t r u n g một nghiêm thành phương ngũ thượng trí đột nhiên giết ra đại s u ấ t người nổi tiếng thế sùng xử tiến chờ người dự kiến lại nói người nổi tiếng thế sùng nghe dư năm bà kế sách chưa từng làm to chuyện chỉ đem tâm phúc thủy quân năm trăm tìm kế lạng yên điều vào thành cái thằng này nhóm đều là nhiều năm lào thủy tặc lúc trước tung hoành hán thủy lúc liền tại dưới trướng hán hiệu lực nhất là đáng tin cậy bất quá cái này năm trăm người lại phân ba cỗ cỗ thứ nhất hồ kính dẫn đầu tự đi thanh lương sơn bốn mặt pháo hỏ đánh chống gieo họ s i n sự cỗ thứ hai hồ hiện dẫn toàn thành đi tin đồn nói gặp phải tiểu cổ quan minh bộ khoái đều gọi thuận tay giết muốn để người nghi thần n g h i quỷ không n g h i ra mới tốt những người còn lại chính là cỗ thứ ba xung làm minh giáo cờ hiệu đến đạo trường sĩ cơ cứu người không ngờ trước hai cỗ làm việc đều là thuận buồn xuôi gió trong khoảnh khắc náo loạn toàn thành mấu chốt nhất đạo trường nơi này lại là xảy ra biến cố cũng may cái này biến cố cũng coi như có lợi người nổi tiếng cùng x ử tiến một câu thông biết được không phải lẫn nhau an bài cũng không khỏi một n ư ờ i ha ha có thể thấy được bây giờ quan ra lòng người mất hết không phải rừng chúng ta chính là người khác hảo hán cũng tự gặp chuyện bất bình cái này lúc giữa sân sớm đã giết thành một mảnh nghiêm t r ì n h phương t r ư ơ n g hiến hai cái kim truy đuổi kim thường lập tức bước xuống giết đến quên cả trời đất ngũ thượng trí cùng lưu chính ngạn giao thủ đầu kia ngân kích mua đến quan g hoa sán lạng lưu chính ngạn kinh hô liên tục may mắn được vương phó kịp thời đổi binh khí đến chợ hai cái đối với hắn một cái lại có một đám tinh nhuệ binh sĩ bốn phía vây công lúc này mới vừa ngăn t r ở kim lang phủ một đám bộ k h o i chưa từng thấy như vậy hai cái hung đồ sớm kinh bay hồn cùng nhau đẩy xe trở tù liền đi sử tiến quát thế, thế cứu nguy chính lúc đó cũng chúng ta không g i còn đợi như thế nào tiếng nói vừa dứt dương xuân trần đạt cùng nhau nhảy ra chính ngăn lại bọn bổ k h o á i đường lui hai bọn họ c á t chấp nhất miệng phát đao một đầu bạch hoa x à một đầu khiêu giàn hổ song song đem hung uy xính tay nâng chỗ chặt lật hơn mười cái làm công liền đến đoạt xe c h ở tủ nhưng mà kim lang phủ chính là giang nam đệ nhất đẳng một đi không trở lại chỗ công sai bên trong há vô hào thủ lúc này có mấy cái tự phụ nghệ nghiệp bất phàm bổ đầu ra tay địch lại hai người xích s á t xích s á t đơn ao như gió lốc chào hỏi đi lên mắt thấy dương xuân trần đạt vây khốn bên cạnh dư nam bà dư hóa long bỗng nhiên xô ra hắn hai cái giả v ợ như vào thành bán cá ngư dân tị đệ đòn đánh hạ dấu dếm cầu súng giờ phút này thi triển lệ ra đúng như hai đầu xuất thủy giao lòng trong khoảnh khắc liền tổn thương mấy tên đại bồ đầu máu tươi bụng c h ả y đầy đất dương trần thừa cơ xông lên còn lại bộ khoái công người nhất thời đại bại lý ứng trương giác vừa mừng vừa sợ lý ứng n h ì n không được quát là vị nào anh hùng trượng nghĩa ra tay đến đây cứu tiểu có thể dương xuân cười to nói phát thiên điêu có biết b ạ c h hoa xả kiêu giản hổ chi danh lý ứng cùng hắn mấy cái luôn luôn rủ chưa từng thấy nhưng cũng đã nghe danh từ lâu hiểu được là lao tào dưới trướng minh đệ vạn không ngờ được này lại kim lăng xuất hiện không khỏi mừng lần nói hóa ra là dương trấn hai vị huynh đệ ở trước mặt hắn cái này toa lời còn chưa dứt, c h ẳ n g nghe một trận cười như đ i ê n t ự đám người đỉnh đầu chuyển đến ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy ven đường t i ể u lầu trên đỉnh đồng loạt đứng ra một hàng thân ảnh cư bên trong một cái thân mang một thân cực kỳ diễm lệ cầm bạo mặt trắng không d â u nhìn không ra tuổi tác đang gác tay cười như đ i ê n võ đại lang cái này tạp tử tay chân quả nhiên d ố i trưởng thế mà kim lang phủ bên trong cũng có nhân thủ của hắn bất quá ngươi chờ hôm nay tới đi không được một phát đều cho tạp g a lưu lại đi dương xuân chờ người ngầm đầu xem xét nóc nhà đám người phúc sức hoàng sợ nói hoàng thành ty lúc trước mã linh bắt hoàng thành ti phó đều biết vọng mây tiễn t h y sơn xử tiến ba người áp từng lấy hắn đi tìm trần cô dũng là lấy nhận biết cái này làm người trang phục không sai k i a cầm bào nam tử đem hất đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói hôm qua tam hoàng tử tiến cung h i ế n kế đạo là v õ thực cái thằng này quỷ kế đa đoan trên giang hồ rộng có cánh chim vì vậy quan gia phái ta hoàng thành ti âm thầm giám thị quả nhiên có chỗ thu hoạch ha ha ha ha thức thời nhà mình thúc thủ chịu trói tránh khỏi tạp ra nhiều khó khăn g i năm bà kêu lên nghỉ lý cái thằng này tốc chiến tốc thắng tia cầm bào nam tử nụ cười vừa thu lại lãnh đạo nói muốn ch vung tay lên tả hữu hơn mười cái hoàng thành ti hào thủ cùng kêu lên hét lớn tự tịu lầu húc bay thân mà xuống không trung q u ấ t đến đao kiếm nơi tay rơi xuống đất liền hướng dương xuân t r ờ đánh tới dư năm bà gặp một lần những người này ra tay liền hiểu được khó đối phó thét to hóa r ộ n g phát tiêu dư hóa long đưa tay vào ngực sờ một cái q u á t to nhìn tiêu vung tay đánh ra một vệ kim quang tốc độ tuyệt luân những hoàng thành ti đó cao thủ riêng phần mình múa binh khí bảo vệ quanh thân không ngờ cái này một tiêu hướng đi đúng là lý ứng chỉ nghe suy một tiếng kim tiêu từ lồng giam khe hở bắn vào sắt lý ứng thân thể lướt qua vừa lúc đem quanh thân dây t h n g đánh、gãy. lý ứng quá to thiểu lan g quân tuốt h kim tiêu song bàng thoáng dây ruộng dây thừng từng khúc mà đ ứ t lập tức dậm chân một cái lắc người một cái tử r ă n g rác kéo một tiếng xe chở tù hủy đi được vỡ nát xe chở tù bên cạnh mấy cái binh sĩ vội vàng đem binh khí sốc đến lý ứng lách mình tránh cái qua khẽ vươn g tay đoạt lấy một đầu thường vung mạnh thân cú sốc trường thương hoành nện xoặt đem t r ư ơ n g giác xe chở tù cũng nện vỡ nát nhân thể mũi thương một bôi đẩy ra dây thừng chương giác cười ha ha n ả y ra thân đến g ơ lên còn lại nửa chiếc xe chở tù o a n ném vào đám người những binh sĩ k i công nhân kinh thanh tư tán hắm thả người nh đánh đ người, cũng bại ạ mấy o trong một t đầu ư t h ư ơ nhánh g ứng, nơi tay. Lý ứng, giác thoát â mà ra, lại p ả i binh đại thời, liên tiếp dường như đại chúng xuất lồng, song thương đồng khí, thật xuất đ â mắt lật hơn 10 người, thẳng Thành Ti Thủ Trong hơn Hoàng người, đến đi. Cao mà m ngay hoàng thành ti cao, cao thủ đã là hai mặt thủ địch cầm bào nam tử thấy giận dữ thét to mà thôi mà thôi một đám phế vợt bậc này bậc nhỏ cũng muốn tạp ra ra tay thả người nhảy lên lại dường như một con phi ứng tự không c h u n g lao thẳng tới mà xuống trong tay háo nhảy ra một đầu ngân xà nhẫn kiếm liền muốn hạ ra tay ác độc giết người hắn chỗ nào mục tiêu chính là dư năm bà vừa mới dư năm bà liên tục ra lệnh bị cho rằng là đám người thủ lĩnh bởi vậy muốn tới cái bắt giặc trước bắt vua dư năm bà ngẩng đầu nhìn lại nhưng thấy một đạo ngân mang phun ra nuốt vào l ớ p l õ e muôn hình vạn trạng cả người đều giống bị bao phủ trong đó lập tức kinh hãi làm sao gặp phải như vậy một cái đại cao thủ dư năm bà chính là phương tịch cao đồ tuổi tác mặc dù không lớn võ nghệ cũng đã đang đường n h ậ p thất không ngờ bị đối phương một chiều xa xa chế trụ mắt thấy trường kiếm tật rơi lại không biết nên như thế nào né tránh hoặc chống đỡ mắt thấy một kiếm này khó tránh cầm bào nam tử đang đắc ý chật nghe gầm lên giận g ữ ngươi dám đả thương nàng một cọng tóc gáy ra, ra đánh đ ầ ngươi đồ chứng mềm lập tức anh một đạo trưởng p h o n g tự thân bên cạnh trực kích lại đây này thế cương m ạ n h đến cực điểm chính là cẩm bảo nam tử cũng không dám cứng r ắ n chống đỡ ra sức v ặ n một cái eo người trên không trung chuyển hướng thường thường dịch chuyển khỏi một t r ư ợ n g có thừa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất quay đầu nhìn lại một đầu long tinh hổ manh t r ắ n g hán cũng chính rơi xuống đất một đôi tuấn mục hung dữ nhìn sang cựu văn long sử tiến ở đây ngươi muốn đối phó người khác trước qua ta sử tiến lại là sử tiến vừa mới lạng yên nút ở đó vốn muốn sĩ cơ diệt hắn mấy cái hào thủ chợt thấy dư năm bà muốn đả thương tại đối phương g i i kiếm nơi nào còn chú ý t i m ẩn phấn khởi toàn lực phi thân một trường hiểm h i bảy trăm ba mươi một não loạn giang nam đệ nhất châu chung hai chương bảy trăm ba mươi một não loạn giang nam đệ nhất châu chung hai sử tiến nghe xong bừng tỉnh đại ngộ lập tức đã biết thân phận đối phương ngươi cái thẳng này chính là quỷ hướng dương sao、ừ. sư phụ ta sống lâu trăm tuổi bà ngươi cũng muốn giết hắn lại là lúc trước quỳ hướng dương mang theo hoàng t h à n h t ì quy mô giết vào gian nam thay đồng quán kết thúc chặn giết mộ dung bắt lúc trần cô d u n g giết ra tương trợ mộ dung bác thừa cơ chạy đi còn lại trần cô dung quả bất đ ị chúng c h bị quỳ hướng dương đánh rớt xuống sân ngai về sau xử tiến lòng tốt đi thay hắn nhặt xác phát hiện vậy mà dãy ruột chưa chết vội và n g cứu bởi vậy được chuyển t u y ề n nghệ quỳ hướng dương cho mày cái này lao cầu lại chưa chết sao lại là mệnh cứng rắn đã như vậy ta t r ư ớ hết giết hắn truyền nhân ngày đó trần cô dung dung ít được nhiều mặc dù bại trận nhưng cũng liên tục đánh chết hoàng thành ti bảy tám vị cao thủ đại cựu thiên t a y chi uy rất là quý hướng dương kiếm kỵ bây giờ thấy sử tiến cũng học cái này võ công há chịu tha cho hắn dứt lời d í t lên một tiếng thân hình thoát một cái bừng tỉnh như quỷ mị c h ư ớ c mắt đến sử tiến bên cạnh tiếng quăng nhanh như t h i ề m điện bao phủ sử tiến quanh thân sử tiến hồn nhiên không sợ lòng bàn chân mánh một lần phát lực thân thể nhảy ngược lại ra ngoài ra tay khẽ vây cựu thiên lôi động ken c á c mấy trưởng hoàng thành ti bốn cao thủ không kịp né tránh lúc này sương cốt đứt gái, đột tử tại chỗ quý hướng dương giận dữ thét、to. thẳng nại danh người giám không đợi hắn phát tác sử tiến phục thả người nhảy lên giống như mảnh hổ khiêu giản thẳng đến q u ỳ hướng dương đ á n h tới người trên không trùng chính là một chiêu cựu thiên mây đến nhưng thấy trưởng ảnh đầy trời ngược lại đem q u ỳ hướng dương bao lại trong miệng kêu lên các ngươi đi trước cái này một cuốn họng hô lên q u ỳ hướng dương đột nhiên rõ ràng sử tiến ý niệm lại là vượt lên trước g i ế t nhà mình dưới trướng mấy người lại l i ề u mạng quấn lấy chính mình để cho dư đảng đi đường hắn tự xưng là võ công tuyệt đình lại bị sử tiến một cái hộ sinh Ở t r ư ớ chỉ mặt c ơ i xiếc, kiếm tiến mười cái lại đổi ra trường trong trên trăm tay múa, bậc bắt tật chó càng cung c này nộ, lòng thủng, thằng quân. thêm một đem đâm lỗ sử là hắn lại không biết sử tiến trước sớm dù không lớn hiện sơn lộ thủy kỳ thật võ học thượng thiên phân lại là cực cao ự c c sử tiến trước kia cùng sư phụ đều là trên giang hồ đầm kỹ năng mãi nghệ trong đó đ ả h ổ tướng lý trung liền coi như ngon nhân chính là lý trung cũng chưa chắc thật tình truyền cho hắn bản sự vì vậy năm đó vương tiến gặp một lần hắn luyện võ liền nói ngươi học hoa côn không đẹp mắt đánh không được người vì vậy hắn thực sự học võ nghệ kỳ thật chính là m ư ơ i tám tuổi bên trên đi theo vương tiến kia hơn nửa năm vẹn vẹn chính là hơn nửa năm đó mới ra đời liền đánh cho thiếu hoa tam kiệt thúc thủ vô sách cùng lỗ trí thâm cũng có thể đỏ sức một phen có thể thấy được thiên tư chi tốt bây giờ nhiều năm như vậy rèn luyện xuống tới lại kinh rất nhiều thực chiến lại được trần cô d u n g dốc lòng truyền thụ tương tính phá lệ phù hợp đại cựu thiên tây hôm nay c h i cựu văn long quả nhiên là xa không phải so với xưa ủy hướng dương lần hắn nghiên thiếu luôn luôn muốn t h c thắng một vòng khoái kiếm s ử x u ấ t s ử tiến lại mà không đổi sắc đòn lấy thỉnh thoảng phản công mây chiêu trường pháp sắc bén gì thường ủy hướng dương cũng không dám trực tiếp đối kháng không khỏi càng đánh càng là rung động kẻ này võ nghệ, lại không kém gì trần cô Hắn t lại lại giết, đều đều giết cái này h ư lúc i lại lượt như nào thế đ người nổi tiếng thế sùng che mặt làm quen vương thiên hỏa kích cố ý chưa từng mặn ra để một ngụm răng cưa lại đao dẫn hai trăm linh che mặt thủy quân dễ ra trong miệng tề hô minh tôn giang thế thiên hạ thái bình toàn bộ tách ra quân quân mầm phó thấy không phải đầu dùng ngựa trước trượt lưu chính nạn cũng đợi lúc đi ngũ thượng trí bay bước đ ổ i sát phía sau một kích đem hắn giật xuống ngựa đến lại phục một kích đâm chết tại chỗ nghiêm thành phương cùng trương hiến đánh năm sáu mươi hợp đều là một thân mồ hôi nóng nghiêm thành phương khổ vì không có cơi chiến mã hai ngụm kim truy phân lượng không chỗ tá lực phá lệ tốn sức bởi vậy rõ ràng tự nghị cao hắn n ử a bậc tràng diện thượng lại là không chút nào thấy ưu thế tức giận đến mắng ra ra như cưỡi ngựa đến sớm đem ngươi lệ thành bánh trương hiến niên thiếu khí thịnh chịu không nội kích nghe vậy t h u c ngựa nhảy ra chiến đoàn nhà mình xuống ngựa nói liền cùng ngươi bước đ không cần nói ta chiếm tiện nghi của ngươi lời còn chưa dứt đã thấy nghiêm thành phương con mắt chừng một cái chỉ vào sau lưng của hắn kêu lên cẩn thận t r ư ơ n g hiến giật mình vô ý thức quay đầu cưỡng ép ngừng lại kéo ra một kia khinh thường ý cười như vậy vụng về biện pháp cũng muốn gặp ta ta bảy tuổi lúc liền không thượng cái này giờ cũng lời còn chưa dứt sau đầu làm một chút nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng m ề m chân mạnh xoay người đã thấy một cái người bịt mặt đứng ở trước mặt gặp hắn xem đường ra đem đao lưng lại hướng trên đầu vừa gõ vực tóc kim quan đều đánh xẹp chứng hiến đầy mắt ngôi sao dãy r nói hẹn hạ mắt trận trắng lên ngay tại chỗ nằm ngược lại sau lưng hơn mười cái gia đình sớm đã ngủ đầy đất nghiêm thành p h ư ơ n g thấy người bị t mặt đánh cho bất tỉnh t r ư ơ n g hiến phẫn nộ quát ngươi cái thằng này như thế nào như thế h è n hạ ta mắt thấy liền muốn thắng hắn ngươi lại hoành thò một chân vào người bị t mặt kia tất nhiên là người nổi tiếng thế sùng không thể nghi ngờ nghe lời này dợ khóc dợ cười ôm q u y ề n nói nói như vậy đến lại là tại hạ không phải chỉ là hôm nay đại sự là muốn cứu c h n giác g lý ứng hai cái hảo hán nếu muốn cùng hắn xo、so、võ quay đầu đi trường chỗ phụ thượng tìm hắn là được n h i ê m thành vương còn đợi tranh chấp ngũ thượng trí một bên đi đến kéo lấy hắn h hảo hán người chờ hôm nay c ư ớ p pháp trưởng hiển nhiên đến có chuẩn bị không biết chính là võ mạnh đức dưới trướng huynh đệ người nổi tiếng gật đầu một cái trên thân thể tại hạ còn có sự việc cần giải quyết tên không tiện b ẩ m báo bên kia mấy người chính là cựu văn long sử tiến b ạ c h hoa xà dương xuân khiêu giản hồ trần đạt đều là võ đại ca hảo huynh đệ vị tiên nữ công cần dư cô nương cùng hắn đệ đệ kim tiêu dư hoa long thì là minh giáo anh hảo dư cô nương sư phụ t h á n h công phương tịch chính là võ đại ca lào thái sơn n g i ê m thành phương nghe lộ ra ý cởi nói lại không phải người một nhà cha ta nghiêm kỷ chính là minh giáo một vị hương chủ ta gọi nghiêm thành phương đây là ta hảo huynh đệ ngũ thượng trí ta hai cái không đánh nhau thì không quen biết hẹn nhau chu du thiên h ạ rộng kết giao bằng hữu nghe nói võ đại lang chính là trong giang hồ đệ nhất xuất chúng kỳ nam tử đang muốn vương pháp đi tìm nơi nương tự hắn Dư năm bà cái này lúc đi tới nói nói như vậy đến quả nhiên là người trong nhà nơi này không phải nói chuyện chỗ lại ra khỏi thành hồ lại nói tỉ mỉ không mượn chúng ta trước hợp lực giết cái kia quỳ hướng dương quỳ hướng dương nghe thấy lời này cười lạnh một tiếng v ù v ù mấy kiếm bức lui sử tiến bay thân muốn đi sử tiến ha chịu thà cho hắn đi rồi hết lớn một tiếng đi đâu phi thân một trưởng bộ ra không n g ờ q u ỷ hướng dương đem thân u ố n néo cực kỳ quỷ dị tránh đi này trường đ ố n g nhiên đem nhà mình tay háo xé mở lập tức một trận x ư ơ n g n g ủ bánh lên sử tiến t ì n h lình ngửi một cái lập tức trời đất quay cuồng q u ỷ hướng dương c ư ờ i quái dị một tiếng một tay t ẩ n ra phong bế sử tiến gân mạch mang tại dưới nách liền chạy tốc độ nhanh hơn tuấn mã trước đó sử tiến cùng hắn giao phong ẩn ẩn chiếm t h ư ợ c phong nhất thời không ai tiến đến giúp hắn ai cũng không nghĩ ra q u ỷ hướng dương cái này các cao thủ vậy mà sử xuất trong giang hồ hạ lưu thủ đoạn an toàn một chút mất tiến cơ đường lại không quen đổi mấy bước liền không có quý hướng dương, sử tiến thân ả Lý ứng cùng kêu lên kêu khổ nếu không phải vì ta hai người như thế nào h a m xử đại lang Dư năm bà bờ môi đều chật nhìn cố tự chấn định nói nơi đây không thể ở lâu mọi người trước tiên lui ra khỏi thành đi lại tìm cách nghĩ cách cứu viện chưa trễ người nổi tì hiển tỉa sùng dù sao lão luyện trầm ổn gật đầu nói dư cô nương nói rất đúng chúng ta rút lui trước một đoàn người trong lúc nhất thời không thể làm gì đành phải vội vàng trước chạy ra kim lang phủ bên ngoài đây chính là vì bởi vì thất thủ cựu văn long nhiễm l ư ợ kim lang một mảnh hồng tứ hải anh hùng bốn mặt đến thiên nam địa bắc vui gặp lại chương bảy trăm ba mươi hai náo loạn giang nam đệ nhất châu hạ một chương bảy trăm ba mươi hai náo loạn giang nam đệ nhất châu hạ một muốn cấp pháp trưởng đường lui tự nhiên dự an bài trước thỏa đáng tam sơn đường phố hướng nam đi thẳng cách xa nhau kim lang phủ thành nam môn rất gần bây giờ trong thành nhân m ã nhiều bị thanh lương sơn đại hỏa hấp dẫn đến phía tây bắc người nổi tiếng thế sùng dẫn đ á m người không tốn sức chút nào liền tự cửa nam đoạt ra ngoài thành ra khỏi thành chính là bên ngoài sông t ầ n hoài sớm có chuẩn bị tàu nhanh có thể thẳng đến trường giang đến lúc đó đại giang chạy về hướng đông ai có thể đột cản chỉ là những ngày hảo hán đều là nghĩa khí hạng người bây giờ xử tiến thất thủ đối thủ chẳng lẽ vứt bỏ hắn không để ý thế là lên thuyền đi được không xa đám người lại tiếp tục xuống thuyền đều đổi thủy quân y giáp theo người nổi tiếng thế sùng hướng hắn hầu phủ giấu kín trên thuyền chỉ còn lại dương xuân một cái vẫn như cũ theo đường thủy đi tới c h ấ n gia p h ủ nghĩ cách đi vệ binh hồ kính hồ hiển kia toa loạn thế cùng nhau liền theo kế hoạch riêng phần mình phân tán thoát đi giờ phút này cũng trở lại hầu phủ người nổi tiếng thế sùng khiến cho hắn hai cái khoản đại đám người nhà mình đổi á o giáp bảo phụ linh lấy hai trăm thân vệ đi tới cung thành hộ giá thuận tiện tìm hiểu sử tiến rơi xuống lúc này cung thành bên trong hoàn toàn đại loạn lão quan gia nghe nói chư muốn thanh quân chắc h ù được thần hồn cũng phi cũng may đồng quán tương bồi ở bên gặp thời xử trí trước hạ lệnh đóng cửa cung lại điều lao xoáy trường trỗi trở về thủ lại khiến người hướng các nơi quân doanh tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ không bao lâu đợi bên ngoài lần lượt hồi báo các lộ cần vương binh mã đều trú đóng ở riêng phần mình doanh trại quân đội không động trong thành loạn quân cũng không thấy bóng dáng chỉ thanh lương sơn nốt nửa mảnh rừng bất quá triệu hoàn g trờ người chưa từng có mất lão quan gia nghe vậy kinh hồn hơi định cái này lúc mầm phó chật vật chạy hồi bị thuật đạo nhất định là minh giáo dương nhiệt phô trương thanh thế náo ra động tĩnh như vậy lập tức quỳ hướng dương bay tiến b ư ớ c đến báo xưng ơ bắt giữ thủ l ĩ n h đạo tặc cựu văn long một tên lao quan ra một buồn lửa giận lập tức có phát tiết chỗ những tặc tử kia như thế đáng ghét lại đem tặc đầu tình tế trả thấn giao phó ra hắn những cái kia dương nhiệt chỗ ẩn thân hoàn thành t i phối hợp đồng xoái nhất định phải đem hắn một mẹ hốt gọn đều tinh tế dóc thịt mới giải hận này dứt lời vừa đau trách mầm phó vô dụng đồng xoái mỗi lần tại trong trước mặt khen nói ngươi võ nghệ cao minh không ngờ bậc này vô dụng chỉ là mấy cái tặc tử ngươi cũng ăn hắ mắm phó sợ hãi vội vàng ném nổi b ệ hạ minh giám lúc ấy tình hình ma giáo bốn phương tám hướng giết ra trước hết giết lưu tướng quân đều nhờ vào thần gia sức c h é m giết mới miễn cưỡng ngăn trở nhưng không ngờ trương nguyên xoáy công tử t r ư ờ n g hiến thảm tao kia làm bọn tặc tử đánh n g ấ t xịu thần vì cứu hộ với hắn lúc này mới ăn chúng tặc chạy lao quan ra nghe xong lập tức n h u mày đánh n g ấ t xịu những n à y ma giáo nghịch tặc hung tàn vô cùng sát thương quan minh bộ khoái chưa từng lưu tỉnh vì sao hết lần này tới lần khác chỉ đem hắn đánh ngắt xịu lại chưa từng hạ thủ đồng quán nghe lời ấy mừng thầm trong lòng Tự lập tức cười ha hả nói v ậ y hạ nguyên trưng chỗ bản tính lao thần biết rõ hắn tướng tài mặc dù có hạn lại quả thực là một vị trung thần lương tướng lấy thần phỏng đoán ma giáo những ngày đầu mục đều tự xưng là giang hồ hào khách lần này sở dĩ có thể c ư ớ p pháp trường thành công lại là bởi vì trường chỗ lâm thời trở về thủ cửa cung đem toàn bộ binh mã đều mang về lúc này mới cho họ cơ hội bọn họ bởi vậy chưa đối kia tiểu trương hiến hạ sát thủ cũng là mong muốn đ ơ n vương lên có qua có lại chi tâm lão quan gia nghe xong lập tức q u ê n g ấ p điều trường chỗ hồi v i ê n lúc nhà mình dọa đến thể như run dậy bộ dáng n ế u mày không nhanh nói ừ cái này trương chỗ cũng là lao tướng há có bậc này được cái này mất cái khác hắn hồi viên tuy là phụ mệnh nhưng nếu là hắn chính xác biết quân chỉ tiêu lưu lại năm trăm một ngàn binh mã coi trường đạo trường cũng sẽ không để kẻ địch như vậy tùy tiện đắc thủ tối đầu n g â m nghĩ một hồi nói mà thôi bởi vì cái gọi là một lá dụng mà biết thiên hạ thu chấm nghĩ kỹ lại c h ư n g chỗ lại liền như vậy việc nhỏ đều khó làm tốt lại há có thể phó thác lấy lại c ụ hắn cái này kim lăng đại nguyên soái danh hiệu vẫn là đồng lao ai khanh tự mình đ ả m nhiệm mới có thể để chấm yên tâm đồng quán trong lòng mừng rỡ đầu lại là liên tục lay động b ệ h ạ cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn lao thần nhất định là muốn đích thân chinh phạt một lòng há có thể nhị dụng ngược lại làm phó trung thành giam chiến không bằng để hắn làm kim lăng phụ phòng n g làm nắm toàn bộ trong thành phòng ngự đến nội trương chỗ cũng không cần bởi vậy miễn hắn xoáy hàm đều có thể để hắn lánh binh đi đóng giữ dương châu l ư châu trở địa cho rằng kim lang bình t r ư ớ n g chẳng phải là vẹn toàn đôi bên lao quan gia nghe xong phân biệt rõ một lát không khỏi gật đầu cười nói rất thích h a n h ngươi không hổ thẹn chấm lương đ ó n g thực có lao thành mưu cốc kế sách trâm nghĩ cái này rất nhiều cần vương binh mã đóng quân kim lang trong ngoài lâu nhàn vô sự quân tướng tất nhiên lười biếng không khỏi sinh sự nhiều dân vừa vặn để trường chỗ lĩnh sang xuống đi cũng là chấm một điểm yêu dân chi ý đồng quan chấp tay nói b ậ hạ như thế nhân tâm quả thật dân chúng tri phúc quân thần hai cái nhìn nhau cười to mâm phó ở một bên nhìn ở trong mắt trong lòng tốt sinh bội phục hiểu được đây chính là đồng quán chỗ cao minh cái này lao thái giám đối với hoàng đế một chút tâm tư có thể nói động n h ư ợ c ánh nến nên biết lao quan gia thoái vị hướng nam chạy trốn về sau trong lòng hối hận liền sinh ra phục hồi chi tâm thế là trở nên suy đoán đa nghi mà đoạn đường này đường cần v ư ơ n g quân hôm nay mặc dù chẳng hề làm gì không hợp thanh lương sơn trận này nháo loạn báo ra họ danh hiệu triệu cắt mặc dù biết rõ không có quan hệ gì với bọn họ cảm thấy lại loại một viên nghi loại đồng quán đối với cái này thấy rõ ràng vì vậy h ế n kế điều binh trưởng giang bắp bờ vừa vận để triệu c ắ t thửa cơ giải t â m kết không lâu thánh chỉ chuyên gia t r ư n g chỗ lấy làm kinh hãi lại cũng không dám nhiều lời liền đốt lên c h ư đường binh mã bắc độ i trường giang hướng lư dư một vùng bố trí phòng tuyến một bên khác quỳ hướng dương từng ngày tra t ấ n sử tiến vốn cho rằng ba một phía dưới g ì cầu không được không ngờ cựu văn long sương q u ố c so công phu còn cứng rắn m ặ t hắn đủ kiểu cực hình không chịu c u n g khai một chữ người nổi tiếng thế sùng sớm đã thăm dò được sử tiến giam giữ chỗ mấy lần đêm tối thăm dò bất đắc dĩ hoàng thành ty thủ vệ nghiêm ngặt nhiều lần không công mà lui hắn lại sợ sử tiến ngao hình k ô n g ngừng triệu ra hắn đến vì vậy không dám đem người giấu ở hậu phủ cái khác gan bài địa phương cung cấp mấy người ở thân nhưng là mấy ngày đến nay từ đầu đến cuối không người đến hậu phủ hỏi ý điều tra bởi vì biết sử tiến tất nhiên chưa từng c u n g khai đám người bội phục sau khi nghĩ đến hắn chịu khổ sở trong lòng cháy bỏng càng ngày càng tăng bọn hắn đám người lại là không biết nếu theo nguyên bản thời không lương sơn phía trên một trăm đơn tám đầu h ả o hán luận đến xương cốt chi c ứ n g rắn xử đại lang chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nơi đây nhàn biểu vài câu lương sơn đám h u n h đệ này tại nguyên bản thời không bị qua kiện cáo đại một người khác mọi người mặc dù đều là hào hán tử nhưng chân chính cũng có thể chống đỡ được đại hình quả thực hiến thấy thí dụ như võ nhị lang lao tử ngục tốt cầm lấy phê đầu chúc mảnh hạt mưa đánh xuống võ t ổ n g thấy không phải câu chuyện đành phải k h ấ t chiêu hiếu nghĩa h á tám t lang liên tiếp đánh lên năm mươi cái đánh cho tống giang một p h ậ t xuất thế hai p h ậ t niết bản r a chóc thịt bòng máu me đồng địa tống giang lúc đầu cũng ăn nói linh tinh lần sau an khảo đánh không lại đành phải nhận tội chương bảy trăm ba mươi hai náo loạn giang nam đệ nhất châu hạ hai chương bảy trăm ba mươi hai náo loạn giang nam đệ nhất châu hạ hai sai đại quan nhân chúng người hạ thủ đem sài tiến đánh cho ra chóc thị t bong máu tươi tung tóe đành phải chiêu làm sai khiến tá điển lý đánh lớn chết ân t h i ê n tích lưu viên ngoại tả hữu công nhân đem lưu tuấn nghĩa bó té xuống đất không nói lời gì đánh ra chóc thị t bong máu tươi tung tóe chóng mặt đi ba bốn lần lưu tuấn nghĩa đánh chịu không nổi ngửa mặt lên trời thắng nói là trong mệnh ta đáng độ tử t ta nay q u ấ t chiêu à. đới v i ệ n trưởng đánh cho ra chóc thị t bong máu tươi tung tóe đới tông chịu bất quá tra tấn đành phải chiêu nói quả nhiên cái này phong sách là giả thiên u đám người đành phải cầm lật lý quỳ đánh cho một phật xuất thế hai phật n i ế bản mã chi phủ quát n g ư ơ i tên kia nhanh chiêu yêu nhân liền không đánh ngươi lý quỳ đành phải chiêu làm yêu nhân lý nhị lỗ trí thâm thái t h ú quát mắng tả h ư u tốt sinh tăng lực đánh kia con l ừ a t r ọ c lỗ trí thâm hét lớn không muốn làm bị thương láo ra ta nói cùng ngươi ta là lương sơn bạc hảo hán hoa h ỏ a thượng lỗ trí thâm ta chết ngược lại không quan trọng ta ca ca tống công minh biết được xuống núi lúc đến ngươi viên này còn l ừ a đầu sớm làm nhi đều chặt đưa đi hạ thái thú nghe giận dữ đem lỗ trí thâm trà tấn một hồi mà cựu văn long sử tiến thì là một cái duy nhất từ đầu đến cuối kháng trụ sương cứng hai trăm đại côn đánh xuống không nói một lời quả nhiên là tranh tranh con người sắt đá đồng minh nhân tiện nói vật này tặc xương cốt không đánh như thế nào chịu chiêu trình thái thu quát cùng ta tăng lực đánh cái thằng này lại đem nước lạnh đến phun hai bên trên đùi c á t đánh một trăm đại côn sử tiến từ hắn tra tấn không chiêu tình hình thực tế như vậy nói thêm một miệng nếu bàn về lương sơn thứ nhìn g à n h hán lại không phải người khác chính là bạch nhật thử bạch thắng hỏi hắn chủ tình tạo ý bạch thắng chống chế chết không chịu chiêu chiều bảo chính bảy người liền đánh ba bốn ngược lại đánh ra chóc thị bong máu tươi tung tóe phủ doan quát cáo chính chủ chiêu tăng vật bắt người đã biết là vận thành huyện đông suối thôn triệu bảo chính ngươi cái t h ằ n g này như thế nào lại qua được ngươi m a u nói sáu người kia là ai liền không đánh ngươi bạch thắng lại chịu nghỉ một chút đánh chịu không nổi đành phải chiêu nói cầm đầu là triệu bảo chính như vậy một mực kể đến ngày thứ năm bên trên nữ công cẩn dư năm bà cái thứ nhất chịu đựng không được là đêm ba canh nàng một thân một mình xuyên thân áo đen đầy một đầu thường l ạ g yên không một tiếng động liền muốn ra cửa đúng lúc gặp ngũ thượng trí đi tiểu đêm đi nhà xí trong viện đụng vừa vặn thất kinh nói dư cô lương ngươi lợi nơi nào đi dư năm bà cắn răng nói trong lòng bị đ è nén ra ngoài đi một chút giải sầu ngũ thượng trí lắc đầu nói nào có mang theo trường thương đi giải sầu người muốn đi cứu sử đại lang chúng hảo hán mấy ngày nay đều ngủ được cẩn thận hắn hai cái dăm ba câu lập tức bừng tỉnh đám người nhao n h a u đi ra ngoài đến xem đã thấy dưới ánh trăng dư năm bà trong mắt chạy xuống hai hàng nước mắt đến nói đến không sợ các minh đệ trò cười ta tuổi nhỏ lúc từng gả qua một vị tướng công bất hạnh ăn quan phủ hạ i chết năm này dư đến cùng sử đại lang ở chung hắn dù chưa từng nói rõ ta lại biết hắn đối ta có ý trong lòng cũng ái mộ hắn khẳng khái hiểm nghĩa ta hai cái dù không ai mối vô mời nhưng là tại năm bà trong lòng đã đem chính mình coi như là hắn người bây giờ hắn bị bắt đi đến ngày không rõ sống chết ta thực tế chịu không được hôm nay chính là muốn chết cũng chỉ cùng hắn chết tại một chỗ mà thôi dư năm bà ngày thường lời nói không nhiều trừ phi nói cùng chính sự không phải vậy luôn luôn kiệm lời ít nói một phải ôn nhu bộ dáng giờ phút này khó được thao thao bất tuyệt nói ra một phen tình thâm ý trọng lời nói ở đây nam tử hán ai không động dung dư hóa long cái thứ nhất kêu lên nếu như thế tỷ của ta để cũng làm cùng đi ngươi như thật gà xử đại lang hắn chính là tỷ phu của ta trần đạt nói xử đại lang là ta sinh tử chi giao năm bà một giới nữ tử còn như vậy trần mũ cái mạng này lại đáng giá cái gì nghiêm thành p h ư ơ n g không nói một lời trở về phòng đề hai cái truy đi ra reo lên đều đi đều đi cái gì tính toán lâu dài lại từ trường lúc s ự huynh xương cốt đều có thể gõ c h ố n g hôm nay liền giết lật kia hoàng thành t i cứu không ra người đến mọi người chết tại một chỗ không ư ở n g công tương giao một trận chương giác cùng lý ứng nhau song song cười nói ta hai tính mạng người chính là ngươi trở cứu những ngày này nhớ tới sử đại lang vì ta hai người bị bắt đi chịu khổ không một khắc không phải g à y vò nếu muốn đi liền cũng đi chết cũng cầu thân khoái ngũ thượng trí dù sao lão thành t a o mày nói nhưng mà ta c h ờ lần này đi cũng nên thông báo người nổi tiếng h u y n h một tiếng mới tốt lý ứng lắc đầu nói theo lý nên như thế chỉ là hán thủy long vương cũng là sinh tử coi nhẹ nhân vật nếu là thấy ta c h ờ khăng khăng muốn đi hắn ba cái tất nhiên cùng đi chỉ là chúng ta hãm không sao hắn ba cái bây giờ quyền cao chức trọng tương lai lại tại võ đại ca đại nghiệp hữu dụng làm gì liên lụy hắn ngũ thượng trí thở dài cũng nói đúng đã như vậy dứt khoát ta chờ liền đại náo một trận lời còn chưa rước h ẳ n nghe bên ngoài có người cười lạnh nói như vậy chuyện không gọi ta quả thực bắt ta không làm minh đệ nhỉ dư hóa long cả kinh nói người nổi tiếng ca ca như thế nào lúc này đến rồi bận điệu đi mở cửa người nổi tiếng thế sùng thân mang áo đen một bước bước vào tối nay đang muốn tìm các ngươi đi cứu sử tiến không ngờ các ngươi cũng phải đem ta hất ra dư năm bà kinh ngạc như thế nào đông nhiên muốn đi việc này người nổi tiếng thế sùng cười ha ha một tiếng t ú g chạy bộ tiến viện bên trong sau lưng lại theo vào đến một đầu như núi nguy nga thân ảnh hào tiến g nói vậy dĩ nhiên là bởi vì ta đến dư năm bà dư h ó a long trần đ ặ t ba cái cùng kêu lên kinh hô đầy mặt đều cách ra vẻ vui mừng trí sâu c á ca tiến đến người kia đầu chọc dâu quai nón vui bẩn tăng y mở lấy mang lộ ra ngực bụng thượng một mảnh hoa tê ơ khi một đầu vừa to vừa dài m à i nước thiền trượng không phải hoa hòa thượng lỗ trí thâm càng là người phương nào sau lưng hắn lại có mấy người tuần tự tiến đến lần một cái cười nói ngươi chờ trong mắt chỉ có lỗ sư m ì n h không gặp ta sao Dư năm bà mấy cái tập trung nhìn vào một tên đại hán tay trượng kim đao trên mặt lão một khối to thanh bớt lập tức càng thêm vui vẻ cùng kêu lên kêu lên dương trí c a c a mấy người giờ khắp này thật sự là vui vẻ vô tận vội vàng hướng phía sau nhìn lại nhị ca thất ca mã gia các a đằng sau ba cái chính là nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất mã lê Cái người à y lúc d ư ơ n Xuân vui mừng hớn hở đi tới, hở c ha hả như ó i a ca ca, i vị này n g ơ i chờ có thế ể thức. Theo sát hai người đi vào, cái thứ nhất hai nhỏ nhỏ, dư năm bà bọn người là không cái vào, người đi người i năm bọn gầy gó dư bà là b t t r ầ nào Đạt lại l cười t thời thiên cũng a ca. c Ngươi như thế nào thế đến vị đại ca này lại là người phương nào n g ư ơ i đến chính là cổ thượng tạo thời thiên chỉ một ngón tay cái này một vị ngay cả võ đại ca đều xưng hắn một tiếng huynh đại chính là tây quân danh tướng lưu diên khánh lưu lao tướng quân người giang hồ s ư n g tùy duyên thần tiễn trần đạt cười nói hai vị ca ca không tại võ đại ca bên người giúp đỡ như thế nào cũng đến giang nam thời thiên nói chính là nói rất dài dòng lúc đầu ta chờ theo võ đại ca liên chiến đánh trước biện lương thành lại đánh những thiên phủ đang muốn bắt thượng đi bình định k i m quốc đ ỗ n g nhiên đến mã linh đạo là đồng quán tên hướng kia đi xứ trở về muốn cắt trường giang phía bắc thổ địa cùng kim nhân có cái gọi váy vàng không chịu n h ì n triệu cắt bán nước liều chết chạy ra tìm được thành công báo tin liền phái mã linh đến đây quân chức báo cho kka liền phái ta cùng lưu tướng quân đến kim lăng phủ tìm kia tiểu hoàng đế triệu hoàn để hắn lấy tống hoàng danh nghĩa viết một t ố n hoàng danh nghĩa viết một tống hoàng danh nghĩa viết một tống hoàng danh nghĩa viết một tống hoàng danh nghĩa viết một tờ t h o à không nghĩ vừa lúc mà gặp gặp g h các ngươi muốn nghĩ cách cứu viện sử đại lang mã linh tiếp lời nói võ đại ca cũng làm ta hồi gian nam nói cho thánh công chuẩn bị quy mô ai nghĩ vừa đến liền gặp phải dương xuân vội vàng đổi tới nói rồi sử đại lang sự tình bây giờ thánh công đã đi điều khiển các nơi b i n h mã ta tác theo lỗ sư m i n h mấy vị tới trước kim lăng tìm người nổi tiếng huynh thương lượng người nổi tiếng thế sùng cười nói ta buồn lo lắng ta c h ờ nhân thủ có hạn xông bất động k i a hoàng thành ti không ngờ nam bắc minh đệ tối nay cùng nhau đến chẳng phải là nhất định ta chờ đại náo một trận cứu g a sử đại lang cũng gọi tia triệu các lao nhi triệt để ăn được g i ậ mình Đám n g bởi c vì cái gọi là hoàng kim như thổ kiếm như hồng sinh tử cần nhờ chén rượu bên trong xem quan nghe nói lúc đầu thời tiên mã linh lỗ trí thâm những người này diễn phần mình đều có trách nhiệm mang theo chỉ vì hoàng thành t i bên trong hám sử tiến liền đem mọi việc đều thả sau đầu muốn trước cứu huynh đệ tính mệnh đây chính là chúng hảo hán tụ tập kim lam phủ quyên tử sinh nghĩa cứu cựu văn long chỗ này người nổi tiếng thế sùng an bài tiểu trong trạch viện tổng cộng tụ mười sáu chủ hảo hán chính là lỗ trí thâm dương trí người nổi tiếng thế sùng nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất thời thiên mã linh dương xuân trần đạt hồ kính hồ hiển dư nam bà dư hoa long nghiêm thành phương ngũ thượng trí lại có một cái lưu diên khánh người nổi tiếng thế sùng đạo năm bà hội tử bên ngoài đường phố bên trong còn giấu dếm năm trăm tinh n u y ệ n trong đó ba trăm chính là ta tại nước sư trung tâm phúc còn lại đều là lỗ sư huynh mang tới minh giáo hào thủ ngươi đã trí rộng như thế nào làm việc đều nghe ngươi ă n bài dư năm bà suy nghĩ một lát mang nước mắt lắc đầu chư vị huynh trưởng tiểu m ộ i giờ phút này tâm loạn như ma lập kế hoạch sợ khó c h u đáo chặt chẽ vẫn là các minh trưởng làm chủ mới tốt lỗ trí thâm nghe mỉm cười nói đến cùng là tiểu nương tử tình lang có việc liền không c o i chủ trương xử tiến chính là ta huynh đệ sinh tử ngươi nhìn ta lập kế hoạch lại không kinh hoàng hắn quay đầu này diệu kế thiếu ngươi không thể ngươi như ra mặt hầu ra lại đảm đường không nội cũ người n g nổi tiếng thế sùng buồn cười nói ta ở đây vốn cũng là vì võ đại ca đại nghiệp triệu ra hầu ra tốt thèm sao lỗ trí thâm niết lên ngón tay cái khen thoải mái lập tức nói kế ta đầu này kế chính là là năm đó cùng dương trí lấy núi nhị lòng cơ nghiệp cho n ê n kế dương trí ở một bên nghe nhớ tới chuyện cũ trước tự mỉm cười liền nghe lỗ trí thâm nói hắn mấy người kia cấp pháp trường lộ bộ dạng liền do người nổi tiếng lao huynh ra mặt đạo là hắn dấu ở đại giang bờ bụi cỏ lao từ thuyền đánh cá bên trên bị tuần nước sông sư phát hiện một phát cầm đều trói gô đứng dậy dây thừng lại lưu n u t thòng mang đến kia hoàng thành t i ta mấy cái gương mặt lạ đều xung làm nước sư trung tiểu tốt áp giải bọn hắn cùng nhập môn thấy hắn quản sự như vậy như vậy như thế như thế bọn ta đám người cùng nhau phát t á c giết người phóng hỏa đem hoàng thành t i đánh vỡ nát cứu xử tiến đi đường đám người nghe đều nói kế hay người nổi tiếng thế sùng con mắt đi lòng vòng đối hồ kính hồ hiền nói nếu muốn viết trước con này chi này thụy sư ha có thể tiện nghi triệu thị người hai cái không cần phải đi hoàng t h à n h t i hồ kính lại trực tiếp đi thụy quân đại doanh giả làm tiêu phỉ chi danh điều động và quân lớn nhỏ thuyền đều thuận sông lái đi trong thái hồ đợi ta quay đầu lại lại từ từ về lồng những n à y binh tướng hồ hiển tắc bị thượng mấy chục thất ngựa tốt đi hướng ngoài cửa đông dự bị tích ứng thời thiên nghe trong lòng hơi động đối lưu diên khánh nói lao tướng quân chính là gương mặt quen việc này cũng không tiện tham dự lại hướng thanh lương sơn hạ tìm khách sạn ở đợi hoàng thành ti náo h đem đứng dậy ta đến tìm ngươi vừa vặn thừa dịp loạn đi gặp tiểu hoàng đế lưu diên khánh trà trộn cái này làm người ở giữa liền dường như trong bầy sói hờ kỳ không phải mãi đủ đường nghe được lời ấy như nghe tiên nhạc liên tục gật đầu t u t ta dù cũng muốn đi cứu xử đại lang chỉ l à vũ đại soái trước đó Ta c ũ người, người, người bên h ngoài h h t thấy t â m nghe hắn nghĩa nói lời còn đạo người nổi tiếng ca ca làm là chủ tướng lại không thể phân công hiền năng người bên ngoài chỉ nói hắn cởi bừa cũng không khỏi nhẹ c ờ i lên Lỗ trí thâm nhưng cái ũ n lòng tiên ngắt hắn đỉnh ngốc niết, g là lời, mà có được có cười nói, thất thời tay khiếu hiểu ha ha h k đi đưa ý lắm cổ thượng tạo h n quả ê này thiện trăm trăm trách nhất. nghe linh khó lợi, đại người Cái n âm, ca võ yêu lúc nhìn xem bốn canh đám người không chịu lâu kéo dài riêng phần mình thay quần áo trang phục hồ kính hồ h i ệ n lưu diên khánh riêng phần mình đi những người còn lại tắt mang binh ngựa hô hô uống một chút thẳng hướng hoàng thành ti tới hoàng thành ti vị trí lấy phương tây bạch hồ canh kim túc sát chi khí thiết trí tại cung thành tây bên cạnh một tòa núi nhỏ bên bờ núi này danh ra núi ngày xưa n ô vương phủ sai cùng nước việt chiến từng vây núi này xây giá thành dã luyện đồng sát rèn đúc binh khí là lấy gọi tên đến triệu đường nơi này núi xây cung thái cực sau đổi thành tử cực cung tống c h â n tông đổi hắn là thiên khánh xem chính là phù học ở c h ỗ đó nếu theo nguyên bản thời không đến minh lúc chính là chiêu thiên cung ở c h ỗ đó một mực chuyển t r ư hậu thế cùng triệu cắt tới đây rất nhiều quan nha đều muốn khởi công xây dựng tích này chi nửa vì hoàng thành ti chú dùng lúc này quỳ hướng dương làm mà thôi trong đêm công phu mới vào ngủ không lâu đ ỗ n g nhiên bị thân tín đánh thức xương thủy quân chủ tướng hàn thủy hậu lĩnh mấy trăm người tự mình áp giải cướp pháp trường một đám tặc nhân đến đây luôn một muốn gặp quỳ hướng dương ở trước mặt phương chịu giao ra quỳ hướng dương nghe đại kỳ không khỏi hỏi những tặc nhân kia từng cái đều là h ả o thủ hắn thủy quân có tài đức gì có thể bắt được kia thân tín lại là nghe nói nhân thế sùng nói rồi đi qua lập tức nói những này tặc tù hợp chết nơi nào không tốt tránh lại đều tại thuyền thượng tranh né đúng lúc đụng vào thủy quân tuần sát hắn hơn phân nửa đều là không biết bơi bởi vậy bị bắt quỳ hướng dương nghe tin tưởng không nghi ngờ c à n t h ắ n nói thì ra là thế trách không được ta phái rất nhiều người tìm hiểu không được tin tức nguyên lai、like、hắn lại trên nước dầu kín dứt lời đứng dậy mặc quần áo vừa đi vừa cười lạnh nói người nổi tiếng thế sùng cái thằng này nhất định phải thấy bên ta chịu giao người có thể thấy được là có chủ tâm muốn bán một món nợ ân tình của ta h ư hư quốc gia sự nghiệp đến những n à y ngu xuẩn trong mắt đều thành riêng mình trao nhận hoạt động c h ắ c không được thánh thượng thường thường không vui đang khi nói chuyện đến đại đường liếc nhìn lại mấy người h ủ r ũ trói gô chính là trương giác lý ứng dư nam bà dư hoa long trần đạt dương xuân nghiêm thành phương ngũ thượng trí bên cạnh người nổi tiếng thế sùng mang mấy viên dũng mãnh sĩ quan cấp cao đắc ý phi phàm nhìn mình quỳ hướng dương hư hủi vừa chắc tay người nổi tiếng hầu ra luôn luôn hiếm thấy không ngờ cái này làm tác nhân lại hãm trong tay hầu ra hầu ra quả nhiên là anh hùng được người nổi tiếng cười lớn một tiếng làm đắc chí vừa lòng thái độ liếc xéo quỳ hướng dương nói chỉ huy sứ quá khen bản hầu lâu văn chỉ huy làm võ nghệ cao minh chính là đại tống triều công đường đệ nhất cao thủ không ngờ mấy cái tiểu tặc lại vẫn ăn hắn chạy nếu không phải bản hầu dưới trướng binh sĩ coi như l ắ c lực ăn cái này làm người trốn xa há không rơi ta đại tống quân tướng tên tuổi quỳ hướng dương nghe hắn không chút khắc khí trong lòng đầu tiên là giật mình lập tức để ý thầm nghĩ cái thằng này vừa thấy mặt liền lớn tiếng dọa người ta ha có thể để hắn như ý vốn còn nghĩ bán hắn một cái ân tình cũng được không ngờ hắn dám bày ra như vậy sắp mặt bây giờ ta lại không nhận nhìn hắn lại có thể làm gì lúc này giận tái mặt nói hầu ra việc này chi tiết ngươi lại có chỗ không biết ngươi đạo hắn mấy cái vì sao không trông xa chỉ ở ngoài thành rừng chân lại là minh giáo bên trong lừng lấy nổi danh một cái hào thủ gọi là cựu văn long sử tiến ăn ta bắt giữ bởi vậy bọn hắn không chịu bỏ chạy không sợ hầu ra c h ế cười mấy người này ta sớm đã nhìn chằm chằm mấy ngày lúc đầu muốn đợi bọn hắn bốn mặt cứu binh đều đến lúc này mới một mẻ ha ha nói đến đây q u ỷ hướng dương lắc đầu đĩu m g ô i làm đáng t i ế c trạng đáng t i ế c hầu ra dưới trướng binh sĩ quả thực ra s ư ớ c lại l ầ m ta hoàng thành ti tinh kế cái gì người nổi tiếng thế sùng mặt hiện lên sắc mặt giận dữ ép lên một bước nghiêm nghị quát ta thủy sư tướng sĩ h ả o ý giúp đỡ ngươi cái t h ằ n g này lại trả đũa ngươi nói ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mấy ngày có chứng cứ gì q u ỷ hướng dương đạo cười lạnh một tiếng quay đầu lại nói mang k i a cựu văn lòng đến không bao lâu mấy cái cao lớn vạm vỡ thủ hạng đem sử tiến liền giá mang kéo mang lên đại đường đám người nhìn lại trong lòng n ậ khí gắt tăng chỉ thấy sử tiến túi thất đầu toàn thân trên dưới trần trung địa không gặp một tấc thịt ngon vết roi từng đống ở giữa lại có thật nhiều bàn ủi lưu lại vết thương nhất là một đôi tay ngón tay lại thô lại tráng bầm tím một mảnh hiển nhiên là dùng chen lẫn cây gậy đều bẻ gây trên đùi càng làm máu thịt bé bét cũng không biết là kinh động vật gì c ă n xé rất nhiều nơi đều thấy xương cốt q u ỳ hướng dương một chỉ sử tiến đắc ý nói hầu ra mời xem bởi vì cái gọi là ba mục phía dưới gì cầu không được tạp ra cầm được cái này đại ma đầu ở đây còn có thể có cái gì không biết không rõ sử tiến lúc đầu dấu vết gần hôn mê giờ phút này ước chừng là nghe thấy quý hướng dương nói chuyện bỗng hàm hàm hồ hồ nói họ quỳ lại đến lại nhìn xử tiến chiêu là không chiêu hắn cái này ngẩng đầu một cái trong lòng mọi người lại là run lên nguyên bản xử đại lang b u ồ n bạc một gương mặt giờ phút này gắn đầy vết máu x ư ơ n g lên men màn thầu bình thường một đôi mắt to bây giờ tím xanh liên miên chỉ còn lại một đầu dây nhỏ khỏe môi trong mũi vết máu trải rộng mới mở miệng huyết tiên thẳng rủ xuống quỳ hướng dương không ngờ xử tiến đông nhiên tỉnh lại nghe hắn gọi ra không chiêu hai chữ chật cảm thấy mất da mặt biến xác thấp giọng nói kéo xuống tinh tế cắt cái thẳng này trứng nhìn hắn còn có mấy phần kiến tưởng lời còn chưa dứt liền nghe một tiế quay đầu nhìn lại lại là người nổi tiếng thế sùng sau lưng một cái lớn mập q u â n h á n kia quân h á n làm bố bọc lấy đầu dâu quai non sùng xoàm khóc một mặt nước mắt nước mũi than vãn n g ố c huynh đệ ngươi như thế nào như vậy ngốc ngươi lung tung cung khai vài câu hắn có thể biết cái gì cần gì phải sinh sinh chịu cái này phá vỡ m ả i quý hướng dương giật mình chỉ vào quân h á n quát người nổi tiếng thế sùng bộ hạ của ngươi ám thông ma giáo tạc nhân ngươi phải bị tội gì kia quân hắn đem trên đầu tre phủ bố kéo một cái lộ ra sáng quắc một cái đầu chọc sau mi đứng đấy như sét đánh quát thiên tặc ngươi như vậy tổn thương h u n h đệ của ta Ta hã cho lại người m ạ nổi g sống. tiếng đường phong ứng cùng thừng Người sát sảnh chính lệnh, vân kinh. Lý ứng một đám bị cùng nhau hét lớn, tránh n Đây đám đều đem dây chữ cả hét thoát. là, Lý một một trói bị tiếng thế s ủ n g lỗ trí thâm dương trí thời thiên buôn cái càng là ra tay trước trước ba cái nộ hổ giống nhau n h à o về phía quỳ hướng dương thời thiên nhảy lên một cái mấy mùi am khi đánh ra trước đem s ử tiến chung quanh mấy cái công nhân bắn chết quay tròn một cái xoay người rơi vào s ử tiến bên người vị liền lui về sau quỳ hướng dương vạn không nở tới người nổi tiếng thế sùng đúng là xử tiến một đảng đường bên trong mấy cái thuộc h ạ dây lắc gian đều bị thời thiên phát tiêu giết chết trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận thả người cao r ộ n g thét lên người tới người tới t ậ p nhân xông ta hoàng thành thi chớ thả hắn một cái đi đường hai tay chấn động đánh ra trưởng ấn đ ầ y trời đi cản lỗ trí thâm ba người hoàng thành thi bố trí n g h e được gọi xung quanh chạy sắp xuất hiện đến đường bên ngoài trên quảng trường lại là mã linh dẫn một đám duệ tốt trần lưng dữ hắn lúc trước vì cứu lý trợ lôi hoành một mực truy kích đến biển lương ven đường cùng quỷ hướng dương đánh qua mấy lần đối mặt bởi vậy cố ý chưa từng đi vào giờ phút này thấy kẻ địch rết ra cười lớn một tiếng sớm đem lạch vàng tế lên đùng đùng nệ lật một mảnh chỉ một ngón tay đại đường nhanh đem binh khí đưa đi hơn mười cái lực đại d u ệ tốt liền vội vàng đem cá nhân binh khí dâng lên dư hóa long chở người riêng phần mình cầm tiện tay binh khí như hổ thiêm cánh hai người một tổ các mang mấy chục danh d u ệ tốt phản hướng hoàng thành t i các nơi đánh tới chỉ lưu dư năm bà tại thời thiên hộ vệ bên người trong hành lang kình phong nổi lên sau một lúc lâu quay một tiếng người nổi tiếng thế sùng đụng nát s o n g cửa sổ bay ngược ra đến xoay người bỏ lên phấp phun ra một mụm máu tươi lo sợ không yên nói lao t i ế n tặc thật cao võ nghệ lời còn chưa dứt quý hướng dương một tiếng dưng m t tiếng dội lăng không một trưởng bổ về phía người nổi tiếng thế sùng chính là thừa dị p bệnh muốn mạng thủ đoạn tàn nhẫn người nổi tiếng thế sùng cạn không thể cạn mã linh chỉ một ngón tay gạch vàng hô đập tới ủy hướng dương lăng không xoay người một cước đá bay gạch vàng rơi trên mặt đất a nha là n g ư ơ i thời thiên để dư năm bà đỡ lấy sử tiến chính mình một làn khói nảy h ra dùng tay đánh ra mấy chục viên phi tiêu ủy hướng dương hai ngón tìm t ỏ i liền không trung kẹp một viên tứ giác tiêu nơi tay thượng đâm xuống gạch cánh tay kia dường như huyễn thành mấy chủ trị liền dường như trước mặt đông dưng mở ra một mảnh hoa sen nhưng nghe đinh, đinh không ngừng bên h a i đều ngăn cản phi、tiêu. lập tức thả người nhảy lên tránh thoát thời thiên bứt bỏ đến câu liêm cười lạnh nói người n h ậ t không quan trọng bản sự cũng tại tạp ra trước mặt khoe khoang đang khi nói chuyện liền không trung hơi vung tay thời thiên tránh gấp têu i đau một tiếng tứ g i á c tiêu cắm vào đầu vai cảm thấy h ã i nhiên bay bước liền lùi lại cái này lúc hô hô hai tiếng lỗ trí thâm dương trí thừa cơ nhảy ra lỗ trí thâm gặp một lần người nổi tiếng thời thiên đều bị thương hai mắt huyết h ồ n g quát o có loại cùng t a đánh tiện tay t ổ à n quân sĩ chỗ lấy thiên trượng mua đến cắt bay đá chạy thẳng hướng quỳ hướng dương đánh tới dương trí cũng lấy kim con đào hét lớn một tiếng tiến lên giác ô n g nào vào đám người lên tay nhấc chân giết lật một mảnh quân sĩ thuận tay đoạt hai ngụm đơn nào lúc này mới trở lại múa đ a o cùng lỗ trí thâm dương trí đ ạ i đấu mã linh nhìn chỉ chốc lát thầm nghĩ cái thằng này thân pháp quá nhanh tùy thời nhảy ra giết người nếu không hạn chế đánh lâu t ấ t bại lập tức tế lên thần hành pháp chân đạp hai cái phong hỏa luân vòng quanh chiến đoàn hô hô đi nhanh tay phải cũng cầm phương tiến kích tay trái nhờ định một gạch vàng hủy hướng dương một khi muốn nhảy ra hoặc là g ạ c n ệ n hoặc là kích đông kịp thời đem hắn ngăn lại có mã linh ở ngoại vi hạn chế lỗ trí thâm không có nỗi lo về sau triệt để bông tay b một đầu thiền trượng liền dường như chọc trào c n g lòng ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau đập mạnh trên mặt đất mảng lớn gạch xanh bị hắn nệ đến bụi vẩy ra cái hố liên miên v y hướng dương như vậy võ nghệ đều thấy kinh hãi tên tặc ngốc này không phải là đại lực kim cương hạ phảm không phải vậy cha sinh mẹ dưỡng như thế nào có như vậy quái lực đại hòa thượng một tay phong ma trượng pháp khiến cho mở đúng như kim cương giáng thế lại như ma thần lâm phảm v y hướng dương mấy lần muốn dùng lấy n u thắng cương pháp m ô n đoạn hắn thiền trượng nhưng mà đối phương con đường tịnh lực đều cương manh đến cực điểm m ặ hắn công cao cái thế cũng khó khắc chi đành phải tránh chuyển xê dịch đi có ý đồ với dương nhưng mà thanh diện thú một thân sát pháp lại há bình thường huống hồ hắn cùng lỗ trí thâm ở c h u n g lâu nhất biết rõ sư huynh này bản lĩnh vung tay để lỗ trí thâm đánh chủ công chính mình t ắ c thi triển ra một bộ tinh diệu tinh tế lao pháp cho rằng đền bù q u hướng dương ấy lần nghĩ thi là thủ đều bị hai bọn họ liên miên bất tuyệt chiêu số làm cho không công mà lui muốn trượng thân pháp đi tổn thương người khác lại có mã linh người tùy ảnh đến gắt gao ngăn ở trong vòng trong lúc nhất thời đúng là thúc thủ vô sách đây chính là lỗ đạt t i ề n trượng thiên q u n trọng dương trí bảo đao sát khí hoành phong hỏa luân thượng trường kích phấn quý hoa láo tổ mệnh đem nghiêng